Chương 89, địch nhân rõ ràng còn có cường giả giấu ở chỗ tối, vừa rồi xuất thủ càng là một tên tinh thông linh hồn pháp tắc thánh vực cường giả. Biết gặp gỡ người quen, không chút do dự, Huyễn Sần Tôn giả cùng hành Tôn giả quả quyết lựa chọn chạy trốn. Thế cục phát triển quá nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền vừa chết hai trốn, song phương giao chiến đều không có kịp phản ứng. Có lẽ là bởi vì vận khí chưa đủ tốt, vừa chạy trốn như Sần Tôn giả, liền thấy phía trước một thành trường thương đánh tới. Lại một tên nhân tộc thánh vực tham chiến. Giao chiến không đến hai cái tụ hợp, đầu của hắn liền cùng thân thể ra. Từ đầu tới đuôi ra sân không đến 1 phút đồng hồ, chết thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn không phải mọi người ngẫm lại bên trong thánh vực đối chiến. Vừa đi ra doanh trướng quan chiến Ma Ngạc Vương, trực tiếp bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cao cao tại thượng thánh vực cường giả, liền như là tiểu binh ngủ dạng, tại trong tay địch nhân hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mặc dù chủ yếu bắt nguồn từ đánh lén, nhưng loại này chiến lược cao đoàn quyết đấu, phổ thông Ma Ngạc căn bản thấy không rõ. Mọi người chỉ có thấy được nhà mình thánh vực cường giả vẫn lạc. Về phần là thế nào chết, nơi này chính là trên chiến trường, ai quan tâm quá trình a. Đây chính là đại lục bá chủ lực lượng. Ma Ngạc Vương nhịn không được phát ra linh hồn khảo vấn. May mắn trốn vào đại doanh Hansdon gia. Tại một đám ma ngạc cường giả trợ giúp dưới, may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng mà may mắn là tạm thời, bởi vì ra tay giúp đỡ nguyên nhân, một đám ma ngạc thánh vực cường giả toàn bộ bại lộ đi ra. Cơ hội trong nháy mắt, tất cả ma ngạc thánh vực đều bị án phật Tôn giả đánh lên linh hồn ấn ký. Văng vào trong quân sân nhà tác chiến ưu thế, bọn hắn mặc dù ở vào hạ phòng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là tất cả ma ngạc thánh vực đều cao hứng không nổi, bị địch nhân đánh lên tiêu ký, liền mang ý nghĩa bọn hắn bị nhân tộc cường giả theo dõi. Tại trong khoảng cách nhất định, bọn hắn chính là trong đêm tối đến sáng, tùy thời là địch nhân chỉ dẫn lấy phương hướng. Tệ tướng Chúng ta thật sự có thể thuận lợi tiến vào Thạch nhân tộc địa bản a?" Ma Ngạc Vương bảng hoàng dò hỏi. Dùng binh đánh trận, làm không thắng Hư Sần hắn còn có thể bản thân anủi, bại bởi đại lục đệ nhất danh tướng không mất mặt, chỉ cần có thể bảo toàn chủ lực liền vượt qua vô số chủ tộc. Hiện tại tới đỉnh phong lực lượng quyết đấu, kết quả so sánh thực lực của hai bên càng thêm cách xa, Hư Sần còn không coi tham chiến, bọn hắn liền bị địch nhân đè lên đánh. Vậy hạ, xin yên tâm. Vừa rồi chúng ta chỉ là bị địch nhân đánh lén, mới bất hạnh tổn thất hai tên tốn giả. Hiện tại đối đầu nhân tộc 12 tên thánh vực, chúng ta vẫn như cũ có thể. Thật sự là biên không nổi nữa." Dện Đại rồ thể tướng sắc mặt trở nên đỏ bừng. Trước mắt những này thánh vực cường giả là ma ngạc tộc toàn bộ, nhưng đối với nhân tộc tới nói, tham chiến vẹn vẹn chỉ là bọn hắn cao cấp lực lượng bên trong một phần nhỏ. Muốn nói quốc nhà mình thánh vực càng cường đại, chỉ là từ trên chiến trường tình huống đến xem, cho dù là đơn nấu bọn hắn cũng không có gì ưu thế. Hiện tại rằng co, đó là vô số ma ngạc dùng sinh mệnh liệu đi ra. Cơ hội mỗi một lần giao thủ, đều sẽ có ma ngạc quan binh bị mang đi, trong đó không thiếu bắt giai cường giả. Số lượng không có trong quân địch, chất lượng cũng không thể so với địch nhân tốt, tự nhiên chỉ có thể để bắt giai cường giả liều mạng. Tất thể tướng Vừa rồi ta cái gì đều không có hỏi, phái người thông tri cạn nện ngân soái, để hắn tranh thủ thời gian tổ chức phản kích. Ta không hy vọng xa vời lưu lại những này nhân tộc thánh vực, nhưng mặt khác kẻ đánh lén cũng nên lưu lại một chút. Ma Ngạc Vương cố tự chấn định hạ lệ. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không tranh thủ thời gian khai thác hành động, bọn hắn tương lai hạ chẳng khả năng vẫn còn so sánh không lên cự tốc nô công. Tối thiểu nhất lao đối đầu này, tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đằng sau, cao tầng có thể rút về địa tâm thế giới. Từ các nơi chiến trường phản hồi tình huống đến xem, chiến địa tâm tộc bên trong, cự tốc nô công xem như lẫn vào tốt. Hiện tại hành động, nhìn như là đối với nhân tộc phản kích, trên thực tế lại là Ma Ngạc Vương đối với tương lai vận mệnh một lần chống lại. Dẫn đến đây hết thảy, không riêng gì song phương cao cấp lực lượng so sánh mất cân bằng, càng là Ma Ngạc Đại quân sĩ khí tan rã mặt bên thể hiện. Nếu như trận đại chiến này phát sinh ở Ma Ngạc Đại quân thời kỳ đỉnh phong, giờ phút này quân địch cường giả sớm đã bị bọn hắn khu trục ra đại doanh. Chân chính quân đoàn tinh huệ, trên lý luận đều có được vây giết thánh vực cường giả năng lực. Cứ việc thành công xác nhưng trong lịch sử sát thực phát sinh qua. Nguyên Soái, Bạch Hạng. Không đợi lĩnh liên lạc nói hết lời, liền vung tay nói. Nói cho bệ hạ, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chuyên lệnh xuống, để chưa tham chiến bộ đội tại trong doanh trại bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến, để phòng kỵ binh đánh lén. Ma Ngạc Vương muốn làm gì, hắn đã không có công phu quan tâm. Thu đại chiến sớm bộ phát ảnh hưởng, trong dự đoán hố háng ngựa, cự mã trung chưa bố trí xong, liền bị quân địch kỵ binh trùng kích. Giờ phút này toàn bộ nhờ mấy cái tinh dị phục binh quân đoàn, dùng huyết nhục chi khu ngăn cản lại quân địch binh phong. Tạm thời ngăn trở, không phải là vẫn luôn có thể ngăn trở. Hắn nhưng là biết tại kỵ binh quân đoàn phía trên, địch nhân còn có kỵ sĩ đoàn, ma thú quân đoàn, những bộ đội tinh này lực công kích viễn siêu phàm thông kỵ binh. Một khi sắc trời sáng lên, ngoại vi doanh địa khẳng định không ngăn cản được. Không muốn thất bại thảm hại, lựa chọn tốt nhất chính là tiếp tục bố trí phòng tuyến, ngăn trở quân địch cường công. Vượt qua quân địch binh phòng, suy nghĩ thêm đến tiếp sau vấn đề. Ở sâu trong nội tâm, cả nẻ nguyên soái đã không có ban sơ thông dòng. Quân địch cát chủ bài, xa so với hắn trong dự đoán muốn bao nhiêu. Nếu như không phải tối nay chiến đấu, hắn cũng không biết trong quân địch lại có nhiều như vậy cao thủ. Một chỗ cục bộ chiến trường mà tôi, đầu nhập nhiều như vậy cường giả, hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to. Trực giác nói cho hắn biết, đây là nhân tộc muốn lập uy. Vừa lúc bọn hắn cùng cự tốc nô công hai cái điệu tâm thế giới cường tốc, cùng một chỗ trở thành bị giết cả. Vượt rõ ràng mạch suy nghĩ, Cản nệ Nguyên Soái đột nhiên minh bạch thạch nhân tộc dụng tâm hiểm ác. Dẫn dụ bọn hắn đánh giết nhân tộc thế vực, ở đâu là cái gì nhập đội, rõ ràng chính là sinh tử bộ. Ánh nắng sáng sớm vậy hướng đại địa, chân trời xuất hiện một loạt như ẩn như hiện hư ảnh, Cản nệ Nguyên Soái thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nên tới, trung quy vẫn là một đới. Liên tục cường độ cao dùng não, đã sớm để hắn thể xác tinh thần mệt. Đánh giá đời cầm, hắn đều có từng thấy như thế có thể tính toán. Khác tướng linh chiến, đều là chiến thuật trên chiến lược nuôi tính, nơi nào có liên doanh địa đô giúp địch nhân chọn. Làm những này còn ngại không đủ, ngay cả bọn hắn rút lui đều cho sớm sắp xếp xong xuôi. Từ xuất binh ngày đầu tiên bắt đầu, liền đã rơi vào địch nhân tính toán bên trong, trận chiến này đánh nhau ha có thể có kết quả tốt. Ken hiệu xung phong vang lên, tay cầm kỵ sĩ đại kiếm hùng sần, tại lưng gấu bên trên mở ra dã man và chạm, trên đỉnh đầu còn có, có một đầu tự long phụ trách chuyển vận. Phong cách ra sân hình ảnh, liền làm vô số ma ngạc binh sĩ cảm thấy sợ hãi. Từ Long, đại điệu chi hùng những này trong truyền thuyết sinh vật, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, đối bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Vốn nên đi ra trận đường trong tộc cương giả, sớm liền bị cung phụng đoàn cho cuốn lấy, chỉ có thể vô ích hô làm sao. Thuẫn ở phía trước mở đường, sau lưng ma thú quân đoàn theo sát lấy mở rộng thông đạo độ rộng, phàm là trận đường ma ngạc binh sĩ, toàn bộ biến thành thịt nát. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bè ở sở tập chạy qua thổ địa, lúc đầu hố đều bị lấp bằng. Tốn hao khí lực lớn đổi công đi ra đạo thứ 2 phòng tuyến, bởi vì địch nhân đổi đối tượng, trực tiếp không có phát huy chỗ trống. Đại lượng nhân tộc quân đội rết vào địa, trước hết nhất chịu ảnh hưởng ngược lại là cường giả quyết đấu. Vốn là ở vào hạ Phong. Giờ phút này nhìn thấy Hổ Sần Tôn này xuất thần xuất hiện, một đám ma ngạ thánh vực tâm chìm đến đáy cốc. Sự thật chính như bọn hắn trong dự đoán một dạng, đang đánh mở con đường đằng sau, người lông hùng tổ hợp bay thẳng bọn hắn mà tới. Không đợi Hổ Sần tham chiến, một tên ma ngạ thánh vực bởi vì tâm thần chấn động, phản ứng hơi chậm một đâu đâu, liền ném đi sau lưng cái đôi. Đau đớn kích thích, tiến một bước liên lụy phản ứng của hắn thần kinh, trực tiếp bị một bính trường thương xuyên ngực mà qua. Lại chết một cái ma ngạ, để thực lực của hai bên trở nên càng phát ra cách xa. Trong lúc bất chợt một tên thánh vực không chịu nổi áp lực, trực tiếp lựa chọn thoát ly chiến trường chạy trốn, ngay sau đó còn lại ma ngặc thánh vực cũng nhau nhau lựa chọn bắt trước. Thánh vực cường giả đảo mệnh đi. Một màn này mang cho ma ngặc bọn quan binh kích thích, so trước đó thánh vực cường giả vẫn lạc, còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Nguyên bản liền muốn thoát đi chiến trường ma ngặc các binh sĩ, giờ phút này trực tiếp tháo xuống trong lòng sau cùng cánh vác, không hề cố kỵ gia nhập vào đảo mệnh trong đội ngũ. Mau trở lại. Độc chiến đội, lập tức cho ta áp. Truyền lệnh xuống, nhị tam bốn năm quân lập tức tham chiến, phải tất yếu ổn định chiến tuyến. Cả nguyên soái thét giận Biến cố tới quá mức đột nhiên, trong đột thánh vực cường giả dẫn đầu chạy trốn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, tán tác tới quá mức ly kỳ, hắn dự bị chuẩn bị ở sau cũng không kịp phát huy tác dụng, liền phản phất đưa thân vào hải kịch thế giới. Quay con roi toàn bộ cơ động binh lực, đối với sụp đổ chiến cuộc hay là làm ra một đâu đâu tác dụng, nhưng mà loại này dễ rủa chung quy là phi công. Binh bại như núi đổ. Chạy tán loạn một khi bắt đầu, cũng không phải là một đạo mệnh lệnh có thể không chế lại. Ngoài ý muốn, không chỉ làm mộng bức ma ngạc quân binh, đồng thời cũng là mơ hồ người tham chiến tộc quân binh. Dự thiết quyết chiến thời cơ không tới, tất cả mọi người còn không có phát lực đâu, chiến đấu cũng nhanh phải thắng. Bất quá những này cũng không trọng yếu, ý thức được thu hoạch chiến công đã đến giờ, nhân tộc bọn quan binh sĩ khí trong nháy mắt phóng đại. Chương 90, mượn đề tại để nói chuyện của mình. Chiến tuyến toàn diện sụp đổ, tuyệt vọng một đám ma ngạc cao tầng, nhau nhau lựa chọn đả mệnh. Địa tâm thế giới pháp tác sinh tồn nói cho bọn hắn, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Đuổi trốn đại chiến lần nữa trùng diễn, huyết tinh tàn sát tại bình nguyên trên đại địa triển khai. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi nâng lên bình địa mặt. Lam thống xoé hù tại đại cục đã định đằng sau, lập tức thối lui ra khỏi chiến trường, sừng sưng ở trên bầu trời nhìn xuống đại địa. Chiến trường tê thảm, để hắn hơi nhướng mày, ở sâu trong nội tâm kìm lòng không được sinh ra một cô cảm giác chán ghét. Đại lục đệ nhất danh tướng chán ghét chiến tranh, tin tức này nếu là chuyển ra ngoài, các tộc khẳng định sẽ không phục. Ban về chiến tích đến, toàn bộ Atlant đại lục trong lịch sử, giết địch số lượng có thể vượt qua Hổ Sần đều không có mấy cái. Tính gộp lại tất cả chiến tích, Hổ Sần chỉ huy quân đội tiêu diệt địch nhân, ít nhất cũng có 6 7 triệu. Nhân tộc trong mắt anh hùng, dị tộc trong mắt đồ tể, mà vương. Ở ngoại giới Hổ Sần vẫn luôn là lấy cường thế bài hình tượng xuất hiện, không có bị cái lên chiến tranh phạm tội danh, biến thành đại lục công địch, vậy cũng là bởi vì nhân tộc hiện tại là chủ. Chứng kiến sinh tử giao thế, Cảm nội chiến tranh tăng tốc, trong lúc bất tri bất giác Hỗ Sẩn vận mệnh pháp tắc lại hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ. Đám chim tại pháp tắc trong hải dương, Hu Sẩn quên đi chính mình còn tại trên chiến trường, rốt cuộc không để ý tới chú ý biến hóa của ngoại giới. Mẹ Sim cùng bệ ở sở Tự Liên tựa như hai tôn môn thần, đem Hỗ Sẩn hộ đến gắt gao, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tham chiến một đám nhân tộc cường giả rất là hâm mộ ghen ghét, ghét, lập tức lại là vô tận tương cảm. Sự thật chứng minh, người với người thật không giống mấy. Bọn hắn ra sức khổ tu, muốn ở trên pháp tắc tiến thêm một bước cũng khó như lên trời, Hù Sần còn bận biểu hơn chuyện thế tục, tùy tiện đi ra đánh cái trận thực lực cũng có thể tiến bộ. Nhất là một đám bát giai cường giả, càng là hâm mộ không được. Nếu là có cái này lực lĩnh ngộ, bọn hắn đã sớm trở thành thành vực cường giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, đại chiến cũng tiến vào hồi cuối. Gặp Hù Sần còn tại đốn mộ bên trong, hai tên phó xoáy tự động tiếp nhận quyền chỉ huy, chủ trì giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nửa đêm, Hù Sần đột nhiên mở to mắt, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, lập tức lại khôi phục bình thường đã đạt chư vị hỗ trợ hộ pháp. Hồ Sơn mừng rỡ nói ra, lần này lĩnh ngộ mặc dù không có trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng con đường phía trước đã sáng tỏ. Làm từng bước tu luyện, đột phá cũng chính là tương lai 35 năm sự tình. Lấy thánh vực cường giả dài răng rạc tuổi thọ, này một ít thời gian căn bản là không tính là cái gì. Tham khảo một đám đại lục cường giả tình huống tu luyện, đại đa số thánh vực cường giả mỗi hướng về phía trước dạo bước tiến lên một cảnh giới, tốn hao thời gian đều là trăm năm. Tâm tình tốt, nói chuyện đương nhiên tốt nghe. Mặc dù nơi này không có địch nhân, có thể mọi người có thể tự phát tới hỗ trợ hộ pháp, đó cũng là cho đủ mặt mũi của hắn. Nguyên soái khách khí, lẫn nhau canh gác đây là nhân tộc thánh vực ở giữa ứng tận nhiệm vụ. Hàn Phượng Tôn giả trả lời, hu sần không có để trong lòng. Nhân tộc thánh vực có lẫn nhau canh gác nghĩa vụ không giả, nhưng cụ thể làm sao thực hiện, vẫn là phải nhìn cá nhân. Bởi vì bình phán tiêu chuẩn quá mức mơ hồ, đầu này thánh vực cường giả ở giữa nghĩa vụ, trên thực chất cũng không có cương chế tính. Bình thường tới nói, chỉ cần không phải thánh vực cường giả tự giết lẫn nhau, liên minh là không gặp qua hỏi. Nếu như song phương có thủ riêng, ở trong đấy khai giết, liên minh cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt khẽ miệng mỉm cười, Huson không có tiếp tục khách sáo, ngược lại nhảy chuyển đề tài nói, chiến quả thống kê đi ra hay chưa? Chân khẳng định là đánh thắng, hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ chiến quả. Dựa theo ban sơ kế hoạch, hẳn là trước cho địch nhân chế tạo phiến phức lấy máu, chờ đợi vỏ 3 năm ngày qua đi, lại cùng ta quân địch tiến hành quyết chiến. Sớm thắng được chiến tranh, mang ý nghĩa chưa kịp cho địch nhân lấy máu gây thân, liên quân muốn một ngụm nuốt vào một tiếng mập, hay là khó khăn. Nguyên soái, hôm nay trong chiến đấu, chúng ta tổng cộng chém giết quân địch quan gần 90. 000, trong đó còn bao gồm nhiều tên ma ngạc cao tầm tướng lĩnh cùng ba tên quân địch thánh vực cùng nhiều tên bắt giặc cường giả. Dự tính tại sau này trong vòng vài ngày, chém giết quân địch quan binh số lượng sẽ lần lượt gia tăng đến 300. Không không không xin huynh hầu tức tràn đầy phấn khởi hồi đáp. Ma ngạc đại quân đã toàn diện tan tác, đến tiếp sau chiến tranh chính là đánh chó mù đường. So sánh chính diện quyết chiến, loại này truy sát quân địch bại binh, càng thêm dễ dàng lấy được chiến tích. Trước đây đánh bại cự tộc nô công là như vậy, hiện tại đại phá ma ngạc đại quân cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Bất quá loại này truy sát, chỉ có thể tiêu hao quân địch sinh lực, rất khó đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Ma ngạc là địa tâm chủng tộc, tan tác đằng sau bọn hắn chạy trốn phương hướng Hoàn toàn là các binh sĩ tự chủ quyết định căn bản cũng không có mục tiêu ký định cái này mang ý nghĩa quân địch binh sĩ chạy trốn lộ tuyến chính là lấy chiến trường làm trung tâm vẽ ra một cái vòng trò lớn càng là ra bên ngoài khuyết tán, truy sát độ khó liền sẽ càng lớn có thể lưu lại nhiều hơn phân nửa quân địch đã là một cái khó lường thắng lợi đây là liên quân binh lực quyết định khuần không có khả năng lấy càng ít binh lực đi vây quanh quân địch đánh ra chiến tích như vậy bản thân liền là một cái kỳ tích duy nhất không được hoàn Mỹ chính là không thể toàn diện quân địch tương giả lọt lưới mang ngạc thánh vực, tương lai chính là một cái đạiphiuyền Th thoái Phất thảo tin chiến thắng, thuận tiện nói một chút ma ngạc trong đại quân ma tinh tháo. Những này tràn ngập dị vực sắp thái sản phẩm, hơn phân nửa là đến từ dị tộc liên minh. Tìm tới thạch nhân tộc duy trì ma ngạc chứng cứ về sau, để bộ ngoại vụ hướng bọn hắn tạo áp lực, lúc cần thiết có thể xin mời nhân tộc liên minh tham gia, tránh khỏi bọn giá hỏa này thu lưu điệu tâm chủng tộc dư nghiệt. Hu sân mặt không thay đổi hạ lệ. Tiền tuyến thống soái cho vương quốc chính phủ an bài việc, hay là cho nước lạ chính phủ phân nhiệm vụ, loại chuyện này cũng liền hữu có thể làm ra tới. Bất quá mọi người tại đây, ai cũng không có biểu thị dị nghị. Khắc thống soái làm như vậy, quay đầu khẳng định phải không hay, nhưng là Hộ Sẩn không có phương diện này lo lắng. Đánh giặc xong về sau, liền phủ mông một cái rời đi. Hắc Sâm Vương quốc chính trị đấu tranh lại thế nào kịch liệt, cũng sẽ không có ngu xuẩn cây đốt đốt tới trên đầu của hắn. Cự Tốc nô công không có, Ma Ngạc đại quân cũng chiến bại, nhưng không phải là chiến tranh liền đã kết thúc. Giờ phút này Hắc Sâm Vương quốc vẫn trở liên quân sau khi đánh xong, lại đi những chiến trường khác bên trên hỗ trợ, càng không thể đủ đắc tội Hộ Sẩn. Không cần tận lực phản đối, vẻn vẹn chỉ là tiêu cực biếng nhác một chút, liền có thể để Vương quốc tiếp nhận càng thêm thảm trọng tổn thất. Mên mông trong đêm tối, một đường hốt hoảng trốn đi Ma Ngạc Vương, tại một ngọn núi trước rừng ngước. Không có đại quân liên lụy, bọn hắn nhẹ nhõm hoàn thành ngày đi 200 dặm hành động vĩ đại, chỉ cần vượt qua vài tòa đỉnh núi liền có thể tiến vào thạch nhân tộc địa bàn. Bệ hạ, chỉ cần vượt qua người Hắc Sơn biên giới tuyến, chúng ta liền an toàn, ngài đây là. Không đợi tể tướng nói hết lời, Ma Ngạc Vương liền đắng chặt lắc đầu, trong tộc Thánh vực tuân giả, toàn bộ đã mất đi tung tích, ánh sáng chúng ta những tàn bại này, căn bản cũng không có bao nhiêu phân lượng. Đối với thạch nhân tộc tới nói, chúng ta đã đánh mất giá trị lợi dụng. Một khi nhân tộc tạo áp lực, bọn hắn rất có thể đem chúng ta bán cho nhân tộc Là một tên vương giả, hắn phi thường rõ ràng các tộc kẻ thống trị sắp mặt. Chúng tộc ở giữa không có vĩnh hàng hữu nghị, chỉ có không đổi lợi ích. Phía trước Thạch nhân tộc có thể cho bọn hắn lễ ngộ, một mặt là muốn cùng bọn hắn trao đổi một chút điệu tâm thế giới đặc sang, một phương diện khác thì là vì cho bọn hắn mượn tay suy yếu Hắc Sơn vương quốc. Hiện tại Thạch nhân tộc kế hoạch toàn bộ hoàn thành, bọn hắn cái này hợp tác đồng bạn, nhưng bất hạnh thua thiệt mất rồi còn đâu. Kẻ thất bại là không đáng đồng tình, trong tay cũng không đủ thực lực, tìm tới cửa chính là tự rước lấy nục. Đối hắn là Thạch nhân tộc cao tầng, cũng sẽ lựa chọn bán mang tộc, đổi lấy cùng nhân tộc quan hệ trong đó hòa hoãn chỉ cần không đem nhân tộc liên minh liên lui vào, ít nhất tương lai 2, 30 năm bên trong, Hắc Sơn Vương quốc không có năng lực hướng bọn hắn khởi xướng trả thủ. Tranh thủ dài như vậy hòa bình phát triển thời gian, đầy đủ thạch nhân tộc tiêu hóa lần trước đại lục trong chiến tranh thu hoạch, thực lực tiến thêm một bước là xác suất lớn sự kiện. Trừ chủng tộc tự thân lợi ích bên ngoài, tinh linh tộc thái độ cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đám kia tinh linh chỉ là muốn mượn nhờ địa tâm chủng tộc chi thủ, tiêu hao nhân tộc thực lực. Đối với hạ tràn cùng nhân tộc quý chết nổi các tinh linh, nhưng không có hứng gì. Quân cờ không có giá trị lợi dụng, đó chính là con rơi. Chương 90 Nghe ma ngạc vương giải thích, một đám ma ngạc cao tầng sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Đem thân ra tính mệnh, gửi hy vọng ở thạch nhân tộc Tiết Tháo bên trên, rõ ràng không phải cái gì trí giá cách làm. Tham khảo trước đây hai tộc hợp tác quá trình bên trong người lửa ta gạn, mọi người đối với thạch nhân tộc Tiết Tháo liền không có bất luận cái gì lòng tin. Vậy hạ, thạch nhân tộc hiện tại không đi được, mà khác địa tâm chủng tộc địa bàn càng không thể đi. Chúng ta đều chiến bại, xem chừng bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Trong thời gian ngắn, lại không có biện pháp trở về địa tâm thế giới, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lên núi tạm lánh một đoạn thời gian. Atlantide lục ít hai lui tới dãy núi không? Ít. Tuy tiện tuyển một núi mạch tránh né đi vào, liền có thể né tránh nhân tộc truy sát. Duyện Đệ Dỗ Tể tướng vẻ mặt nghiêm túc đề nghị: "Lên núi tránh né dễ dàng, nhưng trong núi ma thú cũng không phải ăn chay. Hơi không cẩn thận không chết ở nhân tộc trong đội giết, ngược lại là có khả năng cho ma thú tăng thêm bữa ăn." Giờ khắc này, một đám ma ngạc đối với trong tộc Thánh vực cường giả hắn niệm, lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nếu là có bọn hắn ở đây, bảo vệ một chuyến này hơn trăm tên ma ngạc, vẫn là không có cái gì khó khăn. Loại ý nghĩ này, nếu để cho ma ngạ tộc còn sót lại mấy tên thánh biết, bọn hắn khẳng định sẽ bàn tay trực tiếp đập tới đi. Nếu là có thể đánh thắng được địch nhân, ai nguyện ý vứt bỏ tộc nhân chạy trốn a? Hiện tại không trở lại tụ hợp, đó là bởi vì trên người bọn họ đều bị đánh lên linh hồn ấn ký. Nếu là mang lên một đám cả trở, đó chính là ngại lớn nhà chết không đủ nhanh. Không xác định địch nhân linh hồn ấn ký phạm vi cảm ứng lớn bao nhiêu, biện pháp tốt nhất chính là có thể chạy được bao xa, liền tận khả năng chạy bao xa. Những vấn đề khác, chờ giải quyết trên người phiền phức lại nói. Còn phía dưới tộc nhân ý nghĩ, cho tới bây giờ đều không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Tại những này tộc chi cột trụ xem ra, chỉ có bọn hắn còn sống, ma ngạc tộc mới có hy vọng quan niệm bên trên khác biệt, tăng thêm tin tức bên trên không ngang nhau, đưa đến trước mắt vô tận đoán nghiệm. Tốt, vậy chúng ta liền lên núi." Ma Ngạc Vương cấp tốc làm ra quyết đoán. Đại nạn Lâm Đầu riêng phần mình bay. Cao tầng đều tự thân khó đảm, bảo, thu nạp bại binh sự tình, trực tiếp liền bị Ma Ngạc Vương đem từ bỏ. Cố nhỏ Ma Ngạc tinh huệ, tiến vào ma thú ẩn hiện trong rừng sâu núi thẳm, còn có sống sót khả năng. Nếu là mang theo đại quân tiến bào, trước đây cự tốc nô công tại Hắc Thạch Sơn phải, chính là điển hình nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Hắc cung. "Vệ hạ, đại phản công thời điểm đến. Từ các nơi phản hồi tình báo đến xem." Từ khi nhân tộc liên minh tham gia về sau, các nơi thế cục liền nhanh chóng ổn định lại. Trong đó biểu hiện tốt nhất sợ rằng Sỉ Á Đế quốc, Ảnh Phạ Vương quốc, đồng đều đã đánh bại xâm lấn địa tâm chủng tộc, giờ phút này ngay tại thanh trừ sức mạnh còn sót lại. Hai bợ gì Á Vương quốc nội bộ chiến thế cũng tiến vào hồi cuối, hiện tại đã bao vây quân địch, đạt được thắng lợi cũng liền mấy ngày gần đây vấn đề. Thu Sơn Nguyên xoáy tuần tự lấy được 2 lần đại thắng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ phỉ hành, hành mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó an bài vài chi hàng hai quân đoàn thanh trừ còn sót lại, liên quân liền thành trong tay chúng ta cơ động binh lực, có thể tùy thời vùi đầu vào những chiến trường khác. Nếu như hết thể thuận lợi, vương quốc có hy vọng trong tương lai 2 đến trong vòng 3 tháng kết thúc chiến tranh. Quân vụ đại thần Nhi cô lát bá tức một mặt kích động nói. Không nói chuyện âm rơi xuống đất, sắc mặt của hắn đột nhiên lập tức khó coi. Liên hợp tác chiến, nhất định không thể thiếu quyền chỉ huy vấn đề. Gặp gỡ Hủ Sần cái kia biến thái, cái nào Hắc tướng ra đời chủ soái vị Hóa ra lượn quanh một vòng đằng sau, cuối cùng Sâm vương quốc quân đội vẫn là phải chạy đến Hủ dưới trướng đi một lần. Từ hiện thực kết quả đến xem, phía trước hắn kiên quyết phản đối, liền thành một chuyện cười. Nhìn như nhìn chung quân đội mặt mũi, trên thực tế không chỉ cùng trên triều đình một đám trọng thần gây không thoải mái, còn đắc tội một đám ở vào trong chiến hỏa địa phương quý tộc. Quý tộc mặt mũi rất trọng yếu, nhưng quý tộc càng coi trọng lớp vai lót. Có thể cấp tốc lắng lại chiến loạn vốt chiến công, bọn hắn mới sẽ không để ý chủ soái là ai. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, các tỉnh tổng đốc tình nguyện hộ sơn ngoại lai hộ vị, vị, quân nhân. Ngoại nhiệm chủ soái, kiếm bọn sau liền sẽ rời đi. Nội bộ khởi quân sự nhân, chính là muốn Đương nhiên, nếu như đủ mạnh mà nói, cũng có thể bắt trước Hổ Sần mang theo mọi người cùng nhau từ dị tộc trong miệng đoạt thịt trở về, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Làm không sai, tiếp tục cố gắng. Nhất là quân nhu vấn đề, các người đều cho nhìn kỹ chút nhì, tiền tuyến bộ đội lại đang thúc cấp dưỡng. Hổ Sần uyên xoé đánh trận xác thực lợi hại, cái này vật tư tiêu hao tốc độ, đồng dạng cũng không thua kém bao nhiêu. Alexander V cười ha hả nói, nhìn ra được, hắn động đen rau muốn chỉ là vì hòa hoãn không khí, cũng không phải là thật sự giận. Đứng tại Vương quốc lập trường, vô luận vật tư tiêu hao bao nhanh, chỉ cần có thể cấp tốc kết thúc chiến tranh, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Thu quân mang binh tiêu hao lớn, nhưng là không chịu nổi người ta chiến tích cao. Tiêu hao vật tư chiến lược đều dùng tại giết địch bên trên, bình quân xuống tới chém giết một tên quân địch binh sĩ cần thiết tiêu hao vật tư ngược lại càng ít một chút. Người ta tại xài tiền như nước đồng thời, cũng vì vương quốc chính phủ bất đi tiền. Bệ hạ, chúng ta đã đổi ba nhiệm quan tiếp liệu, hiện tại vị trí này đã thành củ khoai nóng bằng tay. Đổi lại người, phía sau sợ là không có quý tộc dám tiếp nhận. Quân nhu bộ môn thật tận lực, liên quân hậu cần, cần thiết một mực bị đặt ở hàng thứ nhất lần, chỉ là bọn hắn đánh quá nhanh, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Không đợi một lần công tác nói hết lời, Alexander V liền cường thế ngắt lời nói, "Ta không muốn nghe những nói nhảm này, chỉ riêng đổi quan tiếp liệu có làm được cái gì? Kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy liền toàn bộ liên đới. Dựa theo chúng ta cùng hộ Sần Nguyên soái ước định như thế, trực tiếp thanh tra quân nhu sổ sách vụ, có vấn đề toàn bộ dựa theo thông đồng với địch xử lý. Xử lý không được vấn đề, vậy liền xử lý cùng vấn đề có liên quan người. Quân nhu bộ môn liên lụy lợi ích đoàn thể rất nhiều, nhưng cũng không có lớn đến không thể bỏ qua tình trạng. Thông đồng với địch tội danh một khi giữ lại đi, chỉ cần liên lụy đi vào, không quan tâm lai lịch bao lớn, một dạng đều muốn lệnh hay cả đội ba nhiệm người phụ trách, nhìn như là chủ quan năng lực có hạ, trên thực tế lại là cá nhân liên quan bọn họ tại chánh họa. Rất nhiều tại quân nhu bộ môn nhậm chức đời thứ hai, đời thứ ba đời 4 bọn họ, đều đang tìm quan hệ điều ra ngoài, tránh khỏi phía sau xảy ra vấn đề bị liên lụy bên trên. Một ít không có mắt muốn tiếp tục vớt chỗ tốt, bọn hắn xác thực có lá gan tiếp nhận, có thể trên chiều đỉnh trọng thần không dám để cho bọn hắn lên. Đây là không thể tránh khỏi. Bất luận cái gì một nhà mục nát vương quốc, nội bộ đều có một đống sâu mọt, quân nhu bộ môn chỉ là một cái trong đó ảnh tú nhỏ. Nếu như không phải lên tầng đang chăm chú, vậy liền không riêng gì hiệu suất cùng hao tổn vấn đề lớn. Sợ là vật liệu quân nhu chất lượng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Làm người biết chuyện, Alexander V rõ ràng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, muốn mượn cơ hội làm một đợt lớn, hiện tại chỉ là tại vì đến tiếp sau Thanh Tây Triều đình làm nền. Nhìn ra nhà mình quốc vương động cơ, quân thần ăn ý lựa chọn giả cầm vờ điếc. Đem người một nhà vứt đi ra là được rồi, còn lại giữ lại làm heo làm thịt cũng không tệ. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Hắc Sơn Vương quốc đã là nợ nần chồng chất, nhu cầu cấp bách một khoản tiền lương bổ sung tiêu hao. béo bộ quân còn lại, chính là con mồi nhất, lúc bọn gia hỏa này chưa hoàn thành nhiệm vụ, chính mình đem tội danh đưa tới. Chương 91, Thế cục biến hóa. Hà Sa Vương quốc nội bộ chính trị đấu tranh, không có ảnh hưởng tiền tuyến đại chiến. Tại thắng lợi không ngừng tích tích xuống, đánh trận thuận gió liên quân bọn quân binh, biểu hiện ra không chút nào kém cỏi hơn tinh nhuệ sức chiến đấu. Ngắn ngủi một tuần thời gian, liên hoàn thành đối với Ma Ngạc đại quân dương nghiệt vây quét làm việc, tính gộp lại chém giết quân địch thủ cấp cao tới 350. Không không không nhiều. Chuyển lệnh xuống, đình chỉ truy kích và tiêu diệt tàn quân. Toàn quân chỉnh đốn hai ngày sau đó, đi chiến trường mới. Không phải không muốn mở rộng chiến quả, thật sự là đã trải qua một tuần lễ đảo vong đằng sau, may mắn còn sống sót Ma Ngạc đã phân tán phi thường lợi hại tiếp tục đuổi giết xuống dưới, tỷ lệ hiệu xuất quả thực không thế nào cao. Cùng ở chỗ này một mực hao tổn, không bằng mau chóng chạy tới kế tiếp chiến trường, tiêu sát mặt khắc xâm lấn điệu tâm trung tộc. Phân tán ma ngạc dương nghiệt, chỉ cần không tụ lại, liền thành không được khí hậu, lưu cho địa phương quý tộc thu thập là đủ. Nguyên soái, chúng ta mục tiêu kế tiếp là? Sim Vinh Hầu tức một mặt mong đợi hỏi. Làm Hắc Xâm Vương Quốc ở trong quân đại biểu, hắn so những người khác càng nóng lòng muốn kết thúc chiến tranh. Xuất phát từ đại cục cân nhắc, Hắc Xâm Vương Quốc chính phủ khủng hoảng tài chính, tại cao tầng bên trong không phải bí mật gì. Chiến tranh nếu là tiếp tục kéo dài, tài chính sập bản chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó bọn hắn những này cổ đồng không thể không nghĩ biện pháp tự cứu. Nội bộ có thể nói xong con tốt, vậy cũng chỉ có thể đạp đổ làm lại, một lần nữa tạo dựng hệ thống mới. Làm người đã được lợi ích, hắn tự nhiên không nguyện ý lật tung cái bản, đi cực cái kia không xác định tương lai. Tự nhiên là ai gần đánh trước ai. Thu Sầm đương nhiên hồi đáp. Không giống với phía trước thối nát hai tỉnh thế cục, mà khác vài đường trên chiến trường hát sâm quân đội hay là cùng địch nhân đánh có qua có lại. Hiện tại mỗi đánh bại một đường quân địch, liền có thể giải phóng một chi cơ động binh lực đi ra, những binh lực này lại có thể vùi đầu vào những chiến trường khác bên trên. Từ trên chiến lược tới nói, Thời khắc này Hắc Sâm chiến trường đã không có lo lắng, trừ phi có thế lực mới tham dự, không phải vậy xâm lấn địa tâm chủng tộc bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Lam nhân tộc nguyên soái, Hư Sẫn chú ý trọng tâm, đã sớm không nổi Hắc Sâm chiến trường. Nhân tộc phản kích bắt đầu, trừ số rất ít chiến trường đang kéo dài chuyển biến xấu bên ngoài, cán cân thắng lợi đã đảo hướng nhân tộc. Đối với phổ thông quý tộc tới nói, chiến tranh thắng lợi chính là kết thúc, nhưng là theo Hư Sẫn, lại là nhân tộc các đại thế lực tiến một bước phân hóa bắt đầu. Cường quốc cùng nước yếu ở giữa thực lực biệt, đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ không ngừng kéo dài. Tại 200 năm nhiều trước, nhân tộc Thập Đại Vương quốc ở giữa thực lực sai biệt mặc dù tồn tại, nhưng cường quốc so nước yếu cũng liền mạnh như vậy mấy phần. Cho dù là mạnh nhất vương quốc, tổng hợp quốc lực cũng không kịp cuối cùng nhất hai cái vương quốc chi hỏa. Đặt tại giờ phút này, loại này cân đối thức phát triển hình thức đã bị triệt để lẫng vỡ. Đã từng cái kia hạng chót chiến chủ y vương quốc, trực tiếp biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trừ Tam Đại cường quốc như mặt trời ban trưa bên ngoài, mà các lục đại vương quốc đều bởi vì các loại vấn đề, không thể không tiến hành cải cách tự cứu. Hết lần này tới lần khác trận này tâm trùng tộc lấn, suy yếu nghiêm trọng nhất lại là cái này lục đại vương quốc dẫn đến đại quốc ở giữa so sánh thực lực càng phát ra cách xa. Về phân xuống chút nữa tiểu quốc hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù là có kiên quyết tiến thủ, nhưng bàn cơ bản ở nơi đó bại bệnh. Không phải hủ sần xem thường người, thật sự là rất nhiều tiểu quốc phát triển tiền cảnh, còn không đuổi kịp Hán Tuyết Nguyên lĩnh. Tại đại lục đánh cờ bên trong, những nước nhỏ này xung làm vật làm nền là được, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ chết rất khó coi. Từ Atlant đại lục lịch sử phát triển đến xem, những nước nhỏ này chỉ cần an phận thủ thường, bảo trụ truyền thừa hay là không khó. Tại mấy cái đại quốc trong mắt, đối thủ cạnh tranh đầu tiên là dị tộc, thứ yếu mới là nhân tộc nội bộ quốc. Khe hẹp bên trong sinh tồn tiểu quốc, còn không vào được mọi người mắt. Ít nhất tại nhân tộc hủy diệt dị tộc trước, nội bộ quy mô lớn chiếm đoạt là sẽ không phát sinh. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Sân bất thiết hy vọng các quốc gia có thể cải cách thành công, bảo trì đại quốc ở giữa thế lực ngang nhau. Bất quá đây là lý tưởng hóa, trong hiện thực các quốc gia cải cách vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp. Trong chiến tranh tồn thất lại lớn như vậy, lúc nào có thể khôi phục nguyên khí, ai cũng không biết. Nương theo lấy thực lực sai biệt không ngừng kéo dài, những kẻ giả tâm tất nhiên sẽ hành động, đến lúc đó nhân tộc liên minh sợ là cũng chấn không được chẳng từ. Cự tộc nô công cùng ma ngạc tộc tuần tự hủy diệt, cho điệu tâm chủng tộc mang tới rung động là to lớn. Một chút nhỏ yếu chủng tộc, tại đã trải qua kịch liệt nội tâm đấu tranh về sau, thậm chí chủ động lựa chọn từ bỏ mặt đất thế giới địa bàn, một lần nữa lui về điệu tâm thế giới. Cũng tương tự có một ít điệu tâm chủng tộc trở nên càng điên cuồng lên đứng lên, như toàn thông qua trên chiến trường thắng lợi, bước Bạch nhân tộc hướng bọn hắn hòa hiệp. Nhà Minh đánh không thắng nhân tộc, vậy liền nghĩ biện pháp kéo người xuống nước. Có ma tộc vết xe đổ, một đám điệu tâm chủng tộc thấy rõ dị tộc liên minh dụng tâm hiểm ác biết mình thành quân cờ, không cam tâm bị lợi dụng địa tâm chủng tộc, không ngừng bước lên nhân tộc cùng dị tộc liên minh ở giữa xung đột. Không có mâu thuẫn đều có thể gây mâu thuẫn đi ra, vốn là mâu thuẫn trùng điệp hai đại trận tranh, một chút hỏa tinh đều có thể dẫn phát xung đột. Hải nhân vương quốc, hồi tận chi bảo. Nhìn xem nhân tộc liên minh gửi tới ngoại giao gửi thông điệp, không sợ trời không sợ đất hải nhân vương, giờ phút này cũng nhức đầu đứng lên. Làm duy trì địa tâm chủng tộc lực lượng chủ yếu, tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, bọn hắn liền không có thiếu tài trợ địa tâm chủng tộc vũ khí trang bị. Đương nhiên, những vũ khí này trang bị đại bộ phận đều đã rơi vào minh hữu trong tay. Chân chính đến điệu tâm trong tay phần lớn là các tộc đào thải xuống đồ rác rưởi. Toàn bộ đều là trong dự liệu sự tình, nếu như đều là thuần một sắc cái nhân xuất phẩm, như vậy hắn ngay cả thu đến ngoại giao gửi thông điệp tư cách đều không có. Không nhất định lập tức xuất binh, nhưng hải nhân tộc leo lên nhân tộc tất sát số đen, xem chừng là sát xuất lớn sự kiện. Đối với những dị tộc khác, hải nhân thuộc về kỹ thuật nghề nghề, diệt tộc chi họa là không cần lo lắng. Càng lớn có thể là sau khi chiến bại, bị nhân tộc các quốc gia phân chia hết, nhốt đứng lên không biết ngày đêm rèn đúc binh khí. Đối với bất luận cái gì một nhà có ngạo khí chủng tộc tới nói, loại này tối tăm không ánh mặt trời nô công sinh hoạt và không bằng trực tiếp bị diệt tộc dứt khoát, lựa chọn xuất thủ duy trì địa tâm chủng tộc, trên thực tế cũng là Hải Nhân Vương quốc một lần tự cứu hành động. Nếu như không có phần này tìm từ Nghiêm khắc ngoại giao gửi thông điệp, bọn hắn hành động trên cơ bản xem như thành công. Địa tâm chủng tộc đám kia hỏa lực, không phụ sự mong đợi của mọi người thay bọn hắn suy yếu nhân tộc, tranh thủ càng nhiều thời gian hòa bình. Nhân tộc hoài nghi lên chúng ta, các ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Hải Nhân Vương nhấc đầu hỏi. Bất kể như thế nào giữ bí mật, xuất hiện ở trong tay địa tâm chủng tộc vũ khí trang bị, hay là đem dị tộc liên minh bạo lộ ra. Nguyên bản mọi người cùng nhau gánh vác cửợn Như vậy món nợ này xác suất lớn sẽ tích lũy đến lần sau đại lục chiến tranh bộ phát về sau, tiến hành cùng một chỗ thanh toán. Có thể gần nhất lại nhân tộc cùng các tộc ở giữa mâu dịch quá mức tấp nập, thay đổi trang phục qua đi các tộc lại đem đào thải xuống trang bị, giao dịch cho điệu tâm trung tộc. Chương 91. Bậy hạ, nhân tộc phát tới ngoại giao gửi thông điệp, liền chứng minh bọn hắn hiện tại chỉ là hoài nghi chúng ta, cũng không có nhận định là chúng ta làm. Lấy hai đại trận doanh quan hệ trong đó, các tộc tự phát cho nhân tộc loan ngạn, cũng là hợp tình hợp lý. Hướng chi loại chuyện này không chỉ liên minh đang làm, Một số nhân tộc quốc gia bí mật cũng đang ủng hộ xâm lấn liên minh điệu tâm chủng tộc, đơn giản chúng ta vận khí càng tốt hơn, không có gặp gỡ người xâm nhập. Không có chứng cứ sự tình, nhân tộc nếu thật là đối với chúng ta nổi lên, thế tất sẽ dẫn phát một vòng mới đại lục chiến tranh. Trước mắt nhiều cái quốc gia nhân tộc bị trọng thương, trong thời gian ngắn bọn hắn không có đủ phát động chiến tranh toàn diện năng lực. Tại dưới loại bối cảnh này, chúng ta chỉ cần ổn định trận cước, biểu hiện đầy đủ tự nhiên là đủ. Nhân tộc nếu hoài nghi lên chúng ta, khẳng định như vậy cũng hoài nghi lên tinh linh tộc, bọn hắn mới là trong liên minh lão đại. Ngoại vụ đại thần gì dẫn đầu tỏ thái độ nói duy trì điệu tâm chủng tộc hành động, chính là bộ ngoại vụ một tay bày ra hoàn thành. Nếu là kế hoạch xuất hiện chỗ sơ xuất, hắn chính là thứ nhất người có trách nhiệm. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, sớm tại hành động trước đó, hắn tìm tốt hiệp sĩ công nổi. Lao đại không dễ làm, thay tiểu đệ công nổi là không thể tránh được. Coi như tinh linh tộc có thể xuất ra chứng cứ, rũ sạch chính mình quan hệ, nhân tộc cũng sẽ không tin. Huống hổ, làm phản nhân tộc liên minh lao đại, bọn hắn đã sớm đem kỷ hận cho kéo căng. Lại thêm vào một nút, cũng không phải việc đại sự gì. Đem đầu mâu hướng tinh linh tộc trên thân dẫn không tốt à, trong liên minh thế nhưng là đều biết sự tình là chúng ta bước lên. Ải Nhân Vương hơi có vẻ trần chờ hỏi. Nhìn ra được, hắn đây là Độc Tâm. Thời khắc này chần chờ, chủ yếu là lo lắng Tinh Linh tộc phản ứng. Làm Lão Đại hố qua Tiểu Đệ là trạng thái bình thường, làm Tiểu Đệ hố qua Lão Đại, đây chính là cao phong hiệp việc. Tinh Linh tộc nhìn như người vật vô hại, khả năng đủ ngồi vững vàng phản nhân tộc liên minh Lão Đại vị trí, cũng đủ để chứng minh bọn hắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tương tại trong liên minh cùng Tinh Linh đối nghịch thú nhân, hiện tại là kết cục gì? Ải Nhân Vương thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nếu như không có Tinh Linh tộc ngầm đồng ý, án Vương quốc cũng không dám ở phía sau khả năng lọt vào dưới tình hình bị uy hiếp, bạo truy thú nhân đế quốc. Bây hạ, tinh linh tộc có chính mình tính toán, cho tới bây giờ đều không có chân chính đem chúng ta xem như minh hiếu. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, tinh linh mâu thụ khả năng khôi phục lại, bọn hắn sinh dục thiếu khuyết rất có thể không còn tồn tại. Tại dưới loại bối cảnh này, bọn hắn cần chỉ là kéo dài thời gian tích lũy sức mạnh, về phần sống chết của chúng ta căn bản cũng không trọng yếu. Nhất là đám kia tinh linh gần nhất những năm này còn tại phát triển mạnh hải quân, làm không tốt bọn hắn hải ngoại tìm xong đường lui. Mọi giải ra sức quên, đại lục tranh bá thất bại, xa tuấn hải ngoại cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá đối với khai phát thành thổ cả làm đại lục, hải ngoại hòn đảo tương đối muốn cần cuối nhiều lắm. Đất đại phỉ nhiều vô cùng ấy đòi. Mấu chốt nhất là hải ngoại hòn đảo tuy nhiều, nhưng lại bộ phận đều là hòn đảo loại nhỏ, muốn tìm được có thể dung nạp một chủng tộc tiếp tục phát triển hòn đảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, không có chủng tộc nào sẽ vứt bỏ trên đại lục cơ nghiệp, chạy đến hải ngoại man hoang chi địa lại bắt đầu lại từ đầu. Tinh linh tộc rời đi đại lục sát suất phi thường thấp, bọn hắn nếu thật là còn muốn chạy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Năm đó, tinh linh tộc vừa mới mất đi bá chủ vị trí, đại lục mới chủ chưa sinh ra lúc, chính là tốt nhất rút lui cơ hội. Nhân tộc cùng thú nhân mới cũ bá chủ giao thế thời khắc, lại là mới rút lui cơ hội. Liên tiếp sau nhiều lần đại lục chiến tranh, bọn hắn cũng có cơ hội rút lui. Kéo tới hiện tại loại thời điểm này, hai đại trận doanh cũng sẽ không bỏ mặt bọn hắn rời đi. Tinh linh tộc dám hất ra mọi người chạy trốn, như vậy chúng ta liền có thể hướng nhân tộc hợp hiệp, kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ xong đời. "A a Long tệ tướng lúc này bác bỏ nói, không nói đến hải ngoại có thể hay không tìm tới thích hợp thổ địa, ánh sáng rút lui mấy triệu tộc nhân, đều là phi thường muốn mạng sự tỉnh. Trước mắt đã biết ngoại đại lục bên trong, khoảng cách đạt Lãng đại lục gần nhất, chính là trước đây cường giả các tộc sống nhờ man hoang đại lục. Thế nhưng là tiến vào mảnh đại lục này, Cần xuyên qua phong bạo chi địa, thuyền căn bản là chịu không được dày vò. Cho dù là tinh linh tộc cao thủ nhiều, nhiều lắm là cũng liền đưa chút ít tộc nhân đi qua, cả tộc di chuyển là không thể nào. Tể tướng cùng ngoại vụ đại thần ý kiến phát sinh khác nhau, để chưa quyết định hải nhân vương càng phát ra đau đầu. Mặc kệ tinh linh tộc nghĩ như thế nào, lần này nổi liền để bọn hắn hỗ trợ cùng đi. Nhớ kỹ dẫn đạo cừu hận đằng sau, động tác nhỏ hơn một chút, đem chúng ta cho biến mất. Vụng trộm tại phong thích một chút lời đồn, đem trong liên minh tất cả chủng tộc đều cho an bài bên trên, trước tiên đem nước cấp giả hỗn. Ải nhân vương quyết tâm nói ra. So sánh tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm tinh linh Nhân tộc Liên Minh uy hiếp lại là gần ngay trước mắt. Không nghĩ biện pháp đem nhân tộc ánh mắt từ trên người bọn họ dịch chuyển khỏi, đợi đến lần tiếp theo đại lục chiến tranh của pháp, bọn hắn nhất định phải chết. Nhân tộc quyết định loay hoay một chủ tộc, ra hai đại liên minh giao phong tuyến đầu, ai nhân tộc chính là viết kép bi kịch. Cho dù bọn hắn ở tại vùng núi, trong nước có được đại lượng thông đạo dưới lòng đất có thể ỷ vào, đều đền bù không được hỏng bét vị trí chiến lược. Thương Lan Thành, trong vương cung, một trận thịnh đại tiệc ăn mừng, tại kẻ sạ bốn chủ trì dưới, kéo lên màn mở đầu. Không giống với dĩ vãng, lần này tiệc ăn mừng hụ mặt, không có vị này truyền kỳ tông soái. Vương cung quân đội một dạng đánh bại người xâm nhập. Đối với kẻ sạ bốn quốc vương này tôi nói, không thể nghi ngờ là một lần vĩ đại chính trị thắng lợi, cái này lý vị vương quốc quân đội rời đi hụ sần một dạng có thể đánh thắng trận. Trên ngọc có vết xước ở chỗ đánh bại quân địch, phân lượng thắng có chút không đủ. Lam nhân tộc đệ tam cương quốc, có thể hủy diệt mấy cái địa tâm thế giới chủ tộc, đó là hẳn là. Đánh vua mới có thể trở thành điểm nóng tin tức. Bất quá một chút tí vết, không ảnh hưởng kẻ sạ bốn hảo tâm tình. đây chính là đánh vơ đối với trong quân lũng đoạn cơ hội tốt. Bất luận cái gì một tên quân chủ, cũng không thể dễ dàng tha thứ trong quân đại quyền thời gian dài cầm giữ tại chư hầu trong tay, đây đối với vương quyền chủng kích thật sự là quá lớn. Thừa dịp hủ sân rời đi thời cơ, thuận thế để bát có công chi thần, ở trong quân bồi dưỡng mình thân tín mới là vương đạo. Tại loại ý nghĩ này chi phối giới, cao lệnh kệ xạ 4 đã kéo xuống tư thái, không ngừng du tẩu tại trong yến hội, thông qua đối thoại sáng chọn có bồi dưỡng giá trị mục tiêu. Trung thành khẳng định là đệ nhất vị, nhưng năng lực cũng là nhất định phải tuyệt hạng. Trừ hai hạng này thiết yếu nhân tố bên ngoài, được đệ bát người còn nhất định phải có đầy đủ chiến công, có thể ngăn chặn mọi người miệng. Hết thể đều tại chương trình bên trong thao tác, tương lai vạn nhất xảy ra vấn đề, mới sẽ không để trách nhiệm rơi xuống trên đầu mình. Đây là kinh lịch nhiều lần thất bại đằng sau, hệ sạ muốn hấp thụ đến kinh nghiệm giáo hấn. Chương 92, chiến tranh kết thúc. Tinh linh rừng lâm. Ngoại giới nao nao hối loạn, không có ảnh hưởng đến mảnh này tường hỏa chi địa yên tĩnh. Hoạt bát tiểu tinh linh bọn họ, cả ngày nhảy nhảy nhót nhót không ngừng. Là mảnh này liên tính thổ địa, tăng thêm vô số sinh cơ. Đối với lớn tuổi tinh linh tới nói, tiểu tinh linh bọn họ tiếng cấp giống, chính là trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc. Có nhiều tinh linh tộc vài vạn năm mật tật, rốt cục đạt được giải quyết, chủng tộc tương lai tiền đổ chính là bừng sáng. Đại tư tế, liệt lục kế hoạch tiến triển đến một bước nào? Xâm Lâm tinh linh nữ vương quan tâm hỏi. Xuất thủ quái đại lục phong vân tiến triển quá mức thuận lợi, khiến cho nàng đều có chút khó có thể tin. Trực giác nói cho nàng, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Nhân tộc phản ứng quá mức bình tĩnh, cùng bọn hắn di vãng tác phong hoàn toàn không giống. Lần này tính toán cũng không hoàn mỹ, chỉ cần cẩn thận thăm dò, khẳng định có thể tìm ra dấu vết để lại. Bá chủ cùng phổ thông chủng tộc lớn nhất khác biệt, chính là bá chủ làm việc có thể không cần chứng cứ chỉ cần nhận định là người làm, như vậy tốt nhất thật là người làm. Trong ấn tượng của nàng, nhân tộc cam hiểu nhất thi triển âm như quý kế. Tạm thời ẩn nhẫn cơ phát, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp xuất thủ, đối với nhân tộc tới nói chỉ là thông thường thao tác. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, liền có thật nhiều đại lục chủng tộc ở phương diện này ăn nhân tộc thua thiệt. Bởi hạ, liệt lục kế hoạch đã tiến triển đến cuối cùng một bước, chúng ta tùy thời có thể lấy chặt đức tinh linh xâm lâm cùng đại lục ở giữa liên hệ. Hải ngoại hòn đảo di động chứng, trước mắt đã thuận lợi kết thúc. Hòn đảo tại ma pháp trận tôi túc thành công xuyên qua tử vong tuyệt địa. Cân nhắc đến tinh linh xâm lâm rộng lớn, cần bố trí ma pháp trận càng nhiều, dự tính còn cần 30 năm thời gian. Tinh linh đại tư tế một mặt thần thánh hồi đáp. Các tộc vừa phóng ra thông hướng thời đại đại hàng hải bất chân, tinh linh tộc đã có năng lực khu động lấy một hòn đảo di động, chuyển ra ngoài đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới. Bất quá cân nhắc đến tinh linh tộc tuổi thọ cùng truyền thừa, có được thủ đoạn như vậy cũng không kỳ quái, dù sao kế hoạch này sớm tại vạn năm trước cũng đã bắt đầu khởi động. Trong quá trình này, tiêu hao vô số nhân lực tài lực vật lực, lại đã trải qua vô số lần thất bại, mới có hiện tại thành quả. Có thể trường kỳ kiên trì nổi Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tinh linh tộc người cầm quyền, toàn bộ đều là trưởng bảo quái. Nhìn như thời gian chu kỳ dài đằng đắng, trên thực tế người ta khả năng chỉ là mấy đời người thủ vững. Chỉ cần bỏ được đầu nhập nghiên cứu phát minh chi phí, lấy ma pháp trận thực hiện di sơn đảo hải, trên lý luận là hoàn toàn có khả năng. Tốc độ quá chậm. Nhân tộc sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, huống chi vạn năm chi kiếp đã bắt đầu gấp rút, làm không tốt chúng ta lại sẽ bị liên lụy đi bảo. Đám kia người thu hoạch, hay là lưu cho nhân tộc chính mình những phó đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại trong vòng 10 năm hoàn thành liệt lục kế hoạch, một lần nữa mở ra tinh linh tộc huy hoàng. Xâm lâm tinh linh nữ vương lắc đầu nói ra, ạt đại lục tuy tốt, nhưng đối với hiện tại tinh linh tộc tới nói, nơi này đã thành nơi thị phi. Nếu như không phải di chuyển độ khó quá lớn, nàng đã sớm mang theo tinh linh tộc chạy đường. Tinh linh báo thủ, ngàn năm không muộn. Chờ khôi phục thực lực, trở lại tìm nhân tộc tính sổ sách cũng không muộn. Lấy nàng đối với nhân tộc hiểu rõ, có thể xác định ngoại địch một khi biến mất, nhân tộc tất nhiên sẽ phát sinh nội đấu. Thời đại dòng lũ quần quần tiến lên, trước đây sau đánh bại cử túc nô công, ma ng Liên quân gia nhập bất luận cái gì một chỗ chiến trường, đều thuộc về tăng số lượng sinh lực quân, vừa vào sân liền phá vỡ cân bằng. Không chút tốn sức, liền kết thúc Hắc Sơn Vương quốc chiến tranh, thuận thế Hủ Sần còn đáp ứng lời mời chạy tới đạn tở Vương quốc, Nam Ngạn Vương quốc tản bộ một vòng. Không có đi mổ xỉ công quốc, chủ yếu là trung đại lục Tam quốc chiến đấu kết thúc trước, mổ xỉ công quốc liền đã đánh bại quân địch. Giữa mùa hạ thời điểm, liên minh năm nước cảnh nội chiến thế cơ bản lắng lại. Mang theo đại lượng chiến lợi phẩm, tại các quốc gia quý tộc vui vẻ đưa tiễn giới, liên quân bước lên đường về. Tất cả mọi người tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sự thật chứng minh Đi theo hậu sần lão gia đánh trận, thật dễ dàng phát tài. Khổng lô đội xe, chuyển vận chỉ là bộ phận chiến lợi phẩm. Trước đó, liên quân đã tuần tự hướng quê quán vận chuyển hơn 10 lần chiến lợi phẩm. Phụ trách là liên quân cung cấp hậu cần phụ trợ thương đội, đồng thời cũng kiêm vác lấy vận chuyển chiến lợi phẩm trách nhiệm. Chứ những chiến lợi phẩm này bên ngoài, còn có tam quốc thanh toán cho liên quân tù lao. Bởi vì tài lực thiếu trốn doanh cứ, những tù lao này không có cách nào trực tiếp tiền mặt, chỉ có thể ở trên buôn bán giúp cho hồi báo. Từ giờ trở đi, tương lai trong vòng 10 năm, Đông Nam hành tình quý tộc dưới cờ thương đội sẽ tại tam quốc cảnh nội thông suốt. Đối với hai nhà đại quý tộc mà nói, Đây là phong phú nhất hồi báo, đối với trung tiểu quý tộc mà nói, cũng là một lần nghịch tập cơ hội. Tại nội bộ cạnh tranh kịch liệt, thực lực bản thân lại chưa đủ tình huống giới, từ ngoại giới mưu cầu phát triển không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại Atlant đại lục có tiền liền có binh, kết hợp vạn phạ vương quốc cơ bản tình hình trong nước, chỉ cần lãnh chúa tài lực đầy đủ ủng hộ, lãnh địa lực lượng quân sự liền không có yếu. Thư quân không có hạn mức cao nhất, chỉ cần nuôi nổi. Nam tước có được hơn bạn đại quân, cũng là có thể có. Đương nhiên, loại này hiếm thấy mọi lệ, Hầu còn không có gặp được. Bình thường thực lực khá mạnh quý tộc, phát triển sẽ tương đối thuận lợi, tước vị đất phong đều sẽ có. Một chút thực lực hùng hậu trung đẳng quý tộc, phóng tới quốc gia khác, thực lực quân sự thậm chí không kém gì một chút đại quý tộc. Đông Nam hành tình quý tộc liên quân đợt này viện chính tam quốc, trừ thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm bên ngoài, thay đổi lớn nhất chính là mọi người lòng tin tăng đẩy. Bác Đại lục đồ nhà quê, dã man nhân nhắn hiệu, hiện tại cũng thành quá khứ. thức. Trong lần thế, mọi người sùng bái nhất chính là cường giả. Có trung đại lục quý tộc so sánh, mọi người cảm giác tự hào, lòng tự tin trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp ở. Sau trận chiến này, Ảnh Vương quốc không chỉ ngồi vững vàng liên minh năm nước đứng đầu vị trí, còn đem lực ảnh hưởng mở rộng đến trung đại lục tam quốc nội bộ. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Nhà mình quân thường trực không đổi kịp người ta quý tộc tư quân, đối với Trung đại lục Tam quốc quý tộc trùng kích là to lớn. Từ trên chiến trường biểu hiện đến xem, Ảnh Phạ vương quốc thực lực quân sự gần như tương đương với Tam quốc tổng cộng. Nguyên bản mọi người là thực lực không kém bao nhiêu, ở vào cùng một cấp bậc tiểu thủ, hiện tại lập tức kéo ra chiến lệnh, ai tâm lý cũng không dễ chịu. Là chủ đạo đây hết thể hủ sần, không có chút nào an ủi các đồng minh ý nghĩ. Toàn bộ hành trình hắn đều đang làm một sự kiện, lấy các loại mật mở phương thức nói cho Trung đại lục Tam quốc, Ảnh Phạ vương quốc rất cường đại. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Rất nhiều những kẻ dã tâm không nên có tiểu tâm tư, toàn bộ đều thu liễm. Chỉ cầnạn phạt vương quốc tiếp tục cường đại, bọn hắn chính là kiên cố nhất minh hữu. Nguyên Soái, sau khi chiến tranh kết thúc, ngài thật không đi vương đô báo cáo công tác?" Vệ ở sở tổng đốc nhấc đầu hỏi. "Lần này, Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân thế nhưng là ở trên đại lục vang dội tên tuổi, chính là đối ngoại mở rộng lực ảnh hưởng thời điểm. Năm đó, hắn có bao nhiêu kiêng kỵ của số lộ gia tộc, hiện tại liền có bấy nhiêu muốn cho Nam hành hiệu." Chương 92. Vương quốc thứ nhất tỉnh mạnh, không chỉ có chỉ là một cái tuổi, thay thế biểu lấy tại trong chính trị quyền lên tiếng. Đông Nam hành tỉnh tài lực, vật lực, thực lực tổng hợp đã sớm vượt ở vương quốc các tỉnh đứng đầu, duy trì có thực lực quân sự bên trên thứ nhất không có thu hoạch được mọi người công nhận. Sức chiến đấu không cách nào tiến hành cụ thể định lượng, tại không thể đánh một trận tỉnh hữu dưới, vậy cũng chỉ có thể so đấu chiến tích. Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân chiến tích cố nhiên hiển hách, vấn đề là mặt khác mấy cái quân sự tỉnh mạnh cũng không kém. Huống chi bọn hắn chân chính bộc lộ tài năng, cũng là mấy năm gần đây, chiến tích dĩ vãng chỉ có thể nói rất bình thường. Muốn đem đệ nhất tiên tuổi ngồi vút vàng, lên hụ không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt gia chỉ đệ nhất danh tướng lực ảnh hưởng, liền xem như nói Tuyết Nguyệt hành tinh là vương quốc đệ nhất quân sự tỉnh mạnh, tất cả mọi người sẽ không phản đối. Đương nhiên, loại này làm náo động sự tỉnh, Hu Sẩn chắc chắn sẽ không làm. Cùng Vương quốc một đám uy tín lâu năm hành tinh so sánh, Tuyết Nguyệt lĩnh hay là một cái vừa mới bắt đầu học theo Hải Nhi. Tại trên tài nguyên, nghiêm trọng ủy lại vương quốc cung cấp, mới có thể ở trên đại thảo nguyên đặt chân. Cần dùng hạng nhất đầu tranh đoạt chính trị quyền nói chuyện, đều là đông nam hành loại này khai phát tất tín lâu năm hành tinh. Dung phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, Đông Nam hành tỉnh loại hình y tín lâu năm hành tinh đại biểu cho vương quốc hiện tại cường đại, Tuyết Nguyệt linh cầm đầu một đám mới phát hành tinh thì đại biểu cho vương quốc tương lai. Trong nội bộ Đông Nam hành tỉnh, Hu Sẩn tự nhiên là lấy hành tinh quý tộc tự cho mình là, đến vương quốc chính trị phương diện bên trên, hắn lại biến thành Tuyết Nguyệt hành tinh đại biểu. Loại này linh hoạt chính trị thủ đoạn dưới, ngoại giới bình thường đem Cổ Lộ gia tộc loại bỏ Nam hành tinh bên ngoài. Vì nhà mình tại hành bên trong địa vị, Pepper sợ tổng đốc đối với loại này phương thức tính toán, đương nhiên sẽ không có nghi vấn. Thiếu đi Cổ Lộ gia tộc đằng sau, Đông Nam hành tỉnh đệ nhất quân sự tỉnh mạnh, liền không có cách nào để mọi người nhất trí công nhận. Tổng đốc các hạ, hiện tại ta không thích hợp xuất hiện tại vương đô, nhất là chúng ta cùng lúc xuất hiện tại vương đô." Hu Xuân lời nói xong, vẻ ở sở tổng đốc lập tức hiểu ngay lập tức. Từ xưa đến nay, công cao trấn chủ sau quân thần quan hệ đều tốt không được. Nghi kỵ, đây là quân chủ bản năng. Hu Xuân loại này một đường đánh ra tới tam quân thống soái, đổi thành bất luận cái gì một tên quân chủ đều muốn kiêng kỵ. Bản thân liền thủ nghi kỵ, nếu là lại cùng địa phương thực lực phái quái nhiêu cùng một chỗ, vậy thì càng để quân chủ không thể chịu đựng được, được. Nguyên Soái nói rất đúng. Hiện tại chúng ta xác thực không thích hợp quá làm náo động." Vệ ở Sở Tổng đốc hơi có vẻ tiếc nuối nói, nếu như Hủ Sẩn có hứng thú, hắn không để ý tại Vương Đồ quấy một phen phong vân. Dù sao làm địa phương chứ hầu, hắn cũng là bị quân chủ kiêng kỵ đối tượng. Đắc tội quốc vương, đối địa phương thực lực phái tới nói, chính là chuyện thường ngày. Bất quá Hủ Sẩn không muốn làm chim đầu đàn kéo cừu hận, Vệ ở Sở Tổng đốc cũng mất hào hứng. Dù sao, hắn tranh đoạt chỉ là lợi ích, không nghĩ lật tung cái bàn ý nghĩ. Đạn Tân gia tộc trong cuộc chiến tranh này vớt tốt đã đủ nhiều, tiếp xuống an tâm tiêu hóa thành quả thắng lợi, liền có thể để gia tộc thực lực tiến thêm một bước không đáng vì càng nhiều lợi ích, tiến hành chính trị mạo hiểm. Liên quân giải tán, ai về nhà lấy? Hu Sẩn suy nghĩ đã đến vương quốc trong chính trị, thừa dịp hắn không có ở đây cơ phu, kẻ sạ bốn nhưng không có nhà đàn rỗi, tuần tự để bạt nhiều tên tướng lĩnh. So sánh Di Vãng, lần này cất nhắc tướng lĩnh, tiêu chuẩn muốn rõ ràng cao nhiều. Bổ nhiệm nhân sự chủ yếu căn cứ vào quân công, thứ yếu tham khảo nhân tố là tướng lĩnh xuất thân, cuối cùng tham khảo điều kiện mới là thân tín. Phù hợp quy tắc trò chơi dùng người phương thức, ai cũng không lợi nào để nói. Thẳng thắn mà nói, này một ít tiểu động tác, cũng không phải là việc đại sự gì. Tại quy tắc trò chơi phạm vi bên trong gây sự Cố Nhân có thể ngăn chặn ngoại giới miệng, nhưng đối với quốc vương thân tín tới nói, liền không tươi đẹp. Mọi người tìm nơi nương tựa quốc vương, vì chính là một cái leo lên trên cơ hội. Dựa theo kệ xạ bốn cách chơi, loại cơ hội này không thể nghi ngờ là trở nên mong manh đứng lên. Xem như là quốc vương thân tín tỷ lệ hiệu suất biến thấp, như vậy vương thất đối với người bình thường mới lực hấp dẫn, cũng không thể tránh khỏi suy yếu. Bất lợi phương diện rõ ràng, nhưng có lợi phương diện rõ ràng hơn. Lần này sự tình qua đi, kệ xạ 4 tại giới quý tộc bên trong danh dự trở nên tốt hơn rồi. Một cái tuân thủ quy tắc quốc vương, là tất cả mọi người muốn xem đến. Vệ giả bốn phát sinh cải biến, đối với vương quốc trên tổng thể tới nói, khẳng định là một chuyện tốt. Đối với hủ sần cá nhân tới nói, vậy liền không có cách nào phán đoán. Trên bản chất, hắn cùng quốc vương quan hệ trong đó, chính là một đoàn đầy rối. Một hồi là thân mật hợp tác đồng bạn, một hồi mỗi người một ngả, một hồi lại biến thành đối thủ cạnh tranh. Quân thần quan hệ chi phức tạp, rất khó dùng một câu khái quát. Trong chính trị chỉ luận lợi và hại, không có khả năng đơn giản lấy không phải là đen trắng tiến hành phán đoán. Công tước Vương Đô đưa tin, vậy hạ mời ngài tham gia 10 ngày sau tiệc ăn mừng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Làm trong quân công soái, Tu Sần không muốn dính vào vương đô chính trị phân tranh, nhưng không phải là những người khác cũng miễn ý nhìn xem hắn siêu thoát thế ngoại. Thích An Mừng, kệ sạ 4 năm nay đã cử hành rất nhiều lần, tần suất độ cao ngoài dữ liệu. Thường ngày đến hội, mọi người sẽ mang theo lễ vật đến, Thích An Mừng mọi người sẽ chỉ mang theo chiến tích tới tham gia. Tại vương quốc chính phủ tài lực thiếu thốn, chính phủ cấp phát thiếu nghiêm trọng tình hình hỗn dưới, mỗi một lần tiệc ăn Mừng đối với vương thất tới nói, đều là thâm hụt tiền mua bán. Phía trước còn có thể nói là vì lôi kéo nhân tâm, thuận thế đề bạc thân tín, đợt này cũng không có hy vọng. Đông nam hành tỉnh quý tộc liên quân lần hành động này, phương châm chính chính là một cái, an một mình. Vì bảo trụ ma tinh khoáng lợi ích vì giữ gìn các nhà quý tộc danh dự toàn bộ hành trình đều không cho vương quốc chính phủ tham dự đối địa phương quý tộc loại này tự lực cánh sinh hành vi ản Phạ Vương Quốc vẫn luôn là để sướng đương nhiên làm ăn một mình đại giới tổn thất cái gì cũng là chính mình đáng chịu quân công tự nhiên không tồn tại thú lao trung đại lục Tam Quốc đã cho thậm chí cho càng thêm phong phú Chiến lợi phẩm cùng trên buôn bán hồi báo đây chẳng qua là nhằm vào một phần trong đó chỉ cần nguyện ý gì dân đi qua mọi người tức vị có thể trực tiếp tấn thăng một cấp đất phòng cũng sẽ căn cứ riêng phần mình chiến công giúp cho gia tăng vì tốt hơn vào người Tam quốc chính phủ còn đáp ứng gánh chịu toàn bộ di chuyển an gia phí tổn. Theo Hù Sơn biết, không ít gia tộc đều sắp xếp tử đệ tiến vào Tam quốc phát triển. Bao quát cổ lỗ gia tộc, cũng có hơn 10 tên bảng chi tử đệ, thuận thế trở thành trung đại lục Tam quốc quý tộc lãnh chúa. Nhân tài lưu động không kỳ quái, nhưng là đối với quốc vương tới nói, trong nước thu hút nhân tài nước ngoài, đó chính là quân chủ vô năng biểu hiện. Dưới tình huống bình thường, đều là tiểu quốc nhân tài hướng đại quốc nảy vọt, nước yếu hướng cường quốc lưu động, loại này cường quốc nước yếu vô cùng Trước đây góc cái kia đặt không tính Hắn đại bại trận lên danh sách tử trận, tại trong vương quốc đã thuộc về người chết, tự nhiên không tồn tại ác liệt chính trị ảnh hưởng. Tình huống lần này rõ ràng khác biệt, Kệ Sạ bốn không có chửi mẹ, đều xem như nội tình. Là Đông Nam hành tinh quý tộc cử hành địa căn mừng, thuần túy là đang nằm mơ. Ly kỳ cố sự phát sinh, vậy liền mang ý nghĩa chuyện sau lưng, còn có một đoạn ly kỳ hơn cố sự. Biết. Nói cho bệ hạ, ta sẽ đúng giờ đi tham gia. Khu sân bình tĩnh hồi đáp. Binh đến tướng chắn, nước đến bất trận. Kệ Sạ bốn muốn làm gì, hắn sớm muộn đều sẽ biết, không đáng ở chỗ này soán suất. Chương 93, một vòng mới cái cách thủy triều. Trân mừng 10 ngày sau mới mở, không đang sớm đi qua hấp dẫn ngoại giới ánh mắt. Từ mùa đông xuất chính đến bây giờ, vừa đi chính là hơn nửa năm, Hưu Sẩn cũng cảm thấy thể sát tinh thần mỏi mệt. Về đến trong nhà, vừa cùng vợ con gặp mặt một lần, còn đến không kịp xâm nhập giao lưu, lập tức lại đầu nhập vào lãnh địa sự vụ bên trên. Đây là Atlant đại lục các quý tộc số mệnh, đang hưởng thụ vinh hoa phú quý đồng thời, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trong dòng tự tại sinh hoạt là một loại hy vọng xa vời, ít nhất vương quý tộc có tư cách hưởng thụ năng lực càng mạnh, mang binh suất chinh số lần càng nhiều, cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian cũng càng dài. Quyền là không thể nào. Quốc lộ gia tộc loại này mới phát đại quý tộc, từ bắt đầu chính là vây quanh hụ sấn mà sinh ra, trên bản chất hay là một cái gánh hát rong. Trong lãnh địa cao tầng nhân viên quản lý, cơ hội đều đến từ ngoài xính, người trong nhà bên trong có thể đảm nhiệm lắc đắc không có mấy. Tại dưới loại bối cảnh này, hộ sân nhất định phải độc đoán chuyên quyền, mới có thể cam đoan gia tộc đối địa phương lực thống trị. Quyền, đó là xây dựng ở chế độ hoàn thiện, thăm dò ra thích hợp nhất nhà mình phát triển hình thức về sau, mới có thể phát sinh nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Hu sần cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn khảo nghiệm bọn thủ hạ trung thành. Người đều là sẽ thay đổi, cho dù là hiện tại trung thành, cũng vô pháp cam đoan tương lai tiếp tục trung thành. Tại khác biệt thời kỳ, người tâm tính là không giống mỗi. Hung chi, từ lập nghiệp sơ kỳ bắt đầu, trong lãnh địa liền tràn ngập nhiều mặt thế lực gián điệp. Căn cứ có giá trị không lãng phí nguyên tắc, những người này mặc dù bị lần lượt bị giời hạch tâm cư vị, nhưng vẫn tại là lãnh địa kiến thiết thêm gạch thêm Có hay không ẩn càng sâu, không ai nói rõ được. Tại không nguy hại tự thân lợi ích tình huống dưới, không để ý trước giả bộ hồ đồ lợi dụng những này tốt nhất trâu ngựa cho mình bắt mạng. Vượt qua một lần khoản danh sách, Hu Sẩn hơi nhướng mày. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Lãnh địa thường ngày hành chính chi tiêu trên phạm vi lớn gia tăng, vài hạng đại công trình hiệu suất không tăng phản hàng, rõ ràng là quản lý bên trên xảy ra vấn đề. Đối với một phương thế lực mà nói, nương theo lấy quy mô mở rộng, quản lý hiệu suất hạ xuống đúng là bình thường. Ở sâu trong nội tâm, Hu Sẩn cũng là đã sớm chuẩn bị. Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Địa Linh cộng lại đã là một cái quái vật khổng lồ, không có khả năng như dị vãng như thế tiến hành tinh tế hóa quản lý. Có thể hiệu suất hạ xuống, cũng hẳn là có một chu kỳ quá trình mà không phải đoạn nhai thức ngã xuống. Vẹn vẹn ra ngoài hơn nửa năm thời gian, liền xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, nếu là thời gian dài, chẳng phải là hậu quả nghiêm trọng hơn. May mắn phía dưới có lại, tiêu chuẩn còn dừng lại tại sơ đại phiên bản, làm giả sổ sách trình độ có hạn, không phải vậy chỉ từ khoản bảng báo cáo bên trên hộ thần cũng không phát hiện được vấn đề. Ta rời đi những ngày này, trong lãnh địa không có phát sinh việc đại sự gì a? Thu thần ra vẻ không biết hỏi. Quan lại hệ thống đi hướng ngục nạp, đây là không cách nào tránh khỏi chu kỳ quy luật. Bất luận cái gì một nhà thế lực, tại lập nghiệp sơ kỳ đều có thể bảo trì tương đối liệp khiết, phát triển đến cuối cùng lại không thể tránh khỏi đi hướng mục nát. Là một nhà tân sinh đại quý tộc, hu sần trong gia tộc nhất luôn cự đỉnh, đối với quan lại lực trấn nhiếp tương đối cường hãn, tiền kỳ lãnh địa đang phát triển cơ hồ không có gặp được phương diện này vấn đề. Công tước, lãnh địa vận chuyển hết thể bình thường. Có lẽ là gặp hu sần ánh mắt không đúng, đáp lời thời điểm dạ cổ thoáng có chút tâm thần bất định. Trong lãnh địa vấn đề xuất hiện, hắn tự nhiên cũng phát giác, nhưng bây giờ là độc chiếm thiên hạ thời đại, nhiều khi đều là nhân tình lớn hơn quý cũ. Làm họ khác gia thần, có chút vấn đề rõ ràng thấy được. Hắn cũng chỉ có thể giả bội như không biết. Thật sự là dạng này à? Nên không phải ta thêm ra đi mấy năm, trong phủ này liền muốn thay cái chủ nhân đi. Hồ Sơn ngữ khí vẫn bình tĩnh, có thể rơi vào trong thai mọi người, lại cả đám đều bị dọa đến gần chết. Thay cái chủ nhân, thỏa thỏa Chu Tâm nói như vậy. Chớ nói Hủ Sơn loại này cường thế gia chủ, liền xem như là một tên yếu thế gia chủ, cũng không có khả năng ở bên ngoài ra mang binh đánh giặc trong lúc đó bị người đoạt quyền. Phạm thượng làm loạn, tại Atlant đại lục thuộc về tuyệt đối cấm kỵ. Cho dù có thể thành công đoạt quyền, cũng muốn lọt vào vương quốc thanh toán. Tư tâm ai cũng có, nhưng phạm làm loạn liền qua chương. Tạo ai phản, cũng không thể tạo hắn hủ sần lão gia phản. Lại thế nào thông đồng một mạch, thu sần hướng trước mặt vừa đứng, đội ngũ cũng phải sổ đổ. Công tác, chúng ta. Không đợi đám người giải thích, Hủ Sần liền vắt tay ngắt lời nói, ta không muốn nghe nói nhảm nhiều như vậy. Gần nhất nửa năm này có ít người tung bay lợi hại, đều nhanh quên ai mới là chủ nhân nơi này. Mặc kệ là lai lịch gì, chỉ cần đánh mất trung thành, liền không có tư cách sống trên thế giới này. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, lập tức đem trong lãnh địa sâu một bát tới, toàn bộ cho xử lý sạch. Nếu như làm không tốt, ta không để ý để có thể làm tốt người tới làm. Trong lãnh địa tồn tại vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ bất quá bị cao tốc phát triển đem mâu thuẫn cho che lại kín. Vì không ảnh hưởng lãnh địa phát triển tốc độ, Hộ Sẩn lựa chọn đem vấn đề áp sau xử lý, cái này khẽ kéo đã đến hiện tại. Người lòng tham một khi kích phát ra đến, vậy liền rốt cuộc ngăn không nổi. Thu Sẩn trước mặt tha thứ, làm cho bọn gia hỏa này trở nên càng phát ra không có sợ hãi, cuối cùng dục vọng phóng đại, bắt đầu ở trên chương mục làm tay chân. Nếu như là phổ thông quý tộc, không chừng liền bị lừa gạt tới. Đáng đây đều là chơi còn lại, ngay cả bè ở sở tật đều có thể nhìn sổ sách, huống chi hắn vị chủ nhân này. Sự tình làm lớn chuyện, vậy liền đến nên thanh tẩy thời điểm không cần nghĩ cũng biết, dám như thế tùy ý làm vậy, hơn phân nửa là cá nhân liên quan. Sắc suất lớn sẽ thanh tra đến thân tín của hắn trên đầu, bên trong hơn phân nửa còn sẽ có cốt xử lỗ gia tộc thành viên. Có thể nói là rắc một phát mà động toàn thân. Liên lụy rộng như vậy, loại này nhất định đắc tội một đám lớn người sự đình, tự nhiên không có người muốn làm. Bà quát hủ sần chính mình. nếu thật là thanh tra đến nhà mình dòng chính trên thân, đều là vì hắn ở trên chiến trường từng là công, chạy qua máu, để hắn xử lý như thế nào? Giết, đó là bất cận nhân tình, không phù hợp thời đại chủ ưu. Không giết, lại là đối với chế độ phá hư. Hán cái này lánh chúa lao ra dẫn đầu không tuân thủ quy tắc, người phía dưới thì càng sẽ không đem quy tắc coi thành chuyện gì to tác. Hai loại phương thức xử lý, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Tại dưới loại bối cảnh này, liền cần có người đi ra làm ác nhân. Chính vụ bộ không có đang vấn đề sơ kỳ tiến hành xử lý, kéo tới hiện tại loại thời điểm này, vậy liền đáng đợi bọn hán có nổi. Thụ liên minh năm nước đánh bại địa tâm trùng tộc ảnh hưởng, nam đại lục các quốc gia là bị kích thích mạnh. Ở bên ngoài lan lột, tất cả mọi người là sĩ diện. Các đại lục cùng trung đại lục quốc gia đều đánh bại người xâm nhập, bọn hắn những này nhân tộc trụ cột còn không có giải quyết được nhân, để mặt của mọi người đặt ở nơi nào a? Dẫm chân một cái, một phát hung ác, các quốc gia nhau nhau ra tăng thế công. Hiệu quả là tiêu chuẩn, thật sự quyết tâm nam đại lục các quốc gia, lấy hành động thực tế hướng ngoại giới đã chứng minh nhà mình thực lực. Nhất là dẫn đầu phở giảng sĩ A Đế quốc cùng Iberji a, a Vương quốc, tại trong đại chiến biểu hiện đặc biệt chói mắt. Mặt khác ba cái uy tín lâu năm quốc quốc, tại cùng phản kích chiến bên trong, cũng có không tầm thường biểu hiện. Đại chiến kết thúc, thời đại hòa bình lần nữa mở ra, chỉ là hai đại trận doanh ở giữa mùi thuốc nổ lại ngày càng nồng nề lên. May mắn giờ phút này song phương đều không muốn khai chiến, các quốc gia cao tầng nhau nhau xuất thủ áp chế, mới tránh khỏi xung đột thăng cấp. Áp Vạ Lật Vương quốc, làm vòng trước cải cách thủy triều người lính quân, giờ phút này lần nữa bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Trước mặt cải cách mặc dù không triệt để, nhưng ở tăng lên quân sự năng lực vấn đề bên trên, hay là phát huy tích cực tác dụng. Từ án Phạ Vương quốc dẫn vào toàn dân quân dự bị chế độ, không để cho Áp quốc đi hướng đại, lại giải quyết số lượng của bọn họ vấn đề. Tại địa chủng tộc xâm lúc, hoàn quân dự bị luyện địa phương quý tộc, tại trong đại chiến dẫn đầu ăn vào tiền lãi. Quý tộc là một cái nếu ngoan cố, lại giỏi về học tập quân thể. Thấy được tân chế độ chỗ tốt, mọi người tâm tình mâu thuẫn, cũng liền không có mạnh như vậy nha. Kinh lịch sau đại chiến, sống sót quý tộc lên chúa, nhau nhau tự phát gia nhập vào cải cách trong đội ngũ. Đương nhiên, những người này không có khả năng tính chân chính phe cải cách, bọn hắn cải cách chỉ là vì đề cao nhà mình tư quân sức chiến đấu. Cho dù là biến hóa nhỏ, đối với tổng tám tới nói, cũng đáng buồn rỡ. Từ hắn kế vị đằng sau, liền phát khởi thanh thế thật lớn cải cách vận động, đây là vì số không nhiều thành quả. Không quan tâm nói thế nào, tất cả mọi người là người trên một con thuyền. Quý tộc tư quân thực lực tăng cường, cũng là vương quốc quân sự lực lượng tăng trưởng. Vậy hạ, có thể tiến lên bước kế tiếp cải cách. Từ đại lục các nơi sưu tập tình báo nhìn, vô luận là trong liên minh các quốc gia hay là những dị tộc kia đều có cải cách mục đích. Trước đó vài ngày Chaliba, trên quý tộc nghị hội ban bố cải cách trưng cầu ý kiến bản thảo. Trong đó bao quát mở rộng toàn dân quân dự bị, cải cách doanh thương hoàn cảnh, đẩy mạnh ma pháp phát triển kỹ nghệ. Hàn Phả vương quốc bên kia, tệ xà muốn lấy tổ chức tiệc ăn mừng làm lý do, đem các nơi lại quý tộc triệu tập đến vương đô, xác suất lớn cũng là vì cải cách sự tình. Những này đỉnh tiêm cường quốc đều tại cầu biến, chúng ta thì càng không có khả năng bảo thủ. Chương 93. Gỡ dễ nảy phiền công tác lòng tin 10 phần nói. Từ khởi xướng cải cách đến bây giờ, lúc này thế cục là đối với phe cải cách có lợi nhất. Ngoại giới, toàn bộ đại lục đều thổi vang lên cải cách cái lệnh. Đây không phải có muốn hay không vấn đề, vì chủng tộc tốt hơn truyền thừa tiếp, các tộc nhất định phải cuốn lại. Nội bộ, an một lần huyết lệ giáo huấn đằng sau, quý tộc các lãnh chúa khắp sâu nhận thức đến, nhất định phải có đầy đủ thực lực, không phải vậy dễ dàng trình diễn không có người, tiền không tốn thành Cho dù là nhất cố phái bảo thủ, tại phản đối cải cách thời điểm, Lập trường cũng xuất hiện bất lòng. Công đốc, lần này cải cách chúng ta mạo tiến, tốt nhất là có thành công án lệ tốt đi theo học tập." Theo Tổng tám vẻ mặt nghiêm túc nói, "Phe cải cách cầm quyền đằng sau, tuần tự phát khởi mấy chục hạng cải cách, trong đó thành công vài hạng toàn bộ đều là đạo văn cường quốc kinh nghiệm. Ngược lại là kết hợp tự thân tư tế, chơi đùa đi ra cải cách biện pháp, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. An phải cái lô vốn, khẳng định phải tổng kết kinh nghiệm." Xâm nhập sau khi nghiên cứu, Keo Tổng tám phát hiện trong nước ủy tộc có nghiêm trọng theo đuôi nước ngoài tư tưởng. Bình thường tới nói, chỉ cần là đại quốc dẫn đầu thực hành, lại lấy được không tệ hiệu quả cải cách biện pháp, mọi người tâm tình mâu thuẫn liền muốn nhẹ hơn nhiều. Đối với phe cải cách một mình làm ra cải cách biện pháp, mọi người lập trường thì hoàn toàn tương phản, rất nhiều quý tộc căn bản cũng không cho rằng bọn họ có thể thành công. Đối với một quốc gia tới nói, giai cấp thống trị có loại tư tưởng này, khẳng định là một cái bi kịch. Thế nhưng là đối với phe cải cách mà nói, đây cũng là một đầu đường tắt. Ít nhất tại trích dẫn cường quốc biện pháp thời điểm, có thể tranh thủ bộ phận này có nghiêm trọng theo đôi nước ngoài tình tiết quý tộc duy trì. Chỉ cần có thể cải cách thành công, quá trình cũng không trọng yếu như vậy. Vậy hạ, trừ Fleur giảng sĩ si A Vậy bỏ gì ạ cùng án phạt vương quốc bên ngoài, kỳ thật chúng ta còn có thể học tập mổ xỉ công quốc cùng Liệp Ưng Vương quốc. Mặc dù bọn hắn tổng hợp quốc lực không kịp ba đại quốc, nhưng bọn hắn nội chính cải cách hay là có thể lấy chỗ. Nhưng lần này địa Tâm Trùng tộc xâm lấn liền biết, quốc lực nhỏ yếu mô xỉ công quốc, thế mà so trung đại lục tam quốc trước đánh bại địch nhân. Liệp Ưng Vương quốc treo cô độc hải ngoại, không có lọt vào địa Tâm Trùng tộc xâm lấn, nhưng bọn hắn cải cách một dạng chói sáng. Thành quả chủ yếu thể hiện tại tài chính bên trên, từ cải cách hiến chương tuyên bố về sau, bọn hắn tài chính thu nhập liền kịch liệt gia tăng. Năm ngoái tài chính thu nhập liền đã vượt qua trước khi chiến đấu thời kỳ địch phong. Đồng thời còn tại cao tốc tăng trưởng. Một mặt là hải dương mậu dịch phát triển, một phương diện khác thì là ma pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ. Tại chiến tranh trong lúc đó, Liệp Ưng Vương quốc hướng đại lục các quốc gia cửa ra đại lượng bại vóc, quân giới đủ để chứng minh bọn hắn năng lực sản xuất cường đại. Gơ Zê Nẩy phỉn công tác kiên nhẫn giải thích nói, không phải hắn không muốn học tập ba đại quốc, quả thực là ba nhà này không dễ học. Tỷ như bọn hắn trước đó học tập án phạt vương quốc, tại đoạt lấy đại lượng đồng cổ đằng sau, hiện tại đã bắt đầu trọng điểm phát triển kỷ binh. Bắc đại lục như vậy chơi, khẳng định không có bất kỳ cái gì ma bệnh, có thể nam đại lục không giống với. Trừ bình nguyên đại địa bên ngoài, Còn có dãy Đạc Thủy Vọng, cùng các loại vùng núi đồi núi. Địa hình phức tạp, hạn chế phổ thông kỵ binh phát huy. Cho dù bên trên muốn phát triển kỵ binh, đó cũng là phát triển ma thú kỵ binh. Nam đại lục các nước đều đang làm, nhưng loại này thôn kim cự thú vật tư tiêu hao cũng không phải cực nhỏ. Một cái ma thu quân đoàn hàng năm chi tiêu, đủ để nuôi sống 2-30 cái bộ binh quân đoàn. Đồng thời cái này chi tiêu hay là một cái số ảo, chân thực chi tiêu, cụ thể muốn nhìn chăn nuôi ma thú là cái gì? Chi phí sản xuất tiến thêm một bước, không phải vậy các quốc gia ma thú quân đoàn phát triển đến bây giờ, trên cơ bản đã tới gần hạn mức cao nhất. Dù sao, ma thú là muốn đang đi Vì phát triển ma thú quân đoàn, các nước đều đang bị động phát triển nuôi dưỡng nghiệp, liên đới lấy hàng năm lương thực lượng tiêu hao đi theo gia tăng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lần trước đại lục chiến tranh đột nhiên một phát, cũng có những ma thú này một phần công lao. Quyết tâm phát triển mạnh ma thú quân đoàn người phở giảng sĩ si ạ cùng người hái bở gì ạ, đều cần mảng lớn thổ địa để mà trồng trọt lương thực, chăn nuôi gia súc. Người phở giảng sĩ si ạ cùng người hái bở gì ạ có thể làm như vậy, không phải là á vạ lật vương quốc cũng có thể làm như vậy. Cũng không đủ thực lực quân sự tử dị tộc trong tay đoạt thổ địa, trực tiếp gây mất ma thú của bọn hắn quân đoàn cường quốc đường. Mạnh nhất mấy nhà đều học không được, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, từ còn lại quốc gia bên trong chọn lựa học tập đối tượng. Hiệu quả khẳng định không kịp ba đại quốc như vậy có sức thuyết phục, nhưng người ta thành công kinh nghiệm lại là bày ở mọi người trước mắt. Phái ra khảo sát đoàn đi hai nước điều tra nghiên cứu, nhìn có thể hay không tham khảo một chút hữu dụng. Lão tổng tám nghĩ nghĩ nói ra. Tại thời điểm di Vãng, Mộ thị công quốc cùng Liệp Ưng Vương quốc đều không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, tất cả mọi người không cùng đẳng cấp chiến thủ. Nhìn lúc đầu đại lục thập đại vương quốc xếp hạng biết, từ đầu đến cuối cũng không tìm tới Liệp Vương quốc thân ảnh cho dù là chiến chủ y vương quốc hủy diệt, xuất hiện hết thảy chống chỗ vị trí, vẫn là không có cho bọn hắn bổ vị cơ hội. Cho dù là bọn họ thực lực quân sự không yếu, thực lực kinh tế cũng rất mạnh, mọi người vẫn như cũ mang tính lựa chọn không nhìn. Tương tự vật làm nền còn có rất nhiều, tỉ như nói, phía trước hủy diệt dòng binh vương quốc, cả dẻo vương quốc không giống với liệt ương vương quốc, những quốc gia này trừ đỉnh lấy vương quốc danh hào bên ngoài, thực lực bản thân đã sớm tụt lại phía sau. Danh hào vẹn vẹn đại biểu cho đi qua bọn hắn huy hoàng qua, hoặc là nói vương thất có một cái hiển hách tổ tông, lại hoặc là từ cái nào đó thân thích bên kia kế thừa một định vương miện. Ai bở gì vương quốc Các nước đều tại khai thác hành động, chúng ta cũng không thể một mực nhàn rỗi. Atlant đại lục tàng long Hòa hổ, từ lần này chiến tranh tình huống đến xem, vương quốc trên nhiều khía cạnh đều có chỗ khiếm khuyết. Những vấn đề này không giải quyết rơi, đừng nói là cùng người phở dạng sĩ ạ tranh đoạt nhân tộc đệ nhất cường quốc vị trí, sợ là ngay cả hiện tại quốc tế địa vị đều sẽ bị người cướp đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ản phạ vương quốc thực lực quân sự đã cùng chúng ta rất gần, lúc nào cũng có thể vượt qua đi. Ản phạ vương quốc đám tên điên kia có bao nhiêu điều chiến, các ngươi đều là rõ ràng. Trờ mấy trăm năm mới sinh ra một cái ồ sẫn, nếu là không gây sự, bọn hắn cũng không phải là người Alpha. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thú nhân đế quốc kế tiếp là có thời gian khổ cực qua. Nếu là bọn họ vận khí không tốt, biến thành nạn phạ vương quốc trưởng thành chất dinh dưỡng đều không kỳ quái. Quốc vương bổ kỳ ổ ấp tám một mặt nghiêm túc nói, gần nhất hơn 100 năm thời gian bên trong, tại bờ rỉ ạ vương quốc cho tới bây giờ đều là bảo đảm hai trên một, ngẫu nhiên còn có thể nghịch tập một đợt. Mặc dù loại này siêu việt là ngắn ngủi, rất nhanh lại bị người phở giǎng xỉ ạ vượt qua đi qua, đó cũng là làm qua nhân tộc đệ nhất cường quốc. Không cạnh tranh được lao đối đầu phở giǎng quốc, mọi người còn có thể lý giải, nếu như bị án phạ vương quốc vượt qua, vậy coi như quá mất mặt pháp. Một khi phát sinh loại sự tình này, về sau bọn hắn còn muốn triệu tập tiểu đệ cùng người phờ Giǎng Xī A địa vị ngang nhau, đó chính là đang nằm mơ. Bảy hạ, nếu tất cả mọi người tại cải cách, như vậy chúng ta cũng theo vào đi. Vương quốc chỉnh thể hướng tốt, dàn khung lớn không cần thiết cải biến, nhưng chi tiết lại cần tiến hành biến động. Tỷ như nói, người Hàn Phạ quân dự bị chế độ đã làm cho chúng ta tiến hành thăng khảo. Một đám nông phu không thành được khí hậu, nhưng là tại binh lực không đủ thời điểm, cũng có thể miễn cưỡng chịu được một chút. Lại tỷ như chỗ, người Phở Giǎng Xī mới kinh tế. Ôn Mô tướng thuận thế nói ra, Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là trước đó thương nghị tốt, cố ý ngay tại lúc này lấy ra. Cải cách lý do phi thường đầy đủ, không phải cái gì biến pháp cương quốc, mà là đối thủ cạnh tranh tại biến pháp. Tại cái này đại tranh chi thế, hại bợ gì ạ Vương quốc không muốn tụt lại phía sau, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn theo vào. Nếu như muốn hoàn thành đối với người phờ giảng sĩ A nghi tập, như vậy chỉ riêng theo vào không được, còn nhất định phải đi tại đối thủ cạnh tranh phía trước. Lâm Thời tính tập kích, trực tiếp đánh phái bảo thủ một trở tay không kịp. Muốn mở miệng phản đối, lại lo lắng lúc này quá nhiễu, dẫn đến Vương quốc tại một vòng mới cạnh tranh bên trong tụt lại phía sau. Chương 94, thất bại thẳng hại. Thương Lan Thành, Phỉ Thủy Cung. Thính đại tiệc can mừng lần nữa mở ra, chỉ bất quá các tân khách điểm chú ý đều không tại trên liên hội, cả đám đều dáng vẻ tâm sự nặng nghề. Trong ngày thường sinh động quý phụ, các tiểu thương, giờ phút này cũng phi thường biết điều né qua một bên, đem không gian lưu lại ra ngoài. Cải cách thủy triều lần nữa ra đời và phát triển, đối với các đại quý tộc tới nói, không phải bí mật gì. Tại loại này trong lúc hỗn chốt, lấy tiệc can mừng làm tên đem tất cả mời tới, rõ ràng đây là một cái nguy trang. Viễn Trinh giúp Minh Hữu đánh bại người xâm nhập, tại quốc tế trong chính trị ý nghĩa trọng đại, thế nhưng là đặt trong nội bộ án phạt vương quốc, lại tính không được cái gì. Thiên An Mừng có thể có, nhưng quy cách lại không nên cao như vậy. Trước đó, Vương quốc quân đội đánh bại địa tâm chủng tộc Tiệt An Mừng, cấp bậc liền muốn so cái này thấp hơn rất nhiều. Đối với đã được lợi ích tập đoàn tới nói, cải cách liên ước tương đương các thịt. Trước đây vương quốc cải cách, liền đã xúc động mọi người lợi ích. Chỉ bất quá bức bách tại hiện thực cần, không thể để cho vương quốc chiếc thuyền lớn này đắm chìm, mọi người chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Tình huống hiện tại không giống mới, vương quốc chính phủ tuy nghèo lợi hại, nhưng là quân đội sức chiến đấu cũng đang không ngừng đề cao. Vấn đề sinh tồn đã giải quyết, ngoại địch uy hiếp trên phạm vi lớn giảm xuống. Đối với xung quanh dị tộc tới nói, Ảnh Phạ Vương quốc không đi tìm bọn Hán Phiên Phước, liền đã cảm ơn trời đất. Xâm lấn Ảnh Phạ Vương quốc, loại này đáng sợ suy nghĩ, bình thường đầu góc cũng sẽ không có. Tại dưới loại bối cảnh này, Vương quốc quý tộc tập đoàn trực tiếp chia hai phái. Lấy hủ sân cầm đầu mới phát quý tộc, cùng bộ phậnỷ lại buôn bán bên ngoài quý tộc, vì mình lợi ích, lựa chọn xếp hàng phe cải cách. Không muốn rày vò, lo lắng tại cải cách trong quá trình lợi ích bị hao tổn truyền thống uy tín lâu năm tộc, thì lựa chọn duy trì phái bảo thủ. Nếu như tăng thêm vương thất lực lượng, như vậy giờ phút này hai đại trận doanh lực lượng quân sự, vừa vặn không kém bao nhiêu. Tư duy trì hai đại hành tỉnh số lượng đến xem, thì là phe cải cách chiếm ưu thế. Chỉ bất quá mới sắp phong đám kia quý tộc, trước mắt chưa đứng vững gót chân, tổng đốc, quân thủ toàn bộ ở vào chống chỗ trạng thái, quân chính sự vụ tạm thời là Hủ Sẩn tại khai quản dùn. Kệ Sa vốn vội vã ở trong quân sếp vào thân tín, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ, Hủ Sẩn đưa tay quả thật có chút giải. Hết lần này tới lần khác những quyền lực này, vương quốc chính phủ cố gắng nhét cho hắn. Thú nhân không phải cho không, biến thành người khác đi qua khai quản dùn những khu vực này, không phải 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện. Không cách nào cung cấp an toàn bảo hộ, khai cương thổ chính là một chuyện cười. Từ hướng này đến xem, Kệ sà bốn vội vã thôi động cái cách, đồng dạng cũng là bất giá gì. Hướng trong quân xếp vào thần tín, đó là hạt cắt trong sa mạc, muốn chân chính phát huy ngăn được tác dụng, cũng không phải mấy tên chúng cao tầng sĩ quan có thể làm được. Không muốn ra hiện chủ yếu thần mạnh của diện, kệ sà bốn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường tự thân hy vọng. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn nhảy chuyển duy trì phái bảo thủ, mượn nhờ uy tín lâu năm quý tộc lực lượng đối với hủ sần hình thành ngăn được. Chỉ bất quá bởi như vậy, đối với vương quốc phát triển lâu dài, chính là thai nạn tính. Nhà mình Giang Sơn chính mình yêu quý, không thể vì nhất thời sảng khoái, liền không cân nhắc hậu thế. Dù sao Trong cung vừa mới truyền ra tin tức, vương hậu lại mang bầu. Nhìn điến hội cấp bậc liền biết, các loại hương liệu rộng mở cung ứng. Nếu không phải quốc vương bệ hạ tâm tính tốt, tuyệt đối sẽ không xa xỉ như vậy. Đương nhiên, cái này cùng ngân hàng khai phát cận đông một vòng mới chia hoa hồng, cũng có nhất định quan hệ. Tại phái phát đại bút tiền mặt đồng thời, tiện thể cũng chia phát không ít hàng xa xỉ, trong đó bao quát thủ chiến tranh ảnh hưởng nguồn tiêu thụ không tốt hương liệu. Tham gia hiến hội một đám tân khách top 5 top 3 thảo luận trên quốc tế sự vụ, trực tiếp để hiến hội biến vị. Lam nhân vật trọng yếu, Hưu Sẩn bên người tự nhiên cũng vây quanh một đám người, vây quanh cải cách chủ đề bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Tại dưới loại bối cảnh này tiến hội tự nhiên là sớm kết thúc kệ xa bốn không có làm người khác khó chịu vì thèm thì ăn mừng vừa kết thúc liền triệu tập đại thần trong triệu cùng một đám tổng đốc tổ chức cung đình hội nghị Tể tướng người trước giới thiệu một chút đi kệ xa bốn tiếng nói vừa xuống đất ánh mắt của mọi người liền hội tụ đến tể tướng đèn gạ đồ hầu tức trên thân nghị hoặc lâu như vậy cuối cùng đã tới giải khai bí ẩn thời điểm được rồi vậy hạ. Chư vị hôm nay chủ đề của hội nghị là cái cách nghĩ đến tất cả mọi người đã được quốc tế thế cục phong vân biến nào trên đạiục trừ tinh linh tộc không có cái gì đại động tác bên ngoài các tộc để phát khởi biến pháp duy tân vận động Nhân tộc nội bộ cũng là như thế, liền ngay cả thực lực hùng hậu nhất sợ rằng Xī A Đế quốc cũng đang trong quá trình tiến hành chính cải cách. Vì tăng cường thực lực, các đại thế lực đều bắt đầu chuyển động, thế cục không cho phép vương quốc ngồi chờ chết. Tại quá khứ trong 10 năm, tại hụ Sần Nguyên Soái chủ trì dưới, chúng ta hoàn thành quân sự cải cách, mới có hôm nay án phạ vương quốc. Nhưng mà vương quốc phát triển đến bây giờ, lại một lần nữa gặp bình cảnh. Hoàng bết tài chính tình huống, yếu kém kinh tế, trở thành chế ước vương quốc hướng lên phát triển lớn nhất tai hại. Vì cải biến đây hết thảy, vương quốc chính phủ làm ra rất nhiều cố gắng, bao quát nông nghiệp cải cách, kinh tế cải cách, chế độ thuế cải cách chính trị cải cách, nhưng những này vẫn như cũ không đủ. Chính sách chúng ta là chế định, đến phía dưới cụ thể chấp hành thời điểm, hoàn toàn liền thay đổi một cái dạng. Lấy chế độ thuế cải cách làm ví dụ, thống nhất thuế quan pháp lệnh ban bố lâu như vậy, có thể chứng thực đi xuống hành tỉnh lắc đắc không có mấy. Thu chứng thực không đúng cho ảnh hưởng, năm ngoái Vương quốc chính phủ tài chính thu nhập không tăng mà lại giảm đi. Cứ thế mại xuống dưới, Vương quốc thế tất sẽ bước người mổ xì theo gót. Bọn hắn chỉ là một cái tiểu quốc, tài chính phá sản liền phá sản tốt, nhưng là chúng ta không được. Lam nhân tộc đệ tam cương quốc, liên minh năm nước thủ lĩnh, Vương quốc chính phủ một khi tài chính phá sản, hậu quả khủng bố đến mức nào? Các người lại bị đến." Tể tướng đèn gã đổ hầu tức lời nói thầm tiếng nói, để ở đây một đám tổng đốc hơi nhướng mày. Truy bỏ thầu thuế chế độ thời điểm, mọi người không có nhảy ra kịch liệt phản đối, đó là bọn họ biết vương quốc chính phủ căn bản đem thu thuế không được. Sự thật cũng là như thế, làm thử chế độ thuế cải cách hành tình, năm ngoái thu nhập liền trên phạm vi lớn rút lại. Phái bảo thủ không có tiến một bước động tác, một mặt là không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn, một phương diện khác thì là muốn phe cải cách biết khó mà lui. Hiệu quả hết sức rõ ràng, đang thử đi thất bại đằng sau, trong nước phản đối cải cách thanh âm lập tức lớn lên. Tại dư luận áp dưới, Phe cải cách bị dày vỏ suốt đầu mẹ chán. Nếu như không phải hữu sần xuất thủ, đem Đông Nam hành tỉnh kéo vào phe cải cách trận doanh, chỉ sợ phe cải cách trận doanh đã sớm lựa chọn tòa hiệp. Tất cả mọi người là quý tộc, cho dù là tiến hành cải cách, đó cũng là quý tộc nội bộ tập đoàn cải tiến. Còn lâu mới có được đến cần chơi bạc mạng tình trạng, phe cải cách chân thực lập trường cũng không có biểu hiện ra cường ngạnh như vậy. Vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, không phải là phe cải cách liền có thể có chỗ làm. Địa phương lãnh chúa không phối hợp, chính phủ trung ương có thể làm, trên thực tế cũng không nhiều. Cứng chế chấp hành là không tồn tại. Ai cũng đạm đương không nổi bước lên nội chiến trách nhiệm. Nếu thật là phát triển đến một bước kia, vương quốc tốt đẹp thế cục sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai đại phe phái đánh cờ, trên bản chất hay là chính trị đấu tranh, khảo nghiệm là lẫn nhau thỏa hiệp nghệ thuật. Nếu như không phải đại lục cải cách thủy triều bộ phát, kích thích trong nước phe cải cách, như vậy hai đại trận doanh sát suất lớn sẽ ở đánh cờ bên trong đi hướng thỏa hiệp. Đẻ gã đồ hầu tức mục tiêu phi thường minh xác, chính là mang trên quốc tế cải cách thủy triều, bức bách phái bảo thủ làm ra nhượng bộ. Tể tướng, vấn đề không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Vương quốc chính phủ tài chính khó khăn, ở mức độ rất lớn là Bắc Cương, Cận Đồng, cùng Tuyết rất nhiều hành tình đang đứng ở khai phát giai đoạn cho những hành tình này khai phát đi ra, vương quốc chính phủ tài chính thu nhập gấp bội ở trong tầm tay, hiện tại khó khăn đều là tạm thời. Mọi người kiên trì một chút nữa, qua mấy ngày thời gian khổ cực, đến tiếp sau chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là mạo muội hủy bỏ thầu thuế chế độ, vừa phá hoại quốc thi hành mấy trăm năm cố hữu chế độ, khả năng đưa đến phong hiểm lớn hơn. Thành lập thống nhất thu thuế hệ thống, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Quan lại bọn họ thiết thảo, chúng ta cũng tin không nổi. Qua loa thay đổi một nhóm không thể làm gì quan thuế vụ, cho vương quốc tạo thành phá hư, chính là khó có thể tưởng tượng. Chính phủ Trung ương chỉ có thể chế định thuế xuất nhưng cụ thể hạch nghiệm ước định quyền lực lại tại quan thuế vụ trong tay cụ thể giá trị bao nhiêu hoàn toàn là quan thuế vụ một lời mã quyết coi như những này quan lại toàn bộ thanh liêm, chuyên nghiệp năng lực luôn luôn phải có thuế vụ ti có nhiều như vậy nhân tài chuyên nghiệp A chương 94 Mẹ mẹích công thức cười ha Hà đáp lại nói toàn trường chưa từng xuất hiện một câu phản đối cải cách mà nói thế nhưng là hắn hàng ra mỗi một trận tự do đều đánh vào phe cải cách trên chỗ yếu hại quan lại thế Tháo ai có năng lực bảo hộ A quan thuế vụ chuyên nghiệp tốt chất càng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ thương phẩm số lượng như vậy phong phú giá cả cũng là không ngừng tiến hành biến hóa, chương thu đứng lên khẳng định là một cái đại xiển thoái. Thâu thế giới chế độ có thể thuận lợi chấp hành xuống giới, đó là bởi vì phân loạn thuế quan hệ thống, chế ước thương phẩm lưu thông. Đại bộ phận thương nghiệp mậu dịch đều dừng lại tại tới gần mấy cái quý tộc lãnh chúa ở giữa, chỉ có một phần nhỏ thương phẩm có thể lưu thông hướng cả nước. Hàng giao này một khi đánh vỡ, kinh tế lưu thông tốc độ cùng chiều rộng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bệ kiến công tước, ngài nói lên những vấn đề này xác thực tồn tại, nhưng vấn đề cũng có thể giải quyết. Mọi người đối với quan lại tiết tháo không yên lòng, như vậy chúng ta liền đi giám sát hành vi của bọn hắn. Quan thuế vụ chuyên nghiệp tổ chức không được, vậy trước tiên tổ chức huấn luyện về sau, lại tiến hành vào cương vị. Không có khả năng bởi vì tồn tại vấn đề, liền chối buộc lại tay chân của chúng ta. Phóng nhãn toàn bộ ạt lạc đại lục, tài chính của chúng ta thu nhập tại một đám trong vương quốc gần như ở vào hạng chót trình độ. Cho dù là treo cô độc hải ngoại liệp ư vương quốc, tài chính thu nhập đều là chúng ta gấp 3. Đối tiêu sợ giảng sĩ á đế quốc cùng ai bơ ji á vương quốc, loại chênh lệch này sẽ còn càng thêm cách xa. Quanh năm chinh dẫn đến phú đại lượng dẫn ra ngoài, đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng chúng ta thu thuế chế độ, kinh tế chế độ, đồng dạng là chế ước vương quốc tài chính tăng trưởng nguyên nhân một trong. Đại thần tài chính sợ rằng xét bá tức lúc này phản bác, vì lần này hội nghị phe cải cách thế nhưng là chuẩn bị hồi lâu, cũng không phải một chút khó khăn có thể đánh ngã. Các loại làm có dễ, bọn hắn đều chuẩn bị ứng đối chi tử, không quan tâm có thể làm được hay không, dù sao cãi nhau chắc chắn sẽ không thua. Không quan tâm phe cánh trống đối xuất ra lý do gì, bọn hắn đều sẽ cường thế phản bác. Nếu như không có khả năng lợi dụng đại thế, Bắc Bách phái bảo thủ làm ra nhượng bộ, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi Bắc Cương, Cận Đông cùng Tuyết Nguyệt Hồ một đám hành tình thuế. So ra mà nói, Bắc Cương miễn thuế chu kỳ hơn ngắn, mọi người còn có thể đợi đến và đông cùng tuyết mượt hồ một đám hành tinh, miễn thuế chu kỳ thế nhưng là cao tới 30 năm, thỏa thỏa sinh thời hệ liệt. Liền xem như quốc vương kệ xả bốn có thể các loại, trên triều đình một đám đại thần cũng chờ không được, nắm quyền lớn 2, 30 năm không chuyển ổ, loại xác suất này thật sự là quá thấp. Trừ phi cải cách thành công, có được bó lớn chiến tích ra thân, xem chừng còn có thể lưu nhiệm xuống dưới. Một khi cải cách thất bại, lập tức liền phải thu thập hành lý rời đi. Phơ rằng sệt ba tước, người nói lên phương án giải quyết, chỉ tồn tại ở trên lý luận. Cho dù là thật chứng thực xuống tới, vương quốc tài chính thu nhập liền có thể ra tăng a không cần cầm tương lai làm lấy cớ, không có phát sinh sự tình, dù ai cũng không cách nào đỡ trước. Chúng ta cùng trên đại lục tất cả quốc gia cũng không giống nhau. Người Vương quốc Miệng không ít, cương vực cũng đầy đủ bao la, nhưng cái này không phải là chúng ta trong nước thị trường cũng rất rộng lớn. Nghĩ đến tất cả mọi người đối với mình khu quản hạt, tiến hành hơn người miệng tổng điều tra, rõ ràng người Vương quốc Miệng tạo thành. Thương nghiệp không thích hợp Vương quốc, chúng ta chỉ cần phát triển tốt nông nghiệp, quân sự, liền có thể sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Tài chính thu nhập những cái kia mặt giấy số liệu, toàn diện đều là hư ảo số liệu, chỉ có trong tay kỵ sĩ thương là thật. Nông nghiệp cải cách sau khi hoàn thành, vương quốc lương thực sản lượng tăng nhiều, chúng ta tổng hợp quốc lực đã đề cao mạnh. Chờ nghỉ ngơi lấy lại sức 3-5 năm về sau, tích xúc đầy đủ lương thực, chế tạo ra đầy đủ vũ khí, chúng ta liền có lần nữa đông trinh tiền vốn. Chỉ cần hủy diệt thú nhân đế quốc, ngầm chiếm thú nhân đại thảo nguyên, chúng ta liền có thể thay thế phở dạng xỉ a đế quốc, trở thành nhân tộc, hoặc là nói đại lục đệ nhất cường quốc. Con đường phát triển như vậy minh xác, làm gì tiến hành dày vò. Cải cách thành công nhiều lắm là chính phủ ra tăng một chút thu thuế, lại không thể biến ra càng nhiều lương thực đến, đối với vương quốc thực lực tăng trưởng cũng không có mạnh như vậy. Dị chất công tức giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên lượng cực phân hóa đứng lên. Phản đối cải cách tốt nhất vũ khí tìm được, phái bảo thủ thành viên nhao nhao vui mừng khôn xiết, nguyên bản có khuynh hướng phe cải cách bộ phận tổng đốc, giờ phút này lập trường cũng phát sinh biến hóa. Có thể tại không tổn hại tự thân lợi ích tình huống dưới, để vương quốc đi hướng đại lục định phong, ai nguyện ý tiếp tục cát thị a? Một bên phe cải cách thành viên, sắc mặt liền khó coi. Muốn mở miệng phản bác, nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Nhìn thấy một màn này về sau, Hu Sần sắc mặt cũng âm trầm. Vấn đề khác đều có thể bắt bỏ. Duy trì có bộ này độc đáo đặc sắc cải chiến lý luận, rất khó đem nó đánh tan. Nam nông để ép buôn bán đây là phong kiến vương triều thường dùng thủ đoạn, đối với một cái quốc gia nông nghiệp tới nói, chỉ cần phát triển tốt nông nghiệp cùng quân sự, mà khác đều là vấn đề nhỏ. Ít nhất tại hủy Diệt thú nhân đế quốc trên chiến lược, dựa theo bộ này lý luận chấp hành, tuyệt đối là nhất bất lực khí. Không quan tâm tiến hành loại nào chế độ cải cách, đều cần thời gian chu kỳ tiến hành tích lũy. Lấy án phạt vương quốc thể lượng, thời gian 10 năm đều không nhất định có thể hoàn thành nội bộ cải cách. Nước giàu binh mạnh, Hụy Diệt thú nhân đế quốc thời gian chu kỳ, còn biết kéo dài hơn. Giếng này một đầu chính là rất nhiều quý tộc không cách nào dễ dàng tha thứ. Quét mắt đám người một chút, Hồ Sơn liền biết phe cái cách bản cơ bản cơ Mới phát các quý tộc cái cách nhiệt tình đã dội tắt, kể cả bốn lập trưởng đồng dạng phát sinh dao động, bị hắn kéo tới vẻ ở sở tổng đốc cũng bắt đầu thần du thiên ngoại. Thời gian một cái nháy mắt, duy trì cái cách địa phương thực quyền phái, thế mà chỉ còn lại có hắn căn này dòng độc đinh. Cương lực nhân vật gào ngũ, chỉ dựa vào chính phủ trung ương mấy vị kia gào to, vậy liền vẹn vẹn chỉ có thể to. Đương nhiên, càng lớn có thể là ngay cả gào to năng lực đều sẽ đánh mất. Chính trị đấu tranh là tăng Hư sơn loại này thực quyền phái quý tộc có thể toàn thân trợ ra, nhưng mặt khác phe cải cách thành viên hội tâm liền không có tốt như vậy mấy. Chạm đến các phương hoạch tâm lợi ích cải cách, thật sự là quá kéo cửu hận. Từ xưa đến nay khởi xướng cải cách chính trị ra, liền không có mấy cái có thể có kết cục tốt. Bậy hạ, hiện tại thời gian không còn sớm, hội nghị hôm nay không bằng tới trước nơi này đi. Hư sơn quả quyết mở miệng đánh gãy hội nghị tiến trình. Hôm nay hội nghị phe cải cách thất bại thảm hại, tiếp tục tiến hành tiếp, chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành phái bảo thủ đối với phe cải cách chính trị thanh toán. Khuyết thực lực phái trèo chống phe cải cách, tiếp xuống hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Một cây chẳng chống đứng nhà thế cục, thu sần cũng vô lực hồi thiên, hiện tại hắn có thể làm chính là chỉ hoãn loại này chính trị thanh toán. Ngay sau đó, một đám mới phát quý tộc nhau nhau mở miệng phụ họa. Vì mình lợi ích, bán chính trị minh hữu bản thân liền nắm ngoọi, hù sần mở miệng là phe cải cách kéo dài tính mạng, mọi người cũng vui vẻ đến vãn hồi một chút tự thân hình tượng. "Ừm, tất cả mọi người vất vả, đi về nghỉ trước một chút, quay đầu chúng ta lại tìm thời gian thương nghị." Kệ Sạ 4.0 nói ra. Hội nghị hôm nay quá mức ngoài dự liệu, trực tiếp đánh hắn toàn bộ quy hoạch. Hiện tại phe cải cách suy sụp trở thành kết cục đã định, tiếp xuống trên triều đình chắc chắn nên đón đại phái bài. Dù La là, là cao quý quốc vương, hắn cũng vô pháp nghịch chuyển đại thế. Phía trước vì lớn mạnh phe cải cách thanh thế, ngồi ở vị trí cao lục đại thần bị hắn một tay đẩy vào phe cải cách, hiện tại phản phệ lên kết cục cũng là đoàn diệt. Nhìn như hắn Tráng Sĩ chặt tay kịp thời bỏ qua phe cải cách, thoát khỏi cải cách thất bại ảnh hưởng, trên thực tế hắn quốc vương này đồng dạng là trong chính trị kẻ thua lớn. Không chỉ quân chủ quyền uy bị trọng thương, lập tức hao tổn nhiều như vậy lực lượng, đến tiếp sau đối với triều đình lực khống chế cũng tất nhiên hạ xuống. Chương 95, sợ hãi. Phỉ cung. Một đám hầu sau khi rời đi, trong đại điện không khí trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Đối mặt quần thần tức giận ánh mắt, Kệ Sà 4 sắc mặt phi thường khó coi. Gặp được khó khăn lúc, làm lão đại không có trước tiên bảo vệ tiểu đệ, tại trong chính trị là phi thường mất điểm. Hướng tri phe cải cách hay là tại hắn thôi thúc giới, mới xây dựng. Nếu là không có hắn quốc vương này chủ đạo, căn bản cũng không khả năng phát triển lớn mạnh. Nhưng mà chính trị là tăng tốc, ý thức được đại thế đã mất về sau, nguyên bản chính trị liên minh trực tiếp sụp đổ. Là cao quý quốc vương Kệ Sà 4, gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn từ bỏ, căn bản không có kéo bọn hắn một thành ý tứ. Đối mặt các tiểu đệ oán khí, Kệ 4 cũng phi thường bất đắc Vừa rồi loại tình huống kia, hắn nếu là tiếp tục liều chết phe cải cách, làm không tốt chính mình cũng có thể góp đi vào. Duy trì cải cách thực lực phái tới tập phản bội, liền ngay cả nhất quán cường thế hộ sần mươn xoái, cũng lựa chọn thỏa hiệp. Cô quân phấn chiến là quân chủ tối kỵ. Thế cục đã chuyển biến xấu, các người trước lưu lại thân hữu dụng, mà đợi thiên thời đi. Kệ Sạ 4. rãi nói ra, phe cải cách sụp đổ, phái bảo thủ lực lượng chống chố cường đại, trên chiều đình đại tẩy bài trở thành kết cục đã định. Trực giác nói cho biết, hôm nay một màn này là phái bảo thủ đồ đã lâu. Trước mặt tán binh bất động, chính là chờ lấy phe cải cách chính mình nhảy hố chết lần này tới lần khác bọn hắn trước đó hoàn toàn không biết gì cả, giúp địch nhân xây dựng sân khấu. Nếu là sớm nhận được tin tức, kẻ xa 4 tuyệt đối sẽ không tại không có năm chắc tình huống giới, tổ chức các tỉnh tổng đốc hội nghị liên tịch. Ở phía trước chính trị đấu tranh bên trong, phái bảo thủ đã bị gạt ra triều đình. Chỉ cần không đem những địa phương này tổng đốc tụ tập cùng một chỗ, mâu thuẫn liền sẽ không trực tiếp trở nên gay gắt, càng sẽ không trình diễn bước thoái vị một màn. Dựa theo chính trị quy tắc trò chơi dài vò, phe cải cách cho dù là sẽ suy sụp, cũng có thể trên triều đình chống mấy năm. Bệ hạ, lấy cục diện bây giờ, chỉ sợ không phải chúng ta muốn lui liền có thể lui xuống đi phải bảo thủ khí giễu tăng vọt, thế tất sẽ tiến hành lôi chuyện cũ. Tại thôi động cải cách trong quá trình, chúng ta xuất hiện không ít vấn đề, đây đều là địch nhân một điểm. Một khi sốc lên cái nắp, không chỉ chúng ta mấy cái không cách nào toàn thân trở ra, liền ngay cả ngài cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tể tướng đèn gạ đồ hầu tức mà nói, để Kệ Sạ bốn hơi nhướng mày. Nhìn như là tại thay hắn cân nhắc, trên thực tế cũng là mịt mờ uy hiếp. Chơi chính trị rất khó hoàn toàn sạch sẽ, trên triều đỉnh chúng thần tồn tại vấn đề, Kệ Sạ bốn quốc vương này động dạng có lịch sử đen. Song vương cộng sự nhiều năm như vậy, đã sớm cột vào cùng một chỗ. Các tiểu đệ Lộc xe, Kệ Sạ bốn cái này lão đại cũng có từ tội lỗi. Hào tổn quân chủ hy vọng là nhỏ, sợ nhất phái bảo thủ thừa cơ làm lớn, trên triều đình bắt hắn cho giá không. Tiến tâm đi, ta sẽ em vị các ngươi tranh thủ. Đến tiếp sau chính trị đấu tranh giới hạn tại trên triều đình, sẽ không tác động đến gia tộc của các ngươi. Kẻ xà bốn sắc mặt âm trầm trả lời. Cam đoan này hắn là không muốn đánh, có thể kẻ thất bại cũng cần trấn an, miễn cho ép trực tiếp Ngọc Thạch Tô phận. Huống chi những người này đều là đang vì hắn làm việc, nếu thật là hạ chẳng quá mức thế thảm, cũng sẽ gây lên thủ hạ khác người thọ tự hổ Vậy hạ, mau chóng xác định tiếp nhận nhân tuyển đi. Phái bảo thủ sẽ không cho chúng ta lưu lại quá nhiều thời gian. Có lẽ ngày mai vạch tội chính phủ chương trình nghị sự sẽ xuất hiện tại quý tộc nghị hội. Nhất định rời đi, chúng ta cũng nghĩ đi thể diện một chút." Đèn gạ đồ hầu tức mà nói, để không khí hiện trường càng phát ra bị thương. Dĩ vãng chính trị đấu tranh, tất cả mọi người coi trọng lấy làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cho dù là đấu tranh thất bại, bình thường cũng là mình từ trước rời đi, thảm nhất đơn giản là bị quốc vương bãi miễn. Rơi xuống quý tộc nghị hội phán quyết, phản phạ vương quốc trong lịch sử chỉ phát sinh qua một lần, hay là bắt nguồn từ chiến tranh thất bại đưa đến chính phủ rơi đài. Một khi náo lên nghị hội Bọn hắn lịch sử đen đều sẽ bị rút ra, mất chức thôi chứ là cơ bản thao tác, tình tiết nghiêm trọng sẽ còn được tước. Không hề nghi ngờ, phe cải cách lần này kéo cừu hận cũng đủ lớn. Bởi vì cải cách đưa đến lợi ích bị hao tổn người, từng cái hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Vì cảnh cáo kẻ đến sau, phái bảo thủ lần này sát suất lớn muốn đối với bọn hắn ra tay được các. Phủ Mên Soái. Hội nghị kết thúc, Hu Sẩn trong nhà vẫn như cũ khắc đông. Phe cải cách thất bại, đối với hắn danh vọng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không chí mạng. Lúc trước cải cách tiến trình bên trong, Hu Sẩn chủ đạo nông nghiệp cải cách, thế nhưng là đạt được thành công lớn. Phái bảo thủ có thể phủ định phe cải cách mặt khác chính sách, duy trì có nông nghiệp cải cách thành quả, không có khả năng bị xóa đi. Ăn vào lương thực tăng ra sản xuất tiền lãi, lại để cho mọi người trở lại quá khứ, đó là không có khả năng. Có phần này chiến tích tại, phái bảo thủ phản công cấp lại, liền không khả năng đem hỏa thiêu đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi lý do. Chuyện qua sông rút cầu, trong lịch sử phát sinh quá nhiều, lớn hơn nữa chiến tích cũng so ra kém đứng sai đội. Chân chính có thể làm cho phái bảo thủ dừng tay, hay là hủ thân phận bảo thủ, thực lực cường đại, không ai muốn chọc hắn sự phiền này. Nhìn thoáng qua lung tung đám người, Hồ Sơn Nội Tâm là ngũ vị hôn tạp toàn. Nếu không có đám gia hỏa này lầm trận Đảng Ngũ, thế cục tuyệt đối sẽ không cấp tốc chuyển biến xấu. Cho dù cải cách sẽ thất bại, cũng sẽ không bại như thế triệt để. Mới phát các quý tộc lựa chọn, hắn có thể lý giải. Trên bản chất bọn gia hỏa này duy trì phe cải cách, chính là vì để vương quốc cấp tốc góp nhặt thực lực, là hủy diệt thú nhân đế quốc đánh xuống cơ sở. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không đáng cắt thịt duy trì biện pháp. Có thể không nói tiếng nào đào ngũ đi qua, trong lòng của hắn hay là không thoải mái, làm sao cũng nên đánh trước cái bắt chuyện, hỏi thăm một chút ý kiến của hắn a. Không tức nói hết lời, Hồ Sẩn trước hết đi ngắt lời nói, chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Từ giờ trở đi, trong vương quốc liền không có phe cải cách. Đây là mọi người cộng đồng làm ra quyết định, sẽ vì này phụ trách, thất lạc là không thể tránh khỏi. Dù là Từ vừa mới bắt đầu, Hồ Sẩn liền không coi trọng phe cải cách có thể thành công, nhưng thật cải cách thất bại, hắn vẫn còn có chút thương cảm. Quý tộc chúa tể thế giới trên bản chất là độc chiếm thiên hạ, lấy ích lợi nhà mình làm điểm xuất phát, làm ra quyết sách thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ triệt tận. Bỏ qua cái này tốt nhất cơ hội, về sau còn muốn tiến hành cải cách, độ khó thế tất sẽ tăng gấp bội trong ngắn hạn phải phảiăng tiến hành cải cách đối với vương quốc ảnh hưởng không lớn có thể thời gian chu kỳ một khi kéo dài hậu quả coi như nghiêm trọng Cảm khái không có bất kỳ ý nghĩa gì không đến lửa cháy đến nơi tình trạng đã được lợi ích tập đoàn là sẽ không cắt chính mình thịt trên thực tế coi như phe cải cách đại hoạch toàn thắng cũng không có người dám cam đo đoàn cải cách nhất định có thể thành công cho dù tốt chính sách đều cần có người đi chứng thực chấp hành phụ trách chấp hành chứng thực quan viên với lúc lại suất từ quý tộc tập đoàn nội bội ti vạn lũ liên hệ căn bản chém công đức cuối cùng có thể thực hiện mấy phần hoàn toàn xem đám quan lưuêu tiếp Tháo Nguyuyên Soái cái kia phe cải cách Lời nói một nửa, y bất đắc tức vội vàng nuốt trở vào. Tại cung đình trong hội nghị, bọn hắn liền đã bán rẻ phe cải cách, giờ phút này nhắc lại kéo một thanh liền lộ ra quá mức làm ra vẻ. Hồ sân lập trường hết sức rõ ràng, chính là không muốn nhiều chuyện. Sớm kêu dừng hội nghị, là phe cải cách tranh thủ thời gian hoạt động, chính là tại Đồng Liêu tình nghĩa. Không có Hồ sân ra mặt, mà khác một đám mới phát quý tộc tổng đốc nói chuyện phân lượng có hạn, rất khó ảnh hưởng vương quốc chính phủ quyết sách. Bởi như vậy mà nói, liền cụ các nhà sếp vào tiến phe cải cách nội bộ tự lệ. Tổ bị phá không chứng lạnh, đứng sai đội, không có khả năng không trả giá đắt. Cho dù là Lâm Trận Đào Ngũ Những này cuốn vào vòng xoáy phong bạo bên trong tử đệ, chính trị sinh mệnh hay là mất đi. Chương 95. Án Phạ Vương quốc phe cải cách chính trị bại trận, tạo thành ảnh hưởng rất nhanh lan tràn ra ngoài, trước hết nhất bị liên lụy chính là liên minh năm nước. Làm trong chóng đo chiều gió Án Phạ Vương quốc đột nhiên đình chỉ cải cách, đối với các quốc gia phe cải cách lực lượng cũng là một cái sự đã kích không nhỏ. Bất quá bây giờ thế cục là tên đã trên dây không phát không được. Phía trước chuẩn bị nhiều như vậy, không có khả năng bởi vì ngoại bộ ảnh hưởng, liền trực tiếp từ bỏ. Dù sao, các quốc gia tình huống không giống mấy. Ản Phạ Vương quốc không có ngoại địch uy hiếp, không phải là còn lại tứ quốc cũng không có ngoại địch uy hiếp. Đối mặt dị tộc liên minh đại địch này, mọi người không thể không nghĩ biện pháp gia tăng thực lực bản thân, treo chống bọn hắn khởi xướng cải cách động lực vẫn tồn tại như cũ. Nhất là Trung đại lục Tam quốc, dân số của bọn họ, kinh tế đều không thể so với Ản Phạ Vương quốc kém, trên lý luận tới nói, chỉ cần cải cách thành công liền có thể đối theo. Dư luận bên trên nho nhỏ làm ẩm ĩ một đợt, trừ Sĩ khí hơi nhận một chút ảnh hưởng bên ngoài, mọi người hay là tiếp tục thôi động cải cách. Toàn bộ đại lục đều tại khí thế ngất trời cải cách, treo cô độc một góc nhỏ các tú nhân, giờ phút này cũng bị dồn đến ngã tứ đường. Cùng trước đó so sánh, tham dự quyết sách trùng tộc lại tăng lên một cái. Dựa vào không ngừng quan hệ xã hội, tăng thêm thực lực hùng hậu, Hắc ám tinh linh bộ tộc thành công lẫn vào thú nhân đế quốc. Về phần đồng dạng xâm lấn đại thảo nguyên địa ngục đa đầu huyện, vận mệnh liền muốn khổ cực nhiều hơn. Trước một trận đánh độc đằng sau, bọn hắn cũng muốn gia nhập thú nhân đế quốc đại gia đình này, đang tiếp trước mặt chiến tranh để song phương chiếm hết đối phương máu. Trừ một, một số nhỏ địa ngục đa đầu huyền biến ngoài, còn lại toàn bộ biến thành họ vật liệu. Lần thứ nhất tham gia thú nhân đế hội nghị cấp cao, liền mọi Cái ánh mắt hắn không thể tại chỗ tới. Khu khụ. Dùng tiếng ho khan nhắc nhở một chút chúng thú nhân về sau, Hùng Nhân Hoàng tức giận nói, tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu hội nghị hôm nay đi. Quá là mất mặt thú nhân, không phải liền là một mẫu tinh linh a, biểu hiện cùng nhiệt như vậy, tựa như là chưa thấy qua giống như. Khinh bị thì khinh bị, Hùng Nhân Hoàng cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Tại thẩm mỹ vấn đề bên trên, các tinh linh tướng mạo và khí chất đối với đại đa số chủng tộc đều có được lớn vô cùng lực sát thương. Cung thuần chính tinh linh so sánh, các dạng tinh linh lớn nhất đặc điểm chính là mật hoặc hơn nữa là sen lẫn tự nhiên khí tức mật hoặc cho dù là thú nhân cũng chịu không được loại này kế thừa tinh linh cùng Mỹ ma song trọng thiên phú hắc ám tinh linh. Ta thông báo trước một chút quốc tế thế cục biến hóa, các người đều chú ý nghe cho kỹ. Hai đại trận doanh nhằm vào địa tâm chủng tộc xâm lấn chiến tranh, trên cơ bản có một kết thúc. Trừ tinh linh tộc bên ngoài, hiện tại tất cả mọi người tại nội bộ nhấc lên chính trị cải cách phong trào. Đây đều là mọi người biết đến, thậm chí đế quốc cảnh nội có chút chủ tộc cũng học tập gia nhập vào cải cách trong thủy triều. Hết thể cũng là vì tăng cường thực lực, căn cứ vào nguyên tắc này làm ra bất luận là quyết sách gì, đều không có vấn đề. Các tộc nội chính vấn đề, mình làm ra quyết định là đủ. Hôm nay triệu tập mọi người tới chủ yếu là trước đó không lâu thu đến một cái liên quan đến đế quốc sinh tử tồn vòng tin tức. Hàng xóm của chúng ta Ảnh Phạ Vương quốc bạo phát kịch liệt chính trị đấu tranh, phe cải cách tại đấu tranh bên trong thất bại, hiện tại bọn hắn đã bỏ dở nội chính cải cách. Nếu như chỉ là những này, như vậy đối với đế quốc tới nói cũng là một tin tức tốt. Có thể theo chúng ta xếp vào đi qua gián điệp còn chuyển về một tin tức, người Ảnh Phạ lựa chọn đình chỉ cải cách, chủ yếu là vì xâm lấn đế quốc. Hiện tại Ảnh Phạ Vương quốc quý tộc chỉ làm ba chuyện, trồng trọt, chế tạo vũ khí, luyện binh. Bết bắt nhất chính là được lợi tại nông nghiệp cải cách, định nhân lương thực sản lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Dựa theo án pháp vương quốc phía quan phương thống kê đi ra số liệu, bọn hắn lương thực sản lượng ra tăng số lượng số bình quân là 50% UNG, so 3 năm trước đây sản lượng đề cao gần 1/3. Ưng nhân vương tiếng nói vừa xuống đất, tất cả thú nhân sắc mặt đều khó nhìn. Phong kiến thời đại, lương thực sản lượng chiến lược ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Lương thực tăng ra sản xuất, liền mang ý nghĩa tổng hợp quốc lực đề cao. Nhất là những lương thực này rơi vào án pháp vương quốc trong tay, đó chính là thỏa thỏa có lương liền có binh. Thôi dùng một chút đầu óc liền biết, các loại tích xúc đủ nhiều lương thảo, chế tạo đủ nhiều vũ khí, huấn luyện được đủ nhiều tinh về sau, Địch nhân khẳng định sẽ bốc lên đại chiến. Lương thực sản lượng số lượng gia tăng 1/3, đây có phải hay không là quá khoa trương? Trước đây nhận được tình báo, người hạn Phạ lương thực tổng sản lượng cũng liền tăng lên 10%, A. cân nhắc đến bọn hắn gia tăng cương vực diện tích, lương thực sản lượng gia tăng một chút cũng bình thường. Hiện tại lập tức gia tăng nhiều như vậy, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Thượng nhân Vương nhịn không được nghi ngờ nói: "Nếu thật là lương thực sản lượng trên phạm vi lớn gia tăng, vậy liền mang ý nghĩa bao quát quý tộc tư quân, quân dự bị ở bên trong Hàn Phạ Vương tất cả binh sĩ đều có thể nhét đầy cái bao tử." Không cần hoài nghi, cho dù là nhất keo quý tộc lãnh chúa, Tại có điều kiện tình huống dưới cũng sẽ không na binh. Đây là vô số tiền bối, có máu tươi đổi lại giáo hấn. Dựa theo người ẩn phạ tác phong, tại lương thực có bảo hộ tình huống dưới, đến tiếp sau tinh binh số lượng khẳng định sẽ từ từ dâng lên. Vốn là đánh không lại địch nhân, nếu là địch nhân thực lực tiếp tục tăng cường, vậy thì càng không có cách nào đánh. Tượng Nhân Vương, ta cũng hy vọng những tin tức này là giả, nhưng là chúng ta đã phái người liên tục xác minh qua. Từ khi đế quốc chiến bại bắt đầu, chúng ta liền tăng cường đối với địch nhân tình báo sưu tập, loại này nửa công khai tin tức là sẽ không lầm. Ưng Nhân Hoàng trả lời, để một đám thú nhân hy vọng cuối cùng phá diệt. Địch nhân mày đau xoè xoẹt, bọn hắn còn vây quanh nội bộ đồng cỏ chia cắt phân tranh không ngừng, tiếp tục như thế khẳng định phải mát. "Tương hoàng, Hàn Phạ Vương quốc thật đáng sợ như vậy a?" Hạ Cám tinh linh nữ vương cau mày dò hỏi. Vừa mới gia nhập thú nhân đế quốc đại gia đình này, còn không có vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, kết quả địch nhân lại phải đánh tới. Trước đây tại chỗ nguyên rủa, các nàng liền ăn một lần thua thiệt, quả thực không muốn lại đến lần thứ hai. Nếu là những đế quốc này cao tầng đều không có lòng tin, như vậy thú nhân đế quốc tiền đồ, trên cơ bản cũng không có gì trông cậy vào. Nữ vương Hạn Phạ Vương quốc quân đội mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có so với chúng ta tinh nhuệ mạnh bao nhiêu, mấu chốt là bọn hắn có đại lục đệ nhất danh tướng. Một cái hù sần uy hiếp, tháng qua mấy triệu đại quân. Tại hù sần quật khởi trước đó, đế quốc một mực đè ép Hạn Phạ Vương quốc đánh đập 300 năm. Thế nhưng là từ hù sần mang binh xuất chinh bắt đầu, đế quốc liền bắt đầu đi xuống dốc. Chỉ cần cùng hắn gặp nhau, đó chính là gặp chiến thất bại. Có thể nhặt về một cái mạng đều là may mắn, chiến tích hoàn toàn không có cách nào lấy ra nhìn. Bởi vì người này, đế quốc tính gộp lại tử vong binh sĩ chừng mấy trăm vạn. Chương 96, ra tay đoạt gắt. Lại một cái cắt thôi. Hạ cảm tinh linh nữ vương bất đắc dĩ vước vướt cái trán. Thú nhân đế quốc khác đều tốt, chính là vừa nhắc tới Hỗ Sẫn, mọi người giống như là tập thể chúng ta đồng dạng. Từ cao tầng người cầm quyền đến phía dưới tiểu binh, đều hoàn có nghiêm trọng Hỗ Sẫn chứng ám ảnh sợ hãi. Nếu như ở trên chiến trường gặp được, Song Vương còn không có giao thủ, nhà mình sĩ khí trước hết thấp tạm tiết, biết cũng vô dụng, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng sợ hãi là bản năng của thân thể phản ứng. Một đường bị bạo truy tới, đã sớm tạo thành bóng ma tâm lý, không phải răm ba câu liền có thể tiêu trừ. Hiện tại đã không phải là lúc trước, Phạ Vương quốc lựa chọn an tâm làm ruộng, thú nhân đế quốc có thể chọn lựa biện pháp không nhiều. Các tộc có thể làm chính là đi theo có lại, tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn để cao chủng tộc thực lực. Về phần thú nhân đế quốc chính trị khung, đây là một cái vô giải nan để, điển hình ai đụng kẻ nào chết. Trao đổi lẫn nhau một phen đằng sau, các tộc người cầm quyền liền trực tiếp ai về nhà nấy, từ đầu đến cuối đều không có người sách vượt lên trước ra tay khởi xướng chiến tranh. Không phải mọi người không nghĩ, thuần túy là hữu tâm vô lực. Hai nước thực lực đã mất cân bằng, hiện tại ảnh phạt vương quốc tuy nghèo đỉnh đường vàng, có thể không chịu nổi người ta lương thực bội thu sắp đến. Phong kiến thời đại chỉ cần không thiếu lương, dân gian kinh tế liền xem như sụp đổ, tạo thành kích cũng rất có hạ. Tham khảo án phạt vương quốc dị vãng tất phòng, nếu thật là có đại lượng bình dân phá sản, người ta có thể trực tiếp đem người đuổi đến biên cương đồn điền. Từ cấp tự túc lãnh chúa kinh tế hệ thống, ngăn chặn buộc phát toàn diện khủng hoảng kinh tế khả năng. Trở lại nhà mình trụ sở, Hắc ám tinh linh nữ vương nụ cười trên mặt lập tức không có. Hắc ám tinh linh không chỉ kế thừa tinh linh tộc thiên phú, đồng thời cũng kế thừa bọn hắn ngạo khí. Thú nhân loại này tạp giao chủng loại, có thể nhập không được bọn hắn mắt. Hiện tại muốn cùng bọn gia hỏa này lá mặt lá trái, Hắc tinh linh nữ vương cũng là buồn nôn họng. Vốn là mượn nhờ lực lượng về rùa, đem nhà mình mệnh mạch nắm giữ trong tay mình. Lần này hội nghị sau nàng triệt để bỏ đi suy nghĩ. Từng cái nhắc lên tên Hộ Sẫn liền phát run, trông cậu bị bọn gia hỏa này đi tiến công quyết mệt lĩnh, rõ ràng là đang nằm mơ. Không cách nào cướp đoạt chỗ nguyên rủa địa tâm thông đạo, nàng liền không thể không đưa ánh mắt đặt ở thú nhân đế quốc cảnh nội địa tâm trên lối đi. Địa ngục đa đầu khuyền sau khi chiến bại, may mắn nhặt về một cái mạng dương nghiệt, chốn hướng địa tâm thế giới sau liền phong bế thông đạo. Muốn một lần nữa mở ra thông đạo, nhất định phải từ địa tâm thế giới phía dưới phát lực, trước tiêu diệt địa ngục đa đầu khuyền sức mạnh còn sót lại. Địch nhân chủ lực hủy diệt hơn phân nữa, đánh chó mù tinh linh không có áp lực, phiền chính là mặt đất thế giới cửa ra vào. Thú nhân đế quốc quá mức bao la, từ Hắc ám tinh linh hiện tại trụ sở đến hồ rỗ bột bờ khoảng cách khoảng cách chừng 23000 dặm, ở giữa phải đi qua nhiều nhà thế lực lớn địa bàn. Ban về chủng tộc thực lực đến, đối đầu trong đó bất luận cái gì một nhà, Hắc ám tinh linh nữ vương đều không sợ. Thế nhưng là là ngoại lai hộ, bọn hắn thật vất vả mới tại thú nhân đế quốc đứng vững chân. Tại loại này trong lúc mấu chốt gây sự, chỉ sợ lập tức liền sẽ lọt vào quân đầu. Hung chi hiện tại bước lên nội chiến, cũng là tại cho nhân tộc sáng tạo cơ hội. Một khi chiến cơ xuất hiện, vương quốc đại quân lập tức liền sẽ giễu tới đang đã kích thú nhân đế quốc vấn đề bên trên, hoàn toàn không cần hoài nghi bọn hắn tính tích cực. Do dự mãi đằng sau, Hắc Gấm Tinh Linh Nữ Vương thở dài một hơi. Dưới thế cục trước mắt, muốn hất ra các tộc làm một mình, rõ ràng là không thể nào. Thú nhân đế quốc chịu tiếp nhận bọn hắn, trừ thực lực bản thân không đủ, cần ngoại viện gia nhập bên ngoài, cũng có thèm nhỏ giải điệu tâm thế giới tài nguyên nhân tố. Không có khai thác hành động, đó là bởi vì xuất hiện tại thú nhân đế quốc điệu tâm thông đạo, toàn bộ lọt vào phá hư, một lát thanh lý không ra. Một khi con đường đã thông, khẳng định sẽ có người tới nói chuyện hợp tác. Nhìn như đều là hợp tác. Nhưng liệu tâm thông đạo tại trong tay ai, ai liền nắm giữ trong hợp tác quyền chủ động. Đông đảo thế lực cùng một chỗ tham dự trước của, cuối cùng có thể rơi xuống trong tay bọn họ lợi ích có mấy phần, hoàn toàn là một tần số. Thương Lan Thành, tự cung đình hội nghị sau khi kết thúc, vương đô chính trị đấu tranh liền càng phát ra gay cấn. Phe cải cách bại cục đã định, có thể dính đến quyền lực, lợi ích, thậm chí thân gia tính mệnh, mọi người vẫn là không nhịn được tiến hành đánh cược lần cuối. Trên triều đình lục đại cự đầu càng là thân bất do kỷ, các tiểu đệ không cam tâm thất bại mặc người chém giết, làm lao đại chỉ có thể kiên trì cùng phái bảo thủ đánh trận này chính trị trận. Kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết, khuyết thiếu thực lực phái ủng hộ phe cải cách, tại chính trị đánh cờ bên trong liên tục thất bại. Trên triều đình phe cải cách quan viên không ngừng lọt vào vạch tội xuống ngựa, phái đi các nơi quan thuế vụ thảm hại hơn, mơ mơ hồ hồ liền có tội danh. Trong lúc nhất thời phe cải cách người người cảm thấy bất an, vì tránh né chính trị phong ba, rất nhiều phe cải cách quan viên trực tiếp treo ấn mà đi. Chống ra vị trí, trực tiếp rơi vào phái bảo thủ trong tay, khiến cho một đám mới phát quý tộc đại lao nổi trận lôi đình. Bởi vì duy trì phe cải cách môn nhân, các nhà trên triều đình lực lượng đều bị liên lụy đến trong cuộc phong ba này. Vốn cho rằng bỏ qua phe cải cách sự tình liền kết thúc, Trở đối không ngờ rằng phái bảo thủ thế mà đến sự tình không tha ngợi, đối bọn hắn triển khai đổi đánh tới cùng. Bất quá đây hết thệ cùng Hủ Sẩn quan hệ không lớn, Quốc Lộ gia tộc kinh doanh trọng tâm ở trong quân, trên triều đình liền không có mấy người, chiếm cứ hay là phế liệu vị trí. Phái bảo thủ hoặc là nói truyền thống quý tộc phát lực lúc, đều là xông vào hoạch tâm quyền lực đi, một lát không để ý tới những này phế liệu. Không có trực tiếp nhận trùng kích, Hủ Sẩn dứt khoát làm lên bàn quan, mặc cho mọi người làm ầm ĩ huống chi xui sẹo không gì quý tại này chính trị trong gió lốc, lực lượng bị trọng thương. Rất nhiều bối cảnh viên đều bị đá ra triều đỉnh. Trong đó không thiếu Quốc Vương thân Tín. Vị thủy cung, chuyện gì xảy ra, Hồ Sơn Nguyên Soái còn không chịu ra mặt a. Nhìn xem cung tướng khóc thảm mặt, Kệ Sa bốn tức giận hỏi: "Phe cải cách chính trị đấu tranh thất bại về sau, phái bảo thủ trên triều đình liền một nhà độc đại. Vì trấn an phái bảo thủ, lục đại thần bên trong đã xuất hiện 3 tên phái bảo thủ xuất thân quan viên, nhưng mà chính trị phong bạo vẫn không có lắng lại dấu hiệu. Bí mật hắn đã nhiều lần cảnh cáo phái bảo thủ thu tay lại, thế nhưng là tại mấy ngày gần đây hướng vụ trong hội nghị, đám gia hỏa này còn tại bài trừ đối lập. Vì bảo trụ thân tín của mình, Kệ Sa bốn thậm chí tự mình mập miệng kết quả bọn giá hỏa này hay là không thèm chịu nể mặt mũi. Từ cái vị đến nay, hắn quả thật bị phía dưới quan viên đối số lần không ít, có thể vậy cũng là vì công sự. Dính đến Vương quốc chiến lược, bất đồng chính kiến rựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn là có thể lý giải. Cục diện bây giờ không giống mới, dưới mắt chính trị phong bạo, hoàn toàn chính là bắt nguồn từ chính trị đấu tranh. Bên trong đã có phái bảo thủ cùng phe cải cách chi tranh, còn kèm theo uy tín lâu năm quý tộc cùng mới phát giữa quý tộc nô thuần. Bệ hạ, sáng hôm nay liền rời đi Vương đô, xem bộ là không muốn tham dự lần này chính trị phong ba. Mitchell bá tước chuyển trả lời, Đáp án này, để kệ xạ bốn sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này rời đi, rõ ràng chính là đang cố ý tránh né lấy hắn. Phe cải cách gần như ban nhiệt, đại lượng thân tín bị gạt ra triều đình, quả thực đánh hắn một trở tay không kịp. Phái bảo thủ lần này biểu hiện ra sức chiến đấu, tướng ăn đều vượt quá dự liệu của hắn. Quyền lực đột nhiên mất đi cân bằng, khiến cho kệ xạ bốn mười phần bị động. Sau đó mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận hắn quốc vương này liền bị ra không. Dưới tình huống bình thường, tại vương thất lực lượng ở vào thời kỳ phong, không có khả năng xuất hiện quốc vương bị mất quyền lực. Chỉ là tình huống hiện tại rõ ràng không tầm thường, phái bảo thủ hùng hổ dọa người nhìn như bá đạo, kỳ thực đều là tại Trạm Lộ Cũ. Mấy năm trước kể sả bốn duy trì phe cải cách, thế nhưng là đem phái bảo thủ đắc tội quá sức. Nhất là mấy lần trước cải cách, đều dùng kế điệu hổ lý sơn, càng là làm bọn hắn tức giận bất bình. Hiện tại trên triều đình biến cố, bình thường là vì đối với phe cải cách tiến hành thanh toán, bình thường thì là đang phát tiết trong lòng oán khí. Phe cải cách chính phủ đại quyền trong tay lúc, phái bảo thủ nhắm vào chính là Lục đại thần. Hiện tại bọn giá hỏa này đi xuống, hận liền rơi xuống mặt khác phe cải cách thành viên trên thân. Hồ Sần Trôn tránh không lộ diện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn ra tới kéo cựu hận. Chương 96. Trên lý luận tới nói, kẻ dạ bốn cũng có thể lệ tránh. Chính trị đấu tranh bình thường sẽ tránh đi quốc vương, tối thiểu nhất sẽ không trực tiếp nhằm vào. Chỉ cần hắn không ngoi đầu lên, làm quốc vương một dạng có thể vượt khỏi trần gian, nhưng vấn đề là đám lửa này đốt tới thân tín của hắn tiểu đệ trên thân. Vì bảo trụ trên triều đình tiểu đệ, hắn không thể không đi ra bị đứng, cái này một tỏ thái độ liền đem cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Mặc dù không ai kêu gào bãi miễn vương, nhưng bí mật bắn lén vài câu hay là không thiếu được. Hừ, cái gì không muốn dính vào Đơn giản là thấy tình thế đầu không ổn, lựa chọn tạm thời tránh núi nhỏ thôi. Phái người nói cho Hủ Sần Nguyên xoéis một tiếng, liền nói: "Phe cải cách tại triều đình lực lượng gần như bằng diệt, hiện tại cần hắn đi ra bảo trụ sau cùng hẳn giống." Kệ xà bốn tức giận nói: "Phái bảo thủ thế lớn, trên triều đình hiện tại có tư cách giúp hắn gánh vác gáp lực, chỉ còn lại Hủ Sần một cây dòng độc đinh. Những người khác dám ra đây tất tất, lập tức liền sẽ bị kéo xuống ngựa." Đối với uy tín lâu năm quý tộc, mới phát quý tộc tập đoàn lực lượng hay là quá mức yếu kém. Vô luận tại triều đình hay là tại địa phương, đều ở vào tuyệt đối hạ Phong. Làm âm mĩ cho tới bây giờ cũng không gặp mới phát quý tộc xuất ra hữu lực độ phản kích, trên bản chất hay là song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa. Mới phát trong quý tộc, trừ Hủ Sần cái kia khác loại bên ngoài, còn lại cũng chỉ là trên danh nghĩa đại quý tộc. Vương Đô đang làm ở Mỹ, Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Điệu Linh cũng không thể đủ thái bình. Tại Hủ Sần áp lực dưới, chính vụ bộ phát khởi sự thượng nhất nghiêm phạt hủ hành động, cơ hồ mỗi ngày đều có quan viên bị tra. Các loại chạy quan hệ, nhờ ai làm việc gì, đó là nối liền không dứt. Ngoại giới coi là tại Vương Đô dừng lại là bởi vì trên triều chính trị đấu tranh, thật tình không biết hắn mục đích thực sự là tại tránh những này cá nhân liên quan. Rất nhiều phạm tội quan viên đều là đi theo hắn cùng một chỗ dành thiên hạ, là lãnh địa lập xuống qua công lao hắn mã, trong đó còn không thiếu một chút thân tộc dòng chính. Thẳng thắn mà nói, để hắn đến xử lý những người này, thật đúng là không nhất định có thể xuống tay. Thế nhưng là không động lại không được, một khi buông tha những người này, lãnh địa lại trị liền xong đời. Sáng nhất đại đều không giải quyết được vấn đề, đến phía sau thì càng không có cách nào giải quyết. Dứt khoát trốn ở vương đô phía sau màn điều khiển, chờ điều tra kết thúc hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau, hắn trở lại thu thập tang cuộc. Đều đứng lên đi, nếu dám làm, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Hu Sân khí Để trong đại điện bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, vô số người cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Vốn là muốn mở miệng cầu tình, tại bầu không khí ảnh hưởng dưới, giờ phút này cũng nhao nhao lựa chọn im miệng. Tất cả mọi người rõ ràng, Hư Sẫn hiện tại là thật tức giận. Nổi giận lên chúa, không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc. Quỳ trên mặt đất tội con môn, càng là dọa đến đem đầu chôn đến trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhìn Hư Sẫn sắc mặt. Thật sự nếu không lên, như vậy thì không cần đi lên. Đừng trách ta không niệm tình xưa, trở về tu dọn đồ đạc, 10 ngày sau liền hành. Nghe đồn hải ngoại hòn đảo vô số Từ giờ trở đi nhiệm vụ của các ngươi chính là ra biển tìm kiếm có thể thờ người ở lại hòn đảo. Tham nũng một kiếm tệ, tìm tìm một cây số vương thổ địa chủ tội. Ở bên ngoài tùy ý làm bậy, bại hoại gia tộc danh dự, trừng phạt gấp bội. Hu Sần nói xong, mọi người tại đây nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn như một người đều không có giết, nhưng cùng xử quyết cũng không có khác biệt về bản chất. Tiến vào lạ lâm hải vực tìm kiếm hòn đảo, đó chính là tại cùng trời trách mệnh, hơi không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong. Dựa theo quy định trong vòng 1 năm, bọn hắn có thể ở trên lục địa lưu đư thời gian, không được vượt qua 2 tháng. So quanh năm tại hải ngoại buôn ba thủy thủ đều thảm. Từ Hu Sẩn trong giọng nói có thể nghe được, lần này lưu vong ra biển là không chuẩn bị phối thủy thủ, bọn hắn những này các quan lão gia cần chính mình xung làm thủy thủ. Loại này lập công trộm tội, còn không bằng gia nhập cảm tử doanh, ở trên chiến trường giết địch lập công sống sót xác suất lớn. Hu Sẩn, trong bọn họ phần lớn người đều không phải là thủy quân xuất thân, để bọn hắn ra biển sợ là. Không đợi Dịch Mở Át nói xong, Hu Sẩn liền ngắt lời nói, không có quan hệ, sẽ không cũng có thể học. Nép tới hải quân bên trong huấn luyện 3 tháng, muốn mạng sống phải cố gắng đi học, hoặc không được chết đáng đời. Vừa vặn cho những người khác cảnh báo, để tất cả mọi người minh bạch có một số việc là không thể làm lại chỉ vấn đề, không xuống quan thủ không được. Lưu lại bất luận cái gì một tiêu may mắn, cũng sẽ tăng thêm vô số kẻ đến sau. Trên thực tế, loại này chấn nhiếp thủ đoạn cũng chỉ có thể tạm thời phát huy tác dụng, thời gian dài vẫn sẽ có mới mục nát xin sôi. Bất quá tại phong kiến vương triều, đây đã là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Về phần hoàn thiện chế độ giám sát, đều chỉ có thể làm làm chính trị khẩu hiệu, trong thực tiễn hoàn toàn không thể làm. Không có nguyên nhân khác, đơn thuần chính là sức sản xuất có hạn, nuôi không nổi nhiều như vậy quan, không có cách nào đem quyền lực tiến hành chia nhỏ. Tuyết Nguyệt Linh thêm sơn địa lĩnh Có được gần mấy triệu cây số vương thổ địa, hụ sản bộ nhiệm quan văn đều không đủ 300. Dù là đem phía dưới lại viên tăng thêm, quan lại đội ngũ cũng chỉ có hơn 1000 người. Nếu như tính toán bên trên bảo giáp trường nói, cái số này ngược lại là có thể nhẹ nhõm hơn vạn. Cùng lãnh địa mấy triệu nhân khẩu so sánh, quan viên số lượng chi thưa thất vượt quá tưởng tượng, bất quá đây cũng là thời đại đặc sắc. Nông nô dưới chế độ, nhân khẩu lưu động phi thường nhỏ. Trừ thành thị bên ngoài, cơ hội không gặp được dân tự do, cần chính phủ quản lý sự vụ cũng không nhiều. Tại dưới loại bối cảnh này, mỗi một tên quan viên quyền lực trong tay đều rất lớn, giám sát đứng lên phi thường khó khăn gặp rất mơ ạt đều không thể thuyết phục, những người khác thì càng không dám nhúng tay. Bây giờ bị xử lý đều là tình tiết nghiêm trọng, một chút vấn đề nhỏ đều cho lơ qua, vạn nhất gây tai họa hụ sẩn lao ra đem điều tra khuyết đại, làm không tốt chính mình cũng có khả năng bị góp đi vào. Không ai hoài nghi hụ sẩn sau đó không đi tay. Từ trên chiến trường giết ra tới, toàn bộ đều là sát phạt quả quyết chủ, một khi quyết định liền sẽ không tùy tiện cải biến. Lưu Vong Hải ngoại mặc dù thảm, tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống. Người sống liền có hy vọng, dù sao bị Lưu Vong không phải mình, không cần đi theo chịu đạo khổ, không đáng cùng hụ sẩn lao ra đùa cứng. Nhân tình quan hệ sự tình, bọn hắn đã tự lực, thực tình là du thuyết bất động. Có năng lực chính mình tới làm ở Mỹ, có thể thử một lần hụ sần lão gia đao phải chăng sắc bén. Chương 97, liên minh dự tính ban đầu. Trình đốn một phen lại trị, đáng quan chức tinh thần diện mạo khác nhau rất lớn. Loạn đưa tay muốn không may, không làm tròn trách nhiệm bỏ mặt người khác loạn đưa tay, một dạng muốn đi theo không may. Không quan tâm nhân mạch nào quan hệ, đến hũ sần lao ra trước mặt đều không dùng. Kết quả xử lý mới ra đến, đưa ra tới chống chỗ, liền lập tức bị người cho bổ sung. Hơn 30 tên quan viên cùng trên trăm tên lại viên xuống ngựa, đối với lãnh địa vận chuyển không có chút nào ảnh hưởng. Sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn, trong lãnh địa cái gì cũng có khả năng thiếu, chính là sẽ không thiếu quan. So sánh lập nghiệp sơ kỳ quân bách, lúc này Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Địa Linh đã hoàn thành cơ sở nhân tái Tích Lũy. Có lẽ trình thể chất lượng hơi kém hơn uy tín lâu năm quý tộc, nhưng ở tân tiến hơn quản lý lý niệm dưới, dựa vào chế độ đủ để đền bù những chênh lệ này. Nhìn thấy bọn thủ hạ thu tâm, Hu Sơn rất là hài lòng. Sự thật chứng minh, đem người lưu này tới trên biển, lực trấn nhiếp hiệu quả sát thực lợi hại. Mẫu chốt nhất là có bên bị tính chỉ cần người không có chết ở trên biển, như vậy cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về đại lục, vừa vặn để mọi người xem bọn hắn thê thảm tinh thần sa sút dáng vẻ. Hạnh phúc đều là so sánh đi ra, có những ngày mặt trái ví dụ tại, Thanh Liêm đám quan chức cảm giác hạnh phúc trong thời gian ngắn khẳng định sẽ bảo giảm. Chứng kiến các đồng liêu bi thảm nhân sinh, mọi người chống cự từ bên ngoài đến dụ hoặc năng lực, thế tất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu là có kẻ may mắn, tại không biết trong hải vực phát hiện thích hợp nhân loại ở lại hồn đảo, vậy thì càng tốt hơn. Sơn Điệu Linh hai địa phương vị trí, liền đã chú định phát triển hải quân nuôi một chi thôn kim thú hải quân, không hướng hải ngoại khuyết chương khẳng định không thể nào nói nổi. Nơi cơ chủ không cần cân nhắc, lãnh địa vừa sinh ra không mấy năm ra dọn hải quân, nhiều lắm là khi dễ một chút hải tặc, khiêu chiến đã được lợi ích tập đoàn liền miễn đi. Từ phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, nương theo lấy đại lục các quốc gia cải cách không ngừng tiến lên, tương lai xuất sản xuất đại bạo phát về sau, các phương sớ muộn đều sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Hải Dương. Sớm vi ngựa quanh đất, không thể nghi ngờ có thể tại một vòng mới cạnh tranh bên trong, chiếm ưu thế lớn hơn. Nguyên soái, thất bại hại, hạ. vậy xong, này lắc đầu. Nếu như hắn là đại trung thần mà nói, khẳng định sẽ một bụng đáp ứng, sau đó nhảy ra mang theo mới phát quý tộc cùng uy tín lâu năm quý tộc làm. Lúc này mới phát quý tộc cũng nhẫn nhịn một bục lửa, thu thần nếu là chịu ra mặt, bằng vào tầm ảnh hưởng của hắn thêm quốc vương duy trì, trên triều đình xác suất lớn sẽ hình thành cân bằng mới. Chỉ bất quá bởi như vậy, hắn liền quấn vào chính trị trong sóng gió phàm ba, cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở địa vị siêu phàm. Bá tước các hạ, ngươi trở về nói cho bệ hạ, ngày đó cung đình hội nghị thất bại, liền quyết định cải cách đại thế đã mất, ai cũng vô lực hồi tiên. Tế cục chuyển biến xấu đến bây giờ một bước này, chỉ có hắn tự thân xuất mã đi cùng phái bảo thủ bên trong mấy nhà kế hoạch tâm quý tộc đảm luận, nghĩ đến mọi người sẽ bán bội hạ một bộ mặt. Điển hình chủ ý ngu ngốc, nếu như dựa vào nói chuyện có thể giải quyết vấn đề, trên thế giới này liền không có chính trị đấu tranh. Quốc vương mặt mũi sắc tức lớn, có thể dăm ba câu liền muốn để người ta từ bỏ tới tay lợi ích, dựa vào cái gì à? Hu sần không muốn tham dự, trừ lợi ích không phù hợp bên ngoài, cũng là tại hướng kệ sạ bốn cùng mới phát các quý tộc biểu thị bất mãn. Cung đình hội nghị đột nhiên tổ chức, trước đó đều không có cùng hắn câu thông qua, làm ra sự tình mới nghĩ đến tìm hắn, nằm mơ đi tôi. Quốc vương làm việc không đạo nghĩa, đám kia mới phát quý tộc làm quyết sách, càng là không cần đâu óc. Thế cũng không ổn nhận sợ hãi có thể, nhưng là nhận sợ hãi cũng cần kỹ xảo. Tại chỗ tại trong hội nghị nhận vua, không phải nói cho đối thủ cạnh tranh, bọn hắn là năm bè bảy mảng à? Nếu như mọi người đầy đủ lý trí, nên kéo dài quyết sách thời gian, cuối cùng do hủ sần cái này mới phát quý tộc lãnh tụ ra mặt đi cùng uy tín lâu năm các quý tộc đàm luận. Đồng dạng là chính trị đấu tranh thất bại, nói qua cùng không có nói qua, hoàn toàn là hai khái niệm. Bệnh thành một sợi dây thường mới phát quý tộc, cho dù là uy tín lâu năm quý tộc cũng muốn kiêng kỵ một hay. Tại chính trị đấu tranh đại hội toàn thắng đằng sau, bao nhiêu sẽ cho lưu lại mấy khối thịt. Phía trước phe cải cách chiếm thượng phong thời điểm, liền không có đối với phái bảo thủ đổi tận giết tuyệt, trừ chiếm lấy lục đại thần vị trí bên ngoài, còn lại hạch tâm trên cương vị đúng vậy mệnh phái bảo thủ thành viên. Hiện tại phản công cấp lại thuận lợi như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là phái bảo thủ lực lượng chưa bao giờ rời đi triều đỉnh. Trên bản chất, hay là án phạt vương quốc quá mức thái bình, mới phát các quý tộc chưa bao giờ tham gia qua loại này cao tầm thứ chính trị đấu tranh. Chính trị đấu tranh cách chơi, còn dừng lại tại trung đẳng quý tộc cấp độ kia. Có thể những cái kia đấu tranh thuộc về hành tình cấp 1, tất cả mọi người là tối đầu không thấy đầu thấy hàng xóm. Sự tình một khi làm tuyệt liền có thể chơi lên một khung. Hiện tại vương quốc chính trị đấu tranh hoàn toàn không giống, cho dù trên triều đỉnh thất bại thảm hại, cũng sẽ không có người nghĩ đến dùng thủ đoạn quân sự giải quyết vấn đề. Khoảng cách là một mặt, mấu chốt là bước lên nội chiến tội danh, không ai có thể công lên. Vạn nhất buộc phát nội loạn, thú nhân lần nữa xâm lấn vương quốc, trước hết nhất xui xẻo hay là mới phát quý tộc tập đoàn. Có thể nói hiện tại mới phát quý tộc tập đoàn hoàn toàn là một bước sai, từng bước sai điển hình. Cung đình hội nghị sau khi kết thúc tự mình gặp mặt, hủ liền từng ám chỉ qua một lần, chẳng qua là lúc đó mọi người chỉnh thể lệch lạc quan, hoàn toàn không để trong lòng Đồng dạng là chính trị đấu tranh thất bại, duy trì phe cải cách mấy nhà uy tín lâu năm quý tộc, tại một vòng này trong sóng gió phong ba liền kịp thời rút thân. Không đợi người ta động thủ, gia tộc của bọn hắn tử đệ liền chủ động đệ trình đơn xin từ chức, đem trên triều đình vị trí cấp cho đi ra. Chủ động rời khỏi cùng bị động rời khỏi, khẳng định không phải một cái dã ngộ. Đến tiếp sau chính trị phong ba, căn bản là không có người ta chuyện gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ phong ba đi qua, người ta còn có thể lần nữa trở lại trên triều đình. Có lẽ quyền lực bên trên sẽ kém một chút, nhưng từ đệ tương lai lại bảo vệ bởi vì nhất thời tham luyến, cảm thấy được không thích hợp đằng sau, mới phát quý tộc nhất mạch từ đệ muốn đi đã chậm. Phái bảo thủ nổi lên lâu như vậy mới phát động, nếu là không có một chút thành quả, để dẫn đầu mấy cái đại lao kết thúc như thế nào? Cục diện bây giờ là ai ra mặt, ai liền muốn gánh chịu phái bảo thủ hòa lực. Kệ xa bốn chống đỡ không được, mới phát các quý tộc càng không được. Tại chính trị phong bạo vừa mới dẫn phát lúc, phái bảo thủ nhân vật trọng yếu liền bí mật cùng Hộ Sần gặp qua mặt, chỉ bất quá ngoại giới không biết thôi. Hiện tại đấu tranh, trên thực tế hay là tại song phương ước định trong phần vi? Hồ Sẩn danh rồi cuối cùng phi thường minh xác, chính trị đấu tranh có thể, nhưng là không có khả năng tới máu. Trước mắt phái bảo thủ hành động sát thực thanh thế to lớn, có thể đấu tranh đến bây giờ, chưa có một tên phe cải cách quan viên bị giết. Tại tan khốc chính trị đấu tranh bên trong, có thể bảo trì dạng này khắc chế, đã phi thường khó được. Về phần chính trị sinh mệnh kết thúc, tham dự trận này trò chơi, liền muốn có bị đào thải bị loại rất nộ. Hồ Sẩn không phải bảo mẫu, hắn mới phát quý tộc đại biểu không giả, nhưng đồng dạng cũng là vương soái. Quyền lực đấu tranh có thể, nhưng vương quốc thực lực không có khả năng bị suy yếu. Không xuống trận tham dự lãnh cửa, trên thực tế cũng là vì giữ gìn vương quốc ổn định theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hưu Sần thời khắc này trung lập, không chỉ đại biểu chính mình thay thế biểu lấy vương quốc quân đội. Chính trị phong bạo tiếp tục đến bây giờ, không có liên lụy đến bất luận cái gì một tên tướng lãnh quân đội, chính là Hưu Sần tại phía sau màn vận chủ kết quả. Chỉ bất quá đây hết thể nhất định không có khả năng ra ánh sáng. Đuổi đi quốc vương đặc sứ, Hưu Sần lập tức đối ngoại tuyên bố bế quan, trực tiếp biến mất tại ngoại giới trong tầm mắt. Hắc Sâm vương quốc, làm địa tâm chủng tộc bên trong lớn nhất người bị hại, đại chiến cho người Hắc Sâm mang đến to lớn trùng kích. Nhất là thấy được phạ vương quốc viễn lợi hại về sau, càng là kích phát trong nước hữu thức chi sĩ cảm giác nguy cơ. Lý Chí nói cho bọn hắn, cũng không làm ra cải biến Hắc Sơn Vương quốc trước truyền này liền muốn chìm. Chương 97. Tại cải cách thủy triều quét sạch toàn bộ đại lục lúc, người Hắc Sơn cũng gia nhập vào trận này vận động bên trong. Trước đây uýt năm nếm qua dị tộc xâm lấn nỗi khổ quý tộc, cùng bị điệu tâm chủng tộc trà đạp qua quý tộc hợp thành liên minh, trở thành cải cách lực lượng trung tiên. Trước hết nhất thông qua chính là quân sự cải cách, lần này không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền thông qua được toàn diện quân dự bị kế hoạch, đồng thời bỏ ra thực tiễn. Cả nước các nơi đều biến thành quân doanh, lịch lệ quý tộc chúa, lần này ác, phải luyện được một chi tinh binh tới cùng quân sự cải cách làm bạn theo hậu cần hệ thống cải cách, đồng dạng hướng về phía trước bước vào một bước dài. Có tích cực một mặt, liền muốn tiêu cực một mặt. Cung Hàn Phạ vương quốc một dạng, chịu đủ chiến hỏa tẩy lễ người Hắc Sơn đồng dạng gặp được khủng hoảng tài chính. Nửa cái vương quốc gặp chiến hỏa, chính phủ tài chính thu nhập trực tiếp chặn ngang một đao, nhưng chính phủ chi tiêu nhưng không có giảm bớt. Tăng thu giảm chi đạo lý ai cũng hiểu, thế nhưng là đứng trước nặng nề sau khi chiến đấu trùng kiến áp lực, hiện tại thực tình mệt bất động, cũng tiết không được. Tình huống thế nào, bọn hắn đáp ứng mượn rồi hả? Alexander vẻ quan tâm hỏi. Hiện tại quốc gia nhân tộc bên trong, có năng lực vì bọn họ cung cấp trùng kiến kinh phí. Hết thẻ cứ như vậy hai cái dưới. Theo thứ tự là Phlở Giảng Sĩ Á Đế Quốc cùng Ái Bờ gì Á Vương Quốc, cộng thêm treo cô độc Hải ngoại Liệp Ưng Vương Quốc tính nửa cái, ba nhà này đều là phát triển chính tài. Trung đại lục, Nam đại lục tài phú đều tại hướng ba nhà này chuyển đi. Nguyên bản Hàn Phạ Vương Quốc cũng tiếp nhận một chút, đáng tiếc trong nước thị trường quá mức phong bế, vô duyên tiêu thụ đợt này phú quý. Từ Trung đại lục chuyển đi vô liếng, vẹn vẹn chỉ là qua một đạo đường, lại lần nữa rời đi ra ngoài. Không chỉ dân gian vốn liếng đại lượng dẫn ra ngoài, một chút sự thương nghiệp trung tiểu tộc, cũng đem kinh doanh trọng rời đi ra ngoài. Vậy hạ Người phở giảng sĩ ạ cùng người Hải Bờ Dì ạ đều có mục đích chúng ta cùng cấp vay, bất quá bọn hắn cũng đưa ra điều kiện hạn chế. Chứ hạn định vay kim ngạch bên trong một nửa, nhất định phải từ bọn hắn trong nước mua sắm thương phẩm bên ngoài, còn đưa ra toàn diện mở ra thị trường. Nam Đại Lục công thương nghiệp phát triển, đi thẳng tại đại lục phía trước nhất, phở giảng sĩ ạ Đế quốc cùng Hải Bờ Dì ạ Vương quốc càng là trong đó người nổi bật. Một khi buông ra hạn chế, cợt giật nở hầu tức khó khăn nói, Là ngoại vụ đại thần, hắn cũng không riêng gì chỉ chơi ngoại giao, kinh tế bên trên sự vụ đồng dạng cần hiểu rõ. Cùng Hàn Phạ Vương quốc lẫn nhau mở ra thị trường, tất cả mọi người không sợ Dù sao mọi người sức sản xuất đều không khác mấy, trung đại lục công thương nghiệp thậm chí càng phát đạt một chút. Mở ra thị trường đằng sau, nhân trùng kích cũng không lớn. Có thể đổi thành sợ rằng si ạ cùng ai bỡ gì ạ, vậy liền không giống với lúc trước. Hai nước đại biểu cho nhân loại, thậm chí toàn bộ đại lục tân tiến nhất sức sản xuất. Một khi thả hai nước thương phẩm tiến đến, hát sâm Vương quốc công thương nghiệp nhất định nhận trùng kích. Không giống với án phạt vương quốc thu thuế nhiều bắt nguồn từ nông nghiệp, Hắc Sơn chính thu nhập có gần 1/3 đến từ công thương nghiệp. Đây là đang dẫn sói vào nhà a. Tể tướng như công tước lúc này nổi giận nói vay chỉ có thể giải khẩn cấp, trùng kích đến trong nước kinh tế, đây chính là tiếp tục ảnh hưởng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính quyền vững chắc tính. Đối mặt phlở giảng sĩ ạ đế quốc cùng hái bở gì ạ vương quốc hai cái này cự vô bá, Hắc Sơn vương quốc không thể nghi ngờ là yếu thế, hắn có thể cho là hai nhân tộc kia đại quốc chính là cái gì thiện nam thiện nữ. Tể tướng, Bộ ngoại vụ đã tận lực, thậm chí chúng ta đều xin mời liên minh tham gia cân đối, vẫn như cũ không cách nào tranh thủ đến tốt hơn điều kiện. Từ sứ quán truyền về tin tức, người phlở ạ cùng người hái bở gì ạ lợi dụng lần này chiến tranh, đem xúc tu rời khỏi Nam đại lục nhiều cái quốc gia một chút tiểu quốc kinh tế trực tiếp bị hai nhà bọn họ không chế. Nhân tộc liên minh đối bọn hắn động tác này, thừa hồ khai thác ngầm đồng ý hành động. Nghe cợ giản nở hầu tức giải thích, sắc mặt của mọi người trở nên càng khó coi. Nhân tộc có thể đủ nhiều quốc cùng tồn tại nhiều năm như vậy, rất lớn trình độ bắt nguồn từ liên minh áp chế đại quốc gia tâm. Bất quá loại này áp chế, nương theo lấy thập đại vương quốc ở giữa thực lực sai biệt không ngừng kéo dài, trở nên càng phát ra vô lực đứng lên. Nếu là trực tiếp vũ trang chiến loạn, liên minh còn có thể ra mặt can thiệp, nhưng loại này kinh tế thâm đấu, liên minh liền không thể ra sức. Trên bản chất liên minh chính là nhiều quốc tụ hợp thể. Quốc gia càng là cường đại ở bên trong nửa quyền lại càng nặng. Bao quát liên minh cao tầng cường giả số lượng, cũng là sợ rằng Xi A Đế quốc cùng Ái Bờ Gi A người Vương quốc nhiều nhất. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng quốc gia càng cường đại, đàn sinh cường giả càng nhiều, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Cho dù là nội tình yếu kém bản phạt Vương quốc, gần nhất những năm này mới tăng thánh vực cường giả số lượng, cũng so Hắc Sơn Vương quốc muốn bao nhiêu. Liên minh bên kia không cần ôm lấy quá cao kỳ vọng, chỉ cần hai nước không khiêu chiến liên minh danh giới cuối cùng, liên minh là sẽ không can thiệp. Trên thực tế, hai nước nhanh chóng phát triển cũng là liên minh nguyện ý nhìn thấy. Năm đó nhân tộc liên minh thành lập dự tính ban đầu, trừ đối kháng dị tộc bên ngoài, còn có chính là thôi động nhân tộc một lần nữa thống nhất. Nhiều quốc cùng tồn tại, tựa như là vu sư giữa cổ. Cuối cùng chỉ vì chọn lựa ra cường tráng nhất chỉ, cuối cùng đem nó bồi dưỡng đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, vốn cho là dạng này kế hoạch, mãi mãi cũng không có khả năng thành công, nhưng bây giờ thế cục phát sinh biến hóa. Nếu như các quốc gia thực lực phân hóa tiếp tục gia tăng, tại đánh bại dị tộc đằng sau, nhân tộc một lần nữa thống nhất cũng không phải là không thể được. Alexander v. V. mặt nghiêm nói. Năm đó tiên vương nói cho hắn biết tin tức này lúc, hắn cũng làm là một chuyện cười cho rằng là nhân tộc tiên tổ cùng hậu bối mở một trò đùa, qua mấy thập niên, trò cười lại có khả năng biến thành sự thật. Đối với ở đây một đám người đã được lợi ích tới nói, đây đều là một trận tai nạn. Vậy hạ, thế cũng không có biết bát như vậy. Năm đó nhân tộc có thể thống nhất, đó là bởi vì chúng ta khống chế địa bàn có hạ. Giờ phút này nhân tộc đều nhanh muốn thống nhất đại lục, rộng lớn như vậy cơ vực, căn bản cũng không phải là một cái đế quốc có thể thống trị xuống. Hung chi giờ phút này trong liên minh còn có ba đại quốc cạnh tranh, cho dù là mạnh nhất cỡ dạng xỉ quốc, cũng không có năng lực hoàn toàn áp chế bất luận cái gì một nhà. Chờ chúng ta cải cách hoàn thành, Tạm thế chân vạc liền sẽ biến thành tứ quốc tranh bá. Hiện tại khởi xướng cải cách quốc gia nhiều như vậy, kiểu gì cũng sẽ thành công mấy nhà. Đến lúc đó tham dự chiến đấu quốc gia sẽ còn càng nhiều, liên minh lại đem một lần nữa trở về cân bằng. Bộ ngoại vụ đã tiếp xúc hiệp ưng vương quốc, nếu như thuận lợi, có như không mượn người phở giǎng xǐ ạ cùng người hãy bợ gì ạ vay, chúng ta cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cợt giật nửa hầu tức mà nói, để trong đại điện bầu không khí hòa hoãn đứng lên, không ít quan viên đều càng tới bội phục ánh mắt. Nguyên bản từ phở giǎng ạ, gì ạ ngoại vụ chịu không nhỏ trách nhiệm, thế nhưng là trải qua khúc nhạc dạo ngắn đằng sau, tất cả mọi người không để cập nữa, không chỉ hiện tại không đề cập tới, tương lai cũng sẽ không có người sách. Dù là nghèo đến tài chính phá sản, cũng không ai dám cầm loại này vay. Chỉ có Alexander V, thực tình đem cái này trở thành một chuyện. Bởi vì những người khác chỉ đem làm cố sự, nhưng hắn có thể xác định trong liên minh sát thực có không ít cường giả hy vọng nhân tộc có thể thống nhất. Rời giạc tại các quốc gia bên ngoài, chuyên thuộc về nhân tộc liên minh đám kia cường giả, phần lớn là nhân tộc thống nhất người ủng hộ. Hiện tại bọn hắn không có động tác, đó là giờ phút này không có người nào quốc gia, thật sự có năng lực thống nhất cả lục địa Hôm nay trước hết đến nơi lady Bộ ngoại vụ nắm chặt thời gian. Ở sâu trong nội tâm, Alexander V đã quyết định muốn bao nhiêu cùng các quốc gia vương thất trao đổi một chút tình cảm, lúc cần thiết có thể ký kết một cái chống lại chủ nghĩa bá quyền, quyền liên minh. Chương 98: Thời đại mới buôn bán vũ khí. Người Hắc Sơn không có bảo mật ý nghĩ, sợ rằng sĩ si á đế quốc cùng ái bờ gì ạ vương quốc hành động, rất nhanh phản hồi đến hù sần trong tay. Nhìn thấy tin tức trong mấy mắt, hắn liền chần kinh. Mới sinh quý tộc thức tư bản chủ nghĩa, thế mà chơi mạnh như vậy. Đứng nhìn đại lục các quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật đại thể tương đương, trên thực tế sức sản xuất lại khác nhau một trời một vực. Càng là dân tự do nhiều quốc gia Công thương nghề chế tạo liền càng phát ra đạn, chính phủ tài chính thu nhập cũng càng cao. Cho dù là xưởng nhỏ thức sinh sản tại hình thành quy mô hóa đằng sau, cũng càng thêm có lợi cho chi phí khống chế. Tại tồn tại rõ ràng trên lệch tình huống giới, vừa lên đến liền yêu cầu người ta mở ra biên giới, đồ đần mới dám đáp ứng. Khi dễ tiểu quốc thì cũng thôi đi, đối mặt đại quốc nếu là đơn giản vay liền có thể giải quyết, như vậy trên thế giới liền sẽ không có võ lực gọi mở biên giới. So với chiến tranh, vay chi phí nhưng là muốn thấp hơn nhiều. Suy nghĩ kiếm một chút đằng sau, Thu đã cảm thấy bình thường. Phương giảng sĩ ạ đế quốc cùng ái bợ gì ạ, vương quốc kinh tế hình thức, không có khả năng đơn giản dùng một câu tư bản chủ nghĩa khái quát. Trên bản chất bọn hắn hay là lấy quý tộc thống trị làm mầm tâm, vốn liếng chỉ là phụ thuộc phẩm. Có thể phát triển lớn mạnh, chủ yếu là các lao ra quý tộc vì trục lợi. Thứ bất tượng thứ quý tộc tư bản chủ nghĩa, cuối cùng sẽ đi về phương nào, Hủ Sẩn cũng mơ hồ. Nhiều lực lượng siêu phàm biến số này, đã chú định kinh nghiệm của kiếp trước, ở chỗ này không đáng tin cậy. Từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ cần quý tộc tập đoàn nắm giữ lực lượng siêu phàm, vốn liếng cũng chỉ có thể biến thành phụ thuộc phẩm. Vị tộc tức tứ duy xử lý hình thức, muốn làm giòn lưu lúc nhiều, các loại quanh có xáo lộ mọi người tạm thời còn không có học được, hoặc là nói khinh thường tại đi học tập. Hai nước kế hoạch có thể thành công hay không không biết, nhưng trong ngắn hạn đối với án phạt Vương quốc tới nói, khẳng định là một chuyện tốt. Lão đại và lão nhị gây sự, lao tam cũng không thể nhàn rỗi cái gì đều không làm. Nếu muốn làm sự tình, như vậy nội đấu nhất định phải trước dừng lại. Mong muốn Vương quốc chính trị đấu tranh sắp hòa hoán, thủ sảnh cũng thuận thế xuất quan. Hòa hoãn hai đại tập đoàn lợi ích quan hệ trong đó, không thể thiếu người trung gian. Nguyên bản quốc Vương là lựa chọn thích hợp nhất, đáng tiếc kẻ sạ bốn cùng phe cái cách buộc chặt quá sâu. Nếu là cái cách thành công, hắn đem siêu việt vương quốc lịch đại quân chủ trở thành tồn tại giống như thần. Tương ứng cái cách thất bại, kẻ sạ bốn liền đem chính mình đưa thân vào vòng xoáy phong bạo bên trong, tùy tiện không cách nào thoát thân. Giờ phút này có thể tại hai đại trong trận doanh đồng thời nói chuyện, chỉ còn lại thân phận địa vị đặc thù hủ sân. Ngẫm lại cũng đủ ma huyễn, mới phát quý tộc dê đồ đàn, thế mà thành thích hợp nhất điều đỉnh cũ mới giữa quý tộc mâu thuẫn nhân tuyển tốt nhất. Bất quá tạm thời còn không nắm này, làm người điều đỉnh khẳng định phải tại thời khắc chốt ra sân, hiện tại tham gia còn hơi sớm như vậy một đâu đâu. Có được trung đại lục tam quốc thuế phúc lợi, khẳng định phải lợi dụng phía trước bề bộn nhiều việc nội bộ thanh tẩy không để ý tới, hiện tại đến tham gia thời điểm. Thẳng thắn mà nói, giờ phút này Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Địa Linh kinh tế tình huống, có được sức cạnh tranh sản phẩm thực tình không nhiều. Xuống lống đạt được, mối ăn loại hình bảo lợi dự phẩm, hạt sơn vương quốc cũng không thiếu, đồng thời còn cầm giữ ngay tại chỗ thực lực phái trong tay, ngoại nhân khẳng định tham gia không vào đi. Vài vóc, lương thực loại hình đại tông tư phẩm, trong ánh sáng đồ vận chuyển chi phí, liền quyết định không, có thị trường. Chân chính có tiềm lực làm nghề chăn nuôi, thực nói là chiến mã. Có được giọng lớn đồng cổ, Tuyết Nguyệt Linh tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Chiến mã nuôi dưỡng quy mô vẫn luôn đang không ngừng mở rộng. Nếu như không phải án phạt Vương quốc đặc thù tình hình trong nước, loại này viễn siêu tự thân nhu cầu nuôi dưỡng đã sớm đưa tới vô số chỉ trích tầm thanh. Hiện tại không ai biểu thị dị nghị, đó là tất cả mọi người coi là hự sần tại vì hủy diệt tú nhân đế quốc làm chuẩn bị. Chiến tranh một khi bộc phát, chiến mã chính là một loại tiêu hao phẩm. Tha rằng nhiều độn một chút ngựa tại trong nông trường nhà dỗi, cũng không thể để trong lúc chiến tranh không ngờ có thể dùng. Lại thế nào mở rộng dưỡng, cũng là có về số lượng hạn. Không giống với dê bò, chiến mã nhưng là muốn đi lính, chỉ riêng cho ăn cỏ khô, nuôi dưỡng ra được là ngựa chạy chậm. Lãnh địa nghề chăn nuôi quanh năm tăn tác, nguyên nhân căn bản chính là bị bọn này chiến mã cho ăn đi ra. Đương nhiên, nếu như đơn thuần buôn bán ngựa chiến mã, có hay không miễn thuế đều không trọng yếu. Làm chiến lược tài nguyên, chính phủ các nước cũng sẽ không hạn chế chiến mã chạy vào. Chiến mã tại Án Phạ Vương quốc là một cái giá, đến Trung đại lục lại là một cái giá, tiến vào Nam đại lục đằng sau giá cả sẽ còn cao hơn. Hu Sơn muốn làm chính là chiến mã làm mồi nhử, xen lẫn trong lãnh địa thương phẩm khác đóng gói cùng một chỗ tiêu thụ. Cứ việc loại này cách chơi sẽ kéo lợi tức thấp lợi suất, trình độ nhất định là lấy chiến mã lợi nhuận tại nuôi sống một đống đội thương tiền sản nghiệp. Đối mặt nam đại lục hai cái cự vô bá cạnh tranh, Sơn Địa Linh cùng Tuyết Nguyệt Linh muốn thu hoạch được một chỗ cấm rồi, chỉ có thể từ mặt bên quân cơ. Trước đây là ma pháp dược tề thời điểm, Hầu Sấn liền nghị qua gói sản phẩm, nhưng là cân nhắc đến đê đoàn có có thể thay thế tính, chung cao đoan dược tề lại phải bảo hộ khan hiếm tính, cuối cùng không thể không hủy bỏ kế hoạch. Chiến mã thì không giống với, cái đồ chơi này nhất định là đi số lượng mua bán. Kỵ binh nhất định phải hình thành quy mô, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đại quý tộc tổ kiến một người kỵ ít nhất cần mua sắm 1500 con chiến mã. Nếu như là kỵ sĩ đoàn mà nói, nhu cầu số lượng sẽ còn lớn hơn. Đơn độc một thất chiến mã không tính là gì, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy chiến mã buôn bán ngựa thế lực, nhưng không có mấy nhà. Chiến mã chăn nuôi chu kỳ quá dài, cần món tiền tài lớn trưởng kỳ đầu nhập, đồng thời tại vương quốc cảnh nội giá bán không cao. Bao quát cùng một chỗ tới khai thác cận đông quý tộc, bị giới hạn tự thân tài lực, chăn nuôi chiến mã số lượng cũng phi thường có hạn. Lần này địa tâm chủng tộc xâm lấn, để các quốc gia ý thức được kỵ binh tầm quan trọng, quân chế cải cách trong quá trình đều có mở rộng kỵ binh quy mô kế hoạch. Trạm trạm không có chứng thực, trừ tự thân tài lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là chiến mã không đủ. Dĩ vãng hạ hình thức, không chỉ số lượng có hạn, Chiến mã phẩm chất cũng không có bảo hộ, thị trường chống chỗ chính là lợi nhuận. Mậu dịch tuyến mở ra đằng sau, suất thân Đông Nam hành tỉnh quý tộc lãnh chúa khẳng định sẽ mở rộng chiến mã nuôi dưỡng quy mô, nhưng này phải kể tới năm đằng sau mới có thể ra thành quả. Công đốc, từ chúng ta sưu tập đến tình báo đến xem, trung đại lục tam quốc chiến mã lỗ hồng ít nhất tại 200. Không không tất trở lên. Dựa theo tam quốc công bố kế hoạch, bọn hắn chuẩn bị trong tương lai trong 3 năm, riêng phần mình mở rộng 2 cái phòng kỵ binh quân đoàn cùng 5 cái kỵ sĩ đoàn. Dân gian quý tộc tư quân đối với chiến mã nhu cầu số lượng càng lớn, cho dù là có thể nội bộ tạo máu cung cấp một bộ phận, vẫn như cũ có đại lượng chiến mã Lô hồng. Có lẽ là tiên kỵ tinh linh tộc phản ứng, Mộ thị công quốc không có trực tiếp tăng cường quân bị, nhưng là đoán sơ qua bọn hắn chiến mã lỗ hồng cũng tại năm không rất trở lên. Nam đại lục thế cục có chút phức tạp, tạm thời không có cách nào tiến hành đoán trừ, nghĩ đến lỗ hồng cũng sẽ không so chung đại lục nhỏ. Nghe Zhou Sở báo cáo, Thu Sần khẽ đầu. Cái số này hay là tương đối bảo thủ, tại quý tộc thời đại, cho tới bây giờ đều là quý tộc tư quân qua vương quốc quân trực nhất là trung đại lục tam quốc thứ quỷ nghèo này chính phủ, tại mở rộng thực lực quân sự thời điểm, phải bị tài lực chế ước. Ngược lại là phía giới quý tộc lênh chúa bên trong có không ít rồi giàu hộ. Đi qua hòa bình tuyết nguyệt, là tài phú tích lũy sáng tạo ra điều kiện. Một chút nội tình thâm hậu đại gia tộc, ánh sáng trong kho phòng chất đống tiền mặt đều là hàng trăm hàng ngàn vạn. Ý thức được nguy cơ đằng sau, những đại gia tộc này tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách để cao tự thân thực lực quân sự. Địa tâm chủng tộc xâm lấn trong đoàn diệt đại gia tộc, chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giản dạy. Nhưng phẩm là bọn hắn đầy đủ coi trọng có bị xuất ra gia tộc một nửa tài phú vùi đầu vào quân đội trên thân, liền sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy. Chương 98. Nam đại lục các quốc gia chủ yếu là vấn đề chính trị, tại ba đại quốc bộ ngoại vụ cân đối hoàn thành trước, hạn phạt Vương quốc là không thể nào hướng bọn hắn tung ra bàn chiến mã. Vương quốc chiến mã dự trữ cũng liền mấy năm gần đây tại phú dụ đứng lên, trong tay chính phủ rồi giàu trưởng thành chiến mã không cao hơn 30. Không không không thất, xuất phát từ chuẩn bị chiến đấu bên trên cân nhắc, gần như không có khả năng đối ngoại bán ra. Dân gian trắng trợn xúc dưỡng chiến mã quý tộc cũng không nhiều, thỏa mãn tự thân nhu cầu sau tổn kho trưởng thành chiến mã vượt qua 5000 tốt, chỉ có chúng ta một nhà so sánh thị trường lỗ Hồng chúng ta dồi dào 50 không không không con chiến mã cũng không nhiều nhất định phải cho lợi dụng được tương lai 10 năm là một cái thời đại hoàng Kim dù là mọi người dốc hết toàn lực mở rộng quy mô cũng rất khó thỏa mãn thị trường lỗ Hồng nếu như trong chính trị vấn đề giải quyết Nam đại lục thị trường hướng chúng ta rộng mở thời đại hoàng Kim sẽ còn kéo dài càng lâu chính vụ bộ nhất định phải bắt lấy thời đại kỳ ngộ cùng Bộ Công thương tiến hành hữu hiệu phối hợp đem trong lãnh địa công thương nghề chế tạo cho phát triển khu Xân Nghghiêm túc nói Vương quốc chính phủ chiến mã đều tại quân đội trong tay Dù là chưa tiến vào trong quân phục dịch, đồng dạng bị bá đạo quân đội sớm đặt vào biên chế bên trong. Làm tam quân thống soái, đối với mấy cái này chiến mã xử trí, Hưu Sẩn có phi thường nặng ngứ quyền. Không có hắn gật đầu, cho dù là quốc vương kệ xạ bốn, cũng không có năng lực đem những này chiến mã bán đi. Đương nhiên, xét thấy án phạt vương quốc đặc thù thể chế, xem chừng tất cả mọi người bắt đầu sinh không ra loại này đáng sợ suy nghĩ. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, chính phủ tài chính vài lần gần như phá sản, đều không có người đánh qua chiến mã chú ý, hiện tại liền sẽ không. Tại dưới loại bối cảnh này, tay cầm đại lượng chiến mã Tuyết Lĩnh trên thực tế đã thu được thị trường định giá quyền. Tại thị trường thiếu hàng tình huống giới, ai muốn sớm cầm tới chiến mã, nhất định phải tiếp nhận kèm theo điều kiện. Công tước yên tâm, chúng ta đã hướng ngoại giới phóng xuất ra tín hiệu, trước mắt cùng chúng ta tiếp xúc đại tông mục đích người mua vượt qua 50 nhà. Sớm hướng chúng ta thanh toán mục đích kim cũng có 30 nhà, đặt trước chướng khoảng 1 triệu kim tệ, đặt mua đơn đặt hàng tổng nghịch trực tiếp vượt qua 120. Không không không tốt, hoàn toàn không lo bán. Chính vụ quan dạ của tin mười phần tỏ thái độ nói, nương theo lấy nhân loại hoạt động phạm vi mở rộng, Atlant đại lục thảo nguyên diện tích tại không ngừng gia trước mắt có được mảng lớn đồng có quốc gia nhân tộc, chỉ có ẩn phạ vương quốc một nhà, tiên thiên điều kiện quyết định vương quốc tại lĩnh vực này quyền lên tiếng. Giờ phút này Tuyết Nguyệt Linh cần phải làm là thừa dịp các phương không có kịp phản ứng, vượt lên trước đem loại lời này quyến cướp được trong tay mình. Quý tộc thời đại mua bán coi trọng làm quen không làm sinh, đã là mua bán, cũng là giao tình. Giao dịch một khi đã thành, phía sau không có biến cố lớn, rất ít thay đổi hợp tác đồng bạn. Trong chi đợt này Tuyết Nguyệt Linh chỉ là chiếm trước cơ, lại không có ăn một mình. Tuyết hợp tác đối tượng là quốc gia, đại quý tộc, bộ phận này thị trường đều ăn không hết. Phía dưới trung tiểu quý tộc thị trường tạm thời căn bản không để ý tới, đều là tại kiếm tiền, bán cho ai cũng là bán. Tại quan hệ cung cầu phát sinh phá vỡ trước, các phương cũng không tồn tại tính thực chất cạnh tranh. Gói sản phẩm thời điểm, nắm chắc tốt trong đó độ, đừng đem mua bán cho làm tuyệt. Lúc cần thiết, còn có thể xen lẫn một chút chân quý ma pháp dược thể, trấn an khách hàng thụ thương cảm xúc. Hu Sơn bình tĩnh nói, hết thệ cũng là vì phát triển. Tuyết Nguyệt Linh lớn sản nghiệp không nhiều, nông nghiệp tự cấp tự túc còn khó khăn, khẳng định không có đủ lối ra giá trị. Công nghiệp và kiến trúc trừ lấy quảng tinh luyện kim loại những này công nghiệp nặng bên ngoài, Công nghiệp nhẹ chủ yếu là nông phó sản phẩm gia công, cùng nông tiểu dệt. Không hề nghi ngờ, tại giữ tươi năng lực có hạn tình huống giới, nông sản phẩm không thích hợp viễn trình vận chuyển. Lối ra trọng điểm ngay tại công nghiệp và kiến trúc bên trên. Bán ra chiến mã thời điểm buộc chặt một bộ kỵ binh chuyên môn trang bị, lại đóng gói kỵ binh chuyên dụng nồi bát bộ bộ, cộng thêm mấy bộ chuyên môn y phục tác chiến, phụ tặng kỵ binh khẩu phần lương thực cho gói. Trong ngắn hạn có thể làm cứ như vậy nhiều, làm nông thời đại mọi người nhu cầu không lớn, không có bao nhiêu vỏ không gian. Có lẽ tương lai cây công nghiệp diện tích mở rộng về sau, còn có tiến một bước đào móc không gian, nhưng cái này muốn nhìn thị trường nhu cầu. Trên tư thế, so sánh những cơ sở này sáng nghiệp, Hu Sơn Cang muốn làm ma pháp khoa học kỹ thuật. Trên đại lục chủ yếu ma pháp sư căn cứ, Tuyết Nguyệt Linh ở phương diện này cũng có nhất định ưu thế, đáng tiếc trước mắt dừng lại tại tinh khiết thủ công giai đoạn. Vô luận là ma pháp dự thể, hay là trang bị ma pháp, lại hoặc là ma pháp khoa học kỹ thuật sản phẩm, toàn diện đều là nhân công chế tạo. Sản lượng thấp thì cũng thôi đi, chi phí còn giá cao không hạn, hoàn toàn không có đủ quy mô lớn công nghiệp sản xuất khả năng. Biết bắt nhất chính là ở phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, dù sao thế giới này bản thân liền không khoa học. Tập nghề nghiệp, sáng lập văn minh tính đa dạng Đồng dạng cũng làm cho tương lai tràn đầy không thể xác định tính. Từ khi nguyên tố triều tịch kết thúc, cơ hội tất cả cường giả đều đem trọng tâm đặt ở cá nhân tu luyện bên trên, nguyện ý nghiên cứu ma pháp khoa học kỹ thuật khác loại ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác đám người này lại là chi thức ưu bắc nhất, muốn leo lên ma pháp khoa kỹ thuật, không thể rời bỏ bọn hắn tham dự. Hu sân hoài nghi nếu không có nguyên tố triều tịch, đi qua 300 năm cũng không thể xuất hiện ma pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật, xã hội sức sản xuất rất có thể dừng lại tại 300 năm trước trình độ. Vì cung, nghe tin bất ngờ người phở cùng người Hải động tác về sau, vẻ sắc sắc mặt lập tức trở nên Quốc tế thế cục phong vân bất biến, xuất phát từ Vương quốc chiến lược cân nhắc, phái bảo thủ không có công phu tiếp tục cho hắn mệt mỏi. Đáng kinh ngạc vui sau khi càng nhiều hơn chính là tức giận. Nhân tộc Đông đảo trong quốc gia, có thể bị hắn coi là đối thủ, chỉ có phở giảng sĩ ạ đế quốc cùng cái bợ gì ạ vương quốc. Lúc này hai nhà hướng trung đại lục thăm đấu, rõ ràng là muốn tới đảo gấp tưởng, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịp. Trung đại lục tam quốc bị lôi kéo đi qua, liên minh năm nước sụp đổ, ảnh vương quốc đại quốc địa vị cũng muốn nhận trùng kích. Ngoại giới có thể tán thành tam quốc đỉnh lập, trừ ba nhà riêng phần mình thực lực bên ngoài, còn cân nhắc đến phụ thuộc ba nhà tiểu đệ lực lượng. Rời xa trong nhân tộc Tâm bạn Phạ Vương quốc, bản thân cảm giác tồn tại liền muốn thấp hơn một chút, toàn bộ nhờ chính mình chủ động đi ra soát. Mãi cho đến liên minh năm nước thành lập, tài năng như biến gây nên chất biến, dần dần đền bù trong chính trị cảm giác tồn tại không đủ. Cung tướng, chuyên lệnh xuống một tháng sau, ta muốn tổ chức cung đình hội nghị xác định tể tướng nhân tuyển, giao trách nhiệm các tỉnh tổng đốc cần phải tới tham gia hội nghị. Người thay ta đi một chuyến Tuyết nguyệt lĩnh, xin ngài hộ sần nguyên soái ra Tranh, với nghĩ, đồng thời sắp xếp người tiếp xúc các tỉnh tổng đốc, trước dò xét một chút bọn hắn đấy. An một hồ. Côn Văn nhìn xa trông rộng, có lần trước cung đình trong hội nghị thảm bại giáo huấn, kẻ xà bốn lòng tự tin bị trọng thương, không còn có trước đó ngạo khí, vì để tránh cho bi kịch lần nữa trình diễn, lúc này hắn đã trở nên cẩn thận. Chương 99, hấp huyết quỷ, đại lục thế cục phong vân biến ảo, Nguyên Bản Không có cảm giác tổn tại Liệp Ưng Vương quốc, lập tức hội tụ đến từ các phe ánh mắt. Lần trước hưởng thụ loại đãi ngộ này, hay là phản quân đánh chết quốc vương thời điểm? Kém như vậy một đâu đâu, Liệp thành sử. Cũng bọn hắn tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, đủ chúa thượng vị, trong nước phản loạn, không có cho hàng sóng thừa dịp cơ hội. Nội loạn đưa tới thế lực đại tẩy bài, là Liệp Dương Vương quốc đến tiếp sau cải cách sáng tạo ra cơ hội. Uy tín lâu năm quý tộc cũng không phải đồ đần, phía trước phản đối mới phát quý tộc nói lên mạo dịch tự do, đó là bởi vì quyền nói chuyện không có nắm giữ ở trong tay mình. Nội đấu kết thúc về sau, lấy tam đại gia tộc cầm đầu quý tộc tập đoàn, không chỉ chiếm đoạt mới phát quý tộc nhà máy, còn kế thừa bọn hắn mở hải ngoại mạo dịch tuyến. Không ai sẽ cùng tiền làm khó dễ, lợi ích đến trong tay mình, mọi người lập tức trở nên khai sáng đứng lên. Xem ở kết sủ thượng, lúc đầu phái bảo thủ trở thành mới phe cải cách. Các tụ phía trước thất bại giáo huấn, đến tiếp sau cải cách tiến triển phi thường thuận lợi. Địa tâm chủng tộc xâm lấn đằng sau, Liệp Ưng Vương quốc phát huy đầy đủ chính mình buồn bán trên biển ưu thế, xung làm giao chiến các quốc gia hậu cần vũ em, thuận tiện kiếm lời ức đâu đâu lợi nhuận. Được chứng kiến hai đại kim chủ khẩu vị lớn về sau, chỉ cần là có thể lựa chọn quốc gia, đều đang tìm kiếm mới kim chủ. Hầu bao coi như chống Liệp Ưng Vương quốc, rất ngo tiến vào các quốc gia trong mắt, trở thành bánh trái thơm ngon. Trước trước sau sau hết thảy 18 quốc gia hướng chúng ta đưa dạ vay xin mời, các ngươi có ý nghĩ gì? Mã mà, mà hỏi. Thủ vương thực lực bị thương nặng ảnh hưởng, Nàng quốc vương này một mực ở vào yếu thế trạng thái, triều chính trên cơ bản nắm chắc tại tam đại gia tộc trong tay. Làm quốc vương mạ dị dỗ nữ vương, nhiều khi đều là một cái bài trí. Tựa hồ là nhận mệnh, tại xử lý chính vụ thời điểm, mạ dị dỗ nữ vương đã thành thói quen đem vấn đề vứt cho triều thần. Mọi người quyết sách chính là nàng ý kiến, tranh chấp không nghỉ thời điểm liền quên can, phương châm chính chính là không đếm xẻ đến. Hiệu quả hết sức rõ ràng, nữ vương vậy nước chính là các đại quý tộc muốn xem đến, song phương phối hợp phi thường ăn ý bị hạ, nhiều như vậy quốc gia tổn tại tiền muốn lỗ hổng, vương quốc một nhà khẳng định tiếp nhận không xuống. Tung chi ở trong đó rất nhiều quốc gia đều bị người phở giảng sĩ ạ, người hái bở gì ạ coi là món ăn trong mầm, đoạt tức ăn trước miệng còn phong hiểm quá lớn. Trước mắt chân chính thích hợp chúng ta tham gia quốc gia, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tiền ít nhiều người, vậy liền xem bọn hắn riêng phần mình cho ra điều kiện thế nào. Cá nhân ta càng có khuynh hướng cho duyên hải quốc gia bay, đồng thời những quốc gia này còn không thể quá yếu. Cả ruộn công tức xuất cười ha ha hồi đáp. Vấn đề này, mọi người bí mật đã sớm thảo luận qua, hiện tại chỉ là đặt ở trên mặt nổi đi chương trình. Mấy năm gần đây Liệp ương Vương quốc phát triển không sai, thế nhưng là cùng ba đại quốc so sánh, thực lực quân sự bên trên còn chênh lệch rất xa. Trừ ngoài vạn giặm hạn phạt vương quốc có thể xem nhẹ bên ngoài, thờ dạng xỉ ạ đế quốc cùng ái bờ gì ạ vương quốc cùng bọn hắn đều chỉ có một hai chi cách. Tùy tiện đắc tội một nhà trong đó, đều đủ bọn hắn chịu, lại càng không cần phải nói đồng thời trêu chọc hai nhà. Tại dưới loại bối cảnh này, Liệp Ưng vương quốc tốt nhất hợp tác đồng bạn chính là liên minh năm nước, thứ yếu mới là Nam Đại Lục mấy cái đại quốc. Về phần một đám tiểu quốc, cái kia thuần túy là góp đủ số. Chỉ có đại quốc mới có thể đứng vương quốc tế áp lực, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Chỉ thỏa mãn chính trị nhu cầu không đủ, còn nhất định phải cân nhắc trả khoản năng lực. Giống như một xì công quốc loại kia phá sản quốc gia, liền lên hoạt động tín dụng số đen. Hàn Phạ Vương quốc loại này đỉnh tiêm cương quốc, đồng dạng không phải tốt hợp tác đồng bạn. Dưới tình huống bình thường, đều là kim chủ quyền nói chuyện cao hơn, duy trì có gặp gỡ cường giả không thích hợp. Chút ít vay mượn rút ngắn quan hệ có thể, kết sù nợ nần thả ra, quan hệ liền biến thành thiếu nợ chính là đại gia. Mấy lần cắt giảm đằng sau, cuối cùng có thể cung cấp chọn lựa hợp tác đồng bạn, kỹ thật cũng không nhiều. Công tác các hạ, chú ý nắm chắc tốt trong đó độ. Vương quốc đang đứng ở cao tốc phát triển thời chốt, chúng ta không thể đem động tĩnh làm quá lớn. Mạ Di Dỗ nữ vương có chút cảnh cáo nói: Ngươi phèo giảng sĩ ạ cùng người hái bở gì ạ, dám yêu cầu các quốc gia mở ra môn hộ, đó là bọn họ thực lực đủ mạnh, đủ để ứng đối các loại đột phát tình huống. Chuyện giống vậy thả trên người Liệp Ưng Vương quốc, bọn hắn thân thể nhỏ bé con căn bản là chống không nổi. Dù sao, trên đời này còn có một chiêu gọi lá mặt lá trái. Tại trên địa bàn người khác buôn bán, người ta tùy tiện làm ý chuyện, liền có thể để trước đó hứa hẹn biến thành giấy lột. Hiện tại thích hợp nhất Liệp Ưng Vương quốc hay là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, mà không phải trực tiếp xâm nhập trong nhà người khác tiến hành tốc đoạn. Bệ hạ, xin yên tâm. Chúng ta không có khẩu vị của bọn hắn, cũng không dám đem mấy đại vương quốc coi là đồ ăn. Cụ thể vay điều kiện, trực tiếp để mượn tiền quốc chính mình mở, ai ra giá càng thăng chức hơn ưu tiên cùng ai hợp tác. Quốc tế thế cục mạch nước ngầm không ngừng, liên lụy đi vào quốc gia càng ngày càng nhiều, phản phạ vương quốc nội bộ điều đình đại hội cũng tiến nhập hồi cuối. Trên thực tế, lần này hội nghị cùng nói là điều đình hội nghị, không bằng nói là hai phái ngưng chiến hội nghị. Chính trị đấu tranh không có nhu tình, thua liền muốn nhận. Phái bảo thủ tại đấu tranh bên trong đại hoạch toàn thắng, khống chế trên triều đình nhiều quyền phát biểu hơn, hoàn toàn là thuận lý thành chương. Lam Kệ thất bại giao ra quyền lực trong tay, triệu hồi trên triều đình làm quan tử đệ, trở về chờ đợi một cơ hội là đủ. Quý tộc thức đấu tranh Cho tới bây giờ đều không phải là một sớm một chiều có thể phân ra thắng bại, giữa mấy gia tộc chính trị đối kháng tiếp tục mấy trăm năm đều là có khả năng, vứt bỏ trên chiều đỉnh vị trí, đó cũng là tạm thời. Chỉ cần đất phong còn tại trong tay, liền có lật bàn khả năng. Trên triều đỉnh quan viên không phải vĩnh hằng bất biến, hàng năm đều sẽ có người rời đi, lại sẽ có người mới tiến đến. Chư bình thường tuyển quan, các nơi tổng đốc, quân thủ cũng có đề cử danh hạch. Đơn giản là phái bảo thủ cầm giữ triều đình về sau, mới phát quý tộc tập đoàn tự đệ tiến vào triều đình đằng sau, phát triển độ khó sẽ lớn hơn. Cụ thể quyền lực phân tranh, cùng hộ sần quan hệ không lớn. Nếu đem năm lây quân đội Liên đã chú định triều đình cùng của chủ lô gia tộc vô duyên. Đây là đại quý tộc ở giữa quy tắc ngầm, không có khả năng để một nhà một mình đem chỗ tốt đều chiếm. Bình thường tới nói, chỉ cần gia tộc trên triều đình có người đảm nhiệm đại thần, như vậy trong tộc sẽ rất khó lại xuất hiện trong quân cao tầm tướng lĩnh, trái lại cũng là cũng thế. Nếu là trong tộc có người đảm nhiệm tế tướng, như vậy gia tộc từ đệ ở trong quân phát triển cực hạn chính là quân đoàn trưởng, lại hướng lên lời nói quốc vương liền muốn không ngủ yên giấc. tại đặc tù này, như vậy thì càng không cần phải nói. Tại vương cường thế thời đại, tướng sói cũng sẽ không là con em đại gia tộc, liền ngay cả đại thần cũng rất ít để đại quý tộc trực tiếp đảm nhiệm. Trước đây ảnh phạ vương quốc chính trị không chính là như vậy, triều đình cùng trong quân chức vị quan trọng đều không có đại quý tộc phần. Một mục tiếp tục đến Hù Sần lĩnh tập trở thành đại quý tộc, mới dần dần phát sinh cải biến. Cái này thuộc về đặc thù ngoại lệ, dưới tình huống bình thường quốc vương đều sẽ ưu tiên đến đỡ người một nhà, chỉ có đỡ không nổi mới có thể đánh vỡ thông thường. Hù Sần quật khởi đối với vương có định trùng nhưng trên tổng thể hay là có lợi. Liên tục đánh bại thú nhân tộc 4 ở trong ngoài nước danh vọng cũng là từ từ đi lên lên, bị ngoại giới công nhận là Đương đại nhân tộc kiệt xuất nhất quân chủ một trong. Nếu như cải cách thành công, như vậy đương đại cùng một trong đều có thể bỏ đi, ngậy lên trở thành nhân tộc trong lịch sử kiệt xuất nhất quân chủ. Tiếp nối là phe cải cách thất bại thảm hại, bị liên lụy vương thất tử đệ, một dạng bị buộc lấy thối lui ra khỏi triều đình. Thử! Quát lạnh một tiếng đằng sau, kệ sạ bốn tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn ra được, hắn đối với hai đại trận doanh thương nghị đi ra kết quả phi thường bất mãn dựa theo song phương đặt thành điều kiện, tiếp xuống tướng cùng đại thần đều sẽ xuất từ phái bảo thủ đại quý tộc nhà. Táo bạo như vậy chưa cắt trên triều đình vị trí, nói rõ là không có đem hắn quốc vương này để vào mắt. Là người điều đỉnh, Hồ Sẩn Phi thường rõ ràng đây là Song Phương cố ý không có cái nào trừ Hầu Hy vọng trên đầu có một tên cường thế quốc vương. Nhìn chung Kệ xạ 4 gần nhất những năm này biểu hiện, nếu là cá nhân hy vọng bên trên tiến thêm một bước, hắn hoàn toàn có khả năng trở thành một tên cường thế quân chủ. Đối với khác quốc vương mà nói, muốn hy vọng tiến thêm một bước phi thường khó khăn, nhưng đặt Kệ xạ 4 trên thân không giống với. Vô luận là cải cách thành công, hay là tương lai hủy diệt thú nhân đế quốc, đều sẽ đem hắn đẩy lên thần đàn. Nếu như chỉ là những này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Kệ Sạ 4 còn vô cùng tuổi trẻ, ai chịu nổi a? Tương tự kiên kỵ, thả trên người Hộ Sẩn đồng dạng áp dụng chỉ bất quá hắn cá nhân thực lực quá mạnh, lại thường thường bế quan tu luyện, cho ngoại giới lưu lại một cái tu luyện của ngẩn tượng. Bí mật hủ sân còn sắp xếp người thả ra tin tức, chờ nhi tử sau trưởng thành, hắn liền sẽ từ bỏ quyền lực khổ tu. Mặc dù là tin tức ẩm, nhưng thuyết pháp này lại phi thường có thị trường, nhất là đám kia thánh vực cường giả càng là đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Chính bọn hắn đều là như thế lựa chọn, trong thế tục những cái kia quyền lực, chỗ nào so ra mà vượt trường sinh đại đạo. Tại dưới loại bối cảnh này, tự nhiên không ai nghĩ ra làm nhân. Đắc tội kẻ sạ bốn là nhất thời, ngoa ra mấy chục năm cũng liền đi qua. Trêu chọc Hư Sơn, làm không tốt trăm ngàn năm sau đại địch này vẫn tại. Tối thiểu nhất tại thú nhân đế quốc hủy huyệt trước, không ai dám nhảy ra tìm đường chết. Dù sao, ai cũng không muốn trong chiến tranh bị nhằm vào. Chương 99. Vạn nhất vương quốc đại hoạch toàn thắng, tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi, duy chỉ có nhà mình nhìn qua một thiên lại một thiên danh sách tử trận mọi người, vậy coi như khổ bức. Muốn làm ầm ĩ đều không được, chiến tranh nhất định là muốn chết người. Có hơi quá, những chuyện này các ngươi làm quyết định thời điểm, hẳn là trước hỏi tham một chút bệ hạ ý kiến." Hư một mặt nghiêm túc khiển trách, chỉ bất quá những lời này rơi vào trong tai mọi người, liền trực tiếp biến vị. Vẹn vẹn chỉ là phê bình bọn hắn chương trình không đúng, không có phản đối bọn hắn đặt thành nghiệm nghị, không thể nghi ngờ chính là tại mịt mở biểu thị duy trì. Nguyên Soái nói rất đúng, chờ bệ hạ hết giận, chúng ta liền đi qua hướng hắn chịu nhận lỗi. Chưa đi xa kệ xà bốn, nghe được Vũ Công Tức cười đùa tí từng lời nói về sau, em chút tại chỗ bị tức nó đi. Hết giận, chịu nhận lỗi rõ ràng chính là chê hắn khí không đủ, còn muốn lại đến tăng thêm một muội lửa. Thật tốt một trận chính trị hội nghị, hiện tại cũng sắp biến thành hài hài kịch, hung hăng mắt nhìn Vũ Công một chút. Nếu như không phải cân nhắc ra hỏa này cùng Vương Tất có cha, Hồ Sẩn khẳng định sẽ tại chỗ cho hắn một trận đánh cho tên người, lấy biểu hiện ra hắn trung thần hình tượng. Ở đây một đám quý tộc đều không có cảm thấy kỳ quái, tạm sản ở công tác cái chết mặc dù có một kết thúc, nhưng là không phải là sự tình liền kết thúc. Nếu là dù công tác một chút động tính đều không có, ngoại giới liền muốn hoài nghi án sát gia tộc có phải hay không muốn không được, gia chủ ngay cả một chút huyết tính khí đều không có. So sánh trực tiếp cùng Vương Tất trở mặt, loại này không ảnh hưởng toàn cục cho đùa quái đạn, ngược lại là chi phí thấp nhất. Tốt, hội nghị hôm nay trước hết đến nơi lại đi. Gặp bầu không khí phát sinh biến hóa, Hồ quả quyết tuyên bố hội nghị kết thúc. Vương quốc nội bộ ân ân oán oán, đó chính là một đoàn dây rối, không phải sức người có thể đoán rõ ràng. Nhất định không giải quyết được sự tình, lựa chọn tốt nhất chính là né tránh. Cân đối hai phái phân tranh nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, mới phát quý tộc cùng quốc vương đều không thỏa mãn, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chính mình gieo xuống quả đắng, chỉ có thể chính mình đến ướt. Lần trước cung đình trong hội nghị, bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt vứt bỏ phe cải cách, nên sẽ nghĩ tới sẽ có một ngày này. Nếu thật là khi đó liều chết phe cải cách, dù là cải cách đồng dạng sẽ thất bại, cũng có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Nhân tộc thế giới làm ầm ĩ, dị tộc thế giới cũng không yên ổn. Bất luận cái gì có thành tựu hiệu cải cách, đều không thể tránh khỏi muốn chạm đến đã được lợi ích tập đoàn. Dính đến lợi ích, liền thiếu đi không được phân tranh. Hạ đi tu đến, bội thu vui sướng tràn ngập đại địa, nhưng mà cải cách gió xuân lại trở thành gió xoáy. Nhận chung kích lớn nhất tự nhiên là thú nhân đế quốc, đông đảo chủng tộc cùng nhau chơi trò biến pháp đô tồn, tràn diện kia thật sự là quá náo nhiệt. Tại cái này biến chuyển từng ngày thời đại, cổ lão bộ lạc chế độ, rõ ràng thành chế ước các tộc thực lực tăng trưởng công siềng. Biết là một chuyện, muốn cải biến là một chuyện khác. Dân tộc du mục năng lực sản xuất quá yếu, đối với thổ địa tỷ lệ lợi dụng phi thường thấp, rất khó nuôi sống rất nhiều nhân khẩu lại càng không cần phải nói quân nhân chuyên nghiệp, tại cùng nhân tộc trong chiến tranh không ngừng thất bại, nhìn như là vận khí không tốt gặp được các đại ma vương, trên thực tế cũng là văn minh cấp độ đấu thất bại. Ma pháp khoa học kỹ thuật bộc phát, ngay tại không ngừng lớn mạnh nhân tộc thực lực tổng hợp, phù sần xuất hiện chỉ là gia tốc thắng lợi thời gian. Khi ma thú kỵ binh, ma tinh pháo, ma pháp nổ, những này chiến tranh sát khí quy mô lớn xuất hiện trong chiến tranh, nhân tộc cùng các tộc thực lực sai biệt liền dần dần kéo dài. Cho dù các tộc bây giờ chọn lựa biến pháp theo vào, có thể trung quy vẫn là chậm một bước. Nhiều khi, kém một bước chính là sai lệch quá nhiều. So sánh những gì tộc khác, đa chủng tộc quốc gia thú nhân đế quốc gặp phải phiền phức càng nhiều. Nhân tài dự chữ đó là không tồn tại, vượt qua chín thành chủng tộc chưa hề hoàn thiện tri thức truyền thừa, rất nhiều bộ lạc tù trưởng đều là mù chữ. Treo khoa kỹ thụ loại này công việc tinh tế nhi, rõ ràng không thích hợp thú nhân bọn này đại lao tô. Đường tắc không có cách nào đi, vậy cũng chỉ có thể từ cơ sở làm lên, trước hoàn thành du mục văn minh hướng làm nông văn minh thay biến. Tương tự thao tác, thú nhân đế quốc Dĩ Vãng đã từng làm qua. Tuyết nguyệt hồ bờ rất nhiều đồng ruộng, đều là thú nhân sau khi chiến bại để lại, đến nay đều đang sử dụng. Nhưng mà văn minh thay biến, không phải là sức chiến đấu đề cao. Lang Đông Văn Minh giai đoạn sơ cấp, sức sản xuất là tăng lên không ít, có thể quân sự tỷ lệ chuyển hóa cũng không cao. Giả man chiến thắng văn minh án lệ, tại làn đại lục cũng là nhìn mãi quen mắt. Nhìn xem các tộc đủ loại cải cách đến thử, há dám tinh linh nữ vương chính là một mặt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đang tiến hành cải cách, liền bọn hắn không có độc tính, đây là không thích sống chung biểu hiện. Đối với một nhà từ bên ngoài đến chủng tộc tới nói, không thích sống chung bản thân liền là một loại sai lầm. Muốn dung nhập thú nhân lại ra định này, như vậy một chút hành vi thói quen, nhất định phải hướng bọn hắn dựa sát vào. Chư vị đều là trong tộc trí giả, các ngươi cảm thấy chúng ta nếu là tiến hành cải cách Hắn là từ chỗ nào ra tay?" Hắc ám tinh linh nữ vương mong đợi hỏi. Phóng nhãn toàn bộ Atlan đại lục, đại thảo nguyên khẳng định không tính là gì rồi giáo chi địa, nhưng so sánh địa tâm thế giới cũng là khó được vật tư rồi giáo chi địa. Băng vào từ trên thân tinh linh kế thừa tới thiên phú, tại trên thảo nguyên đặt chân đằng sau, bọn hắn liền trồng đại lượng cây cối. Trải qua ma pháp thúc đẩy sinh trưởng đằng sau, mầm cây rất nhanh trưởng thành. Nguyên bản cây rừng um tùm chi địa, hiện tại đã biến thành từng, mảnh từng mảnh Có lẽ là tại địa tâm thế giới đói thời gian quá lâu, đồng dạng kế thừa cây thiên phú hắc tinh linh, hiện tại chủ tộc toàn bộ đều là cây ăn quả. Dựa theo trước mắt tốc độ lại cố gắng 2 năm, riêng này chút rừng quả liền có thể đem bọn hắn nuôi sống. Truyền thống tinh linh chính là như thế sinh hoạt, ngắt lấy trái cây liền đủ tộc nhân đỡ đói, bổ sung lại một chút mật ong, đặc sản miền núi, chính là các tinh linh thường ngày thức ăn. Hắc cám tinh linh khẩu vị hơi nặng một chút, nhộn nhộn một dạng không thể thiếu. Đương nhiên, những này thói quen xấu tại địa tâm thế giới sinh hoạt thời kỳ, cũng chầm chậm bị hôn nắn đi qua. Có thể nhét đẩy cái bao tử chính là hạnh phúc lớn nhất, rượu thịt cái gì đều là hàng xa xỉ, thậm chí bọn hắn còn bị động học xong nông nghiệp trồng trọt. Trở lại Atlant đại lục về sau, băng vào cùng các tộc ở giữa mộng dịch, trong tộc sinh hoạt vật tư ngày càng phong phú, hết thể lại trở về như lai. Bảy hạ, chúng ta hắc ám tinh linh bộ tộc cùng chủng tộc khác không giống với, bọn hắn khắp nơi đều là vấn đề, cần cải biến nhiều chỗ không kể xiết. Nhưng chúng ta tình huống không giống với. Dù là các tộc nhân đều đang cố gắng sinh dục, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ ở trong thú nhân đế quốc vẫn như cũng là hạng chốt tồi tại. Dựa theo hiện tại sinh sản hình thức, chúng ta đã đủ để thỏa mãn tộc nhân thường ngày cần thiết, nhiều nhất lại tăng thêm một chút trại gia súc súc dưỡng gia súc. Muốn phát triển mặt nghiệp, đầu tiên phải giải quyết là điệu tâm tung đạo. Chúng ta đã phái ra tìm mỏ đội Đối với lãnh địa tài nguyên tiến hành sơ bộ Xicha, si so sánh địa tâm thế giới lãnh địa khoáng sản tài nguyên thực sự quá mức cần tối. Bằng vào chúng ta tinh luyện kim loại kỹ thuật, e là cho dù là đem khoáng thạch khai thác đi ra, cũng rất khó tinh luyện kim loại xuất chất số lượng hợp cách phẩm chất cao kim loại. Về phần mặt khác chế độ chính trị cải cách, ta nhìn tạm thời cũng không cần lộn xộn. Dù sao tất cả mọi người là bộ lạc chế, chúng ta tiếp tục tiếp tục sử dụng, cũng không tính chói mắt. Tinh linh lão giả nói hết lời, ở đây một đám tinh linh nhao nhao mở miệng phụ họa. Không giống với chủng tộc khác mâu thuẫn xã hội đông đảo, hà tinh linh thế nhưng là vừa dọn nhà tới, lúc đầu xã hội khung đều bị đánh tái tạo. Các tộc nhân vừa kết thúc đói một trận no bụng một trận thời gian khổ cực, có thể nhét đầy cái bao tử chính là hạnh phúc lớn nhất, quả thực không tâm tư làm ẩm ĩ không có nhu cầu, liền không có cải cách động lực. So sánh biến pháp đồ cường, bọn hắn muốn tăng cường thực lực, lựa chọn tốt nhất là mau chóng lợi dụng lên điệu tâm thế giới tài nguyên. Hết lần này tới lần khác điệu tâm thông đạo tại trên điệu bàn người khác, Tuyết Nguyệt Linh Quan thuế vụ đã để mắt tới bọn hắn, tất cả đến từ điệu tâm thế giới vật tư đều phải nộp thuế. Điệu tâm thông đạo sự tình, tạm thời không đổi vẫn được. Bất quá điệu tâm thế giới tài nguyên, vẫn là có thể trước lợi dụng. Sau đó ta sẽ phái người đi cùng hộ sần cái kia hấp hết quỷ đảm luận, bảy thành vật thật thuế suất thật sự là quá cao, nếu như thuế xuất không hạ xuống được liền nhất phách lương tán. Mỗi lần nhắc lên hộ sần, Hắc ám tinh linh nữ vương lựa giận đều sẽ nhịn không được xuất hiện. Từ bước ra điệu tâm thế giới bắt đầu, Hắc ám tinh linh bộ tộc vẫn bị hố. Trên chiến trường sự tình trước không đề cập tới, chỉ riêng sau khi chiến đấu hộ sần làm chuyện tốt, liền dày vò Hắc ám tinh linh bộ tộc khóc không ra nước mắt. Từ trên trời giá sinh hoạt vật tư, đến bây giờ bảy thành vật thật thuế xuất, đơn giản chính là muốn đem bọn hắn cho hút khô. Chương 100, mượn công nghiệp hóa hình thức. Có lẽ là lợi ích quá lớn. Hồ Sơn mới từ Vương Đô trở về lãnh địa, hà cảm tinh linh sứ thần liền mang theo lễ vật đến đây. Toàn bộ đều là đến từ địa tâm thế giới thổ đặc sản từ quan thuế vụ tiến vào chiếm giữ bắt đầu, chuẩn bị cho cấp lao ra lễ vật, liền thành duy nhất có thể miễn thuế thương phẩm. Lutexi ạ trưởng lão, thuế suất là một cái phi thường phức tạp vấn đề. Tuyết Nguyệt linh thuế pháp chế định, đều là trải qua nhiều phương diện tổng hợp cân nhắc, mới định ra tới. Các hạ trong miệng bảy thành thuế xuất, cũng không phải là đơn nhất loại thuế, mà là nhiều loại thuế tổng cậu. Trong đó bao quát vương nhập khẩu thuế quan, khẩu thuế quan, thuế quá cảnh, xa thuế, con đường kiến thiết thuế, giao dịch thuế Vương quốc lối ra thuế quan, cùng có gặp thế giới khác nhập khẩu thuế quan, đại lục nhập khẩu thuế quan. Đơn nhất loại thuế thuế suất đều không cao, chủ yếu là tình huống của các người là thủ, tập trung đông đảo thuế vào một thân. Nếu là muốn tiến hành điều chỉnh, thế tất yếu một lần nữa chỉnh sửa thuế pháp, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Xem ở lễ vật phân như thượng, Hu Sẩn Kiên nhẫn giải thích nói, Là một tên có đạo đức đại quý tộc, hắn cũng sẽ không loạn thu phí, tất cả thuế khoản đều là có pháp có thể theo. Mặc dù pháp luật là chính mình chế định, có thể đó cũng là phù hợp pháp luật chương trình. Giải thích như vậy, rơi vào lũ tệ xi ạ trưởng lão trong hai, liền trực tiếp biến vị. Vẹn vẹn từ tuyết nguyệt lĩnh mượn đạo nhất lần, liền cần gánh chịu hơn 30 loại thuế khoản, đơn giản chính là muốn nhân mạng. Mà khác loại thuế thì cũng thôi đi, thế mà còn có thế giới khác nhập khẩu thuế quan, làm còn giống như có vượt giới mạo dịch giống như. Rõ ràng là nhằm vào bọn họ, cố ý làm ra thuế pháp. Trừ cái đó ra, hiếm thấy thuế pháp còn có rất nhiều. Tỷ như, đại lục nhập khẩu thuế quan, nghe giống có chuyện như vậy, thế nhưng là cái này thuế ai có tư cách chế định chương tu à? gia lập lại chương tu thì càng nhiều. Dưới tình huống bình thường thuế quá cảnh cùng xuất nhập cảng thuế quan, giao dịch thuế là không thể nào cùng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một đường, giao nạp thuế quá cảnh là đủ rồi. Thương phẩm tại trong lãnh địa tiêu thụ mới có thể sinh ra giao dịch thuế cùng nhập khẩu thuế quan, thuế quá cảnh cùng lối ra thuế quan thì không thành lập. Những chi tiết này tính vấn đề, cần chuyên nghiệp nghiên cứu thuế pháp người mới có thể làm rõ ràng. Hắc ám tinh linh cùng nhân loại tiếp xúc tuy nhiều, nhưng không có ai sẽ hướng bọn hắn phổ cập thuế pháp tri thức. Hoặc là nói, cho dù bọn hắn biết chứng thu thuế khoản có vấn đề, cũng không biết làm như thế nào khiếu nại. Trừ Hồ Sẩn chính mình bên ngoài, Xem chừng ai cũng không biết hắn lãnh chỗ này là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lãnh địa luật pháp chủ. Ở ngoại giới xem ra, lãnh địa thu thuế hoàn toàn là lãnh chúa lao ra định đoạt. Hiện tại Tuyết Nguyệt lĩnh bộ thuế vụ đối với Hắc Ám tinh linh thu thuế, chính là hữu sần thụ ý trên thực tế, bày thành siêu cao thuế suất, hữu sần hay là thu đến Hắc Ám tinh linh kháng nghị mới biết. Trước mặt hành vi đều là bọn thủ hạ tự làm quyết định. Các bộ môn đều có công trạng khảo hạch, bộ môn thuế cũng không ngoại riêng, thời điểm, nhưng không có người loạn đưa tay. Dân gian mua bán, đó cũng là có thuế pháp bảo hộ. Một khi náo động lên nhũ loạn, đồng dạng là sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hắc ám tinh linh đầu này dày béo, rất nhanh liền bị để mắt tới. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn chỉ là thăm dò, tuyệt đối không ngờ rằng Hắc ám tinh linh bọn họ không có cùng bọn hắn cụ thể lý luận, liền đem thuế khoản nộp. Có lần thứ nhất chứng thu thành công, phía sau Hắc ám tinh linh bọn họ hưởng thụ thuế xuất, liền bị như ngừng lại bệ thành. Dị tộc lông Cửu không hao ngu sao mà không hao, cho dù là nhất có lương tri quan thuế vụ, cũng không tâm tư nói cho tinh bọn hắn đang thuế, có thể xin mời trả lại thuế khoản. Đâm lao phải theo lao làm mấy tháng, Hắc tinh bọn họ rốt cục chịu không được a. Dựa theo 7 thành thuế suất áp dụng, dù là điệu tâm thế giới khoáng sản tại nguyên lại thế nào ph phú, phần lớn khoáng sản cũng đánh mất khai thác giá trị. Nhất là những đại tông kia khoáng sản, cho dù là tại địa tâm thế giới tinh luyện kim loại đi ra, vận chuyển tới đất thế giới ngoài cũng không có tỷ lệ hiệu suất. Tại dưới loại bối cảnh này, các giám tinh linh bọn họ tiếp nhận thuế suất mặc dù cao, nhưng giao nạp vật thật thuế cũng không nhiều. Chỉ bất quá bởi vì hy nguyên nhân, khiến cái này đặc sản tại Atlant đại lục giá trị lên thành, đưa đến bộ môn thuế vụ công trạng tăng gọn. Nguyên soái, sổ sách không phải tính như vậy. Bảy thành siêu cao thuế suất, đối với chúng ta song phương tới nói đều là một cái tai nạn. Dựa theo loại này thuế xuất chúng ta căn bản cũng không khả năng trắng trận khai phát địa tâm thế giới tài nguyên. nguyênừ ngẫu nhiên mang theo một chút chân quý khoáng sản bên ngoài bình thường căn bản liền sẽ không có mậu dịch nếu các hạ đem thuế khoản hạ thấp xuống đến để cho chúng ta trở nên có thể có lợi như vậy đối với địa tâm thế giới tài nguyên khai phát tất nhiên sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó Mậu dịch tổng ngạch đi lên cho dù là thuế xuất thấp hơn các hạ cũng có thể kiếm lợi càng nhiều Lưuệ si à, trưởng lao ra sức khuyên thuế khoảng chủ loại nàng không có công phu đi truy đến cùng lấy nàng đối với nhân loại quý tộc lên chúa hiểu rõ Đám gia hỏa này thu thuế chỉ có không nghĩ ra được nói, không có thu không ra được thuế. So ra mà nói, Tuyết Nguyệt Linh còn tính là bình thường. Ít nhất không có ăn cơm thuế, uống nước thuế, nhà xì thuế, cửa sổ thuế, mở cửa thuế, đóng cửa thuế, thậm chí ngay cả miệng người thuế đều cho hủy bỏ. Sắp được nói, toàn bộ ảnh phạ vương quốc hiếm thấy loại thuế đều thiếu. Không phải là bởi vì lãnh chúa các lao gia nhân tử, chủ yếu là dân tự do quá ít, trong lãnh địa cơ hồ đều là nông nô. Nông nô chính mình cũng là lao gia quý tộc tài sản, tự nhiên là không cần giao thuế. Khi độ thu thuế chi phí vượt qua thu thuế tổng nạch, để thu thuế trở nên vô lợi có thể hình lúc, mọi người chế định hiếm thấy thuế pháp tính tích cực cũng liền không có. Trên lý luận là không có vấn đề, nhưng làm sao cam đoan các ngươi sẽ không trộm trốn thuế khoảng đâu. Đem chân quý khoáng sạn xen lẫn tại đại tông thương phẩm bên trong, muốn dấu giếm được quan thuế vụ thật sự là quá đơn giản. Làm không tốt chỉnh sửa thuế pháp đằng sau, Tuyết Nguyệt Linh có thể nhận được thuế khoản không tăng phần giảm. Trừ kinh tế bên trên lợi ích bên ngoài, còn muốn cân nhắc trong chính trị ảnh hưởng. Thủ nhân là vương quốc đại địch, đại lượng điều tâm tài vào thủ nhân quốc, đây chính là tại tư địch. Thu cười ha hả nói: Vấn đề chỉ cần muốn tìm, tự nhiên là sẽ tồn tại. Kinh tế bên trên cả hai cùng có lợi, không phải là trong chính trị cả hai cùng có lợi. Tại càng nhiều thời điểm, chính trị ảnh hưởng là lớn xa hơn kinh tế lợi ích. Nguyễn Soái, ngài muốn cái gì? Lu Thệ Si ạ trưởng lão cố gắng trấn định hỏi. Lý trí nói cho nàng, Hưu Sơn nếu có thể bỏ ra chút thời gian gặp nàng, khẳng định là có ý tưởng. Nếu như đơn thuần muốn cự tuyệt, trực tiếp đóng cửa không thấy là đủ. Hậu quả nghiêm trọng nhất đơn giản là mậu dịch gián đoạn, những tổn thất này đối với Tuyết Nguyệt Linh tới nói, cũng không phải là không thể thừa nhận. Rất đơn giản, các ngươi trực tiếp đem đến từ điệu tâm thế giới tại nguyên bán cho ta, liền có thể tránh đi tất cả thuế khoản. Cầm tới tiền đằng sau, các ngươi có thể từ Tuyết Nguyệt lĩnh mua được muốn hết thảy, mọi người chân chính thực hiện cả hai cùng có lợi. Thu sân Mặc không đổi sắc nói ra, "Thu thuế, đó mới mấy đồng tiền a. Giữ lại hắc ám tinh linh, đem bọn hắn biến thành nguyên vật liệu nhà cung cấp, mới có thể chân chính lợi ích tối đại hóa." Thẳng thắn mà nói, làm như vậy chính trị phong hiểm là không có, nhưng kinh tế phong hiểm lại tăng lên. Lũ đoạn nguyên vật liệu nhà cung cấp, đối với hạ du quyền lên tiếng thế, nhưng là phi tự năng. Vạn nhất phát sinh một chút biến cố, lập tức liền sẽ ảnh hưởng đến hạ du sản nghiệp phát triển. Hoàn Mỹ giải quyết xử lý phạt hạt kém không có, nhưng dần biện pháp lại có một cái, đó chính là đại lượng đơn hàng. Tuyết Nguyệt Linh công nghiệp tiêu chuẩn, tại ảnh phạ Vương quốc ở vào trung thượng du tiêu chuẩn, nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại lục không coi là cái gì. Muốn tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, thuần túy dựa vào tự thân lực lượng tiến lên sản nghiệp thăng cấp, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể dậy vò đứng lên. Cùng ở trên đây hao tổn, không bằng dựa vào cảng có ưu thế chất nguyên vật liệu, tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Chiếm cứ thị trường, cướp lấy lợi nhuận trở lại thôi động sản nghiệp thăng cấp, độ khó tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nguyên soái, toàn bộ đều bán cho ngươi, cái này không khỏi vậy. Không đợi Lỗ Khệ Sỉ ạ trưởng lao nói hết lời, Hưu Sấn liền ngắt lời nói, các hạ không cần vội vã cự tuyệt, đây đối với quý tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Tính toán khoảng cách liền biết, từ chỗ nguyên rủa đến lãnh địa của các ngươi, thế nhưng là có hơn 1000 dặm xa. Lại thêm điệu tâm thế giới khoảng cách, vận chuyển chi phí tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, khoảng cách nghiêm trọng chế đứa sản nghiệp của các ngươi phát triển. Hùng tinh bộ tộc đầu miệng người liền không nhiều, nếu là đem đại lượng tộc nhân đều đặt ở phía trên này, các ngươi coi như nguy hiểm Tú nhân Đế quốc không phải cái gì đất lành, muốn tại cái kia nhược nhụ cường thực địa phương đặt chân, không có thực lực là tuyệt đối không được. Lựa chọn hợp tác với ta, tộc nhân của các ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian tu luyện, mà không phải tổng sự những này chuyện không có ý nghĩa. Chương 100. Nghe Hộ sân lừa dối, Lutecy ạ -si trưởng lão lập trường trở nên không kiên định. Ở sâu trong nội tâm, nàng nhịn không được lần nữa ân cần thăm hỏi Hộ Sần cả nhà. Hắc ám tinh linh hiện tại cuốn bách, hoàn toàn chính là Hộ Sần một tay tạo thành. Nếu như không phải Hộ Sần bức bách, bọn hắn cũng sẽ không chạy đến ở ngoài màn rậm chỗ đặt chân, từ đó cách xa địa tâm thông đạo. Coi như không có siêu cao thuế quan không cân nhắc dọc đường vận chuyển chi phí đoạn đường này cũng là nguy hiểm chủ điệp. thú nhân đế Quốc cũng không phải cái gì quá bình địa giới dọc đường maỉ cường đạo đó là tầng tầng lớp lớp ở giữa một đám thú nhân bộ lạc cũng không phải đèn đá cả dầu Nếu thật là trắng trận vận chuyển không thể thiếu bị đ đào một lớp ra trên lý luận tới nói từ trên biển vận chuyển rút ngắn vận chuyển đường bộ khoảng cách liền có thể giảm bất phần lớn thức kếtối là -cám, tinh linh đều là vịạntàu thương nhân không ít hết lần này tới lần khác những người này đều là chỉ và hụ sẩn lao ra ăn cơm Không có Hỗ Sẫn cho phép, căn bản là không có người giám tiếp Hắc ám tinh linh vận chuyển mua bán. Trước sau sâu chối đứng lên nhìn, đây rõ ràng chính là sớm có dự mưu, vì chính là bức bách bọn hắn từ bỏ phát triển công nghiệp. Biết cũng vô dụng, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào trong cạm bẫy Hắc ám tinh linh, căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Trong mơ hồ, Lu Tệ Xì A trưởng lão thậm chí cảm thấy đến Hỗ Sẫn đề nghị không tệ. Lấy toàn bộ sử dụng nô lệ, nguyên vật liệu trực tiếp bán cho Hỗ Sẫn, bọn hắn chỉ cần phái ra chút ít tinh linh giám sát, liền có thể hoàn thành. Không chỉ tiết kiệm sức lao động, còn tránh cho bị mặc khác thú nhân đỏ mắt so sánh liên tục không ngừng đội xe, loại này chỉ tồn tại ở hai thế lực lớn ở giữa giao dịch, giữ bí mật tính không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Đến tiếp sau vật tư mua sắm, vậy căn bản không tính là gì sự tỉnh. Thú nhân đế quốc buôn lậu mậu dịch phát đạt, trong chợ đen giao dịch thậm chí so hợp pháp lượng giao dịch lớn hơn. Nếu như bộ lạc nào không có cùng nhân tộc thương nhân giao dịch, vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn là đồ nhà quê bộ lạc nhỏ. Khi tất cả thú nhân bộ lạc đều cùng buôn lậu con buôn giao dịch lúc, nguyên bản không hợp pháp mua bán, cũng dần dần biến thành hợp pháp sản nghiệp. Nếu như không phải là vì mặn mũi, cấm chỉ cùng nhân tộc thương nhân giao dịch pháp luật, sớm đã bị đế quốc cho phế trừ. Nguyễn Soái, việc này lớn, cái này đã vượt ra khỏi quyền hạn của ta, nhất định phải lên báo cho bệ hạ đằng sau rồi quyết định." Lu Thệ Xi si a trưởng lão chậm rãi nói ra. Trên mặt rất là khó xử, trong lòng của nàng lại phi thường rõ ràng, chỉ cần giao dịch giá cả không phải quá thấp, cuộc mua bán này liền xem như xong rồi. Hắc ám tinh linh trung quý chỉ là một cái tiểu tộc, các cứ một phương không có vấn đề, muốn tranh bá đại lục thuần túy chính là đang tìm cái chết. Thu tộc nhân số lượng ảnh hưởng, liền đã chú định bọn hắn không có khả năng cái gì sản nghiệp đều tham gia, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Phương diện này cùng tinh linh tộc có chút cùng loại, khác nhau ở chỗ tinh linh tộc trừ tự thân bên ngoài, còn có đại lượng tiểu đệ phụ thuộc. Các hạ, xin cứ tự nhiên." Hu Sần cười ha hà nói, "Có thể đạt thành mục đích là được rồi, hùng hổ dọa người sự tỉnh, hắn không có hứng thú gì. Đưa Tiễn Lũ Thệ Si ạ trưởng lão, Hu Sần trực tiếp đầu nhập vào trong công việc. So sánh mấy năm trước, lãnh địa nhân tài chất lượng có không nhỏ để cao, nhưng ở rất nhiều lĩnh vực vẫn tồn tại như cũ lấy phiến quyết. Tỷ như nói, các loại sản nghiệp bố cục, đó chính là vô cùng thế thảm. Không riêng gì bọn hắn tại Bát Mũ, tại những lĩnh vực này, toàn bộ đại lục đều ở vào tiềm giai đoạn. Vì giao thiếu chút mà hao phí, Houston không thể không tự thân lên trận, đối với một chút sản nghiệp là được quy hoạch Một bận rộn thời gian luôn luôn qua rất nhanh, thời gian trong nháy mắt thời gian một năm liền kết thúc. Khiến cho Hủ Sẩn rất là bất đắc dĩ, nguyên bản cố gắng phấn đấu là vì có thể sớm ngày nằm ngửa, kết quả bất đắc dĩ phát hiện phấn đấu căn bản không có trường mực. Hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, tại khổ tâm của hắn hoạch định xuống, lãnh địa sản nghiệp kết cấu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công nghiệp giá trị sản lượng gấp bội, đó là thỏa thỏa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 1 năm, còn có thể tiếp tục bảo trì gấp bội tăng trưởng. Không phải phát triển có bao nhanh, chủ yếu là lĩnh công nghiệp cơ sở thấp. Đồng dạng phát triển mạnh sơn địa lĩnh. Tăng trưởng tốc độ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt lĩnh một phần tư, đồng thời loại tốc độ này sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Nếu như cùng nông nghiệp, nghề chăn nuôi so sánh, Tuyết Nguyệt Linh công nghiệp chính là một cái đệ đệ, thậm chí giá trị sản lượng còn không có ngư nghiệp cao. Có thể đơn độc lấy ra, chủ yếu là hụ sần bỏ được ở phương diện này tiến hành đầu nhập. Quy hoạch Hồng Vĩ, nhìn qua tương lai đều có thể. Cụ thể có thể hay không thực hiện, vẫn là phải nhìn quốc tế thị trường mua bán mở tình huống. Từ khi cải cách sau khi thất bại, Hỗ Sẩn liền đối với Vương quốc nội bộ thị trường đánh mất lòng tin. Hết tệ cứ như vậy một chút thể lượng, còn có một cặp người cạnh tranh ánh sáng nuôi sống sơn địa linh sản nghiệp liền rất phí sức, lại càng không cần phải nói quy hoạch cảng hùng vĩ tuyết nguyệt linh. Dựa theo hồ sơ quy hoạch, tương lai 5 năm tuyết nguyệt linh công nghiệp đầu nhập cao tới 5 triệu kim tệ, so hiện tại công nghiệp giá trị sản lượng còn có cao hơn nhiều lần. Sản lượng một khi phóng xuất ra, không sai biệt lắm là án phạt vương quốc công nghiệp sản lượng tổng cộng, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Lớn như thế tăng số lượng không có chỗ tiêu hóa, như vậy lưu cho tuyết nguyệt linh duy nhất lựa chọn, cũng chỉ còn lại có chiến tranh. Lấy sắt thép làm thí dụ, sơn địa linh kỳ định phong sản lượng hàng năm một lần đột phá 2 vạn tấn, chiến tranh kết thúc trong nháy mắt liền chém ngang lưng hai lần. Không có người phản đối Hự Sẫn đại thủ bút, đó là bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, thu sẫn đây là đang là chiến tranh làm chuẩn bị. Hụy Diệt thú nhân đế quốc không phải trên miệng nói một chút, mà là phải bỏ ra hành động thực tế. Chiến tranh một khi bộc phát, gò góp vật tư chiến lược trách nhiệm, liền rơi xuống tiền tuyến quý tộc chiến thân. Hậu phương cũng sẽ cố gắng, nhưng thủ khoảng cách hạn chế, vận chuyển chi phí chính là một cái đáng sợ số lượng. Tại dưới loại bối cảnh này, Lân Cận mua sắm vật tư chiến lược là vương quốc tốt nhất, cũng là duy nhất có thể được lựa chọn. Nhìn Tuyết sản nghiệp quy hoạch liền biết, đại bộ phận sản nghiệp đều là vây quanh chiến tranh triển khai. Tỷ như nói, hu sân lớn sắt thép kế hoạch hàng năm khoảng chừng 150.000 tấn sản lượng. Tại làm nông thời đại, trừ chiến tranh bên ngoài, rất khó ngẫm lại có khác thị trường, có thể đem nhiều như vậy sắt thép lập tức cho tiêu hóa hết. Trên thực tế cũng là như thế, những này sắt thép sản lượng hơn phân nửa đều sẽ chạy vào nhà máy chế tạo vũ khí, biến thành sắt phạt lợi khí. Bao quát mới ra tới kỵ binh đồ bộ tổ hợp, nhìn như là vì kiếm lấy lợi nhuận, trên thực tế cũng là tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Có thể bán ra cho quốc gia khác, tự nhiên cũng có thể cho mình người dùng. Tất cả mọi người là nhân tộc sử dụng vũ khí không tồn tại chủng tộc năng cách. Cho dù là không đáng chú ý kỵ binh khẩu phần lương thực chọn gói, trên thực tế cũng là tương lai kỵ binh viện chinh đại thảo nguyên lợi khí. Chuẩn hóa sinh sản mô bản, dù sao cũng tốt hơn lâm thời chế tạo gấp gáp bánh mì. Sớm bắt đầu làm, còn có thể dùng nhiều một chút thời gian nghiên cứu dinh dưỡng phối hợp cùng tạm giác. Sản lượng quá thừa, ảnh hưởng vương quốc kinh tế, đó là sau khi chiến tranh kết thúc vấn đề. Ít nhất dưới mắt, vương quốc trên giới là phi thường duy trì hụ sần làm công nghiệp hóa. Nhiều một cái chuẩn bị chiến đấu thú nhân lý do, các nơi quý tộc không chỉ có không có cảnh giác tuyệt lĩnh phát triển, ngược lại chi viện hữu sần không ít nhân viên kỹ thuật. Nhìn thoáng qua tập hợp lên phát triển kỹ nghệ kế hoạch, Hưu Sẩn khẽ miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười. Lớn như vậy kế hoạch, dựa vào Tuyết Nguyệt Linh đơn độc đi làm, một lát rất khó coi đến thành quả. Khó được hợp tác thời kỳ chiến mật, tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Dỗ Sở tức sĩ, thay ta khởi thảo một phần hủy diệt thú nhân đế quốc tiền kỳ chuẩn bị kế hoạch công văn, lần tiếp theo cung đỉnh trong hội nghị ta phải dùng. Chú trọng cường độ đại quân hậu cần độ khó, đề nghị Vương quốc chính phủ tận khả năng đem vật liệu chiến tranh sinh sản đặt ở tiền tuyến, lấy dạng bất thời kỳ chiến tranh Vương quốc hậu cần áp lực. Hưu Sẩn cười ha hả nói, Lòng giữ thứ này càng nhiều càng tốt, không hao ngu sao mà không hao. Thấy do vương quốc quý tộc lập trường, tự nhiên muốn đem hủy diệt thú nhân lá bài này đánh tốt. Một khi đề nghị này thông qua, như vậy vương quốc công nghiệp sản lượng, thế tất sẽ hướng cận đông cùng Tuyết Nguyệt Hồ bờ chuyển đi. Muốn tiếp nhận những sản nghiệp này chuyển đi, cũng không phải tùy tiện có thể làm, trước hết có hoàn thiện cơ sở công trình. Có thể thỏa mãn điều kiện quý tộc lãnh địa không nhiều, liền xem như thịt mọi người cùng nhau phân, đầu to cũng sẽ rơi vào Tuyết Nguyệt lãnh. Đơn thuần từ trên lợi ích tính toán, đối với hậu phương quý tộc khẳng định không công bằng, hoàn toàn là tại cắt thịt của bọn hắn. Nếu như thay cái định nhân, ai dám sách loại này đề nghị, lập tức liền sẽ bị mọi người giận phun lòng lang dạ thú. Duy chỉ có thú nhân là một cái ngoại lệ, ưu hận lực lượng xâm nhập quá sâu có thủy, lý trí ở chỗ này có chút không đủ dùng. Chỉ cần vương quốc chính phủ có thể hứa hẹn, đem những này chuyển di sản lượng đối với hậu cần cống hiến cùng nhau quy ra thành quân công, đại bộ phận quý tộc cũng là có thể tiếp nhận. Chương 101, cung đình hội nghị. Thương Lan Thành, phe cải cách chủ chính thời kỳ, thường thường làm ít chuyện đi ra, làm trung tâm chính trị vương đô rất là náo nhiệt. Đối thành phái bảo thủ lên đài, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Làm đã được lợi ích tập đoàn Bọn hắn ghét nhất chính là biến đổi, thừa vị sau trừ phủ định phe cải cách đại bộ phận biện pháp bên ngoài, liền không có bất luận động tác lớn hơn gì. Phong kiến lãnh chúa thời đại, vương quốc chính phủ nếu như không chủ động kiếm chuyện làm, cần bọn hắn kiếm sống mà thực tình không nhiều. Nguyên bản bận rộn chính phủ các bộ môn, đột nhiên lập tức nhà rối. Mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện, cũng từ trong nước chính trị chuyển hướng quốc tế. Loại biến hóa này là tốt là xấu, thời gian ngắn còn nhìn không ra, ít nhất vương quốc thế cục không có đổi thành càng thêm Các phương đối với cái này còn có thể tiếp nhận, duy trì có kể sạ bốn cuộc sống tạm bợ qua có chút biết Không làm việc liền sẽ không làm sai sự tình phải bảo thủ việc đại sự gì đều không có làm, để Hàn Quốc vương này muốn bắt nhược điểm đều không có cơ hội. Muốn một lần nữa khống chế triều đình, không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Đối với một cái tuổi trẻ quốc vương tới nói, thư danh không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng. Các loại lo nghĩ cảm xúc gia thần, kệ xạ bốn trạng thái tinh thần trở nên phi thường học bết, vội vàng cần phát sinh một việc đại sự, tái tạo nước Hắc vương uy nghiêm. Bệ hạ, tin tức tốt. Tuyết Nguyệt Linh truyền đến tin tức, Hủ thần Nguyên xoéis hy vọng thể tổ chức cung đình hội nghị, một đám cộng đồng thương đối phó thú nhân đế nói, "Lam công tướng, quyền lực của hắn là cùng quốc vương chiều sâu bộc chặt. Nếu là kẻ sạ 4 bị phái bảo thủ mất quyền lực, hắn cái này đại biểu vương quyền cung tướng cũng sẽ đi theo đánh mất tại trong chính trị quyền lên tiếng. Chờ đợi lo lắng hơn phân nửa năm, rốt cục nên đón phá cục mấu chốt tiết điểm. Sự tính khác, phái bảo thủ cũng có thể cự tuyệt, duy chỉ có đối phó thú nhân đế quốc là ngoại lệ. Xảy ra chuyện gì? Kệ sạ 4 quan tâm hỏi. Tại thú nhân vấn đề bên trên, Hồ Sẩn sớm liền tỏ rõ lập trường, nhất định phải chờ vương quốc góp nhặt đầy đủ vốn đằng sau, mới có khởi xướng chiến tranh phản loạn Vương quốc nội bộ các đại thế lực cũng công nhận thuyết pháp này. Tại các phương trong mắt, vương quốc cùng thú nhân ở giữa một vòng mới chiến tranh, sẽ tại tương lai 5 đến 10 năm bên trong bộc phát. Nhiều mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, đến lúc đó mọi người thực lực tổng hợp, vừa vặn ở vào trạng thái đỉnh phong. Bấy hạ, đoạn thời gian gần nhất bên trong tiền tuyến một mảnh thái bình, thú nhân không có bất kỳ dị động gì ý tứ. Trên quốc tế nháo kịch tuy nhiều, nhưng là đối với vương quốc tạo thành sâu xa ảnh hưởng, hầu như không tồn tại. Trong nước tình huống lại càng không cần phải nói, bình tĩnh tựa như là một đầm nước động, không nhìn thấy nửa chút bọt nước. Hàn La Nguyên Soái có ý nghĩ mới, mới muốn cầu tổ chức cung đỉnh hội nghị. Mitchell bá tức vội vàng giải thích nói, Gần nhất những ngày này, Hàn Tổng kết phe cải cách thất bại nguyên nhân, một trong số đó chính là quân thần không mật. Chủ đạo cải cách nhà mình của Vương đang làm quyết sách thời điểm chỉ cùng trong Vương đô một đám đại thần thương nghị, không để mắt đến trên địa phương thực lực phái quý tộc. Từ độ trung thành tới nói, Vương đô những đại thần này độ tin cậy sát thực cao hơn một chút, tiếp rằng quyền lực của bọn hắn bắt nguồn từ vương quyền, nhìn như quyền cao chức trọng, bản thân thực lực lại phi thường có hạn. Ngược lại là địa phương duy trì cải cách thực quyền phái, mới là phe cải cách chân chính hệ Song Vương liên hệ không đủ chặt chẽ dẫn đến phe cải cách lực lượng phân tán, không có tại chiếm thượng phong thời điểm đem phái bảo thủ đè xuống, bị người ta ngược gió là bản. Ngoại giới chỉ cho là cung đình trong hội nghị mới phát quý tộc phản bội phe cải cách, trên thực tế song phương đã sớm sinh ra mâu thuẫn, chỉ là bị ẩn giấu đi đứng lên. Nếu qua một lần thua thiệt đằng sau, Mitchell Bá tức cũng không dám lại để cho chính mình quốc vương tùy ý náo bổ. Vạn nhất phán đoán sai lầm, biến khéo thành vụng, sự tình phía sau coi như không dễ làm. Nói cho Hộ Sần Nguyên xoá, tổ chức đình hội sự ta đáp ứng, thời gian liền định tại nửa tháng sau đi. Kệ nghĩ nghĩ nói ra, Không quan tâm Hộ Sẩn có kế hoạch gì, hắn đều cần tìm cơ hội quét quét một cái chính mình cảm giác tồn tại. Phái bảo thủ đều là một đám lao đầu tử, chỉ cần duy trì hiện trạng là đủ rồi, nhưng hắn quốc vương này không giống với. Nếu là thời gian dài không có động tác, phía trước tích lũy chính trị danh vọng liền từ từ bị về không. Phủ thể tướng, một đám phái bảo thủ đại lao tể tụ một đường, từ khi thu đến Hộ Sẩn yêu cầu tổ chức cung đình hội nghị tin tức về sau, tâm tình của mọi người liền trở nên thấp thỏm. Trong chính trị không có thưởng thắng tướng quân. Từ khi phe cải cách thất bại đến bây giờ, vương quốc chính đàn liền giống như nước đạo, đây là cực kỳ không bình thường. Mới phát quý tộc nhận thua nhận quá dứt khoát, liền chút mà phản kích thủ đoạn đều không có, trực tiếp khiến cái này lao ra hỏa hoài nghi bọn hắn tại ngụy đại chiêu. Dù là mới phát quý tộc trong trận doanh, còn hôn tạp rất nhiều gia tộc của bọn hắn từ đệ, thế nhưng là từ phân ra một khắc này bắt đầu, liền có chính mình lập trường chính trị, cùng một gia tộc khác biệt chi mạch, tại trong chính trị ở vào đối lập trạng thái, tại Atlant đại lục không thể bình thường hơn được. Xuất phát từ phân tán nguy hiểm cân nhắc, đại gia tộc rất ít được ăn cả ngã về không, toàn lực gáp chú nào đó một chính trị tập đoàn. Mọi người không cần lo lắng quá mức, chúng ta trong khoảng thời gian này lại không có làm gì, căn bản không có khả năng rơi xuống nhược điểm. Mới phát quý tộc tập đoàn chúng ta cũng phải người nhìn chằm chằm, bọn hắn còn tại vội vàng phát triển lãnh địa, không có tinh lực làm sâu chuỗi. Có lẽ Hủ Sẩn Nguyên Soái đề nghị tổ chức hội nghị, chính là đơn thuần vì đối phó thú nhân đế quốc." Mẹ Kịch công tác một mặt bình tĩnh nói, "Làm tân nhiệm thể tướng, hắn đối với vương quốc thế cục có thể nói như lòng bàn tay." Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, bao quát Hủ Sẩn ở bên trong một đám mới phát quý tộc, đều bận rộn trải vớt nội chính. Bận rộn lâu như vậy, khẳng định không thể để cho tiền kỳ cố gắng uổng phí. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, phát triển đều là mới phát quý tộc thứ nhất hy tâm. Muốn tranh quyền đoạt lợi, ít nhất cũng phải chờ bọn hắn lãnh địa khai thác không sai biệt lắm, mới có đầy đủ tinh lực tiến hành giày vò. Tể tướng, ý của ngươi là Hộ Sơn Nguyên Soái muốn chuẩn bị đông chinh, nhưng thời gian này không khỏi cũng quá sớm một chút. Vương quốc còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho dù muốn khởi xướng chiến tranh, đó cũng là mấy năm chuyện sau đó. Hiện tại động thủ quá sớm, vương quốc tài lực căn bản là không có cách chèo chống hủy diệt thú nhân đế quốc, chúng ta nhất định phải khuyên đủ hắn. Quân vụ đại thần Di công một mặt nghiêm nói. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đám lao gia này đã đến nên thoái ẩn thời điểm, liền liên gia tộc quyền lực đều tại từng bước giao lại cho hậu bối không nể mặt nhảy ra được quyền, không riêng gì vì gia tộc lợi ích, đồng thời cũng là đối với phe cải cách cầm quyền không yên lòng. Đã có tuổi dập tắt nhiệt huyết, nhưng không phải là cừu hận cũng mất. Trên thực tế, cùng thú nhân cừu hận sâu nhất hoàn toàn là bọn hắn đám lao ra này, hiện tại báo thủ đều biến thành một loại chấp niệm. Tại Hù Sảnh quật khởi trước đó, vì ngăn cản thú nhân tiến công, vương quốc quý tộc mỗi lần đều là dùng mệnh tại lập. Tại trong quá trình giao chiến, trường đối của bọn hắn, huynh đệ, nhi tử, chiến hữu, không ngừng ngã trong vũng máu. Đối với mỗi một cái người án phạt nói, sống thời gian càng dài, cùng thú nhân ở giữa cừu hận liền sâu. Hủy diệt thú nhân đế quốc cơ hội, đây là vương quốc trong lịch sử lần thứ nhất, cũng là bọn hắn sinh mệnh duy nhất một lần. Tại dưới loại bối cảnh này, bọn hắn không cho phép phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Gi Chat, ngươi khẩn trương thái quá. Chúng ta đều cùng Hộ Sần đã từng quen biết, người này cũng không phải tham công liệu lính hạng người. Từ tuổi nhỏ thành danh đến bây giờ, khi nào nhìn thấy hắn bị nhiều thua thì ta? Năm ngoái vương quốc thu hoạch lớn, năm nay xuân lương lại là bội thu, hủy diệt thú nhân đế quốc có lẽ không đủ, nhưng là đánh một trận vấn đề cũng không lớn. Chương 101. Vương quốc trừ thiếu tiền, mặt khác cái gì cũng không thiếu. Bất quá loại này chiến tranh cục bộ Hắn là không thỏa mãn được Hỗ Sần Nguyên soái khẩu vị. Từ Tuyết Nguyệt Linh truyền ra tin tức ngầm, Hỗ Sần Nguyên soái muốn thoái ẩn tâm tư càng ngày càng nặng, gần nhất ngay tại tăng cường đối với nhi tử bọn họ bối dưỡng. Thú nhân đế quốc không phải vương quốc một ngủm có thể nuốt vào, lạc quan nhất đoán chừng chúng ta cũng muốn tái phát lên ba lần đại chiến dịch, quá trình này đem tiếp tục mấy chục năm. Đánh giá Hỗ Sần là muốn tại hắn phái ẩn trước, trước tiên đem Thú nhân đế quốc cho, cho phế, lưu cho một mảnh nói, liên quan ẩm, gần nhất 2 năm thời liền không có từng đứt đoạn. Lộ tộc nhiều lần đi ra bác bỏ tin đồn. Kết quả càng là tiến hành bác bỏ tin đồn, tin tưởng người thì càng nhiều. Đều là tin tức không ngang nhau gây ra họa, ngoại giới trong mắt Hổ Sẩn đã sớm thành vực nhị di ai, giờ phút này cần cùng trên đại lục một đám cường giả tối đỉnh cạnh tranh tiến thêm một bước cơ hội. Tại bọn hắn đám này gần đất xa trời lao gia hỏa xem ra, cùng thọ nguyên lần nữa gấp bội so sánh, thế tục quyền lực thực tình không tính là gì. Không ngang nhau nhận biết để các phương đều rất an phận, e sợ cho sự tình làm nhiều, Hổ Sẩn sớm mặc kệ. Vấn đề khác, hết thảy chờ vị diện thú nhân đế quốc đằng sau lại nói. Ngoại giới phong ban nổi lên một phía, làm dẫn phát đây hết thảy nhân vật chính, lại cùng người không việc gì mà dạng. Gần nhất nửa năm này, vô luận là Vương quốc hay là Tuyết Nguyệt lĩnh đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Nếu có người thống kê mà nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, ảnh phạ Vương quốc ngoại thương thế mà xuất hiện xuất siêu. Dẫn đến đây hết thảy phát sinh chính là chiến mã xuất khẩu. Ngắn ngủi trong nửa năm, ảnh phạ Vương quốc liền hướng đại lục các quốc gia cửa ra 40,0000 con chiến mã, trong đó Tuyết Nguyệt lĩnh chiếm cứ 1/3. Trên thực tế, tốc độ này đã coi như là chậm. Nếu không có trung đại lục tam quốc chính phủ nhỏ quá, gấp bội là dễ dàng sự tình. Từ cấp tự túc phong kiến lãnh chúa kinh tế hình thức giới, xuất nhập cả mậu dịch nạch vốn cũng không lớn, lối ra đột nhiên tăng mạnh rất dễ dàng liền thực hiện xuất siêu. Kim tệ từ tiếp tục chạy ra chuyển thành chảy vào, đối với vương quốc kinh tế tới nói, cũng là một cái không nhỏ lợi tốt. Nguyên bản tiêu điều trong nghề, xuất hiện khôi phục dấu hiệu, dân gian kinh tế bắt đầu phục hồi từ từ. Biến hóa lớn nhất vẫn là cận đông một đám quý tộc lãnh chúa, làm bán ngựa quân chủ lực, mọi người trong tay nhiều một bút dòng tiền mặt, thời gian tốt hơn không ít. Thu hù ảnh hưởng, vương quốc một đám lãnh chúa đều học xong gói sản phẩm, trong lãnh địa hàng lễ sản phẩm trực tiếp cho tăng thêm đi vào không muốn mua không có quan hệ, chính là đơn độc mua xăm chiến mã giá cả, muốn lên phủ như vậy một đâu đâu. Tại quan hệ cung cầu không ngang nhau thời đại, những này yêu cầu vô lý, tự nhiên bị người mua cho tiếp thu. Kỵ binh không phải một ngày có thể luyện ra được, sớm ngày cầm tới chiến mã, liền có thể sớm ngày luyện được tinh nguyện tới. Kinh tế khó khăn, không phải từ bỏ phát triển quân bị lý do. Có lẽ là thuộc án phạt vương quốc ảnh hưởng, liên minh năm nước nội bộ thừa hành nguyên tắc là càng nghèo càng phải phát triển lực lượng quân sự. Có thể là bị động, có thể là chủ động, chúng đại lục tam quốc cùng mổ thị công quốc cũng đi theo án phạt vương quốc bộ pháp, tại cực kỳ hiếu chiến trên con đường càng chạy càng xa đúng sai tạm thời không cách nào một lời mà định ra, tứ quốc thực lực quân sự sát thực tiến nhập ngược lên thông đạo. Trong luận thế, quân đội chính là cảm giác an toàn. Có được một chi cường đại quân đội mới có thể ngủ cái an giấc. Làm người được lợi, Tuyết Nguyệt Linh năm ngoái kinh tế số liệu phi thường chói sáng. Tài chính thiếu hụt y nguyên không thể tránh né, nhưng thâm hụt mức so sánh với năm trước đã thu hẹp 18%. Tỷ số thiếu hụt kỳ đỉnh cao đi qua, về sau mỗi một năm, tài chính thiếu hụt đều sẽ hạ xuống. Dựa theo chính phủ bộ dự đoán, tương lai năm đến trong vòng 8 năm, lãnh địa có hy vọng thực hiện thu chi cân bằng. Điều kiện tiên quyết là không phát sinh chiến tranh không có gặp phải lớn thiên thai nhân họa. Chủ yếu vẫn là hụ sần đối với lãnh địa quy hoạch quá phi tiền, ánh sáng tiền kỳ đầu nhập cơ sở công trình kiến thiết phí tổn chính là một con số khổng lồ. May mắn thành mới kiến thiết, không có nói bên trên nhật trình, không phải vậy tài chính thu chi cân bằng xa xa khó đợi. Càng Tân nguyện phát triển mặc dù không tệ, có thể vị trí địa lý hay là quá mức an phận ở một góc, xung làm trung tâm hành chính mà nói, rất khó hữu hiệu bức xạ cả tòa lãnh địa. Hưu Sơn đất phong làm Sơn Điệp cùng Tuyết Nguyệt hai khối lớn, hiện tại hay là hai tòa lãnh địa đều xem trọng, có thể tương lai rõ ràng là Tuyết lĩnh càng có phát triển cảnh. Lựa chọn lần nữa một chỗ xây thành, thành lập mới trung tâm hành chính, chỉ là vấn đề thời gian. Cân nhắc đến hủy diệt thú nhân đằng sau, Tuyết Nguyệt Linh Cương buộc sẽ tiến một bước mở rộng, kiến tạo thành mới kế hoạch tạm thời bị gác lại. Bất quá quy hoạch diện tích không chút nào không nhỏ, quy cách đều là đối chiếu lấy Vương Đô tiến hành. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là hụ sần tại cho bọn thủ hạ bánh vẽ. Bánh ngọt làm được càng lớn, phân đến trong chén mới có thể càng nhiều. Vì để tránh cho thủ hạ quá sớm bị hưởng lạc chủ nghĩa luật hại, dựng đứng một cái hùng vĩ mục tiêu, liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Ngẫm lại cũng là buồn cười, bởi vì phát triển thuận lợi diễn cớ, hủ sần cách mỗi mấy năm đều phải một lần nữa cho mọi người vẽ một lần bánh. Đồng dạng cũng là bắt nguồn từ phía trước mục tiêu không ngừng thực hiện diễn cứ, cấp lao ra vẽ ra đi bánh, tại mọi người trong lòng một mực rất thơm. Vương quốc cùng người phở dạng xi si ạ, người Hải bở ji ạ đàm phán, lập tức liền phải kết thúc. Từ sưu tập tình báo đến xem, Tam quốc đạt thành thỏa hiệp chỉ là vấn đề thời gian. Sơ bộ có thể xác định 6 tháng cuối năm bắt đầu, Vương quốc chiến mã liền có thể tiến vào Nam Đại lục. Thị trường quan hệ cung cầu càng phát ra cách xa, tiếp xuống chiến mã giá cả, thế tất về có một đợt dâng lên. Năm nay lãnh địa chiến mã xuất khẩu số định mức tạm thời định tại 35,000 tấn, hơn nửa năm lối ra 10, 000 tấn là được, còn lại đều phóng tới 6 tháng cuối năm. Thu sần khép lại bảng báo cáo nói ra, chiến mã không giống với mặt khác tài sản, nắm giữ chi phí đó là tương đương cao. Năm ngoái 6 tháng cuối năm bán ngựa tích cực nhất chính là tiểu quý tộc, trong tay dư thừa chiến mã cơ hội là toàn bộ dọn kho xuất tận. Dám nắm giữ đại lượng chiến mã ngắm nhìn, đều là vốn liếng tương đối dày thật quý tộc. Bất quá loại này che quần tiếc không nơi bán, chỉ có thể ngẫu nhiên chơi một lần. Hàng năm đều sẽ có mới chiến mã trưởng thành. Thị trường trung quy có bao hòa một ngày. chiến mã ba tuổi liền có thể tiến vào trong quân dục dịch, tại tất cả mọi người tại huyết sạn thời đại, kết sủ lợi nhuận thời gian sẽ không có giải. Đương nhiên, giá cả lại thế nào điên cuồng nội quyền, cũng không trở thành lỗ vốn. Quý tộc khống chế sản xuất thời đại, thị trường xuất hiện ba động kịch liệt về sau, mọi người còn có thể sâu trôi đứng lên báo đoàn 5 thị. Vương quốc lối ra chiến mã, thuần một sắc đều là ngựa được. Các quốc gia muốn tự phồn tự dưỡng, chỉ có thể dựa vào bản thổ chủng loại. Trước mắt thị trường chất lượng tốt chiến mã, đều là ngựa hoang cùng ma thú có lai. Tại sinh sôi trên kỹ thuật, có được chiến mã số lượng nhiều nhấtạn phạt vương quốc vẫn rất có ưu thế. Công tước, chúng ta đã ký kết đơn đặt hàng, liền vượt qua cái số này. Nếu như đột nhiên trái với điều ước mà nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngài danh dự." Du Hồn phú nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc đoạn sinh ý quá tốt làm, tại cung không đủ cầu thời đại, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn đơn đặt hàng. Năm ngoái giao dịch chiến mã lại ít, không phải là bởi vì đơn đặt hàng số lượng ít, mà là chiến mã vận chuyển không tiện. Đại bộ phận tuyển hàng đều không có vận chuyển chiến mã năng lực, nhất định phải tiến hành thăng cấp cải tạo, nghiêm trọng chế ước vận chuyển tốc độ. Rất nhiều hộ khách hạ đơn đặt hàng, bị giới hạn vận lực, còn chưa kịp đem chiến mã lôi đi, giao dịch thời gian bị trì hoãn đến năm nay." vượt qua hạng ngạch mà nói, vậy liền dựa theo đơn đặt hàng số đi." Hu Sơn nhẹ gật đầu nói ra. Đi ra lan lột, dựa vào là chính là tín dự. Nếu ký hợp đồng, vậy thì nhất định phải thực hiện lời hứa. Có chút lợi ích, còn không đang cho hắn trái với điều ước. Cho dù giá thị trường lập tức vượt lên mấy lần, Hu Sơn vẫn như cũ sẽ chọn theo hợp đồng làm việc, đây là hắn ở trên đại lục đặt chân căn bản. Chương 101. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái đã đến cung đình hội nghị tổ chức thời gian. Tiến lặng thật lâu kệ xà bốn, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, chỉ là trên khuôn mặt tựa hồ giản mua năm tuổi. Quốc vương trạng thái không tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến một đám tổng đốc cảm xúc. Vương tử còn đang bú sữa, vạn nhất kẻ xạ 4 phát sinh một chút biến cố, vương quốc chính đàn lại phải nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với hủy diệt thú nhân đế quốc kế hoạch chiến lược tới nói, đây không thể nghi ngờ là thai họa ngầm lớn nhất. Phải bảo thủ một đám đại thần nhất là xấu hổ, đối mặt quần thần gần như chất vấn ánh mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy hoang đường. Đoạt quyền về cơ đoạn, bọn hắn cũng không phải cái gì loạn thần tử. Chấp trưởng chính phủ đằng sau, liền không có cấp quốc vương thêm qua phiền phức. Vì để cho Kệ Sả 4 an tâm dưỡng bệnh, bình thường việc nhỏ bọn hắn đều tự hành xử lý, hoàn toàn không dám làm phiền quốc vương hao tâm tổn trí. Vừa lúc đi qua trong một đoạn thời gian, vương quốc liền không có phát sinh qua đại sự. "Vậy hạ, ngài đây là?" Thu Sẩn quan tâm hỏi. Dù là kệ xạ 4 làm ra không ít náo kịch, vẫn như cũng không có khả năng phủ nhận đây là một vị tốt của vương. Leo lên vương vị trong mười mấy năm qua, kẻ sạ 4 cũng vì vương quốc làm ra không nhỏ công hiến. Vô luận là duy trì hắn chủ đạo quân sự cải cách, nông nghiệp cải cách, hay là thời kỳ chiến tranh tọa trấn hậu phương, là tiền tiến đại quân gom góp lương thảo, kệ sạ 4 làm cũng không tệ. Nhất là trong lúc chiến tranh, vì gom góp càng nhiều vật tư chiến lược, vị này chính là thật theo hạng nghịch chấp hành. Bình thường thời kỳ thịnh vượng sẽ gây họa, Có thể không chịu nổi vị này có thể nghe quên, chỉ cần quần thần cùng một chỗ phản đối hắn liền sẽ từ bỏ. Đồng thời đồng dạng sai lầm, hắn cơ bản sẽ chỉ phạm một lần. Mấu chốt nhất là tại dưới tay hắn làm việc căn tâm. Mặc dù không có khả năng cam đoan làm thư thái, tối thiểu vị này không có gì sát tính, tại vị nhiều năm như vậy đều không có kiếm cớ sự quyết quá lớn thần. Hậu quả nghiêm trọng nhất cũng vẹn vẹn chỉ là đem người chạy về nhà. Quân chủ một nước có thể làm đến mức này, vậy liền đã hư cách. Hiệu quả hết sức rõ ràng, không quan tâm phe cải cách cùng phái bảo thủ lúc trước đánh cho nhiều hùng, đều không có muốn đem hắn từ trên vương vị kéo xuống. Gần nhất lây nhiễm phong hàn, Không có vấn đề gì lớn để Nguyên Soái quan tâm. Kệ sạ bốn cười ha hà nói: "Không có lên án, không có đậu đen rau uống, càng không có chỉ cây dâu mà mắng cây hoè." Nhìn ra được, kệ sạ bốn trở nên càng phát ra thành tục, phi thường rõ ràng tình cảnh của mình. Vương thất thực lực không yếu, hữu hiệu bảo đảm nhân thân của hắn an toàn cùng quyền nói chuyện. Phái bảo thủ chính phủ mất quyền lực hành vi sát thực tồn tại, nhưng người ta làm đầy đủ mị mờ, chấp chính trong lúc đó hoàn toàn theo chương trình đi. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chính phủ hoàn toàn có quyền lực một mình xử lý. Không có mời ra Hàn Quốc vương này, thuần túy là vương quốc không có đại sự phát sinh. Nói cứng đại sự, đó chính là ngoại giao bên trên cùng người phở dạng sĩ ạ, người hải bờ gì ạ đáp phán. Song lần này đàm phán đang đứng ở bí mật giai đoạn, chưa đến cuối cùng phán quyết thời điểm, về sau kéo dài một chút cũng là hợp lý. Bắt không được phái bảo thủ nhược điểm, vô cớ khởi sướng công kích, sẽ chỉ kéo thấp bức cách của mình. Bệ hạ, xin nhiều bảo trọng thân thể, vương quốc không thể rời bỏ ngài. Hàn Huyên kết thúc, Hư thần đột nhiên phong cách vẽ nhất truyện, nhìn về phía quần thần nói ra, chư vị không cần nghi hoặc, hôm nay mời mọi người tới, chính là thương nghị như thế nào đối phó thú nhân. Gần nhất đại lục thế cục gió nổi mây phun, chúng ta tốc địch thú nhân đế quốc cũng nhắc lên cải cách vận động. Quốc gia khác làm sao cải cách, chúng ta có thể không để ý tới, nhưng thú nhân cải cách nhất định phải thất bại. Tại dưới loại bối cảnh này, chúng ta trước đó phương án nương nối, liền lộ ra quá mức đơn bạc. So sánh mười mấy năm trước, Vương quốc thực tế không chế cương vực diện tích gia tăng gấp đôi có thừa, biên giới tuyến càng là nhiều lần đẩy về phía trước tiến. Đây là chuyện tốt, đồng dạng cũng là chuyện xấu. Rộng lớn cương vực vì Vương quốc cung cấp không ngừng hướng về phía trước phát triển cơ sở, đồng dạng cũng hạn chế Vương quốc đối ngoại quyết trương. Thẳng thắn mà nói, lần trước cùng thú nhân giao chiến thời điểm, Ta liền cảm nhận được Vương quốc Hậu cần bên trên hết sạch sức lực. Hiện tại biên giới tuyến lại đẩy về phía trước tiến vào 800 dặm, về sau hai nước giao chiến, chúng ta cần tiếp nhận hậu cần áp lực sẽ còn tiến một bước gia tăng. Hiển nhiên, đây là không thể làm. Vương quốc mục tiêu là hủy diệt thú nhân đế quốc, không phải đánh bại thú nhân đế quốc, ý vị này chúng ta trước hết giải quyết hậu cần nan đề. Trải qua một loạt sau khi nghiên cứu, ta từ Vương quốc lúc đầu chiến lược bố cục bên trên tìm được linh cảm. Nếu chúng ta có thể ở tiền tuyến trữ hàng vật tư, như vậy vì sao chúng ta không có khả năng ở tiền tuyến trực tiếp sinh sản vật tư chiến lược đâu? Bắc Cương, Cật Đông, Những này trên thổ địa rộng lớn, có đầy đủ tài nguyên. Chúng ta có thể ngay tại chỗ khai thác mỏ, tinh luyện kim loại sắt thép, rèn đúc vũ khí, cũng có thể ngay tại chỗ đồn điển sinh sản lương thực, vài vóc. Một khi hoàn thành đối với mấy cái này địa khu khai phát, chúng ta hậu cần vận chuyển tuyến có thể trực tiếp rút ngắn hơn phân nửa lộ trình. Lần nữa cùng thú nhân đế quốc buộc phát đại chiến, chúng ta hậu cần có thể chẻo chống phạm vi công kích, thế tất sẽ cực kỳ gia tăng. Vừa mới dứt lời, trong đại điện liền sôi trào lên. Ai cũng biết đem những này địa phương khai phát đi ra chỗ tốt, nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn, thực tình làm không được a. Nguyễn Soái chúng ta đã hết sức đang phát triển lãnh địa, có thể trung quy vẫn là lực không bị kịp. Đỗ Lát Ba tước mà nói, thể hiện tất cả mới phát các quý tộc quy khuất. Lãnh địa phát triển cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực đầu nhập, thiếu khuyết những này ngành hạch đồ vận, chỉ dựa vào cố gắng khẳng định không được. Bá Tước các hạ, dựa theo bình thường phát triển tốc độ, khẳng định làm không được. Có thể vương quốc là một cái chính thể, chỉ cần mọi người đoàn kết lại, như vậy hết thể cũng không giống nhau. Cá nhân ta ý nghĩ là, Bác Cương, Cận Đồng, Tuyết Nguyệt Hồ lãnh cung cấp địa bàn cùng bộ phận lao động, vương quốc trung nam bộ quý tộc cung cấp kỹ thuật, sức lao động, thiết bị, cộng đồng hoàn thành kế hoạch này lấy quân công, nông nghiệp sinh sản làm đầu, sản xuất ra vật tư trừ thỏa mãn tự thân cần thiết bên ngoài, toàn bộ quốc tích lấy đến làm hướng thú nhân khai chiến vật tư chiến lược dự trữ. Sau khi chiến đấu mọi người có thể tự hành mang người viên thiết bị rút lui, vương quốc căn cứ mọi người riêng phần mình cống hiến, đem những này cùng nhau hạch toán thành quân công. Thu Sẩn Kiên nhẫn giải thích nói, càng là lừa dối, liền càng phải biểu hiện đại công vô tư. Thôi hiểu rõ các tỉnh tình tình huống phát triển liền biết, một khi tiến hành sản nghiệp chuyện gì, cơ sở công trình tương đối hoàn thiện tuyết nguyệt lĩnh chính là tiếp nhận chủ lực. Tại dưới loại bối cảnh này đưa ra, sản xuất ra vật tư đều là dùng để cùng thú nhân đánh nhau lập tức đem chính mình hái được ra ngoài. Nhìn như sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người còn có thể đem người của mình cùng thiết bị rút đi, có thể cũ kỹ thiết bị có cần phải di chuyển à? Giá thấp bán phá giá cho địa phương lãnh chúa, cơ hội là lựa chọn duy nhất. Ngoại lai nhân viên rời đi, có thể bản địa công nhân lại lưu lại. Rót vào một bút tiền vốn, sản nghiệp lập tức liền sống lại. Thấy do hủ sần tính toán không khó, nhưng vấn đề là mọi người động tâm. Chiến tranh là lớn nhất thôn kim thú, một khi chiến hỏa nhóm lửa, mọi người liền muốn ra người, xuất tiền, ra vật tư. Cân nhắc đến nặng nghề hậu cần áp lực, trực tiếp đem sản nghiệp rời đi qua. Tại kinh tế bên trên ngược lại muốn tiết kiệm một chút ít nhất điều lao dịch số lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt chiến tranh đối với lãnhnh địa nông nghiệp sản xuất phá hư cũng sẽ bị áp chế đến thấp nhất trong lúc nhất thời đám người nào nhau, nhau bắt đầu cân nhắc lợi hại đứng lên chương 102 bị ghi nhớ Nguyên Soái mọi người hồn vốn chủ bị vật tư chiến lược không có vấn đề có thể cụ thể làm như thế nào áp dụng đâu cùng một chúng phái bảo thủ đại lao ánh mắt sau khi trao đổi quân vụ đại thần di các công thức quan tâm hỏi dính đến vật tư chiến lược cái này việc xác suất lớn sẽ rơi xuống quân vụ bộ chiến thần khuần chỉ là trưởng quản quân đội Từ trước tới giờ không liên quan đến cụ thể hậu cần vật tư con gót, trong quân thiếu cái gì, trực tiếp đưa tay muốn là được rồi, quân vụ bộ đều thành ra cường phiên bản bộ hậu cần. Đầu đen rau muốn về đậu đen dao uống, việc vẫn là phải làm. Dù là quyền lực có chỗ giảm bớt, quân vụ bộ vẫn như cũng là vương quốc trọng yếu nhất bộ môn một trong. Thời kỳ chiến tranh quân vụ lại thần, quên nói chuyện vượt qua thể tướng, đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Quyền cao chức trọng đối ứng là trách nhiệm trọng đại, dính đến quân sự ra bất luận cái gì nhiễu loạn, đều là chí mạng. Giữ chặt công tác, vấn đề này xử lý. Thời kỳ chiến tranh, vương quốc là thế nào chủ bị vật tư chiến lược, hiện tại như cũng là đủ trực tiếp đem nhiệm vụ phân phối đến phía dưới tỉnh, quận có thể ở tiền tuyến đem gọn gọ vật liệu nhiệm vụ hoàn thành, liền không cần từ phía sau vận chuyển. Gọn gọ không đến đầy đủ vật liệu tỉnh, quận liền tự nghĩ biện pháp từ quê quán đem vật tư cho trở tới đây. Tóm lại, đại chiến bộ phát sau các tỉnh, quận gom gọ đến vật tư, chỉ cho phép nhiều không cho phép thiếu. Thu sân một mặt bình tĩnh hồi đáp. Đánh ra là chủ bị vật tư chiến lược cơ hiệu, như vậy thì muốn tiến hành đến cùng. Cụ thể làm sao làm? Đó là quý tộc các lãnh chúa chính mình sự tình, dù sao hắn chỉ cần kết quả. Nếu là có người chống lại không tham dự, vậy cũng không có quan hệ. Chỉ cần thời kỳ chiến tranh Có thể kịp thời đem vật tư đưa đến tiền tuyến hết thẻ dễ nói. Mọi người ở đây đều là đi lên chiến trường, phi thường rõ ràng thời kỳ chiến tranh viễn chinh vận chuyển vật tư có bao nhiêu khó. Một xe lương thảo từ phía sau đưa đến tiền tuyến bọn quan binh trong tay, thường thường còn lại chỉ có 1 2 phần 10. Nếu là vận khí không tốt, đuổi kịp thiên thai trên đường chỉ hoán một chút, làm không tốt trên nửa đường liền đem lương thực cho đã ăn xong. Nương theo lấy Vương Quốc cương vực không ngừng mở rộng, truyền thống lục địa vận chuyển hình thức đang bị động rời khỏi lịch sử võ đại. vận tiêu hao nhỏ hơn một chút, có thể cái kia thích hợp với duyên hải tình. Một chút đất liền hành tình khoảng cách đường ven biển đều có hơn ngàn cây số. Đến tiền tuyến bến cảng còn phải lại lần chuyên vận. Nhiều lần cùng thú nhân bộ phát đại chiến, hậu cần đều là mọi người trầm trọng nhất gánh vác. Rõ ràng là muốn mượn mọi người lực lượng khai phát lãnh địa, hết lần này tới lần khác đến hộ sần trong miệng, liền thành giúp mọi người giải quyết hậu cần nan đề. Có thể giảm bớt bao nhiêu áp lực không xác định, nhưng phương án mới sát thực tiết kiệp tiền, nhất là thay vương quốc chính phủ tiết kiệm tiền. Nhiều lần đại chiến qua đi, vương quốc chính phủ đều thiếu nợ đặt nợ, rất lớn một bộ nguyên nhân chính là hậu cần tiếp không đủ, nhất định phải từ ngoại giới mua sắm. Chư vương quốc tự thân đội hậu cần bên ngoài, đến từ ngũ hộ tứ hải thương đội Cũng là vương quốc quân đội trọng yếu hậu cần bổ sung lực lượng. Nếu tiền tuyến mấy cái hành tinh, liền có thể cung cấp đại bộ phận vật tư chiến lược, như vậy quang vương trong nước bộ đều có thể ngon góp chiến tranh cần thiết, tài chính áp lực đem thật to giảm nhỏ. Nguyên Soái đề nghị không sai, trực tiếp đem nhiệm vụ minh xác xuống tới, liền không sợ có người từ chối không thực hiện nhiệm vụ. Một khi bộ này chiến lược hoàn thành, vương quốc trong chiến tranh có thể điều động vật tư chiến lược, thế tất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đánh bại thú nhân đằng sau, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian mở rộng chiến quả, không giống phía trước hai lần chỉ có thể qua loa kết thúc. Đại thần chính Duyển Hầu Tức dẫn đầu phụ hòa nói: Các vật tư chiến lược có thể gom góp bao nhiêu, tạm thời còn không cách nào xác định, nhưng lương thực vấn đề khẳng định có thể giải quyết. Từ các nơi phản hồi tình báo đến xem, tiền tuyến một đám hành tinh đều có phát triển nông nghiệp cơ sở, đồng thời còn nhiều là khu không người. Giải quyết ăn cơm vấn đề lớn, vương quốc chiến tranh lực bền bị liền sẽ đề cao mạnh. Cho dù là chiến thế không thuận lợi, bằng vào binh tinh lương đủ, vương quốc cũng có thể kéo đổ thú nhân đế quốc. Trả ra đại giới đơn giản là các nơi quý tộc điều một nhóm nô nô, chạy đến tiền tuyến đến đồn chốt nhất là không cần bộ tài chính bỏ tiền. Quý tộc trong tay nông nô nô Các thủ công đều là miễn phí sức lao động, cơ sở tài nguyên thổ địa, quân mỏ cũng là các nơi lãnh chúa cung cấp. Nhìn như quy mô sản nghiệp khổng lồ chứ gì, trên thực tế cần bỏ ra vẹn vẹn chỉ là một chút lương thực. Với lúc Vương quốc lương thực lại đối kịp thu hoạch lớn, quý tộc các lãnh chúa hoàn toàn có năng lực gánh chịu khoản này tiêu hao. Phái bảo thủ đám cự đầu biểu thị duy trì, mới phát quý tộc tập đoàn thì càng không có khả năng phản đối. Đợt này chuẩn bị chiến đấu kế hoạch, mới phát các quý tộc thế nhưng là người được lợi. Thu coi trọng nhất nghề chế tạo, bọn hắn không có cái gì trừ quan cảm thụ, nhưng làm rộn mọi người quen thuộc a. Đôn điện lực lợi thuộc về Vương quốc, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chư vị địa thú nhân đế quốc, những này mở ra tới rộng tốt, liền biến thành bọn hắn những lẫnh chúa này lao ra. Có người miễn phí hỗ trợ khai hoang, làm đã được lợi ích tập đoàn, nếu là lại nhảy đi ra phản đối, cũng quá không biết tốt xấu. Nguyên Soái, kế hoạch này có thể làm chúng ta cốt sách đến áp dụng, nhưng liên quan tới sản nghiệp quyền thuộc vẫn là phải trước tiên nói rõ ràng. Vì hủy diệt thú nhân đế quốc, tất cả mọi người có thể làm ra hy sinh, nhưng bỏ ra càng nhiều quý tộc còn cần tính thực chất bồi thường. Chỉ riêng quy ra thành quân công, vẫn còn có chút hư vô mờ mịt, cần càng nhiều tính thực chất báo. Bệ kiến tướng Tuần Thế đưa ra điều kiện Cái nhìn đại cục phải có, nhưng bỏ ra cũng phải có hồi báo. Tệ tướng, những chi tiết này tính vấn đề, ta đề nghị mọi người bí mật câu thông. Quý tộc lãnh chúa có được quyền tự chủ, muốn cùng ai hợp tác hoàn toàn là tự do của bọn hắn. Mọi người có thể lựa chọn đến đôi chi thứ, cũng có thể lựa chọn cường cường liên hợp. Tiền tuyến cấp tỉnh quý tộc cũng có thể căn cứ tình huống thực tế, đối với hợp tác đồng bạn tiến hành thích hợp bồi thường. Mọi người hiện tại không giàu có, không phải là tương lai một mực nghèo. Đại chiến sau khi thắng lợi, vương quốc cương vực lần nữa khuyết trường, mọi người đất phòng cũng sẽ tương ứng gia tăng. Tương lai khai phát mới tăng đất phong thời điểm, đồng dạng cần đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Đến lúc đó có lân cận quý tộc lênh chúa cung cấp vật tư duy trì, nghĩ đến cái này khai phát tiến độ sẽ cực kỳ đề cao, khai phát chi phí cũng sẽ giảm xuống. Hồ Sơn Mạc không đổi sắt cho vương quốc Trung Nam Bộ các tỉnh tổng đốc vẽ lên một cái bánh nướng. Đánh thăng thú nhân đế quốc, đó là cái gì đều sẽ có, tranh thủ thời gian dốc hết vốn liếng đầu nhập đi. May mắn cái này bánh là hiện tại vẽ ra tới, nếu là sớm mấy năm mà nói, mọi người đã sớm mắt trợn trắng. Năm đó khai phát cận đông thời điểm, các đại gia tộc đều là cẩn thận đầu nhập. Nếu không có hủ sần dẫn đầu sông, ở một mức độ nào đó trấn an lòng người, Cận Đông Đại Địa chỉ sợ cho tới bây giờ đều vẫn là một mảnh man hoang. Có thành công kinh nghiệm, mọi người tư tưởng quan niệm mới đi theo phát sinh biến hóa. Không có cưỡng chế hạn định đối tượng hợp tác, nhìn như là tôn trọng các quý tộc lựa chọn, trên thực tế lại xen lẫn hủ sẫn tư tâm. Tự hành hợp tác liền mang ý nghĩa đều bằng bạn sự. Đến tuột cùng là ăn thịt hay là đi theo huấn canh, toàn bộ nhờ mọi người cố gắng của mình. Chương 102 đã sớm chuẩn bị Tuyết Nguyệt rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Đại quý tộc sẽ đến đỡ chính mình chi nhánh, nhưng đồng dạng cần cân nhắc chi phí đầu nhập. Rất nhiều đất liền khai phát tiến độ chậm chạp hành hình, làm làm nông nghiệp cũng tạm được, muốn phát triển công nghiệp mà nói, cơ sở công trình quá mức yếu kém. Từ chi phí bên trên cân nhắc, Tuyết Nguyệt Linh mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cân nhắc đến cùng chung lợi ích nguyên tắc, cầm công nghiệp khối này bánh ngọt về sau, nông nghiệp phụ sần liền sẽ từ bỏ. Khai Hoang trồng chợt loại chuyện này, để đám lĩnh dân từ từ làm là được rồi, hắn có nhiều thời gian không nóng nảy. Mặt khác sản nghiệp lại không được, cũng không đủ nhân tài dự trữ, căn bản là không có cách làm đến toàn dây chuyền sản nghiệp phát triển. Đơn giản nhất ví dụ, thu trong tay có được mà phát nô. Mà tinh pháo sinh sản công nghệ lại không thể độc lập sinh sản ma pháp nấu cùng ma tinh pháo. Từ sử dụng đặc chế sắt ép, đến sau cùng ma pháp trận khắc họa, ở giữa kỹ thuật bậc cửa một cái tiếp theo một cái. Trang bị ma pháp là như vậy, mà khác kỹ thuật hàm lượng hơi cao sản nghiệp cũng kém không nhiều là như vậy. Cho dù có thể miễn cưỡng sản xuất ra, chi phí cũng phi thường cảm động. Nói ra đều khó mà tin, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng ép dầu công nghệ, cũng là chế ước lãnh địa phát triển nan để một trong. Không phải ép không ra, chỉ là ra dẫn dầu hơi thấp như vậy ước đâu Tại cái này người tầng dưới chốt đồng đều mù chữ thời đại, chỉ có thiết bị cùng kỹ thuật tư liệu không đủ, còn cần lao sư phó tay nắm tay dạy. Hiện tại là giải quyết vấn đề tốt nhất cơ hội, phàm là cùng quân sự dính dáng sản nghiệp, hu sần đều có thể hướng uy tín lâu năm các quý tộc đưa tay. Trừ nghề giải trí bên ngoài, những sản nghiệp khác trên cơ bản đều có thể dính vào bên cạnh. Công nghiệp nặng khẳng định là bao hàm ở bên trong, ma pháp khoa học kỹ thuật càng là toàn bao trùm, liền ngay cả dệt, nông phó sản phẩm gia công cũng có thể kéo vào đi. Dù là không có trực tiếp quan hệ, hu cũng có thể tìm tới gián tiếp quan hệ tới. Cung đình hội nghị kết thúc, vương quốc trên dưới đều sôi trào lên. Tiên lặng lâu như vậy, vương quốc chính phủ rốt cục gây sự, đồng thời vừa ra tay chính là quan hệ đến tất cả mọi người đại thủ bút. Cái gì phái bảo thủ bảo thủ, toàn diện đều là lừa gạt người chuyện ma quỷ. Trước đó một chút chiêu mộ đều không có, cung đình hội nghị kết thúc trực tiếp liền làm ra quốc sách cấp bậc chiến lược. Dựa theo phía quan phương công bố tin tức, ý vị này vương quốc ngay lập tức đem trình diễn mấy triệu nhân khẩu đại di rồi. Tại cái này ma huyễn thế giới, đơn thuần mấy triệu nhân khẩu lưu động cũng không tính là gì, chốt là lần này di chuyển đều là thanh niên trai tráng. Toàn dân quân dự bị thời đại, ẩn phạt vương quốc là bao nhiêu thanh niên trai tráng bao nhiêu binh. Người sáng suốt đều biết, lần này từ Nam hướng Đông Nhân khẩu đại di rời, hoàn toàn chính là hướng về phía thú nhân đế quốc đi. Vương quốc không chỉ đem sản xuất hướng đông bộ chuyển đi, còn đem lực lượng quân sự cùng nhau cho rời đi đi qua. Một khi di chuyển hoàn thành, chiến tranh tương lai bộ phát về sau, Vương quốc chính phủ liền có thể trước tiên lôi ra mấy triệu đại quân. Các đại nhân vật một cái quyết sách, đối với dân chúng bình thường tới nói, chính là sinh tử du quan đại sự. Từ xưa chấn thủ biên cương thì tương đương với lưu vong, tình huống lần này cũng kém không nhiều. Chạy đến ngàn dặm, thậm chí ngoài vạn dặm địa phương khai hoang, đối với dân chúng bình thường tới nói, chính là một lần sinh cùng tử khảo nghiệm. Bất quá những ngày càng hãi, chỉ ở giới quý tộc bên trong lưu truyền, làm xã hội tầng dưới chốt nông nô hay là hoàn toàn không biết gì cả. Dư luận chỉ là xôi trào, nhưng không có bao nhiêu thanh em phản đối. Liên quan tới hủy diệt thú nhân đế quốc chủ đề, tại trong vương quốc đã lưu truyền nhiều năm. Chỉ bất quá mọi người thảo luận đến, thảo luận đi, đều không có tìm tới hữu hiệu sách lực. Lần trước đại hoạch toàn thắng đằng sau, vương quốc thực lực quân sự cũng không có làm sao bị hao tổn, vốn nên đánh chó mù đường thời điểm, cuối cùng lại bị hậu cần liên lụy chỉ có thể dừng tay. Trải qua một lần đằng sau, Tất cả hữu thức chi sĩ đều ý thức được, muốn hủy diệt thú nhân đế quốc chỉ riêng trên quân sự thắng lợi không đủ, còn nhất định phải giải quyết hậu cần bên trên vấn đề. Hiện tại phương án đưa ra, trực tiếp đem sinh sản di chuyển đi qua, chiến trường ngay tại cửa nhà. Loại sự tình này tại quá khứ đó là tuyệt đối không được. Không đợi vương quốc hoàn thành nhân khẩu di chuyển, thú nhân đại quân liền giễu tới. Tình huống bây giờ hoàn toàn không giống, thú nhân dám đến trực tiếp đánh lại là được rồi, liền sợ thú nhân không dám tới. Đối với xâm nhập đại thảo nguyên tìm kiếm thú nhân chủ lực quyết chiến, bạn phòng ngự chiến chi phí, nhưng là muốn thấp hơn nhiều. Có thể chém giết một bộ phận địch nhân sinh lực, tương lai đại quyết chiến thời điểm Vương quốc còn có thể giảm bớt mấy phần áp lực. So sánh ngoại giới lạc quan, kẻ đầu Têu Hự Sẩn liền không có như vậy nhìn kỹ. Trên quân sự nan để có thể giải quyết, mấu chốt ở chỗ Án Phạ Vương quốc cùng thú nhân đế quốc đều là Atlant đại lục bên trên đại quốc, tại hai đại liên minh bên trong chiếm cư trọng yếu phân lượng. Hai nước ở giữa chiến tranh, tất nhiên sẽ lên cao đến hai đại liên minh ở giữa đánh cờ. Chiến tranh thắng bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai đại lục thế cục đi hướng. Tại dưới loại bối cảnh này, muốn hủy diệt thú nhân đế quốc, nhất định phải đem dị tộc liên minh cho tiện thể lên. Không đem một đám quốc gia nhân tộc kéo lên, chỉ dựa vào Vương quốc một nhà chi lực chuẩn bị lại thế nào đầy đủ cũng không có ngầm chiếm thú nhân đế quốc năng lực. Đương nhiên, những lời này Hủ Sần là không thể nào đối ngoại nói. Mọi người cho là có thể nhất cử hủy diệt thú nhân đế quốc, vậy liền để bọn hắn cho rằng như vậy tốt. Có chiến thắng lòng tin, mọi người mới bỏ được đến dốc hết vô liếng. Một cái hiệu suất cao vương quốc thể hiện tại các mặt, các hành tỉnh nội bộ nhiệm vụ phân phối vừa mới bắt đầu, liên quan tới hợp tác vấn đề đã đưa vào danh sách quan trọng. Vừa trở về lãnh địa không có mấy ngày, Hủ Sần phủ lãnh chúa liền nhiệt, mỗi ngày đều có người xếp hàng chờ gặp mặt. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn gia hỏa này là có ánh mắt, coi trọng Tuyết Nguyệt Linh cơ sở công trình hoàn thiện, tiếp xúc đằng sau mới phát hiện Thuần Túy suy nghĩ nhiều. Người ta căn bản cũng không có hiểu qua tình huống thực tế, lựa chọn hợp tác với Tuyết Nguyệt Linh, Thuần Túy chính là hướng về phía tên tuổi của hắn tới. Đại quý tộc của Cải Thâm hậu, tại đến đỡ con em nhà mình đồng thời, còn có lưu dư lực. Chúng tiểu quý tộc Thuần Túy là vì ẩu nùi, quá khứ kinh nghiệm nói cho bọn hắn, đi theo Hủ Sần Nguyên Soái sẽ không lỗ. May mắn ý chí đầy đủ định, xin miễn mọi người phái ra nông cùng một chỗ khai đề nghị, vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận nghề chế tạo. Không phải vậy, người toàn bộ bị Tuyết Nguyệt Linh hấp thu, mà khác không có hậu trường trung tiểu quý tộc, sợ là ngay cả ngụm canh đều uống không đến. Cầm tới trọng yếu nhất sản nghiệp là được, vọng tưởng toàn bộ nuốt vào đến, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào mục tiêu công kích. Quý tộc thế giới không quan tâm quan hệ tốt bao nhiêu, một khi dính đến hạch tâm lợi ích, nói trở mặt liền trở mặt. Hu Sẩn, ngươi lại đi ra ngoài đã làm gì, làm sao nhiều người như vậy để mắt tới phần dự? Nghe được lời giải pha nan, Hu Sẩn trong nháy mắt mở mắt. Để mắt tới chính mình tử, rõ ràng chính là trận sống, trong vương quốc tại sao có thể có nhiều như vậy muốn chết? Nghi vấn không có tiếp tục bao lâu, Lụy Dạ phốc phốc một tiếng cười, trong nháy mắt để hắn hiểu được đi qua. Để mắt tới cùng để mắt tới ở giữa là có bản chất khác biệt. Nếu thật là giáp tâm không tốt, làm mẫu thân Lụy xạ, khẳng định không có khả năng cười ra tiếng. Chương 102. Không phải kẻ đến không thiện, như vậy thì là hướng về phía Pherson sự tới. Giữa quý tộc thông ra, cho tới bây giờ đều là nên sớm không nên chậm trễ. Giống Pherson loại này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền bị người hưu tâm cho ghi nhớ. Theo hồ thân phận địa vị không ngừng đi cao, để mắt tới Pherson sự quý tộc cấp bậc cũng đang không ngừng đề cao. Hiện tại là thần thánh lịch năm Không không một, phấn đều 10 tuổi. Con em quý tộc ở độ tuổi này nhị thân, sát thực hơi sớm. Bất quá lấy thân phận địa vị của hắn, ra tay đã chậm khẳng định không đợi kịp. Tại không được đến tin tức sát thật trước, mọi người không tiện trực tiếp cùng hộ sần tiếp xúc, ngụy xa liền thành quan hệ xã hội trọng điểm. Dù sao, tại hôn sự của con trai bên trên, mẫu thân cũng có rất nặng quyền lên tiếng. Chính ngươi nhìn xem đi, dù sao không có khả năng lập tức đáp ứng. Chờ phu nhân nghiên kĩ lớn hơn chút nữa, trước nghe một chút chính hắn ý kiến rồi quyết định. Thu không quan trọng nói, nhi tử quý hiếm, hắn người phụ thân này cũng là rất có mặt mũi. Mặc dù những người này đều là hướng về phía hắn người phụ thân này tới, nhưng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đại quý tộc thông ra bản thân liền muốn cân nhắc lợi hại, gia tộc lợi ích cao hơn cá nhân cảm tình. Nguyện ý nghe nhi tử ý kiến, đó đã là phi thường khai sáng biểu hiện, càng nhiều con em quý tộc đều là tại mơ mơ hổ hổ bên trong đính hôn. Không riêng gì ph phía dưới mấy cái nhỏ, cũng bị các nàng theo dõi. Một chút chưa từng có liên lạc qua đồng học, đều nhảy ra cùng ta chấp nối. Lý Sạ có chút đắc ý nói, từng tại học viện ma pháp thời điểm, nàng mặc dù không phải trong số nhỏ, nhưng thân phận địa vị cũng không có cao đi nơi nào. Con em quý tộc tụ tập, ngay lúc đó hỗn lệ gia tộc chỉ có thể coi là bình thường, đã chú định nàng không có khả năng bị chúng tinh cùng nguyệt. Ma pháp sư nhan trị đều không kém, thời thiếu nữ rất khó có chất chính lệnh, thu nhất truy phụng mãi mãi cũng là ma pháp thiên tài cùng thân phận tôn quý nhất mấy vị tiểu thư quý tộc. Không ai từng nghĩ tới vận mệnh kỳ diệu như vậy, tại vài chục năm đằng sau, nàng từ phối hợp diễn đột nhiên biến thành nhân vật chính. Dù là không chút tại quý phụ vòng hoạt động, có thể chỉ cần vừa ra trận, hay là sẽ trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Mọi người động cơ phi thường minh xác, chính là để mắt tới nàng mấy cái nhi tử. Trưởng tử với không tới, thứ tử thông gia cũng có thể Quý tộc thế giới nặng nhất huyết mạch truyền thừa, ở ngoại giới xem ra hủ sần lợi hại như vậy, hắn hậu đại gen nhất định rất tốt. Vô luận là thiên phú tu luyện hay là mang binh đánh giặc năng lực, tùy tiện kế thừa một hạng cũng có thể trở thành vương quốc lực lượng trung kiên. Hùng chi hủ sần danh nghĩa đất phong nhiều như vậy, tương lai sẽ còn tiếp tục gia tăng. Khổng lồ như thế sảng nghiệp, thật sự là quá chói mắt, đến đời sau tất nhiên sẽ chia tách. Cho dù là trưởng tử kế thừa đại bộ phận, thứ tử phân đến sảng nghiệp, cũng có thể vượt qua đồng dạng đại quý tộc. Lấy hủ thọ, đã chú định trong tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong, Khoslo gia tộc đều là vương quốc trọng yếu nhất gia tộc một trong. Như vậy chất lượng tốt thông ra đối tượng khẳng định phải sớm động thủ đó ta. người trước qua loa một chút thực sự không được liền hướng trên người của ta đẩy nghĩ đến mọi người là nguyện ý trở vạn nhất sớm quyết định tương lai dài tàn phế, người cũng không muốn bị bọn nhỏ gắn hận đi khusân nói đùa nghĩ xạ xưa nay ổn trọng hai tử hôn nhân đại sự không có khả năng bỏ qua một bên hắn người phụ thân này liền tự tiện làm ra quyết định ngoại giới muốn thông ra cũng là vì rút ngắn quan hệ với hắn nếu là thu hoạch được không được hắn tán thành thông ra giá trị liền hao tổn hơn phân lửaậ túy là con cái hạnh phúc nhu đồ đó là tại Vương Nghĩa hai tử nhỏ như vậy Ai biết tương lai dưỡng thành ra gì. Hu Sẩn chính mình cũng không có từ mấy cái trên người con trai phát hiện chỗ đặc biệt, thiên phú tu luyện chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, xử lý chuyện năng lực còn tại bồi dưỡng bên trong. Điểm khác biệt lớn nhất đánh giá là sẽ đầu thai, trực tiếp sinh ra ở người khác vì đó phấn đấu điểm cuối cùng. Không thành tài mà nói, làm cả một đời mạt gạo, đều có người cấp dưỡng lấy. Chính mình bại ra không lo, như tử cháu trai đều có thể tiếp lấy bại, chỉ cần là so hữu sần chết sớm, cũng không cần sầu. Nghĩ tới đây, Hu nhìn mấy cái tiểu tử ánh mắt, lập tức liền không đúng. Nếu thật là xuất hiện loại cục diện này, Chẳng phải là hắn muốn thay bọn này tiểu gia hỏa đánh cả đời công? Phu thân, chúng ta gần nhất nhưng không có gây họa. Không chịu nổi hụ Sẩn ánh mắt khất thưởng, nhỏ nhất kẻ xạ trước tiên mở miệng nói ra. Chỉ bất quá vừa mới dứt lời, hắn liền hối hận. Họa là không có sông, nhưng không phải là liền không có vấn đề. Khẩn Trương biểu lộ, rõ ràng chính là không đánh đã đá khai nói cho hụ Sẩn, bọn hắn lại phạm tội. Phân Dư, ngươi là lao đại, người nói trước đi. Nên không phải vừa chuẩn chuẩn bị mưu đồ bí mật rời nhà trốn đi a? Nghe được Hữu Sẩn trêu Phân liền đầy đầu hắc tuyến. đi, đây là hắn lớn nhất lịch sử đen. Tuổi nhỏ vô tri tự cho là điều đi tất cả người hầu, liền có thể rời đi trói buộc hắn lồng giam. Kết quả bởi vì phủ đệ chiếm diện tích quá lớn, không cẩn thận lạc mất phương hướng, vẫn chưa ra khỏi phủ lãnh chúa liền đem chính mình cho mệt mỏi nằm xuống. Lúc đầu cái này cũng không có gì, hết lần này tới lần khác chủ ủy Nghị Bỉ Hù Hùng hài tử còn để lại thư. Con em quý tộc phổ biến trường thành sớm, lên mấy năm học phần dự, đối với nhà mình đã có một cái bước đầu khái niệm. Cha mẹ không thèm để ý hắn rời nhà trốn đi, đó là có lực lượng. Cho dù là chạy ra phủ lãnh chúa, bên ngoài còn có thành bao quanh, chạy ra thành trì vẫn như cũng là nhà mình đất phong. Rời đi đất phong Còn có vương quốc cái này càng lớn lồng giam. Chỉ cần là tại nhân tộc khu khống chế, hủ thần lão gia tên tuổi đều tốt dùng. Nói vậy, ta cho tới bây giờ đều không có rời nhà trốn đi qua. Phẫn cực lực phản bác. Lịch sử đen phụ mẫu biết là được rồi, tuyệt đối không thể lại để cho phía dưới đệ đệ biết, nếu không đó là hậu hoạn vô tận. Đọc qua sách lịch sử về sau, hắn mới biết được chính mình trưởng từ thân phận trọng yếu bao nhiêu. May mắn bọn đệ đệ niên kỳ đều nhỏ, đối với quyền lực không có gì khái niệm. Không phải vậy đụng phải một cái có rời nhà trốn đi tật xấu huynh trưởng, khẳng định phải ra sức cổ động. Chúng ta chỉ là không cẩn thận đem sách bài tập làm mất đi tuyệt đối không phải không làm. Lời còn chưa nói hết, lý sạ trước hết thay đổi mặt. Mắt nhìn thấy nam nữ hỗn hợp đánh cặp báo tô tiến đến, phất cuốn vội vàng ý miệng. Mấy người các ngươi thật sự là hảo huynh đệ, sách bài tập đều có thể cùng một chỗ ném. Nếu không muốn làm bài tập, như vậy thì không cần làm. Gần nhất thời gian của ta rất dư thừa, các ngươi liền theo ta tốt lịch luyện một phen. Vừa mới dứt lời, Hu Sẩn cùng lý sạ liền tâm hữu linh tệ vung lên roi da, đối với huynh đệ bốn người bắt đầu nam nữ hỗn hợp đánh kép. Va ở bên thai lên, mới dần dần lên thương trái tim. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã quyết định tăng cường đối với nhi tử bọn họ giáo dục. Lý trí nói cho hắn biết, lại như thế phong tung số dưới, tương lai nhất định nuôi phế. Chương 103, linh hoạt lập trường. Nói là làm là hụ sân làm việc chuẩn tắc, nói mang theo trên người buổi dưỡng, vậy thì nhất định phải muốn chứng thực. Phấn trực tiếp hô bức, làm lao đại hắn là cái thứ nhất người bị hại, sớm kết thúc tuổi thơ sinh hoạt. Chơi còn chưa sáng, Liên đỉnh lấy Hàn Phong từ trên giường đứng lên, ở giáo trường bên trong bắt đầu luyện công buổi sáng. Thiên phú không đủ cố gắng đến đụng. Thánh cường giả Thọ Nguyên kéo dài, vì để tránh cho xuất hiện thanh niên kỳ mất con thống khổ thảm kịch, Hưu Sẩn khai thác con em quý tộc thông dụng khắp nhiệt phương pháp huấn luyện. Về phần mấy cái nhỏ tuổi là bảo vệ tốt nhất. Chờ đến tuổi tác, lại tiến hành thao luyện cũng không muộn. Chư kỵ sĩ huấn luyện tăng thêm bên ngoài, thông thường bài tập một dạng không thể thiếu. Bình tĩnh thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nương theo lấy rời dân đồn bên cạnh chiến lược cấp dụng, nguyên bản nhân khẩu thừa thất biên thủy hành tỉnh lập tức náo nhiệt. Làm tiếp nhận công nghiệp sản xuất tuyết lĩnh, không thể nghi ngờ là đợt này gì truyền bên trong người thằng lớn. Đại lượng sức lao động chuyển di, bản thân liền là một cái cực đại thị trường, tự cấp tự túc cũng muốn làm sản nghiệp làm mới được. Khoảng cách tương đối gần có thể tùy thân mang theo, khoảng cách xa địa khu, đối mặt cao vận chuyển chi phí còn không bằng trực tiếp mua sắm. Thị trường xuất hiện lỗ hổng, là Tuyết Nguyệt Linh công thương nghiệp phát triển rót vào sức sống. Đáng tiếc loại này tiêu phí là ngắn ngủi, không cách nào tiếp tục kéo dài không nói, giao dịch kim mạch cũng không lớn. Thú nhân Đế quốc, làm hàng xóm tốt, thú nhân các tộc cao tầng một mực mật thiết chú ý án phạt Vương quốc động tĩnh. Kiến thức đến hàng xóm đại thủ bút về sau, một đám thú nhân cao tầng đều luống Nếu để cho địch nhân nưu đồ thành công, thú nhân Đế quốc liền muốn bi kịch. Dưới sự bồi rối, các tộc vội vàng tổ chức Đế quốc hội nghị thương nghị cách đối phó. Đều thất thần làm gì có ý nghĩ gì nói ngay a." Hùng nhân hoàng trước tiên mở miệng nói, "Nhưng mà nên đón hắn, lại là mọi người bận nhãn. Nếu có biện pháp, bọn hắn cũng không trở thành tập thể chờ mặc. Hung hoàng, sự tình không dễ làm a. Hàn Phạ vương quốc sẽ không để ý cái nhìn của chúng ta, muốn ngăn cản kế hoạch của bọn hắn, trừ phi đế quốc sớm phát động chiến tranh. Các tộc mới từ trong chiến hỏa đi tới, đế quốc chỉnh thể thực lực quân sự không kịp thời kỳ đỉnh phong một nữa. Lúc này khởi sướng chiến tranh, chúng ta cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Kế hoạch của địch nhân quá áp độc, rõ ràng chính là không chuẩn bị cho chúng ta lưu đường sống." Sư nhân hoàng tử dài một hơi rồi nói ra, Gần nhất vài chục năm, thú nhân đế quốc là mối uống cả dưới. Phát khởi chiến tranh toàn bộ lấy kết cục thảm bại dựa theo loại cục diện này tiếp tục kéo dài, khoảng cách bị đổi vào núi sâu trong rừng ra chỉ là vấn đề thời gian. Không có khả năng phát động chiến tranh, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Gần nhất những năm này, Ảnh Phạ Vương quốc thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn phát triển tình thế. Đây là đế quốc gặp phải lớn nhất nan đề càng là toàn bộ phản nhân tộc liên minh gặp phải cộng đồng nan đề. Ta nhìn trực tiếp hướng các đồng minh xin giúp đỡ đi. Nếu là bọn hắn cũng không có cách, như vậy chúng ta liền muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Vạn Việt Lang Hoàng trầm dãi nói ra, nhìn ra được, Hà Nội với đế quốc tương lai vận mệnh là bi quan. Dưới mắt thực lực tăng trưởng tấn mãnh không riêng gì án phạt vương quốc, nhân tộc mặt khác hai cái đại quốc tăng trưởng tốc độ đồng dạng làm cho người nghẹn họng nhìn chán chối. Các tộc phát khởi biến pháp đồ tồn vận động, trên bản chất chính là bị nhân tộc ép ra ngoài. Địa tâm chủng tộc xâm lấn trình độ nhất định ảnh hưởng tới nhân tộc phát triển, đáng tiếc ba cái cự vô bá thực lực lại không làm sao bị hao tồn. Còn lại quốc gia nhân tộc biểu hiện hơi kéo hưng một chút, có thể vậy cũng chỉ là đối với ba đại quốc, đối đầu xung quanh dị tộc nhân nhà đúng vậy sợ. Một đám thú nhân nhìn nhau về sau, nhau nhau biểu thị đồng ý không có biện pháp tình huống dưới bất kỳ cái gì có thể được xét lược, đều là lựa chọn tốt nhất. Gửi hy vọng ở minh hữu trên thần, dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Các đồng minh bi quan, trực tiếp giúp Hắc ám tinh linh nữ vương Hạ quyết Tâm. Nguyên bản nàng còn đang do dự phải trang hợp tác với Hỗ Sẫn, hiện tại không cần chần chờ. Thú nhân đế quốc là che gió che mưa đại thụ một khi cây này ngã xuống, các tộc tiền đồ đó là một mảnh lờ mờ. Tại dưới loại bối cảnh này, Hắc tinh bộ tộc nhất định phải sớm tìm kiếm đường lui. Ở sâu trong nội tâm, nàng ẩn, ẩn có chút hối hận Lưu tại địa tâm thế giới, Thời gian là khổ một chút, nhưng thắng ở an toàn có bảo hộ. Nào giống là hiện tại, chủng tộc vận mệnh trực tiếp bị thời đại dòng lũ lôi cuốn, hoàn toàn không có khả năng tự chủ. Hối hận vô dụng, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, nói cái gì đã trễ rồi. Địa Tâm Thông Đạo tại trong tay người khác, muốn trở lại địa tâm thế giới cũng khó khăn. Thú nhân đế quốc địa tâm thông đạo mặc dù tại Khơi Thông bên trong, nhưng khoảng cách đà thông hay là xa xa khó đợi. Đối diện là địa ngục đa đầu khẩn chỉ cần không lốc, liền sẽ trắng trận tiến hành phá hư không cho địch nhân giết đến tận cửa cơ hội. Nếu như có thể may mắn đà thông, ngược lại là một đầu không tệ đừng lui. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc muốn rút về Điệu Tâm Thế Giới, các phương cũng sẽ không đáp ứng. Gia nhập thú nhân đế quốc không dễ dàng, muốn rời khỏi thì càng khó khăn. Dù sao, Hắc Ám Tinh Linh chạy trốn lại không cách nào mang theo các tộc cùng một chỗ. Tuyệt đại đa số thú nhân chủng tộc tại Điệu Tâm Thế Giới là không có năng lực sinh tồn. Tổng hợp các phương diện nhân tố đằng sau, cùng Tuyết Nguyệt Linh triển khai mạo dịch, liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu thật là thú nhân đế quốc cao ốc Ladus, dấu ở vùng trộm cộng đồng lợi ích, chính là bọn hắn chủng tộc kéo dài giá trị. Bất quá đây là biết bắt nhất lựa chọn, nhưng phẩm là có thể duy trì hiện trạng. Nàng đều không biết tuyển đầu này bị quản chế tại người đường. Thinh Linh xâm Lâm, thu đến thú nhân cầu viện đằng sau, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương liền tức nổ tung. Án Phạ Vương Quốc thật sự là quá không an phận, chiến hỏa vừa mới dập tắt, lập tức lại làm lên sự tình. Đối với loại này không an phận chiến tranh cuồng quốc gia, nàng cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì hảo cảm. Tức giận không có bất kỳ tác dụng gì, Án Phạ Vương Quốc đã vượt qua suy yếu kỳ. Cho dù là Tinh Linh tộc muốn hủy diệt loại này đại quốc, cũng sẽ đập phá cửa răng. Đối với một cái chuẩn bị rời đi tộc tới nói, Phạ Vương Quốc khởi xướng chiến tranh, đó là thỏa thỏa bệnh thiếu máu. Truyền lệnh xuống. Để bộ ngoại vụ dùng ngoại giao thủ đoạn cảnh cáo một chútạn phạt Vương quốc, đem tin tức chuyển cáo cho đại tư tế nói cho nàng thời gian lưu cho chúng ta không nhiều lắm. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương tức giận hạ lệ. Thế cục quá mức rõ ràng, lần này làm ra quyết định, nàng ngay cả hội nghị đều chẳng muốn tổ chức. Ngoại giao thủ đoạn có thể hay không chấn nhiếpạn phạt Vương quốc, dù ai cũng không cách nào xác định, nhưng đây là chi phí thấp nhất thủ đoạn. Tại kiên kỵ nhân tộc đồng thời, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương cũng không nhịn được cơn cần hỏi thú nhân đế Thật sự là quá phế vật, hoàn toàn không có tổ tiên bọn họ Vũ Dũng. Năm đó thú nhân đế quốc thế nhưng là ngang ngược càn rỡ sưng bá trên đại lục vạn năm cự vô bá hiện tại thú nhân đế quốc trực tiếp biến thành tôm chân mềm. Vẹn vẹn chỉ là một cái quốc gia nhân tộc, liền có thể ép tới thú nhân đế quốc không trở nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không thể tin được đây là sự thực. Chương 103. Ảnh Phạ Vương quốc đại thủ bút, trùng kích không riêng gì dị tộc, nhân tộc thế giới nội bộ cũng đại thụ rung động. Một khi kế hoạch hoàn thành, liền mở ra quả cầu tuyết huyết chương hình thức. Cơ hồ có thể tuyên bố, Vương chiếm đoạt thú nhân đế quốc tiến vào đến Nhìn thấy một màn này, Nguyên Bản còn nghi hoặc cản Phạ Vương quốc vì sao không có gia nhập cải cách thủy chiếu các quốc gia cao tầng, trong nháy mắt hiểu rõ ra, chỉ cần có thể chiếm đoạt thú nhân đế quốc, mặt khác đều là phù vân. Có lẽ phóng nhãn toàn bộ đại lục, thú nhân đại thảo nguyên không tính rồi đảo, tài nguyên cũng chỉ là đồng dạng, thế nhưng là không chịu nổi người ta diện tích lãnh thổ bao la. Lượng biến gây nên chất biến, một khi nuốt vào khối này bánh ngọt lớn, ảnh Phạ Vương quốc nhất phi trùng thiên chi thế sẽ không thể ngăn cản. Áp lực đi thẳng đến người phở giảng xi si cùng người hải bờ trên thân. Mặc dù mọi người cương vực cách xa nhau rất xa, có thể lao tam một khi nghịch tập thượng vị đối bọn hắn trùng kích vẫn như cũng là to lớn. Coi như không cân nhắc tại trong liên minh quyền lên tiếng, mặt của mọi người cũng không có địa phương mà ta. Lu Tệ thì hạ hoàng cung, Lệnh giờ gì hầu tước, ngươi đảm nhiệm qua chú án phạt vương quốc công sứ đối bọn hắn hiểu rõ nhất. Từ chuyên nghiệp góc độ phân tích, bọn hắn hoàn thành kế hoạch này xác suất đến tuyệt cùng cao bao nhiêu? Chang quan tâm hỏi. Giới dân đột biên, không phải cái gì chuyện mới mẻ. Có thể nói như vậy, di truyền dân chúng số lượng đều là cực kỳ có hạn, càng nhiều hơn chính là lưu vong trong nước tội phạm. Giống án phạt vương quốc loại này, duy nhất một lần điều mấy triệu trắng đinh, đưa đến biên giới hành tỉnh đi đô điện, hay là Atlant đại lục bên trên lần thứ nhất. Mỗi cái trắng đinh phía sau đại biểu cho một gia đình, điều mấy trăm vạn trắng đinh đại thổ bút, cơ hội là từng nhà đều tại bắt lính phạm vi bên trong. May mắnạn Phạ Vương quốc mấy năm gần đây, ăn hai đợt nhân khẩu đại di rời tiền lại, không phải vậy điều cường độ sẽ còn lớn hơn. Vậy hạ tại quốc gia khác có lẽ rất khó chứng thực xuống tới, có thể thểạn Phạ Vương quốc không giống mới. Trong lịch sử thú nhân xâm lấn, bọn hắn bắt lính cường độ nhưng so sánh hiện tại lớn. Nguy hiểm nhất một lần, sau khi chiến đấu quốc dân số lượng giảm mạnh một nửa. Cuối cùng vẫn là liên minh dẫn đầu, các quốc gia chi viện bọn hắn một nhóm nhân khẩu, mới bắt đau mà tới. Bởi vì lịch sử cừu hận nguyên nhân, người hạn phạt đối với phản kích thú nhân cũng không mâu thuẫn, các nơi quý tộc hẳn là sẽ phối hợp chính phủ quyết sách. Nếu như không có ngoại lực quá nhiễu, bọn hắn rời dân ổn biên chiến lược, có chín thành xác suất có thể thuận lợi hoàn thành. Đến tiếp sau có thể hay không ngầm chiếm thú nhân đế quốc, cái này không biết. Nghĩ đến dị tộc liên minh, sẽ không cho phép thú nhân đế quốc hủy diệt. gì hầu Tức nghiêm túc hồi đáp. Thổi quốc, không phù hợp thân phận của hắn. Có thể việc quan hệ đế quốc chiến lược quyết sách, hắn lại không dám tàng tư chỉ có thể chi tiết cáo tri. Sớm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, khai thác biện pháp tương ứng, dù sao cũng tốt hơn tương lai bị đánh trở tay không kịp. Như vậy thì khi bọn hắn có thể chiếm đoạt thú nhân đế quốc quốc định. Hàn Phạ Vương Quốc hiện tại thực lực quân sự vốn là hơi mạnh hơn thú nhân, lại thêm hụ sẫn như thế đương thế danh tướng, ta thật sự là nghĩ không ra bọn hắn thua lý do. Chỉ cần bọn hắn đem quyết chiến thời gian đặt ở lần tiếp theo đại lục trong lúc chiến tranh, dị tộc liên minh sẽ bị các quốc gia ngăn chặn, ngoại lực quấy nhiễu có thể xem nhẹ. Charlie Ba quả quyết nói ra. Dựa theo cục diện biết mắt nhất làm phương án, vô luận ở giữa xảy ra biến cố gì kết cục sau cùng đều tại trong phạm vi khống chế. Bảy hạ án phạt Vương quốc cùng đế quốc khoảng cách đủ xa, bọn hắn xuất khởi mang tới lớn nhất trùng kích, chủ yếu thể hiện tại liên minh quyền nói chuyện bên trên. Hủy diệt thú nhân đế quốc, tại nhân tộc thống nhất đại lục chiến lược bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Xuất phát từ nhân tộc chiến lược đại cục cân nhắc, trong vấn đề này chúng ta không thể cho bọn hắn cả trở. Đế quốc muốn lấy cái giá thấp nhất hủy tộc liên minh, chúng ta thậm chí càng hướng người án cung cấp có hạn độ duy trì cổ động bọn hắn hủy diệt thú nhân đằng sau tiếp tục cùng tinh linh làm. So sánh người Hãn Phạ đế quốc vị trí địa lý hay là chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn chiếm đoạt thú nhân đế quốc, trong thời gian ngắn không cách nào tăng trưởng quốc lực. Nhưng chúng ta nếu là chiếm đoạt tại nhân vương quốc, đối với quân công chế tạo trình độ tăng lên, lại là hiệu quả nhanh chóng. Dù là phần này chỗ tốt, cần cùng Nam Đại lục các quốc gia cùng một chỗ chia cắt, cũng có thể để đế quốc thực lực trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Thuận lợi, chúng ta còn có thể một đường quét ngang trung bộ đại lục. Đến lúc đó chúng ta liền có thể lấy trực tiếp thống trị cũng có thể lựa chọn cùng các quốc gia đổi chỗ đem một vài chướng mắt quốc gia từ bên người gì chuyển ra ngoài. Tể tướng Bở Sẩn công tức ha ha Nếu như không phải kiên kỵ liên minh can thiệp, nam đại lục quốc gia nhân tộc số lượng ít nhất sẽ biến mất 80%. Không cách nào đi diện quốc sự tỉnh, không phải là không có giải quyết chi pháp. Đệ nhất cường quốc tới cửa yêu cầu đổi chỗ đáp ứng còn dễ nói, cự tuyệt liền muốn cân nhắc hậu quả. Lấy sinh địa đổi thuộc địa, vô luận từ góc độ nào xuất phát, đều là kiếm lời máu. Dựa theo bờ sần công thức kế hoạch, tại liên minh chính trị quy tắc trò chơi phạm vi bên trong, thờ giảng CD si đế quốc đều có thể phát triển càng nhanh, từ đó bảo trì đối với án phạt vương quốc ưu thế. Tể tướng, đừng quên còn có hải bờ giạ vương quốc. Khẩu vị của bọn hắn cũng không nhỏ. Cổ đám này tham lam ra hỏa cản, những kế hoạch này chưa hẳn có thể thuận lợi áp dụng. Trừ phi chúng ta có thể cùng bọn hắn liên thủ cộng đồng áp dụng chiến lược này, mọi người cùng nhau chia cắt trong đó thì lại. Ngoại vụ đại thần Dệ Sụt Hầu tức lập tức nói bổ sung. Đại quốc ở giữa có đối kháng đồng dạng cũng có thể có hợp tác. Nhất là Atlant đại lục loại này đa chủng tộc cùng tồn tại thế giới, nhân tộc đại quốc ở giữa hợp tác càng là nhìn mãi quân mắt. Nếu Lao đại và Lao nhị đứng chung một chỗ như vậy bị chia cắt liền không riêng gì dị tộc, trong liên minh một đám tiểu quốc cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Khi siêu cường quốc cùng tiểu quốc phát sinh xung đột, bảo vệ bọn hắn liên minh, vào lúc này xác suất lớn sẽ giả cầm버 điệp, nhiều lắm là đi ra khiển trách vài câu. Cái gọi là liên minh chế tài, hạn chế đều sẽ biến thành một câu nói suông. Nếu thật là chứng thực xuống tới, hai nước không nhất định lại nhận bao nhiêu tổn thương, liên minh xác suất lớn là không có. Không có trình diễn loại này náo kịch, chủ yếu là dị tộc vẫn tồn tại, nhân tộc thế giới nội đấu, bảo trì lại cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Theo đại lục thế cục không biến hóa, loại này ranh giới cuối cùng trong tương lai, khẳng định sẽ bị các phương không ngừng phá. Vậy liền lôi kéo người hãy gì hợp tốt chúng ta đã dẫn trước bọn hắn một bước, tại sao này trong hợp tác loại ưu thế này sẽ còn tiếp tục mở rộng, nên sầu muộn chính là người Hải Bờ Dị ạ. Trong thời gian ngắn, Hải Bờ Dị ạ Vương quốc sẽ không phát động chiến tranh. Thừa dịp khoảng cách này, kỳ chúng ta trước tiên có thể phóng thích một chút thiện ý đổi hòa hoán một chút cùng Hải Bờ gì ạ Vương quốc quan hệ trong đó. Tương lai đại chiến bùng phát, hai nước lại triển khai chiều sâu hợp tác, liền trở nên thuận lý thành trương. Bờ Sẩn Công Tức cười lạnh nói, chính trị nha, cần nhất chính là linh hoạt. Căn cứ thế cục biến hóa, tức thời điều chỉnh trường, đây là yếu tố chính trị ra thiết yếu yếu tố. Chương 104, cực kỳ hiếu chiến thời đại. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là 3 năm. Hàn Phạ Vương quốc rời dân đồn biên chế lực, tại trong chính trị đưa tới phản ứng dây chuyển, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Nhân tộc hai đại cường quốc quan hệ hòa hoãn, thật to chạm vào trong liên minh đoàn kết, mấy năm gần đây đều không có náo cái gì tranh chấp. Gặp nhân tộc nội bộ mâu thuẫn hòa hoãn, dị tộc trận doanh cũng đi theo chịu ảnh hưởng, các tộc ở giữa không ngừng tăng cường giao lưu liên hệ. Thôi có chút đầu góc chính trị đều biết, đây là yên tĩnh trước bão táp. Tham khảo vãng lệ cũ hai đại trận nội bộ quan hệ càng hài hòa, buộc phát đại lục chiến tranh xác suất liền càng cao. Cảm nhận được các lực, các phương đó là động tác không ngừng. Cái cách thủy triều là sóng sau cao hơn sóng trước. Phái bảo thủ chấp chính ngạn phạt Vương quốc, biểu hiện đặc biệt một lòng, thời gian 3 năm đều tại thi hành rời dân đồn biên chiến lược. Lục tục ngoa ngoệ có gần 3.5 triệu thanh niên trai tráng bị chiêu mộ đến tiền tuyến khai hoang trồng trọt thủ biên cương. Làm tiền tuyến thống soát hù sần, tại giai đoạn này quyền lực cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Chỉ bất quá hắn chủ soát này phi thường địa thấp, trừ trọng yếu hội nghị quân sự bên ngoài, thời gian rất ít đi ra lăn Trực tiếp đồn biên nông nô quyền quản lý toàn bộ ném cho các nơi quý tộc chúa. Nhà ai nông nô người nào chịu trách nhiệm, làm ra nhiễu loạn đến Hồ Sẩn chỉ truy cứu nông nô chủ nhân cùng nơi đó lánh chúa trách nhiệm. Trách nhiệm chứng thực đến cá nhân trên người, tự nhiên là một mảnh thiên hạ thái bình. Phía dưới có hay không che cái nắp không biết, dù sao không có chuyện gì nào đến Hồ Sẩn trước mặt. Bận hiệu thời vụ nông, nhàn rỗi thao luyện, chính là những này quân dự bị binh sĩ sinh hoạt. Hiệu quả hết sức rõ ràng, tại mọi người cộng đồng cố gắng giới, di chuyển tới thanh niên trai tráng tại lương thực bên trên đã thực hiện tự cấp tự tốt. Cùng vừa tới thời điểm so sánh, những thanh niên trai này thân thể rõ ràng tráng thật không ít, có thể xác định 3 năm này mọi người cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi. Vì trấn an lòng người, đồn biên đám nông nô thức ăn tiêu chuẩn So với ban đầu đều đề cao một cái cấp bậc. Tại quân dự bị huấn luyện trong lúc đó tất cả binh sĩ hôm sau còn có thể dẫn tới không? Hai giờ họ nở giờ cá khô làm ăn thịt bổ sung. Vận khí tốt, còn có thể phân đến một bát canh thịt. Tại phong kiến thời đại, đây cơ hội là hậu cần có thể tiếp nhận cực hạng. Nếu như không phải vương quốc đường ven biển đầy đủ dài, có thật nhiều tự nhiên ngư trường, phần đãi ngộ này tuyệt đối là hy vọng xa vời. Nhìn ra được, tại vị diệt thú nhân vấn đề bên trên, vương quốc các quý tộc lạ chăm chú. Sớm nhất tới những nông nô 3 năm trấn thủ biên cương nhiệm vụ sắp đến kỳ thống tri các tỉnh tổng đốc sắp xếp người đến thay đi. Nhìn ra xa một chút, mới mở đi ra đồng ruộng, hô sần trực tiếp hạ lệnh. Đại lượng thanh niên trai tráng tụ tập, thôi động biên cương địa khu phát triển đồng dạng cũng mang đến có nhiều vấn đề. Trong đó phiền vãi lớn nhất chính là nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Nếu không có khai thác quân sự hóa quản lý gần như không cùng địa phương cư dân lui tới, còn không biết dẫn xuất bao nhiêu nhiêu loạn. Dựa vào quân pháp trấn nhiếp cũng là có cực hạn. Lựa chọn tốt nhất là đem ra quyến cùng một chỗ mang tới, bất quá đây là không thể nào. 3,5 triệu cái gia đình, đây chính là hơn ngàn vạn người. Quy mô lớn như thế di chuyển, đối với các phương tới nói đều là áp lực lớn như núi. Trong tri hậu phương đồng dạng cần sức lao động, không thể vì tiền tuyến liền đem hang ổ rút khô. Nếu thật là làm như vậy, uy tín lâu năm các quý tộc chỉ sợ đều muốn hoài nghi đây là mới phát quý tộc tập đoàn Âm Ưu, muốn cho bọn hắn tới một cái rút tủi dưới đáy nồi. Tại dưới loại bối cảnh này, 3 năm thay phiên kế hoạch liền thành tốt nhất phương án giải quyết. Vừa đi vừa về dạy vỏ mặc dù phiền thoái một chút, nhưng tại trấn an quân tâm đồng thời, cũng tăng cường hậu phương lực lượng quân sự. Mọi người chịu toàn lực phối hợp, rất lớn một bộ phận nhân chính là vậy quân dự bị có thể tiếp nhận huấn luyện. Huấn luyện sĩ chiến đấu mạnh hơn, đây là vương quốc trên dưới công nhận những người khác liền xem như chiếu vào đạo văn, cũng vô pháp hoàn mỹ phục khắc. Tại chế định hủy diệt thú nhân đế quốc chiến lược đồng thời, vương quốc cao tầng cũng cân nhắc qua ngoại lực can thiệp. Tổng hợp nhiều phương diện nhân tố cân nhắc về sau, mọi người luôn cảm thấy dựa vào ngoại nhân không bằng dựa vào chính mình, cuối cùng nhất trí quyết định gia tăng vương quốc lực lượng quân sự. Nông nghiệp sản lượng số lượng gia tăng, tăng thêm hoang vắng có mạng lớn thổ địa có thể khai khẩn xong trọng lợi tốt nhân tố được ra, trở thành mọi người gia tăng lực lượng quân sự lực lượng. Kế hoạch chế định, phụ trách giao phó trách nhiệm, lần nữa rơi xuống hũ sần trên đầu. Dựa theo kế hoạch này, cả nước thanh niên trai trắng đều muốn đến tiền tuyến đi một lần tiếp nhận hoàn thiện bộ binh huấn luyện. Trên lý luận tới nói, cái này chiến lược sau khi hoàn thành, ảnh phạt vương quốc tiềm lực chiến tranh sẽ được khai phát đến cực hạn. Muốn đối kháng toàn bộ dị tộc liên minh không thực tế, nhưng địch nhân không phải bền chắc như thép, không có khả năng tại chiến tranh sơ kỳ liền toàn lực tham gia can thiệp. Chờ địch nhân quyết định về sau, còn muốn trước vượt qua mấy cái tiểu đệ địa bàn mới có thể áp dụng can thiệp. Trong ngắn hạn có thể lập tức đầu nhập can thiệp dị tộc, chỉ có bị hộ sần đánh tàn phế thượng cổ dị tộc liên minh, vương thất phân ra một nửa lực lượng liền có thể đem bọn hắn lại. Thu nước đi qua, ít nhất đại chiến buộc phát trong vòng nửa năm, vương quốc cần đối mặt chủ yếu địch nhân chỉ có thú nhân cho dù can thiệp đại quân giết tới, những này tiếp thụ qua hoàn thiện huấn luyện đồn điên binh, theo thành mà thủ kiên trì một đoạn thời gian là không thành vấn đề. Cục diện biết bắt nhất giới, vương quốc cũng có thời gian một năm thu thập thú nhân. Hủy dịệt thú nhân đế quốc có lẽ làm không được, nhưng là đánh cho tàn phế thú nhân vẫn là có mấy phần cơ hội. Một lần không giải quyết được, cùng lắm thì nhiều giày vỏ mấy lần, chỉ cần vương quốc cương vực đang không ngừng đẩy về phía trước tiến, sớm muộn đều có thể đem thú nhân đế quốc chiếm đoạt xuống tới. Hùng nhân tộc liên minh cũng không phải bài trí cho dù là bọn họ cái gì cũng không làm, trung đại lục đám kia dị tộc cũng không dám để chủ lực ra ngoài. Nếu thật là nội bộ chống giỏng, nam đại lục các quốc gia có thể ngồi được vững mới là lạ. Hiện tại nhân tộc, thế nhưng là chủ nghĩa chủng tộc tăng ngọt nhất thời đại. Tại nhằm vào dị tộc vấn đề bên trên, mọi người lập trường chưa từng có nhất trí. Phàm là khả năng đối với nhân tộc tạo thành uy hiếp chủng tộc, đều phải từ trên đại lục biến mất. Một chút cực đoan phần tử thậm chí chủ trương tiêu diện tất cả dị tộc. Nguyễn Soái, thay phiên một khi mở ra, ta hiện tại luyện ra được binh, cũng đều phải. Không đợi ý bật bá tức nói hết lời, Hủ Sấn liền ngắt lời nói, cũ thì không đi mới thì không tới. Đi một nhóm đồn điền binh. Còn có mới đồn điền minh bổ sung tiền đến, gia tăng lại là toàn bộ vương quốc lực lượng quân sự. Dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, vương quốc lực lượng quân sự vượt qua phlở giảng xỉ si a đế quốc cũng là ở trong tầm tay. Đại đạo lý ai cũng có thể minh mạch, nhưng không phải là liền nguyện ý tiếp nhận. Tân Tân Khổ khổ huấn luyện 3 năm binh, hiện tại toàn bộ đều cho người khác làm áo cưới, trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Trừ cái đó ra, còn kèm theo cũ mới giữa quý tộc mâu thuần. Bản thân hai đại tập đoàn thực lực sai biệt liền cách xa, mới phát tộc duy nhất thế chính là thân ở tiền đi theo đánh trận cơ hội, binh sĩ chiến đấu càng mạnh một chút. Đứng tại tự thân tập đoàn lợi ích trên lập trường, khẳng định là nhân cơ hội bốc lên đại chiến, không thả những này đồn điền binh trở về. Đáng Tiết Hủ Sẫn là một tên ngụy mới phát quý tộc, chưa trở thành đại quý tộc thời gian tương đối ngắn, gia tộc nội tình có chút cạn bên ngoài, thực lực bản thân cũng không so uy tín lâu năm quý tộc kém. Trong chính trị hưởng thụ đãi ngộ lại càng không cần phải nói, làm quân đội nói 102 đại lão, chỏa thỏa vương quốc quyền lực hải tâm. Mới phát các quý tộc gặp phải phiền não, trên người Hủ Sẫn cũng không tồn tại, uy tín lâu năm quý tộc cũng không có ai đi tìm hắn phiền phức. Tại dưới loại bối cảnh này, đương nhiên sẽ không triều sâu tham gia hai đại phe phái chi tranh. So sánh loại này cả nội đấu Hắn càng ưa thích làm đại vương quốc bánh ngọt, từ đó thu hoạch được vượt mức kích lợi. Trực giác nói cho hắn biết, chân chính vạn năm chi kiếp chưa bắt đầu. Trước mặt điệu tâm trùng tộc xâm lấn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Từ chiến tranh bộ phát đến kết thúc, nhân tộc tử trận thánh vực cường giả không đủ 20, tăng thêm các đại dị tộc tử trận cường giả cũng thu thập không đủ 30. Các tộc tử trận quân đội xác thực không ít, có thể một đám thế lực gánh vác xuống tới đằng sau, cũng liền lộ ra không đáng chú ý vẹn vẹn chỉ là loại tầng thứ này lại chiến, thời đại thượng cổ long tộc, thời kỳ phong tinh linh quốc, đã từng cái như mặt trời ban trưa thú nhân quốc, làm sao có thể lập tức suy sụp xuống tới? với phần càng cổ lão đại lục bá chủ cái kia đã vượt ra khỏi hữu sần nhất biết, dù sao đã biết mấy cái đều không đơn giản. Cảm nhận được nguy hiểm, tốt nhất ứng đối phương thức chính là tăng cường thực lực. Lấy nhất quốc chi lực đối mặt thai nạn, dù sao cũng tốt hơn sức một mình một mình đối mặt tốt. Ở phía trước trong viên trình, hắn cố ý phóng túng minh hữu học trọng hắn luyện binh chi pháp, trên thực tế cũng là đối kháng tương lai không xác định nguy hiểm một loại thủ đoạn. Chương 104. Minh Bạch hữu sần lập trường đằng sau, đám người tiểu tâm tư lập tức tiến chiến. Lúc này thú nhân đế quốc căn bản vô tâm khai chiến, muốn sớm bước lên đại chiến, chỉ có thể là vương quốc một phương động thủ trước. Không có hủ sần chủ soáe này duy trì tự tiện mang theo quân đội phát động chiến tranh, đây chính là muốn rơi đầu. Quy tắc có thể bảo hộ quý tộc thân người an toàn, nhưng điều kiện tiên quyết là quý tộc bản thân tuân thủ quy tắc. Nếu là tùy ý làm bậy tìm đường chết, đó là khẳng định sẽ chết. Đi qua 3 năm, phát sinh biến hóa không riêng gì án phạt vương quốc, đại lục các quốc gia cũng không có dừng bước lại. Tại cải cách trong thủy triều, các nước đều dọc theo tự nhận là con đường đúng đắn phi nước đại. Đặc điểm lớn nhất chính là, đi đến cực kỳ hiếu chiến con đường quốc gia càng ngày càng nhiều. Có án phạt vương quốc cái này đại ca dẫn đầu, bốn cái tiểu đệ không do dự trực tiếp lựa chọn theo vào. Một mặt trong tiến hành chính cải cách, một mặt tiến lên toàn dân quân sự hóa. Hiệu quả hết sức rõ ràng, tứ quốc lực lượng quân sự đều có vẻ lấy đề cao, chính là trong nước kinh tế không có cái gì lớn khởi sắc. Không phải tứ quốc chính phủ không cố gắng, chủ yếu là bọn hắn lựa chọn con đường liền đã chú định đây hết thảy. Hàn Phạ Vương quốc vốn cũng không am hiểu kinh tế nếu lựa chọn án phảng hóa, như vậy thì phải làm cho tốt kinh tế đình trệ chuẩn bị tư tưởng. Tại muốn quân sự vẫn là phải kinh tế lựa chọn bên trên, liên minh năm nước cùng một chỗ lựa chọn ưu tiên quân sự. Nếu mà so sánh, Nam Đại lục các quốc gia cải cách liền đủ loại Có quốc gia lựa chọn học tập phở giảng sĩ A Đế quốc, có quốc gia lựa chọn học tập Hải bờ gì ạ Vương quốc, cũng có quốc gia lựa chọn học tập án phạt Vương quốc. Càng nhiều quốc gia là ba nhà cùng một chỗ học tập, cuối cùng học được một cái ba không giống, khiến cho trong nước thế cục rối loạn. Làm nhân tộc dê đầu đàn phở giảng sĩ A Đế quốc cùng Hải bờ gì ạ Vương quốc, tiếp tục giữ vững đối với các quốc gia dẫn trước ưu thế thậm chí chênh lệch còn bị kéo đến lớn hơn. Bằng vào đối với mới tăng lãnh địa khai phát, gần nhất 3 năm 2 nước phát triển kinh tế đều có không tầm thường biểu hiện. Cùng 3 năm trước đây so sánh, hai nước tài chính thu nhập tăng lên gần bốn tại một đám đại lục quốc gia bên trong phi thường chói sáng cùng thời kỳ án phạt Vương quốc, tài chính thu nhập vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, mới vừa vận trở lại lúc ban đầu định phong. Chính phủ trong túi có tiền, hai nước lực lượng quân sự cũng đi theo đồng bộ phát triển. Thu quốc tế quan hệ hòa hoãn ảnh hưởng, án ản phạ Vương quốc bông ra đối với Nam Đại lục chiến mã lối ra, hai nước thuận lý thành trường trở thành người mua lớn. Nhất là người phở giảng sĩ ạ đối với kỵ binh càng thêm yêu quý hùng tâm bừng bừng cha ly ba trực tiếp tiến bố, trong vòng 5 năm tổ kiến 5 cái kỵ binh quân đoàn cùng 10 cái kỵ sĩ đoàn. Đối với một cái đại đế quốc tới nói, 60. Không đại quân không tính là gì có thể vấn đề ở chỗ đây là binh. Gia tăng quân phí chi tiêu chuyện không phải cục nhỏ, cho dù là tài đại khí thô phở rằng xi si á đế quốc đồng dạng cần thiết đau. Nếu không có có liên minh 5 nước phụ trợ Charlie ba trắng trận tăng cường quân bị hành vi, trên thực tế cũng coi như được cực kỳ hiệu chiến. Kế hoạch một khi hoàn thành, phở giảng xi si á đế quốc quân thường trực số lượng đem vượt qua ảnh phạt vương quốc, trở thành nhân tộc số 1, cũng là đại lục số 1. Hái bở gì ạ Vương quốc thủ bút hơi nhỏ hơn một chút đồng dạng kế hoạch mở rộng 5 cái kỵ binh quân đoàn, nhưng là kỵ sĩ si số lượng lại chặt hơn nữa. Có hai cái lão đại dẫn đầu, nam đại lục các quốc gia cũng không thể tránh khỏi đi theo cuốn lại. Phản phất là vì đuổi theo Trào Lưu Chính phủ các nước đều tuyên bố chính mình kỵ binh mở rộng kế hoạch, chỉ bất quá đến cụ thể chấp hành thời điểm, tình huống liền phát sinh biến hóa. Hai cái lao đại là vàng dòng bạc trắng đầu nhập, phía dưới rất nhiều tiểu quốc, thuần túy chính là học tập những này. Muốn mở rộng kỵ binh, đầu tiên phải có chiến mã. Giếng này cửa thứ nhất liền ngăn cản rất nhiều người. Bây giờ không phải là vấn đề tiền, mà là chất lượng tốt chiến mã sản lượng có hạn, ảnh phạt vương quốc chiến mã cần ưu tiên cung ứng minh hữu. Tại điều kiện tương đương nhau cạnh tranh, tiểu quốc khẳng định đoạt không qua đại quốc. Các quốc gia lại kéo không xuống mặt dùng ngựa tồi góp đủ số phía trước tuyên bố kế hoạch, liền vẹn vẹn chỉ là kế hoạch. Tiểu quốc có thể miệng này nhưng là đại quốc không được. Có lẽ là để chứng minh chính mình không có suy sụp, Nam Đại lục mặt khác tam đại vương quốc cũng cắn răng tham dự vào tăng cường quân bị trong kế hoạch. Tiêu chuẩn vô cùng đơn giản, trực tiếp tham khảo tới gần bá chủ kỵ binh số lượng, sau đó chặn ngang một đao góp lấy chấp hành. Thu tăng cường quân bị thủy triều ảnh hưởng, liền ngay cả điệu Thấp đã lâu giáo đình, cũng tuyên bố trùng kiến thập đại kỵ sĩ đoàn. Quy mô khẳng định không có cách nào cùng nguyên lai like so, nhưng giá đỡ hay là dự. Có lẽ là không muốn kích thích các quốc gia, giáo đỉnh lần này tăng cường quân bị không có sử dụng đả kích giáo đồ khẩu hiệu, mà là dùng bảo hộ nhân tộc chính trị khẩu hiệu. Trong bóng tối Giáo đình còn phải người hướng hụ sấn mua qua ngựa kết quả tự nhiên là một chuyến tay không tăng giá không có bất kỳ ý nghĩa gì một thất chiến mãi nhiều bán mấy cái kim tệ đối với hụ sấn lao ra tới nói căn bản không tính là cái gì dính đến quân sự mậu dịch lợi ích chính trị mãi mãi cũng là cao hơn kinh tế lợi ích tư lịch sự tỉnh khẳng định không thể làm h khu sấn là không nguyện ý làm loại này mua bán nhưng vương Quốc khác quý tộc thì thuần túy là không dámạn Phạ Vương quốc thế nhưng là có nhà mình giáo đình lại chạy đi cùng bị vương Quốc đánh thành dị đoan giả giáo đình có tác chính là chơi bạc mạng mua bán dính đến tông giáo chính thống chi tranh một khi bị người cho báo cáo không nên hình phạt tiêu sống cũng sẽ bị lên đài hành hình. Tại người mua khắp nơi đều có tình huống giới, ai cũng không nguyện ý tiến hành mạo hiểm. Tìm người trung gian đều không được, các nước đều phi thường trọng thị chiến mã giao dịch, các quý tộc mua sắm cũng là thống nhất lập truyền. Muốn vẫn cũng không cho bọn hắn cơ hội, để một đám giáo đỉnh cao tầng rất là thụ thương. Mua không được, vậy cũng chỉ có chính mình chăm thôi. Bất quá muốn thành quy mô vậy còn không biết muốn tới năm nào. Đại lục quốc gia tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, treo cô độc hải ngoại liệt hưng vương quốc cũng không có nhà rỗi. Chỉ bất quá tại mọi người điên cuồng mở rộng lục quân thời đại, bọn hắn lựa chọn phát triển hải quân. Nhờ vào hải dương mậu dịch phát đạt, Liên Ưng Vương quốc mấy năm gần đây kinh tế tăng trưởng thật nhanh, đơn thuần lấy tốc độ tính toán trực tiếp lĩnh bảo toàn bộ đại lục. Chính phủ có tiền đằng sau, hải quân cái này thôn kim thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bề chướng. Nếu như tính toán lên thuyền trên đại quân hạm, quân hạm tổng trọng tải vượt qua phlở dạng xỉ ạ cùng ai bở gì ạ, vốn ở nhân tộc đệ nhất chỉ là vấn đề thời gian. Trừ quốc gia nhân tộc tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu bên ngoài, các dị tộc cũng không có nhà rỗi. Các bạn hàng xóm đều tại tăng cường quân bị các đại dị tộc cũng chỉ có thể đi theo bị ứng chiến. ở một góc tinh tộc nhận trùng không lớn, cảm thụ không thế nào rõ ràng bên ngoài. Mặt khác dị tộc đều cảm nhận được uy hiếp. Trong đó cảm xúc sâu nhất tự nhiên là thú nhân đế quốc, nhìn xem Hổ Sẩn tại trên biên giới trắng trận Luyện Bình, một đám thú nhân đế quốc cao tầng thường xuyên đứng ngồi không yên. Muốn lựa chọn theo vào, đáng tiếc dân tộc Du mục sức sản xuất quyết định, bọn hắn không có khả năng tránh trận xúc dưỡng thoát ly sản xuất quân đội. Cho dù là nửa thoát ly sản xuất quân đội, một khi số lượng quá nhiều, đối với các tộc tới nói đồng dạng một loại áp lực. Nông nô sinh hoạt khổ trên thảo nguyên thú nhân sinh hoạt càng khổ. Nếu như không phải là bởi vì chủng tộc cách ly, chỉ sợ Hổ Sẩn tại chiến biên giới vây tay, liền có thật nhiều bộ lạc nhỏ khóc tới yêu cầu nội phụ. Về phần cứu hận, đó là thứ yếu. Thú nhân thế giới sát phạt không ngừng, mọi người sùng bái nhất chính là cường giả. Ai thực lực cường đại nhất, người đó là thú nhân đế quốc người nói chuyện. Chương 105, ngày tinh vẫn. Vậy hạ đây là mới nhất giao dịch khoản. Khấu trừ mua sắm thiết yếu vật tư bên ngoài, chúng ta khoản còn lại lại tăng lên 50,000 kim tệ. Gần 3 năm giao dịch xuống tới, chúng ta tại ngân hàng khai phát cận đồng tài khoản tiền tiết kiệm, đã nhảy lên tới 1.8 triệu kim tệ. Lao giả lời nói, không để cho Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương động dụng. Phản phát 1.8 triệu kim tệ liền cùng 180 đồng tệ một dạng, là như vậy không đáng giá nhắc tới phệ từ cùng Tuyết Nguyệt Linh triển khai toàn diện mậu dịch đằng sau, Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc thời gian liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cần lo nghĩ ăn ở hiện tại toàn bộ đều không cần lo lắng. Toàn bộ thú nhân đế quốc, liên số bọn hắn cuộc sống tạm bợ thư thích nhất. Liền ngay cả các binh sĩ quân giới vũ khí cũng hoàn thành đội mới. Toàn bộ đều là căn cứ tinh linh binh sĩ nhu cầu, chuyên môn đo thân mà làm. Chỉ cần bọn hắn chịu mua, Tuyết Nguyệt Linh liền giảm bán, không có chút nào hạn chế thực lực bọn hắn tăng trưởng ý tứ. Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt, Hắc Tinh nữ vương không chút nào cũng cao hứng không nổi không quan tâm hiện tại quan hệ của song phương tốt như vậy, chủng tộc lập trường hay là quyết định song phương là địch nhân. Địch nhân đều lười nhắc hạn chế bọn hắn, chỉ có một loại giải thích, người ta căn bản không thèm để ý thực lực của bọn hắn tăng trưởng. Hiện thực đúng là như thế so sánh ngạn phạ vương quốc đại thổ bút, hắc ám tinh linh bộ tộc tăng trưởng một chút kia lực lượng, tại hai nước trong chiến tranh căn bản không tính là cái gì. Trên bản chất hiện tại giao dịch chính là một loại tư địch hành vi. Đại lượng khoáng thạch chạy vào tuyết lính, cuối cùng đều sẽ biến thành trên chiến trường vũ khí trở thành đồ sát thú nhân công cụ. Trong đó tự nhiên cũng sẽ bao hàm ám tinh bộ tộc binh sĩ. Từ tháng này bắt đầu từng bước giảm bất mậu dịch số lượng đi. Tuyết Nguyệt Linh người nếu là hỏi thăm, liền nói cho bọn hắn chúng ta nguyên lai khai thác khoáng mạch ngay tại khu vực, đang tìm khoáng mạch mới. Mắt khác đến tiếp sau mua sắm vật tư cũng từng bước tiến hành cắt giảm, tận khả năng dựa vào chính mình sinh sản. Nội bộ đế quốc quần quần sóng ngầm, chúng ta mấy năm này sinh hoạt quá nhận người đỏ mắt. Hắc ám tinh linh nữ vương ngữ khí trầm chậm nói, tất cả mọi người trải qua nghèo thời gian, liền bọn hắn ngoại lai hộ này vượt qua rồi sinh hoạt, khẳng định phải kéo cứu hận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, linh nữ vương còn không có phát giác. Dù sao, bí mật các tộc đều tại cùng nhân tộc làm giao dịch chẳng đến vừa mới tiến hành đế quốc trong hội nghị bị một đám chủng tộc vương giả nổi hàm lên, nàng mới ý thức tới vấn đề. Các tộc cùng nhân tộc làm giao dịch đều là cầm vật tư tại lấy vật đổi vật. Vì những này giao dịch thuận lợi tiến hành, rất nhiều bộ lạc đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, duy chỉ có hắc ám tinh linh bộ tộc ngoại lệ. Đại lượng vật tư hướng trên địa bàn của bọn hắn đưa, cũng rất ít nhìn thấy vật tư bị trở đi. Khác thú nhân chủng tộc tại nhịn cơ chịu đói, bọn hắn lại vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, loại này sự chênh lệch rõ ràng, để xung quanh lòng thú nhân bên trong tràn ngập tràn đầy ghen Lấy Hắc Cám Tinh Linh bộ tộc thực lực, tự nhiên có thể không quan tâm tầng dưới chốt thú nhân ý nghĩ, nhưng lại không thể không cân nhắc bởi vậy đưa đến chính trị hậu quả. Ai cũng không phải người ngu, thời gian ngắn dịch dị thường, còn có thể nói là Hắc Cám Tinh Linh bộ tộc tích lũy. Một khi thời gian dài, ai cũng sẽ phát hiện có vấn đề. Lại thế nào vốn liếng phong phú cũng không thể một mực miệng ăn núi lở. Mang theo nghi vấn truy đến cùng xuống giới, phát hiện bọn hắn cùng Tuyết Nguyệt linh em thẩm giao dịch, chỉ là vấn đề thời gian. Biết rõ hai nước thủ sâu như biển, còn làm lấy tư địch mua bán, một khi ra ánh sáng đi ra Hắc Tinh bộ tộc liền không có cách nào la lộn. Vì giao dịch tính an toàn, trước đây tất cả giao dịch đều là lạng yên tiến hành, liền ngay cả tiền hàng đều là ngân hàng chuyển khoản. Cho dù kiếm lấy đại bút lợi nhuận, Hắc ám tinh linh nữ vương cũng không dám lấy ra. Trước đây đại thủ bút mua sắm, trừ thật cần vật tư bên ngoài, cũng có đem khoản tiền vốn biến hiện ý tứ. Nếu thật là kiếm tiền không tốn, tính hợp lại số lượng cũng đủ lớn về sau, muốn lấy ra đều không có cơ hội. Làm thế lực đối địch, Hắc ám tinh linh nữ vương không dám đánh cược hữu sẫn tiết hạ chỉ sợ có chút khó khăn. Chúng ta cùng Tuyết Nguyệt linh ký kết mộ dịch hợp đồng, phía trên minh xác quy định thấp nhất giao hàng số lượng, trái với điều ước chi phí phi thường cao. Vật tư mua sắm ngược lại là có thể tương bước giảm bớt, chỉ là chúng ta không chỉ mặt đất thế giới tộc nhân, còn có điệu tâm thế giới tộc nhân. Mặt đất thế giới đã tự hành tổ chức sinh sản đại bộ phận thương phẩm đều có thể thực hiện tự cấp tự túc, đối với Tuyết Nguyệt linh dị lại cũng không mạnh. Có thể điệu tâm thế giới tình huống không giống mới, từ tộc nhân đại lượng bên ngoài rời đằng sau, phía dưới nông nghiệp sinh sản cơ hội liền hoang vế. Lưu thủ một đám bộ lạc, thời khắc này nơi cung cấp thức ăn, chủ yếu là cùng Tuyết Nguyệt linh giao dịch. Mạc Muội cắt giảm mẫu dịch số lượng, chỉ sợ. Lão giả trả lời, để Hắc tinh linh nữ vương thần lập tức hận chư lên. Song Vương toàn diện triển khai mậu dịch mới vẹn vẹn 3 năm, liền đã bị quản chế tại người, trường kỳ tiếp tục kéo dài quân phải. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không phải là là có thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng, hay là địa tâm thế giới sinh hoạt quá khổ. Nhất là nông nghiệp sinh sản quá tệ đồ ăn kém sa mặt đất thế giới phàm phú. Thoát khỏi tuyết nguyệt linh không chê phi thường trọng yếu, nhưng tộc nhân nhét đẩy cái bao tử quan trọng hơn. Thôi, vậy liền chỉ cắt giảm trên mặt đất, làm bộ dáng cho các tộc nhìn." Thông chi phía dưới tộc nhân sớm chứa hàng vật tư làm tốt dự tính xấu nhất. Trong khoảng thời gian gần nhất này, trên đại lục thật sự là quá mức bình tĩnh. Loại này này là không thể nào lâu dài." Hạ Cám Tinh Linh Nữ Vương hơi có vẻ thất vọng nói ra. Tác động đến toàn bộ đại lục cải cách thủy triều, cải cách thành công quốc gia không có mấy cái, nhưng bởi vì cải cách đạp vào cực kỳ hiếu chiến con đường quốc gia lại không ít. Hạn Phạ Vương quốc thành công, cho nhân tộc các quốc gia mở một cái ví dụ xấu. Phản phất trị cần trên quân sự có thể không ngừng thắng lợi, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thông minh chính khách đều biết, cực kỳ hiếu chiến là không thể nào kéo dài. Không muốn bị quân phí kéo chết, phát động chiến tranh chính là lựa chọn duy nhất. Lấy Ản Phạ Vương quốc làm thí dụ hiện tại chính trị hệ thống dưới Thiên Hạ Thái Bình mấy chục năm nội bộ nhất định phát sinh biến cố lớn. Lúc này bằng kết, đó là xây dựng ở có ngoại địch điều kiện tiên quyết, ứng nhân hoàng đình. Thả ra trong tay tình báo đằng sau, ứng nhân Vương rơi vào trong trầm tư. Hàn Phạ Vương quốc đồn điền binh bắt đầu thay quân, trong ngắn hạn giảm bất thú nhân đế quốc quân sự áp lực, có thể trường kỳ đến xem lại là thai nạn bắt đầu. Đè xuống tin tức chờ qua một thời gian ngắn lại thông báo cho các tộc đi. Không biết vì sao, Ưng nhân hoàng quỷ thần xuôi khiến hạ quyết định này, biết đến càng nhiều, phiền não càng nhiều. Bởi vì gánh vác liên hệ minh hữu nhiệm vụ ứng so mặt khác thú nhân rõ ràng hơn các đồng minh ý nghĩ. Mà các minh hữu phản hồi đều tính bình thường, duy chỉ có tinh linh tộc biểu hiện đặc biệt quỷ dị. Theo lý mà nói, nhân tộc các quốc gia phái chủ chiến không ngừng lên đại nghiêm trọng nguy hiểm liên minh an toàn, làm lao đại tinh linh tộc hẳn là dẫn đầu phản kích. Có thể hiện thực hoàn toàn tương phản, tinh linh tộc tại xử lý những vấn đề này thời điểm, lựa chọn ba phải kéo dài chiến thuật. Đối với nhân tộc các quốc gia phản ứng trừ kháng nghị hay là kháng nghị? Tính thực chất phản kích biện pháp, đó là một đầu đều không có. Nếu như chỉ là đối ngoại qua loa, kỳ thật cũng nói đi qua. Tại không phát phát động chiến tranh tình huống dưới, trì kháng nghị bên ngoài, tinh linh tộc sát thực cầm nhân tộc không có cách nào. Kinh tế chế tài Phản nhân tộc liên minh vẫn luôn đang làm, kết quả một chút tác dụng đều không có. Nguyên bản trên mặt nổi vượt qua chủng tộc mộng dịch, hiện tại toàn bộ chuyển thành vụ trụ trộm, thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn lậu mua bán. Chương 105. Vấn đề là tinh linh tộc cái này lão đại, đối nội bộ tiểu đệ quản lý cũng phi thường phức hệ. Hiện tại phản nhân tộc liên minh, hoàn toàn là tinh linh tộc một nhà độc đại. Địa vị vững chắc lão đại, vậy mà từ trước tới giờ không đối với tiểu đệ khoa tay múa chân. Vô luận các tộc là bởi vì theo thủ cựu, hay là chơi biến pháp cách tân, tinh tộc toàn diện không can thiệp. Không riêng gì không can thiệp, thậm chí bọn hắn đều chẳng muốn hỏi một câu. Nếu như đây là Tinh linh tộc lần thứ nhất làm lão đại, khuyết thiếu đối với tiểu đệ quản lý kinh nghiệm thì cũng thôi đi, vấn đề là người ta là làm lão đại rất nhiều năm. Năm đó thú nhân đế quốc cùng Tinh linh tộc tranh đoạt quyền nói chuyện thời điểm, Tinh linh tộc quản lý tiểu đệ đều so hiện tại khác biệt. Lúc này Tinh linh tộc chứ hoàn toàn phụ thuộc vào bọn hắn mấy cái chủng tộc bên ngoài, với bên ngoài tiểu đệ một mực không hỏi. Kinh nghiệm nói cho ưng nhân hoàng, phía sau này khẳng định có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, Tinh linh tộc coi như lại thế nào Phật hệ ít nhất cũng phải khai thác thủ đoạn tăng cường trong liên minh liên hệ. Vạn nhất đại lục chiến tranh bạo phát, mọi người mới có thể tại thời gian ngắn nắm tay lại đến cộng đồng đối phó nhân tộc tên đại kia, ý thức được không thích hợp đằng sau, Tương Nhân Hoàng liền phái người tiến hành bí mật điều tra, đáng tiếc tinh linh xâm lâm không phải ngoại nhân có thể bức chân. Không giống với nhân tộc nội bộ nhân khẩu lưu độc lớn, sử dụng ma pháp thủ đoạn xử lý bề ngoài vấn đề liền có thể trà trộn vào đi. Chỉ cần không gặp thánh vực, hoặc là tinh thông linh hồn bát giai cường giả liền sẽ không bị người phát hiện. Tinh linh thế giới càng ra phong hơn bế đột nhiên toát ra một cái mới tinh linh, có thể trở thành phương viên vài trăm dặm tinh linh bộ lạc chủ để cuốn. Muốn che giấu tung tích khó hết lần này tới lần khác tinh linh khí chất còn không tốt ngụy trang không đúng lúc ngôn hành cử chỉ lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận. Lão đại Long Mày không tốt sở trực tiếp trong phái Điệp sự tình, ưng nhân hoàng còn không dám làm. Điều tra nhiệm vụ liền rơi xuống sứ đoàn trên hần, liên tiếp mấy lần đánh lấy giao lưu mỹ trang tiến vào, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Trên thực tế phát hiện tinh linh tộc cử động dị thường không riêng gì ưng nhân hoàng, chỉ bất quá tất cả mọi người ăn ý lựa chọn quan sát. Tại không xác định tinh linh tộc muốn làm gì trước, ai cũng không nguyện ý ngoi đầu lên dứt họa vào thân. Tinh linh sông lâm, không có công phu đáp lại ngoại giới ngờ vực vô căn cứ một đám tinh linh tộc cao tầng tụ tại mỗ thụ dưới, lặng lặng ngắm nhìn tinh không. Tương tự cử động Đã kéo dài vài ngày, phàm phật tại chờ đợi cái gì? Đến rồi. Tinh linh đại tư tế tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời quần tinh lập tức trở nên âm đạm không ánh sáng. Nhìn chăm chú tinh không một đám tinh linh, hai đầu lông mày đều là toát ra vẻ u sầu. Chân chính bạn năm chi kiếp bắt đầu, tiếp xuống hạt làn Đại lục, sắp tiến vào chí ám thời khắc. Ngay tinh vẫn, long trời lở đất, môn hộ mở rộng, chư thần hoàng hôn. Đây là tinh linh nữ thần lưu lại tiền đoán, hiện tại đã bắt đầu xác minh. So sánh với vãng năm chi kiếp, lần này đại kiếp áp thời gian dài hơn, tới cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Hiện tại ạt Lạn Đại lục đã không phải là thời đại của chúng ta nhân tộc muốn độc bá đại lục, vậy liền cắt thành cho bọn hắn. Hy vọng thai nạn giáng lâm này, bọn hắn còn có thể cởi được. Truyền lệnh xuống, lập tức toàn lực khởi động liệt lục kế hoạch, không cần sợ đầu sợ đuôi. Cho dù là bị nhân tộc phát hiện, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn đón chúng ta, không để cho rời đi. Xem chừng giờ phút này, nhân tộc đám kia thánh vực, còn tại làm lấy thành thần mộng đẹp, hoàn toàn không biết thế giới đã thay đổi. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương nói xong, nguyên bản phản đối rời đi tinh linh tầng, toàn bộ đều Tiên đoán mở đầu đã ứng nghiệm, đến tiếp sau nội dung sát suất lớn cũng là thật. Tiếp tục lưu lại Atlant đại lục, vậy sẽ phải cùng nhân tộc cùng một chỗ cùng chung Tham khảo dĩ vãng nhiều lần vạn năm đại kiếp, đại lục bá chủ xác thực chịu nặng nhất đánh đập, có thể không phải là chủng tộc khác liên tục qua. Kiếp nạn một phát, cho tới bây giờ đều là không khác biệt công kích. Mọi người chỉ chú ý tới bá chủ suy sụp, đó là mặt khác thụ hại chủng tộc không phải lưu lạc làm không quan trọng tiểu tộc, chính là biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Có thể truyền thừa đến bây giờ đại tộc, đều là tránh thoát nguy cơ kẻ may mắn, đối với kiếp nạn nhận biết còn lâu mới có được tinh linh tộc sâu như vậy khắc. Bảy hạ việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Chỉ có các tộc cường giả tin tưởng cái kia hoang môn, chúng ta mới có cơ hội toàn thân trở ra. Man hoang đại lục là một nơi tốt Hiện tại sắc thực hoang Vu một chút chờ chúng ta đi qua kinh doanh hơn mấy ngàn năm, nghĩ đến cũng sẽ không so hạt lạc đại lục kém bao nhiêu." Thinh Linh đại tư tế nghiêm túc nói, "Tin tức này nếu là chuyển ra ngoài, toàn bộ đại lục đều sẽ vỡ tổ. Ngoại giới đều coi là man hoang đại lục phát hiện, chỉ là một cái ngẫu nhiên, thật tình không biết đây là tinh linh tộc một lần tính toán." Cường giả các tộc trốn xa man hoang đại lục tránh né nguyên tố triều dịch, nhìn như bảo toàn chủng tộc thực lực, trên thực tế lại là đi thay tinh linh tộc thanh lý phiến Tại quá khứ hơn 300 năm thời gian bên trong, cường giả các tộc có thể thành tẩy không ít hung hoành giết man thú trong đó còn có không ít cường giả bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hiện tại đây hết thảy đều cho tinh linh tộc làm áo cưới. đại tư tế nói rất đúng sự tình hôm nay tuyệt đối không cho phép chuẩn đi chính các người động thủ trong linh hồn thi triển phong cấm ngăn chặn ngoại nhân thăm dò khả năng xâm lâm tinh linh nữ Vương lúc này hạ lệ tại cái này ma may thế giới đóng kín còn chưa đủ miệng lại thế nào kín cũng không chịu nổi linh hồn sẽ mở miệng vì ngăn chặn địch nhân thông qua siêu hồn thu hoạch hữu hiệu tin tức cường giả đều sẽ thi triển bí pháp phong chính mình bộ phận linh hồn ký ức có thể xuất hiện ở nơi này tinh Li toàn bộ đều là thánh vực cơ giả tại có chuẩn bị tìnhống giới chỉ cần không phải thần linh xuất thủ ai cũng không có cách nào từ trong linh hồn của bọn hắn thu hoạch tin tức. Quân tinh ngẩm đạm không ánh sáng, để một đám tu luyện tinh tượng chi thuật cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không giống với dĩ vãng mây đen che đậy bầu trời đêm, lần này bọn hắn là hoàn toàn đã mất đi đối trên trời tinh thần cảm ứng. Tuyết Mẫn Linh, trong lúc ngủ mơ hồ sận, liền bị cung phụng đoàn bên trong Chiêm Bạc Sư cưỡng ép kéo lên. "Ạ phi ạ, tiểu thư hơn nửa đêm xâm nhập, không cảm thấy cái này phi thường mộ một mặt khó chịu nói ra. Theo lãnh địa không ngừng phát triển, đưa tới các loại nhân tài, cũng dần dần nhiều hơn. Trong đó đại bộ phận người nghiệp đều đối với lãnh địa phát triển, làm ra cống hiến kết xuất. Tinh tượng trên bạc sư xem như trong đó ngoại lệ bọn hắn chuyên nghiệp kỹ năng phản vệ quá lớn, hoàn toàn chính là đang chơi mệnh. Không có đại sự phát sinh, Hư Sần tự nhiên không có khả năng để những người này định lấy phản vệ tùy ý bối toán. Công đức, ngôi sao trên trời xảy ra chuyện. Dựa theo truyền thuyết xa xưa, làm chúng ta mất đi đối với tinh thần cảm ứng lúc, chính là chư thần ngày vẫn lạc. Nếu như truyền ngôn là thật, không được bao lâu giữa thiên địa liền sẽ hạ xuống huyết vũ đồng thời thành thần cơ duyên cũng sẽ rơi vào trên đại lục. À, à, lời nói còn chưa nói xong, Hư liền đã sắc mặt đại biến. Tin tức này nếu là thật, đại lục lập tức liền môn loạn. Đỉnh lấy đại lục đệ nhất cường giả danh hào hắn, lập tức bị buộc đến nơi đầu sóng ngọn gió. Quả nhiên, đi ra lăn lộn đều là cần phải trả. Chương 106, vô thần thời đại. Dẫm dẫm mưa máu, rất nhanh liền rơi xuống, ấn chứng cổ lao tiến đoán. Công đức, huyễn nguyệt chẳng lạnh, không thể tùy tiện độ trạm. Gặp Hù Sẩn phóng ra cửa phòng, A Phi A đội vàng nhắc nhở. Trình bác sư nghiệp này, tại đại lục tất cả nghiệp bên trong, đều là bài danh phía trên tồn tại. Tu luyện tiêu hao tài nguyên không nói, cá nhân chiến đấu lực cũng là còn muốn gặp Muốn sống được lâu nhất định phải tìm tới một cây đáng tin cậy đủ ôm. Giống Hỗ sân loại này nuôi bọn hắn nhiều năm, một kiện nhiệm vụ đều không có lao đại, cũng không có tốt như vậy tìm. Yên tâm, đơn giản là thần linh lưu lại tối ảo niệm, tính không được cái gì. Ngoài miệng nói nhẹ nhóm, dạ bước tại trong huyết vũ Hỗ sân, hay là chống lên ma pháp cháo. Cảm thụ được trong huyết vũ oán khí hù sân biết thần linh thật sự ra chuyện. Nguyên nhân gì dẫn đến chư thần vẫn lạc, đây không phải hắn có thể biết, duy nhất có thể khẳng định là đại lục muốn loạn. Đám thọ nguyên sắp hao hết lão cổ đồng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Không quan tâm trong dự luôn đường thành thần là thật là giả, tất cả mọi người sẽ liều mạng một lần. Tại dưới loại bối cảnh này, không chỉ cường giả dị tộc là đối thủ cạnh tranh, liền ngay cả bản tộc cường giả cũng là đối thủ cạnh tranh. Công tước, tin tức nói cho ngươi, ta liền đi trước. Tựa hầu nghĩ tới điều gì nói xong, Hạ Phi a trực tiếp xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Hu Sẩn khẽ miệng giật một cái. Lấy thánh vực cường giả tuổi thọ tính toán, hắn hiện tại còn dừng lại tại hài đồng giai đoạn, hoàn toàn không có loại kia sống chết trước mắt cảm giác cấp bách. Trình bác sư có thể biết trước tương lai, có thể thành thần lộ loại vật này, Hushan có thể không tin nhà mình ga mở Trình bác sư có thể tìm tới. Thông tri cho dù có thể tìm tới, vậy cũng không phải ai đều có thể nắm chặt. Không tu luyện tới đỉnh phong, dính vào chính là chịu chết. So sánh Hủ Sần Thông dong bình tĩnh, ngoại giới coi như sôi trào. Nhìn thấy huyết vũ đằng sau, vô số lao cổ đồng kết thúc tiềm tu. Truyền thuyết thần thoại tương quan cổ tịch, lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng, bị các đại thế lực tranh đoạn. Hàn Phạ Vương quốc đồng dạng không thể ngoại lệ bán tín bán nghi Hủ Sần nguyên bản không muốn tham dự cuối cùng vẫn bị người kéo đi qua. Vương cung đại điện nghị sự, rất nhiều ở ngoại giới trong mắt chết đi nhiều năm lão cổ động, giờ phút này đều bị tạc đi ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không biết trong vương quốc còn ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy. Quét mắt một chút ở đây một đám thánh vực cường giả hụ sẫn trực tiếp ngồi xuống trên vị trí của mình. Làm nhân vật chính kẻ sạ bốn quán có chút xấu hổ Hàn Vương tọa trực tiếp bị nhà mình lão tổ tông cho chém đoạn, chính mình chỉ có thể dựa vào đứng bên lấy. May mắn thằng xui xẻo không chỉ hắn một cái, một đám đại thần vị trí đồng dạng bị riêng phần mình lao tổ tông chiếm. Nhìn như chỉ là ngẫu nhiên, hu sẫn lại rõ ràng, đây là đang là hội nghị định ra nhạc đạo. Trực giác nói cho hắn biết, phía sau này hơn phân nửa là y đang làm trò quỷ. Cương giả tối đỉnh hội nghị địa phương nào đều có thể mở hoàn toàn không cần thiết đặt ở biểu tượng vương quyền đại địa nghị sự. Chuyển sang nơi khác, trưởng bối mang theo vạn bối tham gia hội nghị như thế sắp xếp số ghế ai cũng tìm không ra đến ma bệnh. Người đến đông đủ, như vậy hội nghị lại bắt đầu. Chư thần vẫn lạc, đại lục sắp tiến vào loạn thế vương quốc nên đi nơi nào, cần chúng ta xuất ra một ý kiến tới. Mọi người có ý nghĩ gì nói ngay đi." Hàn Phà Y nói xong, trên trận bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Thấy mọi người chậm chạp không mở miệng, Hu cũng lựa chọn trầm mặc. So sánh bọn lão gia hỏa này, thứ hắn biết hay là quá ít. Rất nhiều truyền miệng đại lục bí ẩn, Không phải muốn sưu tập liền có thể siêu tập đến. Alpha, truyền luôn chung quy chỉ là truyền luôn, ai cũng không có khả năng cam đoan tiên đoán là thật. Thần linh đều có thể vẫn lạc, huống chi là thần linh lưu lại tiên đoán. Tại không cách nào xác định thật giả trước đó chúng ta tốt nhất đừng vọng động. Ít nhất đường thành thần xuất hiện trước, không cần thiết luận động. Lũ tiểu gia hỏa gần nhất những năm này làm rất tốt, như vậy thì tiếp tục để bọn hắn làm, chúng ta những lao gia hỏa này bảo dưỡng tuổi thọ là được rồi." Phồn Vi mà nói, "Để kệ xa bốn cảm động hỏng. Đây mới là vương quốc trụ cột, nào giống nhà mình lão tổ tông nhìn chỏng vương vị của hắn không thà." Alpha, Phồn nói không sai. Nhiều làm sai nhiều, không làm không tệ. Chim đầu đàn lưu cho người khác làm, chúng ta trước quan sát một chút thế cục chờ thời khắc mấu chốt lại tham gia tốt. Một bên phụ Ennis đi theo phụ hòa nói, nhìn ra được, bọn hắn là thật tâm không muốn dạy vò. Trên trời rơi xuống huyết vũ chư thần vẫn lạc tin tức, sắp thực rung động bọn hắn. Tùy theo mà đến chính là cảnh giác. Tiên đoán tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng vấn đề là thực lực bản thân không cho phép. Cung cảnh giới thánh vực cường giả bởi vì riêng phần mình lĩnh ngộ pháp tác khác biệt, một dạng có đủ loại khác biệt phân chia. Tu luyện đế đạo pháp tắc cạn phại Không thể nghi ngờ là Thánh vực Nhị giai bên trong cường giả xem như nhất có cơ hội tham dự cạnh tranh tuyển thủ hẳn giống. Hai người bọn họ vừa tiến vào Thánh vực Nhị giai không lâu, pháp tác lĩnh ngộ không đủ sâu, cá nhân chiến đấu lực tại Thánh vực Nhị giai bên trong phi thường đồng dạng. Cường giả lúc nào vào cuộc đều có thể cá nhân thực lực chưa đủ nói, vậy thì nhất định phải muốn chờ lúc. Hai người các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đại lục các tộc cường giả há có thể ngồi được vững? Loạn thế một khi mở ra, hả có thể để cho chúng ta chỉ lo thân mình? Không xác định đường thành thần xuất hiện ở nơi nào, trước tiên đem địa bàn chiếm xuống đến chuẩn không sai. Loạn thế cần phải có người dẫn đạo hoặc là chúng ta chủ động tham dự hoặc là bị động ứng phó. Tham khảo nhiều lần đại lục chiến tranh, lúc nào vương quốc chỉ lo thân mình qua. Lão giả thần bí nói xong, ở đây một đám cường giả nháo nháo châu đầu ghé hai đứng lên. Cùng đám lão gia này không quên hù sận, trực tiếp ở trên vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã vội vàng tìm kiếm liên quan tới lão giả tư liệu. Đáng tiếc vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không có tư liệu liên hệ tới. Nhưng có thể tiến vào nơi này họp, liền đại biểu cho người này là vương quốc bạn giả. Tiên đối, cũng không thể nói như vậy. Khởi xướng chiến tranh dễ dàng, Muốn rời đến cuối cùng khó chúng ta còn không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Vương quốc Hoàng Bết vị trí địa lý quyết định chúng ta đối đai chiến tranh nhất định phải cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào địch nhân đa tuyến vây công. Nếu thật là dính đến đường thành thần, nhân tộc các quốc gia cũng chưa chắc đáng tin. Lần này vạn năm chi tiếp, không nên từ vương quốc bắt đầu. Thu Sân lúc này đáp lại nói, không làm rõ ràng được thân phận không trọng yếu, dù sao chỉ cần lộ mặt chờ lần này hội nghị kết thúc về sau hắn liền sẽ nhận biết. Là vương Tam quân tông sói, cũng không muốn vương sớm cuốn vào trong chiến hỏa. Nếu như ở đây một đám cường giả lập trường nhất trí không chừng hắn vẫn sẽ chọn chọn thỏa hiệp, nhưng bây giờ mọi người lập trường phân hóa vậy liền không cần thiết nhượng bộ. Chương 106. Nguyên Soái nói rất đúng, chúng ta không nên trở thành khai kết giả. Gần nhất những năm này, vương quốc mấy năm liên tục chinh chiến, chính là người kết sức, ngựa hết hơi thời điểm, quân dân cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Dựa theo cố định kế hoạch chờ chúng ta chuẩn bị xong, lại tùy thời hành động không mượn. Hiện tại trên đại lục ngay cả thánh vực tam giai cường giả đều không có cho dù đường thành thần mở ra, mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem. Roberto mở miệng phụ họa về sau, một đám vừa đột phá thánh vực cường giả nhao nhao phát ra tiếng So sánh một đám rời đi hơn 300 năm lão cổ đồng, bọn hắn những này vừa bước vào thánh vực, đối với vương quốc tình cảm phải sâu được nhiều. Tại Cường Giả tối đỉnh trong hội nghị bọn hắn mà nói nữ quyền phi thường có hạn, thế nhưng là có người mở đầu đi theo phụ họa vẫn là có thể. Nhìn thấy một màn này, Ảnh Phạ Y trong nháy mắt liền lúng túng. Vào xem lấy lôi kéo phía ngoài Cường Giả không nghĩ tới chính mình hậu bối, thế mà nhảy ra phản đối. Trung quy là làm qua quốc vương, nhớ tới gần nhất những năm này vương quốc kinh lịch, hắn liền phát hiện chính mình qua loa. Ảnh Phạ vương quốc thực lực quân sự sát thực rất mạnh, nhưng không phải là trong nước quân dân liền có thể tiếp tục tiếp nhận cường độ cao đại chiến. Ngắn ngủi 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vẹn vẹn chỉ là để Vương quốc chậm qua một hơi, các phương diện vật tư dự trữ đều thiếu nghiêm trọng. Nông nghiệp bên trên xác thực thu hoạch lớn, thể luyện binh là cần tiêu hao lương thực. Cho dù là quân dự bị bộ đội, cũng muốn nhét đầy cái bao tử đằng sau mới có thể làm luận sức chiến đấu. Ai Vương quốc, ai yêu quý? Vạn nhất đem cục diện thật tốt làm hỏng, cho dù là có thể một lần nữa thượng vị cũng mang đến không có bao nhiêu trợ lực. Mọi người hiểu lầm. Nhân tộc liên minh là một cái chỉnh thể làm trong nhân tộc một phần tử chúng ta phải cùng chủng tộc nhất trí trong hành động. Nếu liên minh quyết khởi xướng đại lục chiến tranh, Vương quốc khẳng định không có khả năng chỉ lo thân mình. Hôm nay triệu tập mọi người tới chạm mặt, chủ yếu là trao đổi một chút đối với thế cục cách nhìn, cùng trên việc tu luyện tâm đắc. Đơn giản mấy câu, trực tiếp đem cục diện kéo lại, Hầu Sơn lần thứ nhất kiến thức đến Án Phạ Y năng lực ứng biến. Vương quốc không thích hợp lập tức đối ngoại khởi xướng chiến tranh, chỉ khi nào đại lục chiến tranh bộc phát, mọi người nhưng không có cự tuyệt tham dự quyền lực. Họng Bết vị trí địa lý đã chú định Án Phạ Vương quốc muốn trở thành đại chiến bên trong chủ lực, hoặc là đi đánh người khác, hoặc là bị người khác đánh. Sớm làm chuẩn bị khẳng định không sai. Đương nhiên, lời này là dư thừa. Dựa theo Án Phạ Vương quốc truyền thống, mọi người chỉ cần có năng lực, liền sẽ là chiến tranh làm chuẩn bị. Gần nhất những năm này thắng lợi, không chỉ có không có ma diệt loại này truyền thống, ngược lại để hiếu chiến chi phong càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn cảnh lớn như vậy, hơi có chút gia tâm con em quý tộc đều khát vọng có thể ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Hội nghị qua loa kết thúc, đám người trực tiếp tiến vào giao lưu giai đoạn, chẳng diện lập tức náo nhiệt lên. Thấy bậc cường giả khó gặp, một đám thánh vực cường giả tụ tập cùng một chỗ tiến hành giao lưu, vậy thì càng khó được. May mắn lắng nghe kệ sạ bốn cùng chúng đại thần, trên mặt lại không nhìn thấy vẻ tươi cười. Nghe không hiểu, thực tình nghe không hiểu. Tự thân cảnh giới không đủ pháp tắc đều không có đụng chạm đến. Vẫn là phải cố gắng đi lĩnh ngộ thật sự là quá tra tấn người. Lại thế nào thống khổ mấy người hay là tại hết sức chăm chú nghe. Thánh vực ngộ luôn luôn phải có vạn nhất ngày nào thử thiệt đâu. Tham dự giao lưu hữu sẫn, cảm thụ liền hoàn toàn khác biệt. Làm Minh Tân thánh vực, lắng nghe đám người giao lưu, rất nhiều mơ hồ địa phương trực tiếp giải quyết dễ dàng. Từ một đám thánh vực nụ cười trên mặt có thể thấy được, tất cả mọi người không nhỏ thu hoạch. Làm y tín lâu năm cường giả án phạ y, giảng nội dung nhiều nhất. Hội giao lưu bắt đầu về sau, trong đại điện bầu không khí rất nhanh liền hòa hợp. Nguyên bản nhìn án phạ y không vừa mắt Giờ phút này cũng không có địch ý tu luyện không dễ thu hoạch được những tiền bối này, bọn họ chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co. Mặc dù hắn cũng lấy ra tâm đắc của mình, nhưng giá trị rõ ràng không cùng đẳng cấp. Nếu như không phải vận mệnh pháp tắc vốn là mơ hồ tất cả mọi người muốn hoài nghi hắn đang lừa dối người. Hu Sơn mở miệng thời điểm, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Nhân tính chính là như vậy, từ trên thân án phạt y đạt được lợi ích đằng sau, trực tiếp cải biến Hủ Sẩn đối với hắn cách nhìn. Dù sao, trừ đoạt vị vấn đề bên ngoài, lĩnh vực khác cùng án cũng tồn tại xung đột lợi ích. Hôm nay một màn này Cố nhiên có thu mua lòng người ý tứ có thể án phạt y xuất ra tu luyện tâm đắc cũng là thực sự chuyện này mọi người nhất định phải lĩnh. Trừ pháp tắc lĩnh ngộ bên ngoài, một chút ẩn tàng đại lục bí văn cũng không ngừng từ trong miệng mọi người nói ra. Mọi người trò chuyện cái không xong, cái này có thể khổ kể xạ bốn mấy người. Thánh vực cường giả tố chất thân thể đủ mạnh mẽ 10 ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ cũng không sao, nhưng là bọn hắn không được a. Đau khổ kiên trì 2 ngày sau đó kể xạ bốn liền không thể không cáo từ rời đi. Mấy tên đại thần thực lực bản thân mạnh hơn, kiên trì thời gian dài hơn một chút đồng dạng không có thể chịu tới cuối cùng. Ngao đi những người này về sau, Hội giao lưu cũng tiến vào hồi cuối. Từ đám người khuôn mặt tươi cười bên trong có thể thấy được, bọn gia hỏa này chính là cố ý thân phận không giống với, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Mọi người không ủng hộ án phạt y phục hồi đồng dạng không hài lòng kệ xạ bốn đối với nhà mình lao tổ tông thái độ. Có lẽ tại những người này xem ra, án phạt y phục hồi chính là một trận nháo kịch lên niên kỵ cố ý tìm tiểu đối làm ẩm ĩ một chút, chỉ cần nói ra coi như xong việc. Nếu thật là ham quyền lực, tại phía sau màn điều khiển là được rồi, cần gì phải phục hồi làm trò cười cho người khác đâu. Làm người biết chuyện, thu sần quả quyết lựa chọn trầm mặc. Nhận biết cái đồ chơi này rất khó cải biến, nếu thật là để lộ án phạt y nội tình, vậy liền thành không chết không thôi cử hận, mọi người còn chưa nhất định tin. Dù sao bị dày vò không phải mình, làm gì quét hào hứng của mọi người đâu? Chư thần vẫn lạc mang tới ảnh hưởng, so hủ sần trong dự đoán còn muốn mấy liệt, trước hết nhất nhận trùng kích chính là giáo hội. Thần linh cũng không có tín ngưỡng muốn không sụp đổ cũng khó khăn. Tin tức truyền ra đằng sau, các nơi giáo đường trước cửa đều bu đầy người, đang mong đợi thần linh có thể để cho phản hồi. Đáng tiếc lúc này mục sư đều phóng thích không ra thần thuận, toàn bộ nhờ kỵ sĩ cùng ma pháp sư giữ thể diện, nơi nào còn có cái gì thần linh phản hồi. Vô số cùng tín đồ chịu không được kích thích này, tại chỗ nổi điên. Mỗi ngày đều có tín đồ tâm tính sụp đổ tự sát, khiến cho các nơi hỗn loạn không chịu nổi. Giáo đình chính thống chi tranh, như vậy có một kết thúc. Tam đại giáo đình cùng một chỗ luôn hãm, ai cũng không so với ai khác thần thánh. Tương đối mà nói, Nam Bắc giáo đình tình cảnh hơi tốt hơn một đâu đâu. Trung quy là quốc gia đến đỡ lên, dù là phát sinh hỗn loạn cũng có thể ổn định thế cục. Lao giáo đình liền thảm rồi, thuần túy dựa vào tín ngưỡng ngưng tụ đoàn thể cũng theo tín ngưỡng sụp đổ mà phân liệt. Nội bộ mâu thuẫn trở nên gắt, danh vọng giảm lớn tí hộ bảy, căn bản chấn không được trận tử. Lão giáo hoàng tự mình ra mặt điều đình, một dạng ngăn cản không được giáo đỉnh phân liệt. Nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt là một mặt, càng nhiều hay là hoàn cảnh bên ngoài, cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Thời điểm di vãng, có thần linh làm tâm linh ký thác, ngoại giới cho bọn hắn áp lực lại lớn, mọi người cũng có thể cắn răng kiên trì ở từng cái còn tưởng tượng lấy chờ thần linh giáng lâm, chắc chắn trừng phạt những cái kia dị giáo đồ. Kết quả thần linh không có chờ đến, ngược lại chờ được thần linh vẫn lạc tin tức. Nội tâm kiêu ngất cũng sớm đã hỏng mất. Ý chí kiên định hiện tại cũng gánh không được áp lực. Vô thần thời đại vậy liền mang ý nghĩa đại lục triệt để tiến vào quốc vương quý tộc hạ. Muốn tốt hơn còn sống, vậy thì nhất định phải hòa tan vào, giáo đình thế tục hóa cải cách bắt buộc phải làm. Không giống với giáo hoàng tuyển cử chế quốc vương quý tộc cách chơi càng thêm trần trụi, trực tiếp theo huyết mạch truyền thừa. Các quốc gia thế lực tại phía sau màn quấy một phát hợp, mâu thuẫn chủng điệp giáo đình các đại phái hệ đã đến phân liệt biên giới. Chương 106. Nhìn xem tèo gạo phân ra các đại phái hệ một đám giáo đình khổ tu sĩ liền tê cả da đầu. Để bọn hắn đánh nhau vẫn được, xử lý những này thế tục mâu vẫn, vậy liền quá khó xử người. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu thật là bàn về đến, phía dưới rất nhiều người hay là bọn hắn đích hệ tử tôn. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi." Nói xong, Mộ Phỉ Tôn giả trực tiếp quay người rời đi, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Cục diện lúng túng không có tiếp tục bao lâu, ngay sau đó lại có mấy tên thánh vực cường giả quay người rời đi. "Các ngươi liền làm âm ỉ đi, tương lai có các ngươi hối hận thời điểm, đến lúc đó cũng đừng tới tìm chúng ta." Pháp gìn Sĩ ổ vung lên ống tay áo, lần nữa kéo ra một vòng mới cường giả rời đi chiều. Ở sâu trong nội tâm, tất cả mọi người rõ ràng giáo đỉnh phân liệt không thể tránh né nhưng mọi người hay là không muốn nhìn thấy một màn này. Các tiền bối đều đi, muốn rời khỏi có thể mang theo người của các ngươi tự hành đi. Phân ra phương thức vô cùng đơn giản. Ai khống chế địa bàn bề hay, không phục liền đánh một trận. Qua hôm nay, mọi người liền tự thành một phương thế lực, về sau gặp mặt là địch không phải bạn." Tí Hộ bảy cắn răng nghiến lợi nói ra. Đã trải qua một loạt thất bại, trong giáo vô số cường giả trở về về sau, hắn vị này giáo hoàng liền đã hư danh. Nếu không có các phương vây quanh giáo hoàng vị trí tranh đấu không ngớt, đã sớm không có hắn chuyện gì. Lúc đầu coi là đợi mọi người phân ra thắng bại về sau, hắn liền triệt để thoái ẩn tiềm tu, tuyệt đối không nghĩ tới cái này, nhất đẳng liền chờ tới giáo đình phân liệt. Trong giáo đám kia tiền bối, không có hắn trong dự đoán như vậy phụ trách giúp giáo đình ổn định thế cục đằng sau, từng cái liền bận rộn chuyện của mình, căn bản hoàn mỹ điều đỉnh nội bộ mâu thuẫn. Nếu như không phải cần một cái gánh chịu giáo đình phân liệt hiệp sĩ có nổi, xem trường hội nghị hôm nay cũng sẽ không có người thông chí hắn. Biết vô lực hồi thiên, tí hộ bệ cũng lười vùng ấy. Muốn chia nhà liền trực tiếp phân tốt, không quan tâm làm sao chia, hắn hiện tại cũng không quan tâm. Lưu lại mâu thuẫn thai hoàng ẩm, cứ dựa theo đại lục quy cụ giải quyết, ai mạnh ai có lý. Bệ hạ nếu nói như vậy, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bất quá bây giờ thần linh đã vãn lạc, giáo hoàng cũng không nên tồn tại các quốc gia đã phát tới gửi thông điệp, xin mời bệ hạ đi niên hiệu, hạ thấp là hầu. Nói được nửa câu, gặp tí hộ bậy sắc mặt tái xanh, giờ dạ dẹn vội vàng uy miểu. Trước mắt vị này giáo hoàng mặc dù có tiếng xấu, có thể chung quy là một tên thánh vực cường dạ vạn nhất đem người cho gây thai họa không chừng làm ra cái gì quá kích sự tình. Dựa theo quy cách đến, giáo đình coi như thế tục hóa, giáo hoàng đối tiêu cũng nên là hoàng đế. Dù là giáo đình phát sinh phân liệt, sinh ra mấy nhà vương quốc, cũng là phù hợp quy củ. Lập tức hạ thấp thành hầu quốc, đó chính là Trần Trụy Vũ Lục. Không cao hứng cũng không có cách, ai bảo bọn hắn đắc tội quá nhiều người. Mọi người không nguyện ý cho bọn hắn đãi ngộ rất cao. Muốn giữ lại vương quốc quý cách, đại lục các đại vương quốc cùng một chỗ biểu thị phản đối, dị đoàn đứng đầu án phạt vương quốc càng là biểu thị, cùng bọn hắn đồng liệt vương quốc là đối với tự thân vũ nục. Lùi lại một bước, muốn giữ lại công quốc quý cách, kết quả người Mộ Xỉ si lại nhảy ra cái rối. Phân liệt sau giáo đình, thực lực quá mức nhỏ yếu, không xứng tiến vào công quốc hàng Ngũ. Lý do phi thường nghiêm thấy, nhưng lại là sự thật. Cùng Mộ Xỉ si công quốc so sánh, phân liệt sau giáo đình, sát thực yếu đi như vậy một đầu đầu. Dưới tình huống bình thường, vẻn vẹn chỉ là người Mộ Xỉ si phản đối, bọn hắn đều không mang theo hiểu. Đáng tiếc nhân tộc các nước đều biểu thị duy trì phở giảng sĩ A đại biểu mãnh liệt đề nghị bọn hắn hạ thấp đến hầu quốc, Hải Bờ gì A đại biểu cũng ở bên cạnh thuyết phục. Các quốc gia lập trường phi thường minh xác, trực tiếp chia ra thành một đám hầu quốc, mọi người ngay tại ngoại giao bên trên giúp cho thừa nhận. Giáng chống đỡ lấy giá đỡ không thả như vậy thì là hắc hộ. Nhìn như chỉ là một cái ngoại giao thừa nhận, kỳ thực lại là pháp chế tranh chấp. Không hợp pháp quốc gia ai cũng có thể trừng phạt, nhân tộc liên minh không cung cấp an toàn bảo hộ. Bao đoàn sưởi ấm giáo đỉnh, đều muốn thủ khi dễ phân liệt đằng sau lại càng không cần phải nói. Đã trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng đằng sau, các đại phái hệ nhau nhau lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao bọn hắn nguyên lai đều là chủ giáo, quân đoàn trưởng loại hình chức vị đối tiêu hầu quốc chi chủ cũng không tính bôi nhỏ chân chính bị kích thích hay là giáo hoàng. Có thể, Tí Hộ Bậy Hung Ác nhận tâm nói ra. Giáo đình đều cho biện thủ còn sót lại tôn nghiêm tất cả mọi người không quan tâm, hắn đồng dạng có thể từ bỏ. Làm thánh vực cường giả lựa chọn của hắn thậm chí còn có thể càng nhiều. Nếu không phải cân nhắc đến gia tộc, Tí Hộ Bậy hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi, tùy tiện tuyển cái đỉnh núi bế quan tiềm Chờ vượt qua mấy chục năm, tất cả mọi người đem hắn quên trở ra, lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Tuyển Mật Vừa mới kết thúc Vương quốc Cường giả tối đỉnh hội nghị trở về Hỗ Sẫn, liền nhận được giáo đình phân liệt tin tức tốt. Phân liệt giáo đình, là ai bại kế? Hỗ Sẫn quan tâm hỏi. Gần nhất mấy ngày này, hắn chú ý trọng tâm đều tại Chu Thần Vẫn Lạc bên trên, đã sớm đem giáo đình người xa cơ thất thế này quên đến lên 9 tầng mây. Công đức, hành động lần này là cha Ly 3 bệ hạ phát khởi, Vương quốc cũng ở trong đó đóng vai nhân vật trọng yếu. Giáo hoàng quốc chia thành 5 phần về sau, toàn bộ hạ thấp là Hầu quốc, chính là Vương quốc thủ bút. Tom một mặt hưng phấn hồi đáp. Nhà mình lão gia cùng giáo đỉnh yên đoán, hắn nhưng là nhất thanh nghi sợ. Nói câu không dễ nghe. Nếu là không có giáo đình công hiến, nhà mình lao ra đều không nhất định có thân phận địa vị bây giờ. Ban sơ lập nghiệp thành công, toàn bộ nhờ tế hiến đám kia giáo đình kỵ binh. Không phải vậy lấy hủ sần tại bình loạn trong đại quân biểu hiện, có thể hay không cầm tới một tòa kỵ sĩ linh đất phòng, đều là một tần số. Liên ngay cả thôi động hủ sần thành danh đại địa chi hùng, cũng là giáo đình cho đưa tới. Đến tiếp sau ân oán, vậy thì càng nhiều. Tóm lại, quan hệ của song phương gần như không chết không thôi. Làm thế lực đối địch, khẳng định phải chết đối phương mới có thể an tâm. Hiện tại Như Nguyện, giáo đỉnh chia 5 7, lúc đầu đại địch trực tiếp không còn tồn tại phân liệt đằng sau các đại thế lực, cho dù bên trên muốn gây sự cũng không có uy hiếp tuyệt mật linh tiền vốn. Trương Ly Ba, hắn xác thực có xuất thủ lý do. Vương quốc chính phủ lần này năng lực ứng biến cũng không tệ xem ra phái bảo thủ đám người kia, cũng không phải ngoại giới theo như đồn đại như vậy bảo thủ. Hu Sơn cười ha hả lời bình nói. Chương 107, tiên văn mới. Mọi thứ đều có tính hai mặt, vô thần thời đại không có chướng mắt giáo đỉnh, tín ngưỡng bị thương nặng mang tới di chứng, lại không ngừng tại đại lục các nơi lên men. Quý tộc tập đoàn chỉ lo vững chắc địa vị thống trị của mình, không để ý đến thần linh đối với dân chúng bình thường ý nghĩa. Nội tâm trống mê mang, Vừa lúc bị tổ chức Tà giáo thừa cơ mà vào, trong lúc nhất thời trên đại lục các lộ tà thần bay lượn trời. Đông Nam hành tình, huyết nguyệt quận. Từ khi trăm giặm hành lang bị đả thông đằng sau, nơi này liền thành kết nối án phạt vương quốc cùng Hắc Sơn vương quốc trọng yếu thương đạo. Mỗi ngày lui tới thương đội, để tòa này xa xôi tiểu quận trở nên phồn hoa. Chỉ bất quá ổ Tùng Tử tức có dạ hơi, không thích ngoại nhân tiến vào nhà mình hang ổ lúc đầu quận thành thành lãnh chúa chuyên môn. Trừ Long Nam hành tình quý tộc có thể tự do nhập bên ngoài, những người khác muốn đi vào đều phải tiến hành thông báo, đại đa số thời gian đều là không được cho phép. Tại dưới loại bối cảnh này, ngoài quận thành 30 dặm cắt mạ tiểu trấn, bởi vì vị trí địa lý ưu việt, tiếp nhận lui tới thương đội nghỉ chân cùng vật tư tiếp tế dần dần phồn vinh. Một tòa không đang chú ý tiệm tạp hóa, tại tiểu trấn trong góc ngõ rương, chấp trưởng buôn bán lao trưởng Quý làm thế nào cũng không làm sao có hứng nổi. Giáo đình chia 5 x 7, để bọn hắn những này tiềm phục tại tà giáo bên trong ám tử triệt để biến thành cô hồn dã quỷ. Nếu như chỉ là những này, Khô Lâu Thánh chủ sẽ chỉ cao hứng. Mục nát giáo cục sụp đổ thần đem lần nữa chiếu rọi thế giới. Nhưng mà trên trời rơi xuống huyết vũ thần vẫn lạc tin tức, lại cho hắn một cái trọng truy. Tín ngưỡng cả đời thần hy chi chủ cứ như vậy trực tiếp không có đối với hắn đánh thẳng vào thực có chút lớn. "Ra ra, nên khai chương." Guna nhảy nhảy nhót nhót nói. Thoáng một cái trôi qua vài chục năm, cái này cổ gái tinh linh tiểu nữ hải không có bất kỳ biến hóa nào, phản Phật Tuế Nguyệt đối với nàng đã mất đi tác dụng. Đây hết thể đều là biểu tượng, không phải thân thể của nàng đình chỉ sinh trưởng, mà là tốc độ sinh trưởng trên phạm vi lớn thả chậm. Cùng năm đó khác biệt chính là, đã từng cái kia yếu đối tiểu nữ hải, hiện tại đã biến thành một tôn cường giả tuyệt thế. Làm khô lâu chủ nọ mạn, sướng tại 1 năm trước, cũng không phải là nhà mình chó gái đối thủ. Trên trời rơi xuống huyết vũ đằng sau, guna thực lực càng là cấp tốc tăng vọt, trực tiếp tiến vào thánh vực chi cảnh. Ngắn ngủi hơn 10 năm, liền có được mạnh như vậy tu vi, truyền ra ngoài nhất định có thể lệnh động toàn bộ đại lục. Biết, Khô Lâu thánh chủ hữu khi vô lực nói ra. Thần Hy chi chủ vẫn lạc, thần linh vinh quang không cần hắn lần nữa tái tạo, treo chống hắn động lực để tiến tới lập tức không có cả người tinh khí thần liền giống bị móc sạch. Sớm biết có một ngày này, năm đó đang chết tại ác ma xâm lấn bên trong. Kéo dài hơi tàn nhặt về một cái mạng, hiện tại lưu lại tất cả đều là cha tấn. Tại các tổ chức ta giáo giành trước mở rộng địa bàn gây sự thời điểm, Khâu Lâu thánh chủ trấn trưởng trực tiếp ảnh hưởng đến khô Lâu hội phát triển. Ra ra, ta phát hiện tình huống có chút không đúng, gần nhất nơi này tăng lên rất nhiều từ tiền tuyến thay quân trở về binh sĩ. Theo lý mà nói, phục dịch nhiệm vụ kết thúc về sau, bọn hắn hẳn là về nhà trồng trọt mới đúng, thế nhưng là huấn luyện nhưng không có dừng lại. Phu cận lãnh chúa đều đang không ngừng luyện binh, chỉ sợ không được bao lâu, lại phải đánh trận. Nghe được nhà mình cháu gái đậu đen ra uống, nó mạn khỏe miệng mỉm cười. Nhà đông đánh trận liền đánh cho phạ vương quốc bao lâu qua. Chiến tranh thường đáng sợ, nhưng là kinh lịch nhiều lần, từ từ cũng liền quen thuộc. Gần nhất những năm này Khô Lâu hội chủ yếu sinh động tại Án Phạ Vương quốc, Nọ Mạn đã sớm thích hướng tập nhập chiến tranh. Nếu như là thời điểm dĩ vãng, hắn có lẽ sẽ còn lợi dụng chiến tranh cơ hội, tùy thời mở rộng Khô Lâu hội thực lực. Bây giờ không có phấn đấu mục tiêu, đối với khuyết chương chương đội ngũ Nọ Mạn đã không có hứng thú. Tại gặp đả kích đồng thời, hắn dần dần minh bạch thế giới bản chất. Atlant đại lục thừa hành chính là luật rừng, tại thần linh sau khi Nga xuống, nắm giữ lực lượng siêu phàm quý tộc tập đoàn, liền thành thế giới này chủ nhân. Phạ Vương quốc này chiến quốc gia, ngược lại là vô số người bình thường niệm hy vọng. Bởi vì chiến tranh cần Quý tộc tập đoàn không thể không đem bộ phận lực lượng giao cho bình dân. Một đầu nhìn không thấy lên cao thông đạo, trên thực chất đã mở ra, chỉ bất quá con đường này phi thường chật hẹp lại khúc chiết. Xác suất lại thấp, chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, như vậy hết thể đều có khả năng. Cho dù là nông cạn nhất phương pháp tu luyện, một dạng có bộ phận bình dân thiên tài, tu luyện ra trò. Đặt ở quốc gia khác là thai hoàng ầm, tại ạn Phạ vương quốc lại là trong quân nằm quốc, trở thành quý tộc các lãnh chúa nhất tin cậy người. Loại này tin cậy hoàn toàn căn cứ vào chiến tranh, bởi vì chiến tranh cần, bọn hắn mới có thể coi trọng cũng giúp cho bổ dưỡng, đồng thời tại thích hợp thời cơ thu làm gia thần. Đến tiếp sau phát triển không biết, dù sao đối với đời thứ nhất lên nông nô tự đệ tới nói, loại này coi trọng đã đầy đủ làm bọn hắn bán mạng. Chỉ có số rất ít ngu ngơ quý tộc, không chỉ có không có trọng dụng nhân tài, ngược lại bị những người này ép về phía mặt đối lập, cuối cùng trở thành tà giáo phát triển sinh lực quân. Khâu lâu hội phát triển không thuận lợi, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là án phạ vương quốc ngu ngơ quý tộc quá ít, cũng không phải là là trong quý tộc ngu xuẩn ít, chủ yếu là sống sót ngu xuẩn thiếu. Mỗi một lần quy mô lớn chiến tranh, trước hết nhất đào thải chính là những tên ngu này. Ở trên vùng đất này, thiên mệnh chi tử báo thù kịch bản cũng không có diễn. Không chờ bọn họ trở về trang bức đánh mặt âm ngập chiến tranh liền sớm giúp bọn hắn đem cửu nhân cho đưa tiễn. thấy rõ bản chất còn lưu tại Đông Nam hành tình không chuyển đổi cũng đủ để chứng minh nọ mạn là thật tâm không muốn giải vò thế nhưng là ra ra gần nhất ta luôn luôn mơ tới núi thây biển máu trong động một đám quái vật dáng lâm đem đại lục giết máu chạy thành sông Nghe ngheũạ giải thích nọ mạn trong nháy mắt sắc mặt đã biến nhà mình cháu gái dự cảm đó cũng không phải là đồng dạng chuẩn không có cái này ngọn đèn chỉ đường hắn đã sớm cùng một đám tà giáo đồng hành một dạng bị người nghiền xương thành choũ nạ đã Những sự tình này ta đến xử lý người tuyệt đối không nên đối với người ngoài nói. Chấm tư thời gian qua một lát đằng sau, Nọ Mạn nghiêm túc giảng rõ, từ khi nhà mình cháu gái thực lực cường đại về sau, vì không bại lộ thân phận, hắn liền giảm bất cùng thủ hạ liên hệ tần suất. Hiện tại không thể không động, đại lục loạn hay không hắn không quan tâm, mấu chốt là loạn thế không có khả năng ảnh hưởng đến trên người mình. Không có hùng tâm tráng trí Nọ Mạn, chỉ muốn làm một tốt ra ra. Tham khảo lịch sử truyền thuyết thần thoại, có được năng lực tiên đoán người, đều là thời đại lộng triều nhân, hoặc là trở thành vạn chúng kính ngưỡng đại anh hùng, hoặc là biến thành để tiếng xấu muôn đời ác ma. Kết hợp thần linh vẫn lạc thời đại đại bối cảnh, Bên trong tính nguy hiểm có thể nghĩ Nọ Mạn không muốn nhà mình cháu gái cuốn vào loại này trong sóng gió phương ba. Toàn bộ đại lục đều bị tác động đến, muốn hoàn toàn tránh đi là không thể nào, lựa chọn tốt nhất chính là tìm cao to đỉnh trước lấy. Không chút do dự Nọ Mạn lúc này nghĩ đến làm dã chế dấu. Khảo nghiệm tổ chức tà giáo chuyên nghiệp tố chất thời điểm đến. Địa đặt một tên đương thời chuyên bạc sư để lộ phong hiểm quá lớn, còn không bằng từ trong dòng sông lịch sử chọn một tên đại nhân vật. Vừa vận đại lục các đại thế lực, đều đang nghị phương nghị cách sưu tập thần thoại tương quan cổ tịch, thường thường có di tích đào được. Thêm ra một thượng cổ di tích, cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Dù sao tin tức chỉ cần truyền bá ra ngoài, đó chính là các đại thế lực cao tầng cần đối mặt vấn đề dù sao cũng tốt hơn bọn hắn ông cháu một mình sâu mượn. Muốn phái ẩn trung quy chỉ là số ít, càng nhiều người thì là lựa chọn tiếp tục tại Tà giáo trong đội ngũ lăn lộn. Tiên đồ không tiến đồ không trọng yếu, mấu chốt là gia nhập Tà giáo, chính là một con đường không có lối về. Trừ phi tín ngưỡng đầy đủ thành kính, nếu không rất khó chống cự các loại dụ hoặc. Giáo đình phái ra ám tử số rất ít tại vì tín ngưỡng phấn đấu, càng nhiều đều là bị điều khiển trạng thái, tự thân đã sớm sa đọa. Đánh mất thượng thuốc, trừ tăng lên tự do của bọn hắn tính bên ngoài cũng không ảnh hưởng những người này tòng sự tà giáo hoạt động. Không có thần linh tôn này trong lòng người lớn, một đám tổ chức tà giáo hành vi ngược lại trở nên càng phát ra hung hăng ngang ngược. Người cuồng ngất gặp họa, tà giáo hoạt động hung hăng ngang ngược rất nhanh đưa tới các nơi quý tộc đặc kích. Dân chúng bình thường tốt lừa dối, nhưng là những người này không có võ lực. Đi theo phất cờ họ gieo có thể kéo cờ tạo phản liền khó xử người. Các nơi đều đang làm ầm ĩ tuyết nguyệt lĩnh tự nhiên cũng không có có thể ngoại lệ. Chỉ bất quá tình huống bên này địch thủ chủ quân số lượng hơi nhiều như vậy ước đâu đâu, thanh niên trai đều là quân dự bị toàn bộ bị quân pháp giúp đứng lên. Dân gian còn có cơ sở bảo giáp chế độ quản lý thay đổi nhỏ đến trong thôn xóm, thật to trở ngại tà giáo tư tưởng truyền bá. Thân hy chi chủ vẫn lạc mang đến tín ngưỡng thiếu thốn, đúng là một cái đại phiền toái. Bất quá uy <cười> danh hiển hách hộ thần, bản thân liền là vương quốc thủ hộ thần, ở một mức độ nào đó có có thể thay thế tính. Chương 107. Lãnh địa pháp luật quy định, báo cáo tổ chức tà giáo thành viên hoạt động tin tức, có thể thu hoạch được thấp nhất năm kim tệ ban thượng. Trước một khắc mọi người còn trò chuyện với nhau thật vui, hẹn nhau cộng đồng là chân thần sự nghiệp vĩ đại phân đấu, sau một khắc liền ra ngoài báo cáo lĩnh Liên tiếp tà giáo thành viên xa lẫy rất nhanh đưa tới hủ sảnh coi trọng. Không hề nghi ngờ những này tổ chức tà giáo khẳng định là ngoại lai hộ. Vương quốc nội bộ uy tín lâu năm tà giáo đội, đều tại cấp lao gia thủ hạ thua thiệt qua, biết cấp lao gia lệnh địa là cấm địa. Cho dù là phát triển tổ chức, cũng không cách nào gây sự. Vừa lên đến liền khiêu chiến đại lục đệ nhất danh tướng, tổ chức tà giáo cao tầng biểu thị, bọn hắn chỉ là tâm ngoan tụ loạn, không phải đầu góc nước vào. Tìm tới hát thủ phía sau màn không có. Thu quan tâm hỏi, tổ chức tà giáo, nghe phi thường khủng bố trên thực tế bên trong đại bộ phận hay là người bình thường, người tu luyện chiếm tỉ lệ cực kỳ bé nhỏ. Giống truyền bá tà thần đến phát triển lớn mạnh chuyện của tổ chức đều là người bình thường đang làm. Người tu luyện đều là tổ chức Tà giáo trung cao tầng, trừ lập nghiệp sơ kỳ bên ngoài bình thường sẽ không đích thân hạ chẳng làm phát triển tiến đồ loại này cao phong hiểm sống. Không có. Công đức, những này tổ chức Tà giáo thành viên lai lịch quá mức phức tạp, tổng thẩm tin tức siêu tập tình báo đến xem, phân biệt đến từ 10 cái tổ chức Tà giáo. Trừ mấy cái uy tín lâu năm tổ chức Tà giáo bên ngoài, còn lại đều là mới ra tới, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Từ tác phong làm việc bên trên, bọn gia hỏa này rõ ràng là tân thủ không có mấy nhà kia uy tín lâu năm tổ chức Tà giáo như cận. Xem chừng là tiểu tà giáo tổ chức, đỉnh lấy bọn hắn cờ hiệu, trong bóng tối phát triển tiến độ. Mi bình tĩnh hồi đáp, đang đã kích tà giáo vấn đề bên trên, bộ trị an thế nhưng là kinh nghiệm phong phú. Đối với tổ chức tà giáo cách chơi, hắn đã sớm thành thạo tại tâm. Nhà ai tổ chức tà giáo am hiểu cái gì thói quen sử dụng phương thức gì truyền giáo, căn bản cũng không phải là bí mật. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, Tuyết Nguyệt Linh bộ trị an cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không phải là bởi vì lực chiến đấu của bọn hắn mạnh bao nhiêu, chủ yếu là tốc độ phản ứng của bọn hắn nhanh, thường thường có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới tà giáo cứ điểm. Phát hiện tổ chức tà giáo Từ trước tới giờ không dây dư dài dòng, lập tức lên đường chú quân tiến hành quét quét. Hết lần này tới lần khác Hư Sần Tư quân lại có thể đánh, không quan tâm là nhà nào tổ chức tà giáo, đến nơi này đều sẽ nằm đi. Để tất nguyệt hội người tham gia điều tra, mau chóng đem hắc thủ phía sau màn tìm ra. Cứ điểm tại Vương quốc Cảnh Nội, ta điều động chú quân trực tiếp tiêu diệt. Nếu là hang hổ ở nước ngoài, liền để đoạn Lạc Thiên sứ chiến đội ra ngoài hoạt động một chút." Hư Sần bá khi nói. Tổ chức tà giáo nhiều lần cấm cung ngừng, một mặt là bởi vì cố hóa giai cấp, càng nhiều hay là thế lực lớn tại phía sau màn duy trì. Tổ chức Tà giáo rất ít chạy đến Hữu Sẩn trên địa bàn gây sự, không phải tổ chức Tà giáo nhát gan sợ phiền phức, chủ yếu vẫn là phía sau mà người ủng hộ sợ gây phiền thoái. Chỉ riêng một đầu vượn cảnh chấp pháp, liền để vô số người kiêng kỵ. Trên lý luận tới nói, Hòa bình niên đại Hữu Sẩn chỉ có thể điều động trừ trong khu quản hạt quân đội, không có quyền chỉ huy cả nước quân đội. Tiếp rằng Hữu Sẩn lão gia mặt mũi cũng đủ lớn, tại không có thu hoạch được trao quyền tình hô dưới, mọi người một dạng nguyện ý mua chuộc. Tiêu diệt tổ chức Tà giáo, cũng không phải cái gì trái với quy tắc sự tình. Các nơi châu quân tướng lĩnh, địa phương quý tộc lãnh chúa, đều xem trò mặt mũi này Vốn nên trình tự phải đi, đến nơi này trực tiếp một bước đúng chỗ hoàn toàn không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Nếu như bản thân liền là vương quốc nội bộ thế lực ủng hộ tà giáo, vậy thì càng bi kịch, làm không tốt sẽ còn bị người một nhà vây quét. Không có biện pháp, loại chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trừ các đại gia tộc tầng cao nhất, mà khác tử đệ căn bản cũng không biết. Chờ bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, vây quét hành động cũng bắt đầu. Đến một bước kia, nghĩ biện pháp xóa đi liên hệ cũng không kịp, ai dám coi trời bằng vùng đi vứt tà giáo thành viên a. Bao quát hủ sần cũng giống vậy, vùng trộm lực lượng bị người giết chết, đồng dạng sẽ giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nguyện suy xét nghiêm tâm, chúng ta sẽ liên thủ với Thất Mật Hội, trong thời gian ngắn nhất bắt được Hắc thủ phía sau màn." Miguel lúc này bảo đảm nói, tìm kiếm tổ chức tà giáo hay là cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Thất Mật Hội theo hay không theo sự tình tà giáo hoạt động, nhưng tại trong chính trị bọn hắn lại là lớn nhất, tà giáo đoàn thể tại thế giới dưới lòng đất mọi người hay là nhận. Dựa theo người bình thường lý giải, lấy Thất Mật Hội cái kia ly kinh bạn đạo tư tưởng, liền đã chú định không có khả năng bị Vương quốc dung thân nhiệt. Hết lần này tới lần khác hù là ngoại lệ người khác sợ như sợ cộng tư tưởng, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt. Trực tiếp thu nạp tới chính trị phong hiểm quá lớn vụng trộm triển khai hợp tác, không coi là cái gì. Đông Nam hành tình. Nhận được thượng cổ di tích đảo được tin tức, Vệ ở sở Tổng đốc liền ngửa không ngừng vó đi địa trường. Nhìn qua trước mắt hoàng cung điện, từ kiến trúc vết tích có thể đoán được, không phải thời đại này sản phẩm. Bá tước, bên trong phát hiện một mặt bích họa. Nghe được vệ binh thanh âm, Vệ ở sở Tổng đốc cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong điện đi đến. Khai quật thượng cổ di tích là có phong hiểm, bình thường cung điện tản phá còn tốt, liền sợ phong ấn quái vật gì. Bích họa bắt đầu hóa tranh thủ thời gian ghi chép phía trên văn tự cùng đồ án. Tại vẻ ở sở ba tước mở miệng trong mấy mắt, chủ trì khai quật công tác quý tộc, liền đưa lên lưu ảnh thạch. Làm chuyên nghiệp cổ di tích khai quật người, bọn hắn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ba tước, từ kiến trúc kết cấu phân tích, tồn tại nghiêm trọng thú nhân văn hóa vết tích. Sơ bộ phán đoán, hẳn là 8000 trước, hoặc là càng công trình kiến trúc cổ lão. Văn tự cùng đồ án, cũng chẳng ngập thú nhân phong thái, hẳn là thú nhân đế quốc một vị đại nhân vật nào đó lưu lại. Những vật này, đối với chúng ta nghiên cứu thú nhân đế quốc văn hóa lịch sử phi thường trọng yếu, đáng tiếc văn hiến tư liệu có ít. Lão giả hơi có vẻ kích động nói: Hạn phạt Vương quốc cùng thú nhân là từ địch, nhưng lấy không ảnh hưởng mọi người nghiên cứu thú nhân văn hóa. Dù sao thú nhân đều là muốn từ trên nục thể tiêu diệt, giữ lại những văn minh này truyền thừa, cũng sẽ không ảnh hưởng Vương quốc thống trị. Trên bích họa nội dung, sắp xếp người mau chóng giải mã đi ra, lưu ảnh thạch thu băng lại mấy phần ta hữu dụng. Tiếp tục tổ chức nhân thủ khai quật di tích, phải tất yếu tiểu tâm ma pháp ba động, phải tránh không thể đụng chạm không biết ma pháp trận. Vẻ ở Sở Ba tức hơi có vẻ thất vọng rõ rọ. Vốn cho là có thể có đại thu hoạch, hiện tại xem ra chính là một tòa phổ thông cung điện. Nghiên cứu thú nhân văn hóa lịch sử có thể muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức, xác suất đã phi thường thấp. Chờ mắt nhìn bích họa hóa thành cho tàn đằng sau, đám người lần nữa mở ra khai quật làm việc, hoàn toàn không có chú ý tới phong hóa bích họa cùng cung điện kiến trúc chất liệu bên trên tồn tại khác biệt. Đương nhiên, cho dù là phát hiện không giống với, đám người cũng sẽ không đi truy đến cùng. Tại Tuyế nguyệt tàn phá phía dưới, bích họa phát sinh phong hóa là chuyện thuận lý thành trương. Chất liệu không giống với, vậy chỉ có thể đến hỏi kiến tạo cung điện thú nhân. Do xét dấu vết tháng năm, kiểm tra trụ thể là đủ rồi, ai sẽ để ý một đống bụi đất đâu? Di tích khai quật tiếp tục, vứt bỏ cung điện diện mục thật sự dần dần bại lộ tại trong mắt mọi người. Đáng tiếc mọi người mong đợi văn hiến tư liệu lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Phản phất vừa rồi bích họa chính là toàn bộ tin tức. Chương 108, xung đột nhau tiến đoán. Không giống với biến mất văn minh thời thượng cổ thú nhân đế quốc chỉ là suy sụt, cũng không có biến mất. Cho dù nửa đường một lần bị đức đoạn truyền thừa, có thể chủng tộc văn tự hay là truyền thừa xuống tới. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, làm lao đối đầu án phạ vương quốc bên trong, tự nhiên không thiếu nghiên cứu thú nhân văn minh học giả. Tại sơ bộ khai quật sau khi hoàn thành, trên bích họa nội dung giải mã tương nhanh. Ba tước Trên bích họa nội dung là một thì tiên đoán, phiên dịch tới là: 100. Không không không chi kiếp, chư thần hoàng hôn, tinh bích mở rộng, tà vật giáng lâm, máu chạy thành sông. Ký tên là đã từng thú nhân đế quốc thứ nhất Chiêm Bạch sư cuối cùng còn để lại một câu cảnh cáo, rằng do hậu nhân lý tính nên đối. Rồi Pệ Di ổ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiên đoán nội dung quá mức kinh người, chư thần hoàng hôn đã sắp minh, nếu đến tiếp sau tiên đoán toàn bộ là thật, lớn như vậy lục tộc tộc tiếp xuống đều muốn là chủng tộc kéo dài mà chiến." Thú nhân Chiêm sư tiên đoán. ở sở bá tức nhịn không được hoảng sợ nói: "Bất luận cái gì đại lục chủ tại huy hoàng thời điểm, đều không thể coi thường được." Nhất là trên bạc sư cái này cổ lão nghề nghiệp bình thường thời kỳ nhìn phi thường gân gà một khi phát huy tác dụng thường thường có thể quyết định một phương thực lực hương suy bất quá loại này bói toán bình thường cũng chỉ là nhằm vào nhà mình thế lực có rất ít hay sẽ để nhà mình trên bạc sư đi dự đoán đại lục vận mệnh. có thể hay không dự đoán được kết quả không biết dù sao từ khởi xướng bói toán bắt đầu trên bạc sư liền tiến vào sinh mệnh đến ngược nhưu toàn cải biến trên đại lục toàn bộ sinh linh vận mệnh trong này phản phẹ tri lực có thể nghĩ bình thường chỉ có đến lúc tuổia Thọ nguyên sắp thời điểm hao hết mới có thể dự đoán một đợt độ chuẩn xác đều xem dự luôn sư nhân phẩm Có người lưu lại tiên đoán là xuất phát từ đại nghĩa, có người lưu lại tiên đoán là vì danh Thụy Thiên cổ càng nhiều lưu lại tiên đoán thuần túy chính là trò đùa quái đản. Nếu như không phải trước mặt Nội Dung đã nghiệm chứng, vậy ở Sở Ba tức chỉ sợ trước tiên đều sẽ cho rằng là trò đùa quái đản. Tương lai vốn là không xác định, tiên đoán vạn năm sau sự tỉnh, độ khó rất lớn. Nếu thật là có năng lực này, làm gì không dự đoán một chút thú nhân đế quốc quốc vận, để trong tộc cường giả sớm xử lý nhân tộc tai họa ngầm này. Đúng vậy, Ba Tước, từ trên bích họa tin tức đến xem, đúng là một tên thú nhân dự ngôn sư lưu lại Nhìn lại quá xa xưa, chúng ta căn bản tìm không thấy vị này thú nhân dự ngôn sư tư liệu. Rồi Pệ gì ồ trả lời khẳng định nói: "Là một tên nghiên cứu thú nhân văn hóa học giả đối với thú nhân đế quốc nhân vật lịch sử hiểu rõ đều vượt qua rất nhiều thú nhân. Mặc dù là như thế vẫn như cũ không có khả năng cam đoan mình có thể biết rõ tất cả danh nhân trong lịch sử. Tuế Nguyệt mai tang quá nhiều trận tướng, hiện tại thú nhân lịch sử hoàn toàn chính là lẻ tẻ tư liệu mở ra, trong đó còn kèm theo học giả cá nhân na bổ." Biết, thị trưởng lập tức sắp xếp người đem thu băng lại lưu ảnh thạch đưa đến bệ hạ cùng các đại quý tộc trong tay. Vẹ ở sở bá tức bình tĩnh nói: Thật ra không biết một thì tiền đoán, không đang tiến hành giữ bí mật. Mọi người đều biết, mới có thể tốt hơn nghiệm chứng thật giả. Vạn nhất tiên đoán nghiệm chứng, hắn phát hiện này người, còn có thể thu hoạch một đợt hữu nghị. Tuyết Mật Linh, nhận được tin tức hù sần, lông mày lập tức nhíu lại. Những thứ không biết, mới là đáng sợ nhất. Trong lời tiên đoán tin tức số lượng quá nhỏ chỉ có thể đại khái phán đoán uy hiếp đến từ thế giới bên ngoài. Thời gian nào bộ phát, thực lực đến tột cùng như thế nào, hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. A Phi, A tiểu thư đối với thì tiên đoán này người thấy thế nào? Hù Sân mở miệng hỏi. Thẳng thắn mà nói, hắn là không muốn trưng cầu ý kiến A Phi ạ. Nhà mình chiêm bạc sư thuần manh thuần manh, xem xét chính là không thế nào đáng tin cậy dáng vẻ. Giữ lại nàng tại trong lãnh địa cùng bãi, cũng không hy vọng xa vời có thể từ trên người nàng thu hoạch được cái gì đơn thuần chỉ là vì trang trí bề ngoài. Không quan tâm nàng tài nghệ thật sự thế nào, chỉ cần để ngoại giới biết nhà mình có chiêm bạc sư có thể phát huy uy hiếp tác dụng là đủ rồi. Là một tên vận mệnh pháp tắc thánh vực cường giả hộ sần bản thân liền là nửa cái dự ngôn gia. Chỉ bất quá hắn tương đối sợ chết, không dám mạo hiểm lấy bị phản vệ phong hiểm đi thăm dò không xác định tương lai. Theo Hổ tương lai thuộc về đã định, có thể thôi diễn đi ra chỉ là khả năng cao nhất một loại. Đối với trực tiếp thăm dò vận mệnh, chim bác sư rõ ràng làm ưu lợi tồn tại. Có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, tự nhiên có một bộ ứng đối phản vệ thủ đoạn, chỉ bất quá hiệu quả không có mạnh như vậy. Không biết, trong lịch sử nhiều như vậy dự ngôn ra, ta làm sao có thể toàn bộ đều biết, huống chi hay là vạn năm trước thú nhân giữ ngôn ra. Công tước, đừng hy vọng xa vời đi nghiệm chứng thật giả. Dính đến toàn bộ đại lục vận mệnh, dưới tình huống bình thường liền không nên bị người dự đoán được. Nếu như nói là thú thần lưu lại tiền đoán, ta cảm thấy còn tạm được. Nói xong, A Phi A cảnh giác nhìn xem Hổ trong mắt đều nhanh lạ vướng. Phản phất tại nói, để cho ta toán liền khóc cho ngươi xem, khôi hài một màn để Hu Sần Phi thường im lặng. Nhà mình chim bạc sư không chỉ chuyên nghiệp tiêu chuẩn không cao, lá gan cũng cực kỳ nhỏ. Ngẫm lại cũng bình thường, chim bạc sư loại này chân quý nghề nghiệp, tại bất luận cái gì một nhà thế lực lớn đều sẽ bị phụng làm khách quý. Hơi có chút tiêu chuẩn chim bạc sư sớm đã bị các đại thế lực cho hợp nhất. Nam Trinh bắt chiến nhiều năm như vậy, Hu Sần hết thể liền gặp được như thế một vị hoang dại chim bác sư. Biết, a phi a tiểu thương. lãnh địa trong tiệm sách có không ít chim bác sư thư tịch. Cảm thấy hứng thú mà nói, ngươi có thể vào xem. Sau đó nhiệm vụ của người là ưu tập các loại đại lục bí văn nhất là trong lịch sử những cái tiêu kỳ kỳ quái quái truyền thuyết thần thoại tốt nhất là có thể hệ thống tính phân loại căn cứ toàn bộ là nhân tài khu sân trực tiếp mở miệng An bài nói vói toán coi như xong tu luyện vận mệnh pháp các người chính là không bao giờ thiếu tự tin nếu là gửi hy vọng ở ởói toán như vậy con đường phía trước cũng liền gây mất một cái ngay cả lòng tin đều không có người dựa vào cái gì khống chế vận mệnh Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc khu điểm chú ý lần nữa về tới lãnh địa kiến thiết bên trên thu được vương quốc các phe duy trìuyếtyệt lĩnh công nghiệp giá trị sản lượng đó là từ từ đi lên bốt lên Dây chuyền sản nghiệp nguyên bộ càng là đương thời đỉnh phong. Lấy sắt thép sản nghiệp làm thí dụ từ thượng du lấy quặng, đến trung du tinh luyện kim loại, lại đến hạ du ra công thành phẩm, đó là ứng dụng tận có. Không chỉ có thể sinh sản đơn giản đao kiếm trường thường, Phức tạm áo giáp, ma pháp nô ma tinh pháo sinh sản, toàn bộ rộng tới. Hết hạn đến bây giờ lãnh địa đã hoàn thành 5 sinh 100 500.000 tấn mục tiêu. Bởi vì cần chế tạo vũ khí nguyên nhân, trong đó thép sản lượng chiếm tỷ lệ càng là cao tới 1/4. Phong Nhan tiếp trước, đây là thỏa thỏa hương trấn rất lại phía sau xí nghiệp, nhưng là tại đương đại lại là vương quốc thứ nhất, đại lục thứ hai thép nơi sản xuất. Không riêng gì công nghiệp nặng đại bạo phát, mà khác sản nghiệp phát triển tốc độ đồng dạng phi thường tấn mãnh. Dựa theo bình thường phát triển kinh tế lây tuyết nguyệt lĩnh nhỏ hẹp thị trường, khẳng định nuôi không sống nhiều như vậy xí nghiệp. Không có đối với ngoại giới tạo thành trung kích, chủ yếu là trước mắt sản xuất sản phẩm, chạy vào thị trường không đủ 1 phần 10. Càng nhiều vật tư tại sản xuất ra đằng sau, liên tiến vào chuẩn bị chiến đấu nhà kho. Không giống với lương thực sản xuất càng nhiều càng tốt, vũ khí trang bị tu chữ lại là có hạn mức cao nhất. Trải qua thời gian mấy năm tiếp tục chế tạo, tồn kho phổ thông binh khí đã đầy đủ chèo chống đánh một trận chiến quốc chi chiến. Mà tinh hào Ma pháp nô loại kỹ thuật cao này hàm lượng sản phẩm, chứa lượng số lượng cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Hu Sẩn dò xét một lần nhà kho đằng sau, liền rốt cuộc bất thôi gấp rút sản lượng. Farm La hoàn thành sinh sản nhiệm vụ đến tiếp sau toàn bộ giảm sản lượng. Chương 108. Duy nhất không thiết hạn sản xuất, chỉ còn lại có mũi tên. Tồn kho ma tinh tháo vượt qua 300 cửa, lại thêm trong quân 200 môn ma tinh tháo, tổng số trực tiếp vượt qua đột phá 500 môn. Các nơi quý tộc lãnh chúa trong tay ma tinh tháo, vậy liền không cần được rồi. Giếng này 500 muôn ma tháo, vương quốc chính phủ đều nuôi không nổi. Lúc, tập trung sử dụng tới ma tháo. Uy lực là không thể chê có thể tốn hao chi tiêu cũng là thật lớn. Người khác thanh lý phí dụng thời điểm, Hu Sần vẫn không cảm giác được đến đau lòng. Đặt Vương quốc chính mình gánh vác thời điểm, nhất định phải cân nhắc tài chính năng lực chịu được. Trong nước ma phẩm sản lượng toàn bộ chung vào một chỗ đều không đủ pháo binh họa oạn. Nếu không có tài chính chịu không được, Hu Sần không để ý làm ra thiên môn đại pháo tới. Không ừ. hề nghi ngờ chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Phong kiến thời đại, hoàng bết sức sản xuất liền đã chú định ma tinh pháo không cách nào tùy ý mở rộng. Chọn lựa một nửa trọng tải nặng hơn ma tinh pháo, phân phát đến năm cương, tây bắc một đường các tỉnh chủ quân trong tay. Vương quốc chính phủ bên kia ta sẽ đi nói. Thu Sơn lúc này song quan tiếp liệu phân phó nói, đại quy mô tập trung hóa sinh sản đối nhau sinh lực phát triển vẫn là vô cùng có đợi mạnh lực. So sánh tiền kỳ chế tạo ma tinh pháo, trung hậu kỳ sắt thép tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng tạo pháo kỹ thuật lấy được đột phá pháo thể trọng số lượng trực tiếp giảm bất 1/3. Phong thủ chiến bên trong, này một ít trọng lượng không tính là gì, tại dã chiến bên trong, ma tinh pháo trọng lượng cùng tính cơ động là tỷ lệ nghịch. Muốn hủy diệt thú nhân quốc, vương quốc rõ ràng là chủ công phương. Phần lớn chiến tranh đều sẽ phát sinh ở dã ngoại. Có càng nhẹ ma tinh pháo, ai còn dùng nặng a? vật quá ma tinh pháo nếu chế tạo ra, như vậy thì không có khả năng lãng phí hết, vừa vận dùng để tăng cường vương quốc địa khu khác phòng ngự. Ở sâu trong nội tâm, Hu Sẩn đã âm thầm tê khổ có vẻ như lần này có chút chơi sập. Các phương tại Hụy Diệt thú nhân vấn đề bên trên tính tích cực, so với hắn trong dự đoán còn cao hơn, dẫn đến sản lượng quá thừa sầm đến. Tuyet Nguyệt Linh như vậy, quý tộc khác lãnh địa xem chừng cũng kém không có bao nhiêu. Khi tất cả mọi người xuất hiện sản lượng quá thừa, như vậy chiến tranh cũng chỉ có thể trước thời hạn. Hết lần này tới lần khác loại này trong lúc nấu chốt, lại toát ra một thì thần bí tiến đoán. Nếu trong dự luôn hai nạn Vừa lúc cùng Vương quốc Hủy Diệt thú nhân chiến tranh đụng vào nhau, hậu quả trở nên không thể đoán được. Loại này không thể nói phiền não, thành hụ sần chuyên môn, những người khác còn tại vội vàng là chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu để mọi người biết Vương quốc vũ khí trang bị dự trữ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ xem chừng mọi người sẽ còn trở nên càng thêm nhiệt tình. Về phần tiên đoán vấn đề trong Vương quốc quý tộc sát suất lớn là sẽ không tin. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đây là thú nhân dự ngôn sư lưu lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này Vương quốc giới quý tộc bên trong đã có một đám người đối với tiên đoán tiến hành khác loại giải độc. Tức, Tú Nhân Dự ngôn sư sớm biết trước chủng tộc nguy hiểm, vì bảo toàn nhà mình chủng tộc truyền thừa, cố ý lưu lại một thì tiền đoán lửa dối vương quốc. Trên lo di hoàn toàn hợp tình lý tâm lo nhà mình chủng tộc nhưng so sánh tâm lo đại lục có sức thuyết phục hơn nhiều. Thật giả hủ sẵn đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn tìm không thấy bất cứ manh mối nào, những người khác thì càng không cần phải nói. Thân bí tiên đoán từ án phạt vương quốc bắt đầu, cấp tốc hướng đại lục các nơi quét tán. Tin tưởng cùng không tin nhau nhau làm một đoạn, hai phái ai cũng không thuyết phục ai, trong lúc nhất thời trở thành đại lục điểm nóng. Thinh linh sơn lâm. Tại tin tức lưu truyền tháng thứ 3, Tiên đoán nội dung cũng đến tinh linh tộc cao tầng trong tay. Nhìn xem phía trên cùng nhà mình thần linh gần như một dạng tiên đoán, một đám tinh linh cao tầng sắc mặt rất là khó coi. Nếu như không phải đầu nguồn là từ trong di tích nào được, bọn hắn đều muốn hoài nghi là nội bộ để lộ bí mật. Vẹn vẹn chỉ là một cái tiên đoán để lộ bí mật không tính là gì mấu chốt là bọn hắn ngay tại chuẩn bị rời đi, vạn nhất bị các tộc đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ bọn hắn có thể đi hay không đến rơi sẽ rất khó nói. Thú nhân dự ngôn ra là chuyện gì xảy ra, các ngươi có đã từng nghe nói chưa? Ám Dạ tinh linh nữ vương trước tiên mở miệng dò hỏi. Sống hơn tuổi, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Tại trong ấn tượng của nàng, thú nhân đế quốc từ xưng bá đại lục đến suy sụt, hết thể đều không có xuất hiện qua mấy cái chí giả mãng phu cũng không phải ít. Dụ Ngôn ra, không phải một cái nghề nghiệp, càng nhiều hơn chính là một loại tôn sưng. Chỉ có Lưu Lại Tiên Đoán Sa Minh, lại đối với đại lục sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mọi người mới có thể giao phó người trong cuộc danh xưng như thế này. Nhân tộc Chiêm Bạc Sư, thú nhân đế quốc Sa Mãn Tư Tế, tinh linh tộc tinh nguyệt tư tế, đều là đang can thiệp đo tương lai việc, trong đó người nổi bật chính là Dụ Ngôn Gia. Có lẽ là người án phạt đang tận lực giấu giếm, ngay cả thú nhân Dụ Ngôn Gia danh tự đều chưa từng công bố ai biết đến cùng là Lưu Lại Tiên Đoán. Làm không tốt là một vị nào đó thần linh thủ bút, tỷ như nói, thần hi chi chủ, nhân tộc xưng bá đại lục về sau, liên số hắn lấy được tín ngưỡng lực phong phú nhất, thực lực đại tiến đằng sau lưu lại một thì tiên đoán cũng là có khả năng. Vừa lúc gạn phạ vương quốc có hắn hai kiện chuyển thừa thần khí tại trong thần khí bộ ẩn tàng tin tức, đối với thần linh tới nói cũng không phải việc khó gì. Xem chừng ngại sự tình quá lớn, chỉ riêng nhà mình lực lượng không giải quyết được, người ẩn phạ mới giả tá thú nhân dự luôn ra miệng, đem tin tức phóng ra. Một bên đại tư tế tuần thế hồi đáp, dính đến thời gian vạn năm khoảng cách, căn bản cũng không phải là phổ thông sinh linh có thể tham dò cho dù là thần linh thăm dò vạn năm sau tương lai, đều muốn bỏ ra cái giá không nhỏ vận khí không tốt thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Nếu như tinh linh tộc hay là đại lục bá chủ bọn hắn tự nhiên sẽ tích cực nghĩ biện pháp tiến hành những đối, nhưng bây giờ đại lục đổi chủ nhân. Đối với nghịch thiên cải mệnh sự tình, một đám tinh linh cao tầng liền không có hứng thú. Tin tức đã truyền ra, đầu nguồn là ai cũng không trọng yếu. Vì lý do an toàn, tiếp xuống mọi người cũng đi theo làm dáng một chút, an bài một chút tinh linh đi truy tìm thần bí dự ngôn ra vết tích. Đồng thời tăng cường đối với án vương quốc giám thị xem bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thứ gì. Đại tư tế làm tốt hậu phương án. Nếu kế hoạch sớm tiết lộ như vậy bỏ qua bộ phận cương vực rút lui, cũng là có thể tiếp nhận." Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương ngữ Khí kiên định nói. "Liệt lục kế hoạch chậm chạp không có hoàn thành, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là khẩu vị của bọn hắn quá lớn, muốn mang theo hiện tại khu khống chế rời đi. Đây không phải tham lam vấn đề mấu chốt là nước lục dễ dàng, khó khăn là cùng đại lục chia cắt ra sau làm sao rời đi. Lấy ma pháp trận khu động lớp vỏ vận động, ở trên biển sáng lập nhân công phiêu lưu đảo, đây là đại lục sử thượng lần thứ nhất. Dù là có tinh linh tộc vô số năng tích lũy, mọi người cũng vô pháp cam đoan có thể khu động lấy dưới chân thổ địa, có thể thuận lợi đến trong dự đoán mục đích." Vạn nhất nửa đường năng lượng hao hết, đem phân chia ra tới hòn đảo lưu tại trên nửa đường, lại hoặc là nước lục lúc động tinh quá lớn, dẫn đến sóng biển báo tác trùng kích hòn đảo, đây đều là phong hiểm. Vì chủng tộc tồn tộc, bọn hắn nhất định phải mang đi tận khả năng nhiều lãnh thổ. Cho dù là nửa đường nằm sắp cuốn tại trên nửa đường, cũng có đầy đủ thổ địa thờ chủng tộc tiếp tục phát triển. Chương 109, sắp mất khống chế chiến xa. Rẹt. Hư ảnh ra lệnh một tiếng, vô số thú nhân kỵ binh hướng tiểu trấn phát khởi công kích. Địch tập. Tuần tra ban đêm binh sĩ phát ra dự cảnh, đánh thức trong lúc ngủ mơ linh dân. Thân ở biên giới, toàn dân giai binh là cơ bản thao tác Đám người nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất từ trên giường đứng lên, cầm vũ khí lên bước ra cửa phòng. Làm lãnh địa chủ nhân sợ mạng năng tướng, càng là trước tiên xuất hiện tại trên toàn thành, thành đạo chỉ huy bộ đội bộ phòng. Nhìn ra được, tương tự trang diện hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Vương quốc cùng thú nhân là thủ truyền tiếp biên giới bên trên không có xung đột là không thể nào. Xét thấy thực lực của hai bên mất cân bằng, thú nhân người cầm quyền không muốn bước lên chiến tranh, có thể phía dưới lớn nhỏ bộ lạc ngư long hỗn tạp, thú nhân cao tầng cũng không có cách nào chi phối tất cả thú nhân tư tưởng. Thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có đầu góc nước vào, chạy tới gây sự. Tương tự thao tác nhân tộc bên này một dạng tồn tại. Hàng năm đều có cừu hận làm cho hôn mê đầu góc quý tộc, mang theo tư quân ra ngoài trả thủ. Hành động thành công tất cả đều vui vẻ xảy ra bất chất chết cũng chết vui. Không thích hợp, thị vệ trưởng lập tức phát ra tín hiệu hướng phụ cận chủ quân cầu viện. Sơ Mạn Nam tức hoàng sợ phân phó nói: "Dĩ vãng gặp phải tập kích, đều là một chút giải giáp thú nhân, nhiều lắm là cũng chính là mã phỉ tiêu chuẩn." Trước mắt những địch nhân này rõ ràng không giống với, thế mà mặc lấy áo giáp. Tại sức sản xuất rất lại phía sau thú nhân quốc, tinh không nhất định có thể mặc áo giáp, nhưng thân mang áo giáp bộ đội nhất định là tinh nhuệ. Tấn binh du lịch Dũng Hỏa tinh nhuệ tuyệt đối không phải một cái khái niệm, lý trí nói cho hắn biết nếu như không lập tức cầu viện, hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Trong đêm tối, một tên thân hình quỷ dị Vu Yêu cùng một hư hào quái ảnh nhìn nhau mà đứng. Cấp thấp như vậy thủ đoạn, ai cũng có thể phát hiện không hợp lý. Muốn bốc lên án phạt vương quốc cùng thú nhân ở giữa chiến tranh, sợ là không đủ a. Vu Yêu Vương lạnh lùng hỏi, thủ đoạn phải chăng cao minh cũng không trọng yếu, có thể hay không phát hiện vấn đề đồng dạng không trọng yếu, chốt là có người ngự ý tin tưởng. Thủ thần đám này tử tôn bất tranh khí dựa theo cục diện bây giờ phát triển tiếp, bọn hắn cùng án phạt vương quốc thực lực sai biệt, sẽ chỉ càng phát cách xa. Giờ phút này không đánh, kéo tới tương lai thì càng không có cách nào đánh. Thiên về một bên chiến tranh, đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện gì tốt. Lúc này không giống ngày xưa, hai nước bên trong đều không thiếu thánh vực cường giả muốn siêu tập linh hồn độ khó tăng lên rất nhiều. Chỉ có để chiến tranh đầy đủ kịt liệt, tử thương đầy đủ thảm trọng, chúng ta mới có thể thực hiện mục đích. Húng chi quân hồn chất lượng so thông bình dân cao hơn nhiều, càng thêm có trợ ở người khôi phục thực lực. Nghe hư ảnh giải thích, Vũ Diêu Vương khẽ gật đầu. Bất kể nói thế nào, động thủ đều là thú nhân. Đối với Ảnh Phạ Vương quốc phái chủ chiến tới nói, lý do này cũng đã đủ rồi. Về phần những này thú nhân phía sau màn có tồn tại hay không hấp thủ đó là chuyện khác. Có lẽ tại Ảnh Phạ Vương quốc quý tộc trong mắt, chỉ cần đem thú nhân đều giết sạch, như vậy là thú nhân đế quốc bên trong phương nào thế lực làm đều như thế. Nếu là như thế như vậy thì để phía dưới thú nhân đem những này nhân tộc toàn bộ làm thành đồ đướng, cho bọn hắn viện binh xem đi. Hơi dừng lại một chút, Vũ Diêu Vương lập tức nói ra. Hạ quyết tâm muốn chọc giận người Phạ, thủ đoạn tự nhiên là làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Đối với tâm linh vật mèo Vũ Diêu tới nói, cha tấn địch nhân chỉ là thông thường thao tác, nếu như không phải lo lắng bại lộ thân phận, hắn còn có ác hơn thủ đoạn. Không có vấn đề. Sau đó chúng ta tách ra hành động, trong bóng tối trợ giúp các tín đồ phá thành. Chỉ dựa vào những tín đồ này lực lượng, công hãm những thành nhỏ này bảo đều phi sức, muốn chọc giận Hàn Phạ Vương quốc cao tầng, một chút tổn thất là không đủ. Nói xong, hư ảnh trực tiếp từ trong đêm tối biến mất, lưu lại Vu yêu Vương âm thầm tính toán. Vốn cho là chính mình loại này người người kêu đánh Vu Diêu, đã là trên thế giới ác nhất sinh vật, thế nhưng là cùng thần bí hư ảnh so sánh hắn hay là kém không ít. Vu Diêu làm hại tứ phương, vậy cũng là tự mình động thủ giết. Bàn về lực phá hoại, hoàn toàn so ra kém loại này trực tiếp bước lên hai nước chiến tranh. Lựa chọn dạng này đối tác, không bao giải mấy cái tấm nhãn, bị bán đều phải giúp người ta kiếm tiền. Hiệu suất cao hành động, trực tiếp nhất kết quả chính là từng phần tin dữ truyền đến hủ sẫn trong tay. Biên giới liên địa xảy ra bất trắc không kỳ quái, có thể liên tiếp xảy ra bất trắc, vậy liền quá mức ly kỳ. Không chút do dự trong bộ chỉ uy hủ sẫn, trực tiếp hạ lệnh các nơi quân coi giữ đem địch nhân bắt tới. Tà giáo Mộc Thành bụi vấn đề còn không trị tận gốc, tiếp lấy biên giới lại xảy ra vấn đề thấy thế nào đều không thích hợp. Tiếp rằng trong loạn thế chính là không bao giờ thiếu dị thường cử động. Đại lục loạn tượng kéo dài nhiều năm, khác thường kịch bản mỗi ngày trình diễn. Hôm nay nơi này xảy ra chuyện, ngày mai nơi đó xảy ra bất trắc, thật sự là thái thường gặp. Đã thấy nhiều, Hu sân đều chẳng muốn kinh ngạc. Chỉ là đến tiếp sau kịch bản, liền bắt đầu ngoài dự liệu. Quân coi giữ vừa động, địch nhân lại đột nhiên biến mất. Trừ trên chiến trường lưu lại thú nhân thi thể tại nói cho bọn hắn đây là thú nhân làm bên ngoài, mà khắc manh mối toàn bộ bị cắt đứt. Vì dụ bắt địch nhân, quân coi giữ nhiều lần tại biên giới bố trí mai phục, đáng tiếc địch nhân chính là không cần câu. Nếu như đặt tại 10 năm trước, đây chính là một cục không đầu bản sự án không biết địch nhân là ai, vậy cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ tình huống không giống lối, bị kích phát hiếu chiến dục vọng vương quốc quý tộc, từng cái vinh dự cảm giác bạc dạ. Tin tức truyền ra đằng sau, trong nước các quý tộc trực giác sôi trào, từng cái tuổi trẻ con em quý tộc nhau nhau kêu gào chiến tranh. Vừa mới an ổn mấy năm vương đô lần nữa trở thành vòng xoáy phong bạo, mỗi ngày chạy tới cửa vương cung trước xin chiến quý tộc nối liền không dứt. Phỉ Thủy cung, Tiên Tuyến chư quân là làm ăn gì địch nhân cũng không thể là từ dưới đất xuất hiện à. Vương quốc tại biên giới đầu nhập nhiều như vậy nhân lực, vật lực, tài lực, hiện tại thành biến thành phê tích quốc dân thảm tao sát hại, thế mà ngay cả lý nhân, đối mặt kệ xạ bốn giận dữ mắng mỏ di chất công tác chỉ có thể ở trong lòng hô to van nượm. Trên lý luận tiền tuyến chú quân về quân vụ bộ tiết chế, nhưng thực tế thao tác trong quá trình, hắn cái này quân vụ đại thần quyền lên tiếng lại phi thường có hạn. Lúc đầu quân công tác chế độ đối với người của quân vụ bộ quyền chính là một đại hạn chế lại đụng tới hù sần loại kia cường thế chủ soái, quân vụ bộ thì càng không có cách nào giải vò. Hiện tại tiền tuyến tướng lĩnh lên chức điều hành, trên cơ bản đều theo chiếu chế độ tiến hành. Mọi người chỉ cần làm từng bước lý chức là đủ rồi, hoàn toàn có thể mặc sắc quân vụ bộ. Hậu cần bên trên hù sần đồng nhìn chăm chăm. Ai dám mượn do hậu cần làm khó dễ người, đầu tiên phải đối mặt chính là Vương quốc chuyển kỳ Nguyên Soái Lửa Giận. Tiếp tục mấy năm đằng sau, tiền tuyến tướng lĩnh từ từ cũng minh bạch, trong quân ai mới là lao đại. Tại vòng này trong quyền lực đấu tranh, quân vụ bộ có thể nói là bại hoàn toàn. Từ Di chắc tiếp nhận bắt đầu, hắn tiếp nhận chính là một cái yếu thế quân vụ bộ. Muốn cường thế đều không được, từ đầu đến cuối Hộ Sẫn đều tại kiên trì nguyên tắc, hoàn toàn dựa theo Vương quốc chế độ làm việc. Mặc dù bộ này chế độ bản thân liền là Hộ quân sự cải cách về sau, chính mình chơi đùa đi ra, nhưng không phải là quân vụ bộ liền có thể vi phạm với. Cho dù là phái bảo thủ chất chính Muốn xuyên tạc trong quân quy tắc trò chơi, đó cũng là muôn vàng khó khăn. Quyền lực đấu tranh là thứ yếu, mấu chốt là di chắc công thức trong lòng mình không có sức. Sợ xuyên tạc chế độ về sau, ảnh hưởng đến quân đội sức chiến đấu, từ đó phá hủy hủy diệt tú nhân đế quốc đại kế. Những này vấn đề thực tế kẻ sạ bốn tự nhiên rõ ràng. Bung tha thứ nhất người có trách nhiệm tiền tuyến thống soái không truy cứu, bắt lấy di chắc công thức gian dạy, bản thân liền là một lần mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phái bảo thủ chấp chính lý niệm cùng hắn quốc vương này cơ hội là đi ngược lại, song vương mâu thuẫn từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Trong chính trị không làm gì được đám lão già này, kệ sạ 4 chỉ có thể tìm cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu là có thể sớm tức chết mấy cái, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc ý nghĩ này, nhất định chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đùa bỡn chính trị cả đời người, vô luận là tâm tính hay là ra mặt đã sớm luyện đi ra. Lặng lặng nhìn vệ sạ 4 biểu diễn, di chắc công thức trên khuôn mặt không nhìn thấy một tia dị dạng, phản phất bị cỡ mắng người không phải hắn. Chương 109. Bại hạ địch nhân là không tìm tới cũng không trọng yếu. Có thể điều động thú nhân quân đội, nhất định là thú nhân đế quốc nội bộ nào đó một thế lực. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, vấn đề tự nhiên là giải quyết. Nhìn ra được, Di Chắc công tức là một kẻ hung ác, mở miệng chính là diệt người ta toàn tộc. Phương án khẳng định không có vấn đề thú nhân đều chết sạch, thù cũng liền báo. Công tức các hạ ngươi là chuẩn bị sớm phát động chiến tranh a?" Kệ Sạ buồn bất mãn mà hỏi. Vương Quốc chưa làm tốt chiến tranh chuẩn bị vũ khí trang bị chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng Vương Quốc lương thực dự trữ còn xa xa không đủ. Giết Quốc chi chiến một khi bộc phát, nhất định là lễ bệ. Mên Ngông trên đại thảo nguyên, chỉ riêng truy trước tàn quân cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành không có có thể cung cấp mấy triệu đại quân dùng ngăn 3 năm trở lên quân lương dự trữ khởi xướng chiến tranh chính là đối với nhà mình không chịu trách nhiệm. Thự nhiên không phải. Vậy hạ Vương quốc lúc này không thích hợp khởi xướng chiến tranh. Chúng ta vật tư dự trữ nhiều lắm là chèo chống đại quân ở tiền tuyến chiến đấu 1 năm, thời gian ngắn như vậy nhiều lắm là đánh bại thú nhân. Đừng nói là hủy diệt thú nhân đế quốc, muốn trọng thương bọn hắn cũng khó khăn. Dị tộc liên minh là một cái quấn không ra nan để không nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, Vương quốc rất khó lấy được chất phá. Điều tra chân tướng là thứ yếu, hiện tại cần có nhất làm chính là mau chóng lắng lại dư luận phong trào. Chúng ta cùng thú nhân ở giữa ân oán nhiều như vậy, cũng không quan tâm ra tăng một bút." Di chắc công thức bình tĩnh trả lời, "Chính trị chính là đơn giản như vậy, chân tướng là cái gì hoàn toàn nhìn mọi người cần gì." Tiền tuyến chậm chạp không có lấy ra điều tra kết quả cố nhiên có chân tướng khó khăn điều tra nguyên nhân, càng nhiều hay là vương quốc hiện tại không cần chân tướng. Nếu như chính trị cần, đầu mâu có thể lập tức chỉ hướng thú nhân đồng dạng cũng có thể chỉ hướng vương quốc mặt khác thế lực đối địch. Bệ hạ Di chắc nói không sai, hiện tại chúng ta cần mau chó lắng lại dư luận, cho dù là muốn phát động chiến tranh, vậy cũng muốn trước ngăn chặn dị tộc liên minh. Các đồng minh cải cách cũng không thuận lợi, trừ Mỗ thị công quốc coi như thái bình bên ngoài, mà khác Tam quốc chính trị đấu tranh đều đổ máu. Trung đại lục Tam quốc thực lực quân sự nhìn như tăng lên không ít, nhưng nội bộ mâu thuẫn cũng đi theo tăng lên, cho tương lai lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Nếu như có thể nói, tốt nhất là cổ động người phở giǎng xỉ ạ cùng người hái bở gì a động thủ trước, đem dị tộc liên minh ánh mắt hấp dẫn tới. Dưn Hầu tức thuận thế phụ hòa nói, dưới tình huống bình thường, không muốn nhất đánh trận khẳng định là bộ tài chính. Huy thú nhân đế quốc thuộc về lợi tại thiên thu sự nghiệp to lớn, trong ngắn hạn tài chính bên trên là không nhìn thấy hồi báo. Tham khảo phía trước mấy lần khuyết chương liền biết, vương quốc chiếm cứ mạng lớn thổ địa, nhưng là gia tăng thu thuế đến nay đều là không. Các triều đại đổi thay khuyết Trương dừng bước, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là tài chính. Nếu như không phải vương quốc cùng thú nhân cựu hận quá sâu, là quấn đến tất cả mọi người trong lòng, hiện tại trên triều đỉnh khẳng định sẽ có một cái phản chiến phái. Đều là thú nhân chính mình tạo ra nghiệt, đi qua trong vòng 300 năm đem vương quốc đánh quá thảm, mạnh sinh sinh đánh ra con em quý tộc nhất định phải lên chiến trường truyền thống. Đến mức cho tới bây giờ mọi nhà có huyết cửu, ai dám giảng hòa chính là tại khinh nhờn nhà mình vinh quang. Dư luận thủy triều vẫn chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Thật sự là không được liền để Hủ Sẩn Nguyên xoéis tại biên giới khai thác hành động trả thủ. Ngoại giao thế công nhất định phải lập tức khai triển đứng lên, mặc kệ là thu mua dụ dỗ hay là âm thầm bày ra bước lên xung đột, đều phải đem người phở dạng sĩ ạ cùng người Hải Bở Di ạ kéo xuống nước. Cụ thể sự vụ tệ tướng ngươi phụ trách chủ tính chung đi. Kệ xa bốn tiếng nói vừa dứt, một đám phái bảo thủ quan viên liền âm thầm kêu khổ quốc vương phản kích rốt cuộc đã đến. Đem so với trước những thủ đoạn nhỏ kia, dưới mắt loại này Quang minh chính đại bố trí khó giải quyết nhiệm vụ mới thật sự là sát chiêu. Làm xong là hẳn là làm hư nhiệm vụ lại cần gánh chịu trách nhiệm. Hết lần này tới lần khác mẹ Kỷ Tể tướng còn không thể từ chối, quyền lực cùng nghĩa vụ ngang nhau, những chuyện này vừa lúc ở phạm vi chức quyền của hắn bên trong. Ngoại giao sự vụ bình thường là bộ ngoại vụ phụ trách, có thể Tể tướng mới là chính phủ thủ lĩnh, từ Vương quốc quyền lực cấu thành bên trên ngoại vụ đại thần cần đối với Tể tướng phụ trách. Từ đối với việc này coi trọng, quốc vương để Tể tướng dẫn đầu xử lý ai cũng tìm không ra ma bệnh. Vậy hạ xin yên tâm. Trong vòng 5 năm, sơ dạng sĩ ạ đế quốc cùng ái quốc nhiên nhân tướng quyết tỏ thái độ nói, nhiệm vụ từ chối không xong, nhưng về thời gian lại có thể đẩy về sau. Muốn tại ngoài vẫn dặm, Gamer thuận xung đột bước lên phân tranh, đối với vương quốc tới nói cũng là một loại khiêu chiến. Đang chọn lên chiến hỏa đồng thời, còn nhất định phải đem chính mình che giấu. 5 năm quá dài, trong nước chiến tranh không khí ngày càng nồng đậm, chúng ta chưa hẳn có thể áp chế ở tranh thủ tại trong vòng 2 năm, bước lên giữa bọn hắn phân tranh đi. Không phải kệ xạ 4 cố y dạy vỏ vương quốc chủ chiến thủy triều đúng là không ngừng tăng vọt. Hạch tâm nhất nguyên nhân chính là, đồn điền binh từng nhóm trở về một đám quý tộc trong tay lực lượng quân sự chưa từng có đại. Thực lực trở thành mọi người lực lượng, hư vọng cũng lần nữa bị đẩy hướng phong. Dù là tiền tuyến phát sinh biến của mọi người cũng chỉ là kêu gào hướng thú nhân khai chiến, không có người nào muốn vương quốc điều tra trận tướng, đuổi bắt hung phạm. Sâu trong nội tâm tiềm thức, đám người liền đã đem sổ sách ghi tạc thú nhân đế quốc chiến đầu. Đây là cực kỳ hiệu chiến, đi, lộ tuyến di chứng. Lúc này ảnh phạt vương quốc chính là một cỗ phi nước đại trên xa. Chạy tốc độ quá nhanh, phanh lại lúc nào cũng có thể báo hỏng. Cao tầng đã sớm cảm giác được không thích hợp, thậm chí Hủ Sẩn đang tiến hành quân sự cải cách thời điểm, đều cùng mọi người nói qua vấn đề này. Chỉ bất quá khi đó vương quốc đang đứng ở sinh tử tồn vong biên giới, hơi không cẩn thận liền sẽ nước mắt nhà tan có thể ngăn cơn sóng giữ tại bên bờ sinh tử lại hù dọa từ địch thú nhân nơi quốc, di chứng cái gì mọi người căn bản là không để ý tới. Bao quát kệ sạ 4 ở bên trong rất nhiều người, đều cho rằng Hộ Sần là cẩn thận quá mức. Binh hùng tướng mạnh tình huống, thế cục lại thế nào hằng bết lại có thể hằng bết đi nơi nào? Thằng đến vương cung bên ngoài chật ních thị nguyện quý tộc, kệ sạ 4 mới phát hiện người trong nước quá yêu chiến, cũng không phải một chuyện tốt. Trên thực tế chân chính di chứng xa so với cái này nghiêm trọng. Nếu không có Hộ vọng đầy đủ cao, có thể đè ép được một đám tiêu binh han tướng, làm không tốt tự tiện bước lên chiến tranh náo kịch, thường thường liền muốn lên diễn một lần. Tiên tuyển quý tộc lãnh chúa đều có thể xuất linh tư quân chạy đến thú nhân đế quốc gây sự chú quân tướng lĩnh đi theo học tập xong toàn không là vấn đề. May mắnạn phạt vương quốc không có lấy hạ khắc thượng truyền thống, không phải vậy tràn diện sẽ còn càng náo nhiệt. Dù sao, con chiến tranh quái thú này nội bộ không có phái chủ hòa cân bằng phái chủ chiến. Nhất huyết thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ không từ toàn cục cân nhắc vấn đề chiến tranh trong mắt bọn hắn chính là trừ công. Ai dám trở ngại bọn hắn thu hoạch chiến công, người đó là địch nhân của bọn hắn. Đệ không được phen lại, Khải Phiệt bốn đời hiện tại cũng không nghi tôi muốn sớm phen lại. Hết thảy vấn đề chờ hủy diệt thú nhân đế quốc đằng sau lại nói, Không chừng chiếm đoạt thú nhân đế quốc về sau, vấn đề liền không còn tồn tại. Chương 110, các thị tra án pháp. Hậu phương quân tình xúc động, tiền tuyến lại càng không cần phải nói. Vì trấn an lòng người, Hu Sầm trực tiếp xuất động đại quân độ diệt phụ cận hai cái thú nhân đại bộ lạc, dọa đến phương Viên mấy trăm dặm thú nhân vội vàng di chuyển. Hai nước giao giới khu xuất hiện thế lực chân không, không cần vương quốc chính phủ nhúng tay biên giới địa khu quý tộc lãnh chúa liền tự phát hướng về phía trước tiến lên cột mốc biên giới. Không hề nghi ngờ trước mặt thảm án cũng không có hù ngã bọn hắn, ngược lại tiến một những quý tộc lãnh chúa ại một đám quý tộc lãnh chúa trong suy nghĩ xảy ra bất chắc hoàn toàn là thực lực bản thân không tốt, chỉ cần thực lực đủ cường đại liền có thể ứng phó hết thảy nguy hiểm. Là mới phát quý tộc Ge Lồ Đạn, Tuyết Nguyệt Linh tự nhiên là khuyết chương người tiên phong. Bằng vào các đại ma vương tiến tuổi, thú nhân nhìn thấy Long Hùng chiến kỳ liền chạy trốn. Nếu không có hộ sần tận lực khống chế Tuyết Nguyệt Linh địa bàn còn có thể lớn hơn một vòng. Chỉ bất quá lãnh thổ quá nhanh khuyết chương, lực khống chế sẽ tùy theo hạ xuống. Không chỉ có không cách nào chuyển hóa làm lực, ngược lại sẽ suy yếu lãnh địa lực phòng ngự. có thể khắc chế không phải là mặt khác quý tộc cũng có thể khắc chế. Tại loại ích trước mặt, mê thất hai mắt người thật sự là nhiều lắm. Nhìn xem từ các nơi tập hợp tin tức, Hủ Sần liền âm thầm nhíu mày. Tấm vải người thả ra tiếng gió liền nói, vương quốc cố ý chỉnh sửa dự luật, tương lai sẽ lấy thực tế khai phát thổ địa làm chuẩn, vẹn vẹn chỉ là cấm cờ thổ địa không cho thừa nhận. Ác nhân Hủ Sần không muốn làm, thế nhưng là mặc kệ lại không được. Bỏ mặc mọi người không chút kiêng kỵ quyền địa, chính là tại cho tương lai cho lôi. Xuất phát từ chịu trách nhiệm thái độ loại chuyện này nhất định phải giúp cho cảnh cáo, về phần có nghe hay không cũng không phải là hắn có thể khống chế. Dù sao sự tình báo lên tới vương đô hạn chế dự luật khẳng định sẽ ra. Nguyên Soái, ta xuống dưới lập tức liền an bài." Dừng lại một chút đằng sau, Tóm lập tức nói bổ sung, "Nguyên Soái, mấy kế thừa tước vị mấy tên quý tộc đã đến phòng tiếp khách chờ đợi, ngài nhìn phải chăng muốn gặp?" Quý tộc lãnh chúa thay đổi, tại Ảnh Phạ Vương quốc lại bình thường cực kỳ. Phía trước mấy cái thằng xuôi sẹo lãnh chúa gặp bất hạnh thú nhân tập kích, trực tiếp một mệnh o hô, nhưng thế tập tước vị không có khả năng chống không. Có dòng chính người thừa kế trực tiếp bổ vị không có dòng chính huyết thân mà nói, liền rơi xuống chi thân thích trên đầu. Chỉ có số rất ít tình huống đặc biệt mới có thể xuất hiện diện, không người kế thừa vị kịch. Sắp xếp người thật tốt chiêu đãi, ta liền không đi qua. Mà khắc giúp đỡ bọn hắn mỗi người một tốt ngựa tốt, 10 bộ vũ khí, 10 xe lương thảo, cộng thêm 300 kim tệ động viên bọn hắn từ lại, tái tạo gia tộc vinh Quang." Thu Sơn bình tĩnh nói. Sinh ly tử biệt tràn diện, hắn thấy cũng nhiều. Sự tình phát sinh ở hòa bình niên đại, hắn mới có những ngày biểu thị. Nếu như là thời kỳ chiến tranh, muốn đồng tình đều đồng tình không đến. So sánh tràn diện bên trên Hàn Uyên, rõ ràng là tính thực chất giúp đỡ càng có trợ giúp. Giới quý tộc vẫn luôn là đạo lý đối nhân xử thế vòng. Nếu như nhân mạch quan hệ rộng mà nói, nhiều chạy mấy nơi bán một chút thảm, tài chính khởi động không sai biệt lắm có. Phương diện này Hộ Sân là có kinh nghiệm, năm đó lập nghiệp thời điểm liền không có ý dùng. Chỉ bất quá khi đó tình huống không giống với, làm kiệt xuất nhân tài mới nổi cùng thảm kéo không lên quan hệ không có ý tứ trực tiếp tới cửa Mãuyên. Ai cũng có số con dẹp thời điểm, chỉ cần không tồn tại xung đột lợi ích bình thường tại đủ khả năng tình huống dưới, tất cả mọi người vui lòng cung cấp trợ rút. Thuận tay đưa lên một phần nhân tình, còn có thể thu hoạch được một cái tiếng tốt. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm chắc tốt trong đó độ cho thiếu đi không được, cho nhiều càng không được. Thuận nước dòng thuyền, nhấn mạnh là thuận. Thiếu dễ dàng bị người chỉ trích hỏi, nhiều liền lộ ra quá mức lực. Atlas Đại Lục đẳng cấp xâm nghiêm, đại nhân vật chơi lễ hạ tại người, hạ vị già cũng chỉ có thể lấy mạng đi trả. Hư Sần chính mình không ra mặt, chính là đang tận lực làm nhạt thân phận của mình, tận lực không cho bọn hắn tạo thành áp lực. Giống như thao tác, gần nhất những năm này Hư Sần thường xuyên làm, cũng sớm đã thích hướng quy tắc. Đối diện với mấy cái này tiểu quý tộc, trừ phi có thể trực tiếp dính líu quan hệ không phải vậy đang bán nhân tình thời điểm, hắn xưa nay không ra mặt. Thú nhân đế quốc. Biên giới địa khu biên cố chuyển đến, thú nhân các tộc là quần tình xúc động. Vẹn vẹn chỉ là hiện trường mấy cố thi thể liền giám độ diện hai cái đại bộ lạc vân 10 trong đó bộ lạc nhỏ dẫn đến mười mấy vạn thú nhân mất mạng, hơn 200. Không không không thú nhân trôi dạt khắp nơi. Như vậy hành vi, rõ ràng chính là khiêu khích với bọn họ. Không trần chờ chút nào, thú nhân đế quốc cao tầng lúc này tổ chức đế quốc hội nghị thương nghị cách đối phó. Đại hội tử vừa mới bắt đầu, chính là các tộc thú nhân tiếng mắng chửi. Mọi người mắng tỉ mắng, kêu gào khai chiến lại không nhiều. Tương tự một màn, đã từng án phạ vương quốc đã từng trình diễn qua. Lúc này thuận gió thay phiên chuyện, tràn diện là buồn cười như vậy. Yên lặng. Nếu như các ngươi tiếng mắng chửi, có thể đem địch nhân chết, như vậy các ngươi liền cứ việc mắng. Còn có những cái kia phát ra nguyên rủa, có năng lực liền lấy ra hành động thực tế đến, ai có thể rủa chết Hổ Sơn, ta hùng lập hắn là duy nhất thú hoàng." Sư nhân hoàng tại trong hội trường nổi giận nói, "Tại ở ngoài ngàn rằm mắng chết người sát xuất cơ hồ là không, thi triển chớ chú thuật mà nói, không chừng còn có thể thành công. Bất quá thi thuật đối tượng là Hổ Sơn, cũng đủ để cho thú nhân đế quốc tất cả chớ chú sư lui bước. Thi triển nguyên rủa là cần trả giá thật lớn bình thường tới nói thi thuật đối tượng thực lực càng mạnh, thân phận địa vị càng tôn quý cần gánh chịu phản lực lại càng lớn. Càng nhiều tình huống dưới Chớ chú sư đều là thông qua xảo diệu bố trí để cho người ta chúng chiêu, từ đó chuyển gì phản vệ chí lực, mà không phải trực tiếp đối với người thi triển mùi rủa. Muốn dùng chớ chú thuật giết chết hồn sận, đem thú nhân đế quốc chớ chú sư toàn bộ tụ tập cùng một chỗ đều không đủ dùng. Cho dù là bọn họ bố trí qua bấy dập, nhưng vấn đề là địch nhân không chúng chiêu a. Tại một đám thánh vực cường giả bên trong, tu luyện vận mệnh pháp tắc thánh vực cường giả sức chiến đấu có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là bảo mệnh năng lực tuyệt đối là bài danh phía trên. Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, sư nhân hoàng lời hứa tuy tốt, có thể bánh này là có mang kịch độc. Không cần đan Dù là chỉ là người một chút, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Trang diện an tĩnh lại, vốn là không khí cần trường, cũng biến thành càng phát ra đèn nén. Chư vị đây là địch nhân một lần dò xét. Nếu như chúng ta không khai thác biện pháp phản kích, về sau những chuyện tương tự hay là sẽ kéo dài không ngừng phát sinh. Địch nhân chính là muốn dùng loại thủ đoạn này, không ngừng thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng, từng bước tan dã chúng ta đấu trí. Dã Chư Vương tức giận bất bình nói, tại một vòng này tập kích bên trong, Dã Chư nhân bộ tộc là lớn nhất người bị hại. Nộ hại hai cái đại bộ lạc, toàn bộ đều là tộc nhân của bọn hắn cho dù là dã chư nhân có thể sinh, mấy năm gần đây phát triển tốc độ rất nhanh, cũng chịu không được như thế hỏa hoạn. Căn họng bết chính là dã chư nhân bộ tộc cư vực, phần lớn tới gần án phạt vương quốc, tùy thời có khả năng lần nữa biến thành người bị hại. Dã chư vương bất giận, hiện tại vấn đề không phải chúng ta không muốn trả thù vấn đề là làm như thế nào trả thù. Nhân tộc hành động lần này cũng không phải bắn tên không đích. Dây dẫn nổ là có tộc nhân tập kích bọn hán biên giới lãnh địa, mới đưa tới hành động trả thù. Lần trước trong hội nghị ta liền cương địa qua, để mọi bộ tộc, tạm thời khất chế một chút cửu hận, không cần bốc lên sự cố. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, dẫn đến cuộc diện mất khống chế. Ai gây ra họa, liền chính mình đi ra gánh chịu trách nhiệm, tránh khỏi bị nắm chặt đi ra lớp vải lót mặt mũi mất giáo. Chương 110. Ngân Nguyệt Lang hoàng không nhanh không chậm nói ra, các tộc đều bận rộn cải cách cùng nghỉ ngơi lấy lại sức, dưới mắt mới vừa vẫn có một tiêu hiệu quả liền náo ra loại sự tình này, rõ ràng là mọi người không muốn nhìn thấy. Dẫn suất lớn như vậy họa, khẳng định là cần trả giá thật lớn. Đáng tiếc hắc thủ phía sau màn không ở nơi này, cho dù là Ngân Nguyệt Lang hoàng đẩy ra chủ đề cũng nhất định là vô phí. Châu Đầu ghé thay một trận thảo luận qua về sau, trang diện lần nữa hỗn lên có mâu thuẫn chủng tộc trực tiếp đem bộ địa hướng đối phương trên đầu chụp. Tại các tộc lẫn nhau chỉ trích giới, trong lúc nhất thời ai cũng giống hắc thủ phía sau màn, thấy hắc ám tinh linh nữ vương là một mặt một bức. May mắn bọn hắn gia nhập thú nhân đế quốc thời gian ngắn, không kịp đem xúc giác dọc theo đi, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành người bị tình nghi một trong. Khi đại đa số chủng tộc đều thành người bị tình nghi, như vậy người bị tình nghi cũng liền không còn tồn tại. Chư vị trước lãnh tính một chút, có lẽ việc này cùng chúng ta đều không có quan hệ. Hiện tại bước lên chiến tranh, đối với chúng ta các tộc tới nói, đều không có chỗ tốt. Có động cơ làm như vậy, nhất định là kẻ thu lợi. Thẳng thắn mà nói, Hắc ám tinh linh nữ vương chính mình cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy nàng liền thành thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn người điều đình. Có thể hiện thực cứ như vậy hài kịch, các tộc người cầm quyền lẫn nhau chỉ trích, chỉ còn lại nàng người đứng xem này. Đối với Hắc ám tinh linh bộ tộc tới nói, thú nhân đế quốc chiếc thuyền lớn này không có khả năng chìm, ít nhất hiện tại không có khả năng chìm. Không có thú nhân đế quốc che gió che mưa, Hắc ám tinh linh bộ tộc tại nhân tộc trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lấy nàng đối với nhân tộc quý tộc hiểu rõ nàng không chút nghi chiến bại đằng sau, tinh linh sẽ toàn tộc biến thành nô lệ. Đây là thành lập cùng nhân tộc ở giữa không có huyết kỷ điều kiện tiên quyết, bằng không bọn hắn vận mệnh sẽ cùng vô số thú nhân một dạng, biến thành trong đất phân hóa học. Có lẽ có số ít phù hợp nhân tộc thẩm mỹ lại quyết thiếu sức chiến đấu chung tộc, có thể lấy sùng vật thân phận may mắn còn sống sót. Kết cục tốt nhất, đơn giản là biến thành Tuyết Nguyệt Linh nguyên vật liệu nhà cung cấp, dựa vào bán nhan sắc cùng địa tâm thế giới tại Nguyên Sinh Tồn. Vô luận là một loại kết quả nào, đều không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. tinh bộ tộc cần thời gian, chỉ cần đế quốc cảnh nội thông hướng địa thế giới thông đạo được chữa trị cục diện liền hoàn toàn khác biệt. Tuần Thông Đạo trở lại địa tâm thế giới, đến lúc đó lại hợp tác với Tuyết Nguyệt Linh, bọn hắn chính là có được lũng đoạn địa vị cường thế nhà cung cấp. Không chỉ có thể đủ thu hoạch được đại lượng vật tư còn có thể thông qua điều tiết mậu dịch số lượng, nắm hạ du hợp tác đồng bạn. Đến lúc đó an bài chút ít tộc nhân tại mặt đất thế giới hoạt động, an toàn lại nhận Tuyết Nguyệt Linh toàn lực bảo hộ thân phận địa vị đem khác nhau rất lớn. Nữ Vương nói không sai, có động cơ bước lên chiến hỏa, nhất định là chiến tranh kẻ thu lợi. Lấy giới mắt thế cục đi xem, lúc này bộc phát chiến tranh, đế quốc chiến thắng xác cực kỳ bẽ nhỏ. Đế quốc một khi chiến bại, các tộc đều sẽ tổn thất nặng nghề đối với chúng ta, tất cả thú nhân đều không có chỗ tốt. Không phải người của mình, như vậy thì chỉ có thể là địch nhân rồi. Thinh linh tộc không có dạ tâm, không hề động cơ làm như vậy. Phản nhân tộc liên minh bên trong thành viên khác dạ tâm mặc dù không nhỏ có thể thực lực bản thân lại thiếu nghiêm trọng, bước lên một vòng mới chiến tranh đối bọn hắn không có chỗ tốt. Như vậy còn lại cũng chỉ còn lại có nhân tộc cùng tà giáo. Nhân tộc nội bộ thế lực có lẽ có bước lên chiến tranh động cơ, nhưng bọn hắn không có năng lực tại trên thảo nguyên điều động tộc ta đại quân. Có thực lực, cũng có động cơ làm như vậy, cuối cùng chỉ còn lại tổ chức tà giáo chư thần vẫn lạc mang tới trùng kích quá lớn, đại lục các nơi đều là tà giáo mọc thành núi, đế quốc cảnh nội tổ chức tà giáo thế mà không có thừa cơ sinh sự cái này rất không bình thường. Tương nhân hoàng lý tính phân tích, công chúng thú nhân trí thông minh kéo lại. Mọi người càng nghĩ càng thấy đến hợp lý dã trừ vương liên phiên muộn. Dẫn đến bọn hắn tổn thất nặng nề hấp thụ tìm được, đáng tiếc đợt này là thay tổ chức tà giáo ngăn cản đao, nhất định là khổ sở quân phí. Tổ chức tà giáo, bản thân liền là bọn hắn tiêu diệt đối tượng. Nếu có thể đem những này ra tới, sớm đã bị bọn hắn xử lý xong. Nói cho hạn Phạ Vương Quốc người bọn hắn trả thù sai mục tiêu người ta cũng sẽ không cho hắn một cái tiền đồng bồi thườngtuyên lĩnh thú nhân đế quốc điều tra ra hắt thủ phía sau màn tin tức chuyển đến thủẩn trực tiếp cười một tiếng mà qua quả nhiên tra án hay là lôi đình thủ đoạn hữu hiệu nhất nếu như đơn phần tiến hành ngoại giao kháng nghị xem trường hiện tại song phương còn tại cái cọ bên trong giết ra dọa khỉ trả thủ thủ đoạn vừa ra thú nhân hiệu xuất lập tức liền cao lên dù sao không đem hắt thủ phía sau màn bắt tới tương lai sẽ còn phát sinh tương tự sự tỉnhạn Phạ Vương Quốctồn thất một vạn nhân cầu thú nhân đế quốc liền bỏ ra mười mấy lần đại giới Dựa theo loại này cách chơi biên giới địa khu thú nhân bộ lạc đều không cách nào sống. Nếu từng cái bộ lạc đều bị dọa đến bên trong rồi, đến tiếp sau cũng không phải là Án Phạ Vương quốc lúc nào khởi xướng tiến công vấn đề mà là thú nhân đế quốc nội chiến có một ngày bộc phát. Chư thần vẫn lạc, đối với Án Phạ Vương quốc loại này đem thần quyền nốt vào trong lòng quốc gia tới nói, một chút trùng kích không tính là gì. Nhưng đối với thú nhân đế quốc loại này đa chủng tộc trung tín ngưỡng hội tụ quốc gia, lại là một kích trí mạng. Nhìn các phương khác biệt phản ứng liền biết, nhân tộc thế giới trực tiếp tuyên bố chư thần vẫn lạc, thú nhân đế quốc một đám cao tầng lại là thể thoát phủ nhận thú thần vẫn lạc. É e sợ cho phía dưới thú nhân sau khi biết chân tướng, dẫn đến đế quốc thống trị cơ sở tan rã. Lại thế nào cố gắng phong tỏa tin tức, cũng là phí công. Hàn Phạ Vương quốc cái này hàng sống tốt, có nghĩa vụ để rộng rãi thú nhân biết chân tướng. Thần tang trong nội bộ thú nhân đế quốc tổ chức tà giáo, càng là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Biến mất thần thuật, trực tiếp bằng chứng thần linh vẫn là sự thật. Các tộc cao tầng lại thế nào che cái nắp, cũng chỉ có thể lừa mình dối người, ngăn không được chân tướng truyền bá. Đang tụ lực không hóa bối cảnh dưới, một khi bộc phát nguồn nước đồng cổ tranh đoạn, muốn không làm đỡ cũng khó khăn. Hồ Sơn phản đối lúc này tiến công thú nhân Đế quốc, trừ Vương quốc chưa chuẩn bị xong bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là không muốn để cho thú nhân đoạn kết lại. Vạn nhất đem người ta ép, trực tiếp hóa bi vẫn là sức chiến đấu, Vương quốc coi như chiến thắng cũng là thắng thảm. Đem tin tức truyền lại về Vương đô tệ tướng bọn hắn vẫn chờ trận tướng, lắng lại trong nước dư luận. Thuận tiện phái người thúc dục một chút bộ ngoại vụ để bọn hắn động tính lưu loát một chút, Vương quốc thời gian đã không nhiều lắm. Hồ Sơn mà nói, khiến cho Tom là không hiểu ra sao. Bất quá làm thị vệ trưởng, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là không hiếu kỳ. Nghe không hiểu nhà mình lão gia nói cái gì vậy liền trực tiếp nguyên thoại thuật lại. Chứ 111 ranh rơi cuối cùng chi tranh dư luận phong 3 lắng lại mùi khói thuốc súng nhưng không có tán đi tại dư luận phong 3 bên trong rất nhiều chính trị đấu tranh bên trong thất bại phe cải cách quý tộc có lại lựa chọn cùng cấp tiến phái chủ chiến đứng chung một chỗ mọi người cùng nhau chỉ trích phái bảo thủ chính phủ mềm yếu vô năng tổ chức tà giáo làm đó cũng là thú nhân ra tay phát động chiến tranh thanh toán hợp tình hợp lý Vương Quốc chưa làm tốt chiến tranh chuẩn bị lý do này theo bọn hắn nghĩ đồng dạng không thành lập dĩ vãng nhiều lần trong chiến tranh Vương Quốc liền không có một lần làm xong chiến tranh chuẩn bị một dạng đánh bại địch nhân Tại phái cấp tiến trong mắt, chỉ cần mọi người chịu anh dũng giết địch, liền có thể đem thú nhân đế quốc hủy diệt. Lương Thảo dự chữ không đủ vậy liền cầm thú nhân xung làm lương thảo. Thú nhân có thể như thế đối với nhân tộc, bọn hắn tự nhiên cũng có thể trả thù trở về. Mặc dù tại một đám quý tộc trong mắt, thú nhân là bẩn thỉu đại danh từ, nhưng mình lại không cần ăn. May mắn đây là thế giới siêu phàm, lớn tuổi quý tộc không chỉ chiếm cứ chủ lưu quyền nói chuyện, nắm đấm cũng càng cứng rắn một chút. Có lẽ là vương quốc không có lấy hạ khắp thượng truyền thống, lại có lẽ là mọi người tiếp nhận chính là truyền thống giáo dục, trên tư tưởng tương đối bảo thủ. Thế hệ tuổi trẻ chỉ là kêu gào hướng thú nhân đế quốc khai chiến. Không có cấp tiến hô lên thiên tru quốc tặc. Bất quá tại thế hệ tuổi trẻ con em quý tộc trong suy nghĩ phái bảo thủ chính phủ đều là một đám tư tưởng thủ cựu lao ngoan cố. Ai cũng không muốn bị mắng, phái bảo thủ chính phủ cao tầng cũng không ngoại lệ. Nội bộ áp lực, từng bước chuyển tới bộ ngoại vụ trên thân. Vật tư chiến lược vẫn luôn tại xoay sở bên trong, không cần mấy năm liền có thể gom gót. Phát động chiến tranh lớn nhất nan để trực tiếp chuyển rời đến ngoại giao bên trên. Lù tệ thị ạ, ản phạ vương quốc sứ quán. Nhận được vương đô mệnh lệnh đằng sau, Nếu như là sự tính khác, để hắn phát động nhân mạch quan hệ tiến hành quan hệ xã hội, có lẽ còn có khả năng thành công. Nhưng bây giờ là một trận chiến tranh. Người phờ giảng sĩ ạ dạ tâm bừng bừng, muốn nhu cầu đối ngoại quốc trường, không phải bí mà gì. Nhưng người ta kiên nhẫn, mạnh hơn án phạ Vương rất nhiều. Phu cận dị tộc đoàn diện, khoảng cách người phở giảng sĩ ạ gần nhất dị tộc cải nhân Vương quốc, ở giữa cũng cách mấy cái quốc gia. Người ta đều không giáp giới biên giới xung đột khẳng định là không có. Mâu thuẫn có lẽ có đi, bất quá đây chẳng qua là mua sắm vũ khí giá cả bên trên khác nhau, cùng cưu hận kéo không lên quan hệ. Chủ trương xâm lấn Ải Nhân Vương quốc quý tộc cũng chỉ là đơn thuần coi trọng Ải Nhân quân công nghệ chế tạo. Tại khởi sướng chiến tranh vấn đề bên trên, người phở dạng xỉ ạ không có chút nào gấp gáp tính. Hung tâm bừng bừng tra li ba, tuổi tác cùng kệ sạ 40 sai biệt lắm, còn có bó lớn tuổi to. Hoàn toàn có thể đợi đến tiêu hóa xong mới chiếm lĩnh thổ địa về sau, lại làm gì chấp đó hướng Ải Nhân Vương quốc khởi sướng chiến tranh. Trong phòng bồi hồi hồi lâu, tợ dẹt rủ ở tức hướng phó sứ phân phó ra, cho âm, cho Đề nghị Vương quốc tại cùng Hải nhân Liên cận quốc gia động thủ lấy nước láng giềng cục bộ xung đột tiến lên thế cục tăng cấp. Chờ sự tình làm lớn chuyện đằng sau, chúng ta lại trợ rút, từng bước đem người Phở dạng sĩ ạ liên lụy đi vào. Không có biện pháp tốt, đành biện pháp cũng chỉ có thể dùng. Lượn quanh một vòng tròn lớn, nhìn như là trăm sông đổ về một biển, kết quả sau cùng lại hoàn toàn khác biệt. Người Phở dạng sĩ ạ trực tiếp xâm lấn Hải nhân Vương quốc, dọc đường quốc gia nhân tộc, gần như không lại nhận bao nhiêu tổn thất. Tại nhân tộc liên minh duy trì dưới, sau khi chiến đấu bọn hắn bảo toàn cơ nghiệp vấn đề không lớn. Chỉ khi nào cuốn vào phong ba bên trong trở thành nhân vật chính, vậy liền rất khó nói. Hải Nhân Vương quốc cũng là thế đối thứ hai cường quốc, đánh không thắng Phở Giáng Sĩ ạ Đế quốc, Hải Bờ Dĩ ạ Vương quốc dạng này lại quốc, nhưng thu thập quốc gia khác lại không khó. Cho dù sau khi chiến đấu nhân tộc là bên thắng, những này thực lực đại tồn quốc gia, quyền tự chủ cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Vạn nhất mất hạnh vương thất truyền thừa đoạn truyện, làm không tốt liền bị người Phở Giáng Sĩ ạ cùng người Hải Bờ Dĩ ạ cho chừa cắt. Ba đại quốc ở giữa đồng dạng tồn tại cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh thực lực không ngừng tăng lên, đối với án Vương quốc phát triển lâu dài chính là tính. Biết rõ cho là Vương hay là sẽ chọn, bởi vì mọi người đối với hủy diệt thú nhân đế quốc quá mức khát vọng di chứng đó là chuyện tương lai không chi còn có trung đại lục cách liền xem như đối thủ cạnh tranh làm lớn cũng rất khó đối với vương quốc tạo thành trí mạng nguy hiếp Cực độ mê luyến thực lực người ngườiạ tại trong chính trị độ mất cảm muốn so quốc gia khác quý tộc quá thấp đà luận quốc tế chính trị đại quý tộc còn có thể lý giải một chút càng nhiều trung tiểu quý tộc căn bản là không có cái kia khái niệm Chư vị có một số việc không có khả năng đơn thuần nhìn lợi ích vì Thủy cung khó giải quyết vấn đề phản hồi về đến đã có kinh nghiệm kệ xạ 40 không chút do dự trực tiếp ném cho vương quốc chính phủ nắm giữ quyền lực liền muốn gánh chịu bởi vậy mang tới trách nhiệm của nghĩa vụ Đứng tại Vương quốc chính phủ cao tầng lập trường, dưới mắt làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đều tránh không được bị mắng. Khác nhau ở chỗ một cái là hiện tại bị mắng, một cái là tương lai lại bị mắng. Atlant đại lục đấu tranh mặc dù rất tinh, có thể nhân tộc nội bộ đấu tranh, hay là bảo lưu lại đầy đủ danh giới cuối cùng. Vì mình lợi ích, buộc lên quốc gia nhân tộc cùng dị tộc ở giữa xung đột, không thể nghi ngờ là phá hư quý củ cách làm. Dứt bỏ vấn đề khác không cân nhắc, đơn thuần từ trên tình cảm tới nói, ảnh phạm vương quốc đều không nên làm như vậy. Tại quá khứ trong vòng 300 năm, những quốc gia này tại thời khắc mấu chốt, đều là xuất lực kéo qua bọn hắn. Mặc dù người ta làm như vậy, có mục đích của mình, có thể đã giúp chính là đã giúp. Tại cái này nhân tình xã hội, tiếp thụ qua người ta trợ giúp, vậy thì nhất định phải lĩnh phần nhân tình này. Cân nhắc là vì nhân tộc bá nghiệp mà chiến, coi như không cần đàm luận hồi báo, cũng không thể quay đầu trở về lấy ván trả ơn. Loại này vi phạm quý tộc làm việc chuẩn tắc hành vi, tất cả mọi người là khinh thường vì đó. Tương lai cùng hiện tại lợi ích chi tranh, mọi người có thể lý trí làm ra phán đoán. Muốn hay không đột phá ranh giới cuối cùng, đây là đạo đức cùng lợi ích sức, đám người nhao nhao trở nên chần chờ. Làm tam quân thống soái thế giới nội tâm đồng dạng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Phơ giảng sĩ ạ, cái bở dị dạng này đại quốc cuốn vào chiến tranh, không có ảnh hưởng quá lớn. Một đám tiểu quốc liền không giống với lúc trước, đem bọn hắn liên lụy đi vào, rất có thể chính là diệt quốc tri họa. Trong lịch sử nam đại lục các nước đều từng hướng vương quốc cung cấp qua trợ giúp, vương quốc không có khả năng hố minh hữu. Nói ra ý nghĩ trong lòng, tu sần cả người dễ dàng rất nhiều. Có lẽ có mấy phần hành động theo cảm tính, nhưng nguyên tắc tính vấn đề nhất định phải kiên trì. Nếu hiện tại đạo đức chưa không có như vậy thì phải cố gắng không để cho đạo đức không có ít nhất không có khả năng không có tại trong tay mình. Nguyên Soái, nếu như không làm như vậy mà nói Trong thời gian ngắn người phở giảng sĩ ạ, cùng người hải bợ gì ạ là sẽ không hướng dị tộc liên minh khai chiến, không đem bọn hắn kéo vào chiến trường, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, rất khó tại dị tộc liên minh can thiệp bên giới hủy diệt thú nhân đế quốc. Đại lục chiến tranh sớm muộn đều sẽ bộc phát, dính đến những quốc gia này, nhất định là trốn không thoát, chúng ta chỉ là để tiết điểm thời gian sớm. Quân vụ đại thần Di chắc công tác khó khăn nói, nếu có lựa chọn tốt hơn, hắn chắc chắn sẽ không tuyển tờ dệt lên vương hẳn. Chỉ là dưới mắt vương quốc cát chủ bài có hạn, dù là tăng cường liên minh năm nước, cũng rất khó đối kháng toàn bộ dị tộc liên minh. Dì chất công tác, sự tình không có nghiêm trọng như vậy, đơn giản là hủy diệt thú nhân thời gian bị kéo dài. Đại lục chiến tranh sắc thực sớm muộn đều sẽ bộc phát, lại không thể lấy loại phương thức này dẫn bảo, vương quốc cần đường đường chính chính đạt được thắng lợi. Không phải cái gì tiền lệ đều có thể mở một khi chúng ta phá vỡ quy củ như vậy lúc đầu quốc tế trật tự cũng liền sụp đổ. Vương quốc chính phủ có thể bội bạc, như vậy trong nước quý tộc tự nhiên cũng sẽ có người đi theo bắt trước. Đến lúc đó cái kia đáng sợ hình ảnh, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Hu Sơn Ma nói, trực tiếp kích phá đám người nội tâm phòng tuyến. Có một số việc một khi làm, vậy liền không có đường quay về. Nếu mở tiền lệ đằng sau, thế giới này trở nên chỉ nhận lợi ích, không nhớ tình nghĩa, hậu quả kia ai cũng đảm đường không nổi. Làm người đã được lợi ích, trời sinh chính là lợi ích người giữ gìn. Nguyên Soái nói không sai, hậu quả này xác thực không cách nào đánh giá mọi người hay là trước ngẫm lại những biện pháp khác đi. Thật sự là không được, liền trực tiếp cùng hai nước nhà bài, xem bọn hắn muốn cái gì. Vệ kỵ thể tướng trầm rãi nói ra. Đồng dạng là trả giá đắt, đường đường chính chính theo quy tắc trò chơi chơi, ra ngoài đều càng có niềm tin một chút. Vô luận thành bại, cũng sẽ không mất bỏ đại quốc khí độ. Nếu như hai nước đưa ra muốn sáp nhập, thôn tính những quốc gia này đâu? Đại thần tài chính Đoàn Hầu tức hơi có vẻ chần chờ hỏi. Trong loạn thế muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân, biện pháp hữu hiệu nhất chính là chiếm đoạt đồng tộc tiểu quốc. Có đôi khi thậm chí không cần động thủ chỉ cần ngoại bộ áp lực cũng đủ lớn, liền có thể buộc tiểu quốc lựa chọn nội phụ. Chương 111. Bọn hắn muốn khuyết chương Vương quốc lại ngăn không được, tự nhiên là chỉ có thể đáp ứng bọn hắn. Mặt kỹ tế tướng mà không đổi sắp nói ra. Đồng dạng kết cục, khác biệt thao tác phương thức, mang tới chính trị ảnh hưởng cũng không giống mấy. Đứng tại án phạt Vương quốc trên trường, nam đại lục các nước đều tường hướng nhà mình cung cấp qua trợ giúp, phần tình nghĩa này nhất định phải lĩnh. Mình không thể xuống tay với bọn họ bọn hắn gặp phải ngoại địch thời điểm, cũng hẳn là cung cấp trợ giúp. Duy chỉ có những quốc gia này nội đấu thời điểm, vương quốc có thể tuyên bố trung lập. Đương nhiên, nếu có chính trị đấu tranh bên trong thất bại vương tất lưu vong tới, vương quốc cũng hẳn là dựa theo lễ nghi giúp cho an trí. Phát sinh loại sự tình này sát xuất phi thường thấp bình thường trong quý tộc đấu, sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Hu Sơn biết nhân tộc trăm nhà đua tiếng thời đại sắp đi hướng hồi cuối. Dị tộc liên minh ngày hủy diệt, liên thời đại mới mở ra thời điểm. Đối với tiểu quốc tới nói, vô cùng không công bằng. Thế nhưng là không có cách nào Đây là thời đại phát triển con đường phải đi qua. Thu dị tộc uy hiếp ảnh hưởng, vô luận là Bắc đại lục nhân tộc, Trung đại lục nhân tộc hay là Nam đại lục nhân tộc đều là một cái chính thể. Tại văn hóa, trên tín ngưỡng, mọi người rất gần, không có bởi vì địa vực cách ly mà phân hóa. Loại này liên hệ chặt chẽ là lớn quốc sáp nhập, thôn tính sáng tạo ra cơ sở. Tương lai tình thế của đại lục, tu sân đều có thể đoán ra một thứ đại khái, đơn giản là bao nhiêu cái cường quốc cùng tồn tại vấn đề. Cụ thể có thể tham khảo trong lịch sử nhân tộc đế quốc, khi khuyết trương tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ bởi vì thống trị chi phí quá mức cao mà dừng lại. Se vàng quý tộc tức sắp nhập, thổ tính, gần như không sẽ dính dớp đến cùng tầng dân chúng, tình huống hiện tại phát sinh biến hóa. Ngoại giới đều tưởng rằng nạn phạ vương quốc sáng lập toàn dân giai binh, mà hự sẩn đem chế độ này đẩy hướng đỉnh phong. Trên thực tế những này cũng chỉ là nhân tố bên ngoài, chân chính dẫn đến đây hết thể phát sinh hay là sức sản xuất đề cao. Lương thực sản lượng gia tăng, để các quốc gia có được nuôi sống càng nhiều quân đội tiền vốn, mới là nông nô -no có thể trở thành binh sĩ mấu chốt. Tại sức sản xuất cực độ rất lại phía sau thời đại, ban sơ chỉ có quý tộc mới có tư cách tham quân, về sau nối lòng đến bình dân, cuối cùng mới là nô nô. -no. Trên chế độ cải biến cũng là nhân tộc tiềm lực chiến tranh không ngừng thả ra một cái quá trình. Chính là dựa vào những cải biến này, nhân tộc mới có thể tại đại lục cạnh tranh bên trong từng bước lấy được ưu thế. Đứng tại chủng tộc trên lập trường, những này cái cách khẳng định là chiến lược ý nghĩa trong đại. Thế nhưng là đối với tầng dưới chốt dân chúng tới nói, liền chưa chắc là một chuyện tốt. Ít nhất đối với thế hệ này tầng dưới chốt dân chúng, có chút tàn khốc. Không chỉ muốn cùng dị tộc đánh, đánh xong dị tộc đằng sau, còn có thể buộc phát nhân tộc nội chiến. Không có gì tốt ấy nấy, chủng tộc đạt được thắng lợi mới có tương lai, chiến bại chủng tộc hạ thế nhưng là tự nhiên phân hóa học. Tung chi quân sự hướng phía dưới thẩm đấu, cũng là tầng giới chốt dân chúng cải biến giai tầng cơ hội. Không sợ giữa các nước cạnh tranh kịch liệt, liền sợ các quốc gia cá ướp muối nằm ngựa, không có cạnh tranh trái tim. Chỉ có quốc tế cạnh tranh đầy đủ kịch liệt, mới có thể bức bách quý tộc tập đoàn đem lực lượng trao quyền cho cấp dưới, tầng dưới chốt dân chúng mới có tiếp xúc lực lượng siêu phàm cơ hội. Hàn Phả Vương quốc, quốc sách cải biến, trước hết nhất nhận trùng kích không phải đại lục thế cục, ngược lại là nhân tộc liên minh. Nương theo lấy các quốc gia mạnh yếu phân hóa tiếp tục kéo dài, ba đại quốc tại trong liên minh lên tiếng càng ngày càng nặng. Tam lập trường một khi nhất trí trừ phi đem còn lại quốc gia buộc chung một chỗ, nếu không ai cũng không ngăn cản nổi. Không hề nghi ngờ đây là không thể nào. Ba cái đại quốc ở giữa hợp tác, chỉ cần ba bên đại biểu câu thông cân đối, rèn luyện một chút còn có thể làm đến. Còn lại mấy chục cái quốc gia muốn hợp tác, tùy tiện một vấn đề đều có thể tranh cãi mất trời, thân mật hợp tác cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Nguyên bản nhân tộc liên minh chính là dựa vào đại quốc ở giữa mâu thuẫn xung đột, thăng bằng các phe quyền nói chuyện, tiến tới ước thúc đại quốc hành vi. Hiện tại thế cục phát sinh biến hóa, Ảnh Phạ Vương quốc tại Nam Đại lục vấn đề bên trên ngầm đồng ý dẫn đến nhân tộc liên minh đối với hai nước lực gấp thúc hạ xuống, trực tiếp cổ vũ hai nước ra tâm. Lưu Tệ Tỉ Hạ, Hoàng cung Vậy hạ liên minh bên kia chúng lại đã dọn sạch. Người ẩn phạ muốn chúng ta kiềm chế lại dị tộc liên minh, chúng ta tại hướng nước láng diện chú quân đồng thời, chỉ cần đánh ra chống cự dị tộc cơ hiệu, bọn hắn tất nhiên sẽ duy trì. Người hái bờ gì ạ, cùng chúng ta ý nghĩ một dạng, bộ ngoại vụ đã cùng bọn hắn câu thông qua rồi, lần này mọi người có thể cùng một chỗ hành động, cộng đồng gánh vác áp lực. Ngoại vụ đại thần rẹ sụt hầu tức hăng hái nói, tại quá khứ trong hơn 10 năm, sợ giảng sĩ ạ đế quốc đã lần lượt hướng cái quốc gia tiến hành thẩm thấu. hắn chính trị kinh tế văn hóa bên trên đều ngập sợ Mấy năm gần đây cải cách thủy chiều quét sạch đại lục, ý thức được nguy hiểm chính phủ các nước, tuần tự tiến hành cứu vong đồ tồn vận động. Bên trong rất nhiều cải cách điều khoản đều chạm tới phở dạng C-LEX của đế quốc. Tỷ như nói, lúc đầu miễn thuế đại ngộ không có hiện tại xuất khẩu đến các quốc gia thương phẩm cần thanh toán kết sổ thuế quan. Lại tỷ như nói, bọn hắn độc quyền bán hàng đặc quyền bị thu hồi. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, trước mặt bọn họ kinh doanh liền muốn toàn bộ hồn phí. Hết lần này tới lần khác những chuyện này, không có khả năng cầm tới trên mặt bàn nói. Nội chính là người ta tự do, trên pháp lý phở dạng C quốc là không có quyền can thiệp. Đoạn người tài lộ sự tình, từ xưa đều là nhất kéo cửu hận. Mặc dù nhà tư bản không có quyền nói chuyện, có thể phía sau màn đại đông ra có. Tư bản mới sinh lên đại, muốn đạt hữu một quốc gia quyết sách, những người này khẳng định là không đủ. Thế nhưng là tăng thêm phái chủ chiến lực lượng, tình huống liền không giống với lúc trước. Trực tiếp xâm lấn nước láng giềng không được, vậy liền thay cái tuyển chuyển thuyết pháp, chống cự dị tộc xâm lấn. Chỉ cần đại quân lái like vào, đến tiếp sau liền không lo không có người hợp tác. Động tác tận khả năng nhỏ một chút, đừng đi kích thích liên minh phản kinh. Nói cho mọi người, lần này hành động quân sự là chống cự dị tộc xâm lấn, mới tại tới gần dị tộc một đường quốc gia chủ quân. Chuyện còn lại đều là tiện thể xử lý tuyệt đối không nên đem chủ thứ làm cho điên đạo." Chang Ba tại chỗ cảnh cáo nói. "Chống cự dị tộc xâm lấn chính trị cơ hiệu, miễn cưỡng vì lần này hành động quân sự sáng tạo ra pháp lý cơ sở, nhưng là sức thuyết phục hay là kém một chút. Dù sao, bọn hắn là chính mình đưa đi lên cửa, mà không phải các quốc gia chủ động mời." Chang Ba là muốn mặt, Sở giảng sĩ Á Đế quốc cũng muốn mặt, nói tại chống cự dị tộc xâm lấn, vậy thì nhất định phải tại chống cự dị tộc xâm lấn. Dù là không có dị tộc xâm lấn, cũng nhất định phải chế tạo ra dị tộc xâm lấn đến, mới có thể tiêu trừ đi trong chính trị ác liệt ảnh hưởng." Đồng thời còn nhất định phải đem xung đột biên độ khống chế lại, không có khả năng trực tiếp diễn biến thành đại lục chiến tranh, ít nhất trong thời gian ngắn không được. "Vậy hạ xin yên tâm. Quân vụ bộ sẽ toàn bộ hành trình giám sát, nghiêm khắc giúp thúc các bộ đội hành động, không sẽ chọc cho ra nhiều lọ lớn." Quân vụ đại thần Vũ Bá tức lúc này bảo đảm nói. Làm đế quốc cường thế nhất bộ môn một trong, quân vụ bộ vẫn luôn là phở dạng xì a đế quốc phái chủ chiến đại bản doanh doanh Không quan tâm là tiến hành quốc chiến hay là cục bộ xung đột nhỏ chỉ có thời kỳ chiến tranh, mới có thể thể hiện giá trị của bọn hắn. Chương 112: Tiếp cận nhất chân tướng kịch. Hồi tận chi bảo Lần thứ 186 kiêng rượu thất bại Hải Nhân Vương, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đang chuẩn bị uống rượu một chén thời điểm, tin giữ liền chuyển đến. Vô Luận Phở giảng sĩ ạ Đế quốc, hay là Hải Bờ Gi ạ Vương quốc, đều là mạnh mẽ hơn Hải Nhân Vương quốc tồn tại. Bình thường có thể ngủ ngon giấc, cũng là bởi vì ở giữa còn có nhân tộc tiểu quốc cách ly, không có cùng hai cái cự vô bá giáp giới. Tin tức là thật a." Hải Nhân Vương hoảng sợ hỏi. Đồng thời bị nhân tộc cường đại nhất hai quốc gia để mắt tới, liền xem như tinh linh tộc đều có tề cả gia đầu, chi là Hải quốc. Căn hòng chính là bọn hắn hàng sóng tốt bên trong đã có một cái vương quốc. Từ khi thoát khỏi giáo đình khống chế về sau, dù én nhị ạ vương quốc liền bạo phát thanh thế thật lớn phản tông giáo cải cách vận động, mấy năm gần đây lấy được không nhỏ thành tích. Tam đại cường địch vây quanh, cái này còn có để hay không cho hại nhân sống. Bậy hạ cứ việc tin tức này có chút khó mà tiếp nhận, nhưng đúng là thật. Phơ giảng sĩ si ạ đế quốc cùng ái bợ gì ạ vương quốc đều đánh ra chống tự dị tộc khẩu hiệu, quân đội của bọn hắn đã bắt đầu hành động, không được bao lâu chúng ta liền sẽ ra tăng hai cái ác lần. Mọi giải vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Làm ngoại vụ đại thần, phát sinh loại biến cố này, hắn khó từ tội lỗi. Thật có chút sự tình không phải bọn hắn có thể chi phối trên ở đối địch trận doanh, bộ ngoại vụ muốn thi triển hợp tung liên hoành, đều không có thao tác cơ hội. Không quan tâm cỡ nào tinh diệu kế hoạch, chỉ cần là bọn hắn nói lên, đến nhân tộc bên kia, người ta liền sẽ tự động đánh lên giáp tâm không tốt nhãn hiệu. Muốn phân hóa nhân tộc các quốc gia quan hệ trừ ngành hạch châm ngòi ly gián bên ngoài, bọn hắn có thể làm thực tình không nhiều. Không có cách nào ngăn cản a." Hải Nhân Vương giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đại điện liền yên tĩnh trở lại, ngay cả mạch đập nhảy lên đều rõ ràng có thể nghe. Nếu như có thể ngăn cản, phản nhân tộc liên minh đại cũng không phải là tinh linh tộc, mà là bọn hắn hải nhân tộc. Thẳng thắn mà nói, Đơn thuần từ bề ngoài bên trên hải nhân cùng nhân tộc khác biệt thực tình không lớn. Nói cứng khác biệt, như vậy hải nhân đầy đủ giải thích cái gì gọi là áp xúc mới là tinh hoa. Trưởng thành hải nhân bình quân kích cỡ chỉ có 1.23, hơi thu thập một chút hóa trang điểm, đều có thể giảm mạo nhân tộc hài đồng. Thế nhưng là tại khí lực, thiên phú tu luyện cùng tuổi thọ bên trên, hải nhân tộc đều là vượt qua nhân tộc. Tại nhân tộc xưng bá đại lục sơ kỳ hải nhân tộc ngạo khí cũng đi theo đạo dạng, một lần cho là mình mới là thiên tuyển tri tử. Đáng tiếc bẩm sinh rèn sắt thiên phú đồng dạng cũng mang theo nặng nề dị chứng. Khoảng 5 cùng địa hỏa Quán thạch liên hệ để lại nhân tộc bên trong hoạn có bất dựng bất dục tộc nhân số lượng, vẫn luôn giá cao không hạ. Thu ảnh hưởng này, trực tiếp thôi động ải nhân tại bất dựng bất dục lĩnh vực y học phát triển. Thông qua hậu tiên trị liệu đằng sau, thật vất và khôi phục lại, nhưng sinh dục lực bị suy yếu hay là không thể tránh khỏi. Bá chủ đường còn không có chính thức bắt đầu, liền sớm cho thiên chết. Bảy hạ phở giảng sĩ ạ đế quốc cùng ái bợ gì ạ vương quốc vẫn luôn không hợp nhau, lần này hai nhà cùng một chỗ hành động, rõ ràng là sớm cấu kết tốt. Dựa theo thế giới loài người quy củ chưa thu đến 10 trước đó cưỡng ép quân nước khác là hành vi là nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền. Biện pháp tốt nhất là để nước láng giềng nào đứng lên, đem sự tình làm lớn đằng sau, dẫn xuất nhân tộc liên minh can thiệp. Từ trước mắt tình huống đến xem, phát sinh loại sự tình này xác suất đến gần vô hạn bằng không. Ta mấy cái nước láng giềng đều tại trường hợp công khai biểu qua thái, xin miễn hai nước chú quân, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản hai nước chủ quân quyết tâm. Nếu như không phải có biện pháp bãi bình nhân tộc liên minh, người phờ dạng sĩ ạ cùng người hái bợ gì ạ là không dám làm như vậy. Kết hợp đại lục thế cục, ta có lý do hoài nghi đây là hai nước cùng liên minh năm nước làm giao dịch, hoặc là nói là cùng người án phạt làm giao dịch. À, à, tướng tỉnh táo phân tích nói, Ải nhân tộc vô lực ngăn cản, toàn bộ phản nhân tộc liên minh đều không có năng lực ngăn cản, muốn can thiệp đó chính là chiến tranh. Hết lần này tới lần khác làm lão đại tinh linh tộc, bây giờ căn bản liền không muốn cùng nhân tộc quyết chiến. Đối với một cái không đáng tin cậy lão đại, bọn hắn những tiểu đệ này nhất định cổ cực, muốn cường ngạnh đều không có lực lượng. Nếu thật là buộc phát một vòng mới đại lục chiến tranh, làm không tốt tinh linh tộc lại sẽ chọn trước quan sát thế cục chờ các phương đánh cho không sai biệt lắm lại ra tay. Chúng tộc khác có thể hay không tiếp nhận, tạm thời không cách nào xác định, dù sao tộc khẳng định không chịu nổi. Nghĩ tới đại chiến buộc phát về sau, phải tao ngộ nhân tộc nam đại lục các quốc gia vây công. A a Rồng Tệ tướng liền không có lòng tin, không cần hoài nghi, bọn hắn khẳng định là làm giao dịch. Ở trong nhân tộc liên minh có được quyền nói chuyện quốc gia, hết thể cứ như vậy mới nhà. Người phờ giảng sĩ ạ cùng người Hải Bờ gì ạ dám làm như thế khẳng định trước muốn thuyết phục trong đó bộ phận quốc gia duy trì. Không cùng người án phạ làm giao dịch, cũng không thể cùng Nam Đại Lục mặt khác Tam Đại Vương quốc nói đi. Xem ra một vòng mới đại lục chiến tranh, lại nhanh muốn bạo phát. Án phạ Vương quốc chiếm đoạt thú nhân đế quốc, sợ giảng sĩ ạ đế quốc Vương quốc chiếm chúng ta, lại cùng trung đại lục Tam quốc liên thủ chia cắt trung bộ đại lục. Nhân tộc nhất cử cướp đoạt đại lục ba quyển, tam đại nhân tộc đỉnh tiêm cường quốc cùng một chỗ ăn thịt, những người còn lại tộc quốc gia đi theo hướng canh. Một khi kế hoạch của địch nhân hoàn thành, cái này sẽ là một lần hoàn mỹ khoang thế kim ưu. Từ lợi ích góc độ phân tích vấn đề chính trị rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản đứng lên. Dựa vào có hạn tin tức, Hải Nhân Vương quả thực là thông qua não bổ trở lại như cũ hơn phân nửa trận tướng. Phía sau đại lục chia các kế hoạch, tạm thời còn không có ra lò bất quá vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy rõ trận tướng, đối với Hải Nhân Vương quốc hiện tại xấu hổ tình cảnh, không có bất kỳ cái gì cải biến. Đại lục tranh bá trò chơi chơi đến bây giờ các tộc ở giữa đã sớm thủ sâu như biển. Có cơ hội độc bá đại lục, nhân tộc không có khả năng tại thời khắc mấu chốt nương tay. Bị hạ trực tiếp nghịch chuyển thế cục, chỉ riêng lực lượng của chúng ta làm không được, vậy liền quanh co phản kích. Và năm chi kiếp nghe đồn yên lặng đã lâu, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp sao đứng lên, trước phân tán nhân tộc ánh mắt lại nói, việc này cần tinh linh tộc hỗ trợ truyền thừa của bọn hắn hoàn thiện nhất, an bài một đống chín thật một giả chuyện thần thoại xưa, đem cùng thần linh vẫn lạc cùng một chỗ. Nội dung càng khoa trương càng tốt, tốt nhất là để mọi người tin tưởng, đại kiếp bộ phát đằng sau không chỉ các tộc phải tao ương, đại lục cũng có thể trầm luân. A a Long Tể tướng linh cơ khẽ động đề nghị: "Thật thật giả giả truyền thuyết, dễ dàng nhất lựa gạt người, khi dễ chính là nhân tộc quật khởi thời gian ngắn, dính đến chủng tộc sinh tử tồn vong, ai cũng không thể hoàn toàn coi thường. Đều bận rộn đuổi theo cha vạn năm chi kiếp trận tướng, tự nhiên là không có thời gian nuôi đồ hại nhân vương quốc." "Tốt. Vạn năm chi kiếp không đủ rung động, ta nhìn không bằng cải thành 100. Không không không năm đại kiếp." Bộ ngoại vụ mau chóng cùng tinh linh tộc câu thông, sau đó lợi dụng liên minh lực lượng cùng một chỗ mở rộng, ta muốn để 100. Không không chi kiếp thuyết pháp xâm nhập loài người. Ải nhân vương lúc này làm ra quyết đoán, Lam toàn bộ đại lục lớn nhất buôn bán vũ khí ải nhân vương quốc vẫn còn có chút lực ảnh hưởng. Không chỉ nói phục tinh linh tộc phối hợp, còn tại trong thời gian ngắn nhất đem 100.000.000 đại kiếp khái niệm chuyển khắp đại lục mỗi một hiểu lãnh. Trong lúc nhất thời các loại hiếm thấy chuyện thần thoại xưa bay lầy trời, hết lần này tới lần khác một khi kiểm chứng, những ngày chuyện thần thoại xưa thật đúng là thực tồn tại qua. Biết đến càng nhiều, liền càng sợ hãi. Đại kiếp khai mạc liền lấy thần linh làm tế phẩm, đến tiếp sau khủng bố đến mức nào có thể nghĩ. Lam đại lục đỉnh phong một trong những nhân vật hộ lúc này trong lòng cũng hoảng vô cùng. Rõ ràng chỉ là đại lục tranh bá phó bản, làm sao một cái trước mắt liền tiến hóa đến thế giới tận thế hình thức. Nếu chư thần vẫn lạc là đại kiếp khai ma khúc, như vậy đến tiếp sau đơn giản không cách nào tưởng tượng, hủy diệt một tòa đại lục tuyệt đối dễ dàng. Mẹ Maxim, các người long tộc năm đó rời đi Atlant đại lục, nên không phải là bởi vì sớm biết trước đến lần đại kiếp nạn này a? Khu sân nhịn không được rõ hỏi. Nội nhập cao các cục, hắn Niu Chi đã không cách nào giải khai bí ẩn, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía ngoại giới. Chương 112. Nhân tộc thực lực mặc dù không yếu, có thể chúng đổ bởi vì chiến hỏa hư hại quá nhiều tư liệu. Đối với thế giới nhận biết kém xa một đám chủng tộc trường thọ, không có khả năng. Vĩ đại long tộc tuyệt đối sẽ không e ngại bất luận cái gì khó khăn, các vị tổ tiên chọn rời đi chỉ là đơn thuần đợi ngắn. Rồng không cùng rắn ở Atlant đại lục khắp nơi đều có bọ sát, cùng các người. Cảm thấy được Hỗ Thần cùng bẻ ở sở tật ánh mắt không đúng, ý thức được chính mình thất ngôn mệt xìm, quả quyết thu hồi câu nói kế tiếp. Lý trí nói cho hắn biết, lại nói như vậy xuống dưới, liền muốn lên diễn nhân hùng hôn hợp lên kép. Rồng không ăn thiệt thòi trước mắt, lấy một địch hai hay, hay là miễn. Nói tiếng người. Hỗ dùng tràn ngập sát khí ngữ khí nói ra. Hỗ Đừng đem đám kia thần linh nghị quá mức lợi hại, kỳ thật cũng chính là một đám kẻ may mắn. Trên trời những thần quốc kia cũng không phải chính bọn hắn mở mà là nguyên bản liền tồn tại. Chỉ là bọn hắn vận khí tốt, phát hiện trước nhất những thần quốc kia, sau đó chiếm cứ xuống tới. Nhìn như là trí cao vô thượng thần quốc đồng dạng cũng là từng cái lồng giam. Thần linh bản địa rất ít hạ giới, trừ thế giới ý thức không cho phép bên ngoài, còn có đến từ thần quốc trói buộc. Một khi thời gian giải rời đi thần quốc, bọn hắn liền sẽ lọt vào phản vệ. Nhẹ thì sức mạnh tổn hại nhiều, nặng thì trực tiếp vỡ lạc. Chư thần tranh đoạt tín ngưỡng, trên thực tế cũng là vì luyện hóa thần quốc, khống chế thần quốc Trong trí nhớ truyền thừa, cứ như vậy nhiều nội dung. Chư thần tại vài ngàn năm trước đình chỉ hiện thánh cùng trước đó không lâu chúng thần vẫn lạc là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Nghe được mẹ xỉm trả lời, Hưu thần trực tiếp bị trấn bệ tăng quan. Cao đại thượng thần quốc, lại là trói buộc thần linh lồng giam. Ngươi phía trước vì sao không nói? Xét thấy mẹ xìm dĩ vãng không đáng tin cậy, Hưu thần tiếp tục truy vấn nói: Ngươi coi bản long là kẻ ngu a? Chư thần khi còn sống, ai dám nghịch chẩn bí mật này, người đó là tất cả thần linh cùng chung định nhân. Người ta đều là đã sống không biết bao nhiêu vạn năm lão cổ đồng, cũng không thể nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có a. Hiện tại chư thần vẫn lạc, không chừng có một ngày thần quốc lại sẽ một lần nữa mở ra, đến lúc đó tu luyện đối ứng pháp tắc thánh vực đều có thể. Không đợi mẹ xìm nói xong, Hồ Sẩn liền một bàn tay phá vỡ ảo tưởng của hắn. "Tỉnh, loại này mộng ban đêm đang làm. Nếu như thần linh là lồng giam mà nói, đó chính là một cái hô to. Nhìn như có thể kéo dài thọ nguyên, có thể trường kỳ đợi tại lẻ loi chờ chọi trong thần quốc, liền giống như ngồi tù. Loại này trường sinh, thời gian dài sẽ chỉ đem người bức điên." Ngoài miệng nói nhẹ nhóm, tâm lý lại là một chút cũng không bình tĩnh. Tiên đoán lần nữa bị ấn chứng. Nếu thần quốc môn hộ mở rộng, một lần nữa triển khai tranh đoạt, không phải liền là trong dự ngôn đường thành thần á mặc dù thần quốc tồn tại tai hại, khả năng đủ kéo dài thọ nguyên, cũng đủ để làm cho vô số cường giả điên cuồng. Di chứng vấn đề đó là trở thành thần linh đằng sau, mới cần suy tính. Dính đến con đường trường sinh, một khi tranh đoạt lên, nhất định huyết tinh không gì sẽ được. Đến lúc đó không chỉ dị tộc là địch nhân, liền ngay cả ngày xưa bằng hữu đều sẽ trở mặt thành thù. Hu Sẩn, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ trở vượt qua mấy trăm năm liền sẽ không nghĩ như vậy. Thần linh cũng không phải khô tội chờ chết người, tại trong thần quốc người ta còn có tiến đồ hầu hạ hưởng thụ sinh hoạt nhưng so sánh người thoải mái hơn. Vẽ ở sở Tật Bồ Đao, Hu Sẩn trực tiếp im lặng. Ban về tuổi trẻ hai chữ rõ ràng là gấu con tuổi tác nhỏ nhất, hắn lại vẫn cứ đưa thích bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ. Sau đó thảo luận, chủ đề là càng chạy càng lệnh, các loại độc thần luôn luận tầng tầng lớp lớp. Nguyên bản cao cao tại thượng thần linh, rất nhanh liền tại một người một dòng một gấu trong miệng biến thành không cách nào không chế chính mình vận mệnh kẻ đáng thương. Thật hay giả không trọng yếu, Phương Châm chính chính là nói lung tung. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Tu thần viên kia thấp thỏm tâm, rất nhanh liền an định xuống tới. Ngoại giới liền không như vậy thái bình, không phải tất cả mọi người đều có một đầu cự long vạch trần thần linh bí văn. Tại vô số đại nhân vật trong suy nghĩ thần linh vẫn như cũng là tồn tại trí cao vô thượng. Số ít người biết chuyện, cũng là giữ kín không nói ra. Lòng người là ích kỷ dính đến trong dự luôn đường thành thần ai cũng không muốn cho mình ra tăng đối thủ cạnh tranh. Trong lúc nhất thời trên đại lục là lòng người bàng hoàng, các tộc dân chúng đều tại 100.0000 năm đại kiếp phát sầu. Cho dù là chiến tranh dục vọng bạo vạn phạt vương quốc, cũng không có, có thể ngoại lệ. Thu cái này nổ tung tin tức ảnh hưởng Nguyên bản kêu gạo cùng thú nhân khai chiến tiếng hô đều nhỏ đi rất nhiều, để phái bảo thủ chính phủ thở dài một hơi. Thiếu một phiến phức, tất cả mọi người vẫn là cao hứng không nổi. So sánh không có manh mối, lại có khả năng muốn mạng người 100. Không không không, đại kiếp trong nước chủ chiến thanh âm thực tình không tính là gì. Dưới sự bối rối, các loại hội nghị tầng tầng lớp lớp. Hu Sẩn cũng đi tham gia qua mấy lần, một lần muốn vạch Trần Bí Văn, cuối cùng vẫn nhịn được. Vương quốc trên giới đồng tâm hiệp lực hủy diệt tú ánh sáng hoàn thành cái này to lớn mục tiêu, cũng đã đầy đủ khó giải quyết. Lại tăng thêm một đầu không biết thực hư đường thành thần, câu lên mọi người nội tâm vọng còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Vì không phức tạp, chứ đi ra ổn định lòng người bên ngoài, sự tình khác hủ sần một kiện cũng không dính vào. Tinh linh xâm Lâm, là 100. 0005 đại kiếp phòng 3 người tham dự nhìn xem từ các nơi tụ lại tin tức, Xâm Lâm Tinh linh nữ vương lộ ra nụ cười hài lòng. Thật thật dạ dạ dạ thật thật. Nếu như không phải tự mình tham dự trong đó chỉ sợ nàng cũng vô pháp phân rõ hư thực. Bao quát trong Tinh linh tộc bộ rất nhiều người đều đối với hiện tại Chuyển luôn tin tưởng không nghi ngờ. Chủ yếu là tất cả tin tức, toàn bộ đều có thể đối đầu, bọn hắn làm chỉ là khai thác nghệ thuật thủ pháp tiến hành bộ phận tân trang. Chư số ít biết được thần linh bí văn, những người khác căn bản là không phát hiện được sơ hở. Bậy hạ hiện tại náo kịch cùng chân tướng rất gần, các đại thế lực không ngừng nhìn trộm xuống dưới, làm không tốt. Không đợi Tinh linh trưởng lao nói xong, xâm Lâm Tinh linh nữ vương liền ngắt lời nói, hiện tại làm như thế chính là muốn bọn hắn nhìn trộm xuống dưới. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở phía trên này, đại lục cũng liền thái bình. Thấy rõ chân tướng, bọn hắn liền có thể tin. Các đại thế lực người cầm quyền đều là người thông minh, càng là thông minh thì càng đang nghi, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì nghe đồn. Hải không đưa ra đến Đợi đến phía sau thế cục mất khống chế chúng ta cũng sẽ chính mình đi thôi động. Hiện tại kế hoạch là Ải Nhân Vương nói ra, chúng ta chỉ là cung cấp một chút tư liệu, thao tác cụ thể đều là bọn hắn đang tiến hành. Liền xem như tương lai bạo lộ ra, đó cũng là Ải Nhân Vương quốc phiên phức. Dù sao tộc ta đều là muốn rời khỏi, đại lục tương lai thế cục làm sao phát triển, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chương 113, hai nạn giáng lâm. Phân loạn thế cục đang kéo dài, các đại thế lực tại trong khủng hoảng đội vàng tìm kiếm chấn tướng, trong lúc nhất thời đại lục thế cục đột nhiên hỏa hoạn xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Hu trong lòng cái nặng, cũng đi theo tháo xuống tới. Mấy mắt có sự kiện lớn rời đi tầm mắt của mọi người, không phải vậy vương quốc chủ chiến lực lượng, cũng nhanh muốn không kiểm soát. Phong nhãn cả nhân tộc lịch sử án phạt vương quốc đều là một cái quái thai. Phân phong thể chế giới hình thức đầu tư cổ phần vương quốc, khống chế quốc gia quyền lực nhìn như là chính phủ trên thực tế cái này, chính phủ lại là vì quân đội phục vụ. Vương quốc chính phủ vận chuyển trong quá trình, không phải tại vì quân đội gom góp vật tư chiến lược, chính là tại vì quân đội gom góp quân phí. Mặt khác tất cả chế độ chính trị kinh tế chính sách, pháp luật pháp quy đều là vì hai hạng này nhiệm vụ phục vụ. Phe cải cách chấp chính là như vậy, phái bảo thủ chấp chính vẫn là như thế nội hạch chưa bao giờ phát sinh biến hóa. Theo Hư Sẫn, hoàn thành quân sự chế độ cải cách sau án phạ vương quốc chính là một cô không có phanh lại báo tắc chiến xa. Không có xảy ra bất trắc, toàn bộ nhờ người cầm lái không ngừng điều tiết phương hướng, tránh đi nửa đường trưởng ngại vận. Có thể phía trước nói đường là có chướng ngực, một mực báo tắc xuống dưới, sớm muộn đều sẽ xảy ra bất trắc. Làm người đã được lợi ích, Hư Sẫn tự nhiên không muốn vương quốc lật xe. Từ xa xưa tới nay, hắn vị này phái chủ chiến lãnh tụ làm đều là áp chế trong quân phái cấp tiến việc. Cụ thể thao tác vô cùng đơn giản, chính là tăng cường quân đội huấn luyện. Trong quân chủ chiến tiếng hô càng cao, Hư thao luyện liền càng hung ác. Từng cái mệt gần chết, tự nhiên là không có thời gian làm khác dù sao đều là trước quyền phạm vi bên trong sự tình ngoại giới sẽ chỉ cho là hắn trị quân quânsông Nghiêm trong quân không có sai lầm có thể dân gian chủ chiến tiếng hộ cũng không phải là hẩn có thể ngăn chặn dư luận thủy triều một khi hình thành đại thế tại hữu Vương quốc quyết sách chỉ là vấn đề thời gian giờ phút này dư luận ánh mắt bị chuyện gì Vương Quốc trước này báo tắt xa cũng có thể dừng lại nghỉ khẩu khí quanh năm đại chiến quốc gia an tính làm ruộng thời gian hòa bình nhất là làm cho người si mê rảnhrỗẩn hóa thân thành du khách thường xuyên mang theo một nhà già trẻ xâm nhập trên địa phương thể nghiệm và quan sát gia đình Tự thân dạy dỗ mãi mãi cũng là tốt nhất lao sư. Đối với kẻ thống trị uy hiếp lớn nhất, mãi mãi cũng là thoát ly hiện thực. Đáng tiếc hủ sần những ngày khổ tâm, mấy tiểu gia hỏa kia hoàn toàn trải nghiệm không đến, bọn hắn chỉ biết là đi ra, liền không cần đi học những cái kia rườm ra bài tập. Tuổi hơi lớn dần thần... đã bắt đầu tiếp xúc lãnh địa chính vụ biểu hiện hơi muốn tốt một chút, bất quá hải tử tâm vẫn như cũ kìm nén không được. Nhìn xem mấy cái nhi tử một đường nhảy nhảy nhóc nhóc, nhìn thấy cái gì cũng tò mò còn thường xuyên cùng người qua đường đáp lời, đem xã giao như bức chứng phát huy phát huy vô cùng tinh tế không có một tia con em quý tộc vốn có ổn trọng, sắc mặt liền âm đáng sợ đều là hài từ trước hết để cho bọn hắn chơi trước đi. Hồ Sần mở miệng quên, chỗ đứng không giống rới, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống rới. Lúc trước vừa thụ phong lúc, hắn nhưng là bù lại lễ nghi quý tộc, e sợ cho chỗ nào xuất hiện sơ hở ảnh hưởng đến tại giới quý tộc phong bình. Phía sau theo thân phận địa vị đề cao, Hồ Sần cũng càng ngày càng thả bản thân, cái gì lễ nghi quý tộc đều hướng dợi vào sau. Hiện tại càng là phát triển đến, chính mình làm sao dễ chịu làm sao tới. Rõ ràng rất khác người, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người giả bộ như cái gì đều nhìn không thấy. Dù là không phù hợp lễ nghi quý tộc, ngoại giới cũng sẽ tự động giải đọc là đây là cường giả phạm phạm. Bao quát Ly Sạ cũng chỉ là giám sát mấy đứa bé học tập lễ nghi. Đối với Hủ Sẩn khác người hành vi, xưa nay không từng bắt mẹ qua. Người liền biết che chở bọn hắn. Phần đã không nhỏ vẫn là chúng ta trưởng tử. Một mực như thế không ổn trọng, chuyến ra ngoài sẽ bị người chọ cười. Ly Sạ trừng mắt liếc Hủ Sẩn nói ra. 13, 14 tuổi niên kỷ ở trong mắt Hủ Sẩn hay là một đứa bé. Thế nhưng là tại trưởng thành sớm quý tộc thế giới, đây đã là cần vì chính mình luôn hành cử chỉ chịu trách nhiệm niên kỷ. Ở ngoại giới trong mắt, Quốc Lô gia tộc vốn là một cái nhà giàu mới nổi, có chút khác người hành vi cũng là bình thường. Chúng ta phát triển tốt như vậy, người ghen tị nhiều đến đi. Không phải chỉ trích nơi này, chính là bắt bẻ nơi đó. Làm lại thế nào hoàn mỹ cũng sẽ không bị người chọn ma bệnh. Không cần để ý tới ngoại giới tin đồn, những tên kia không thành tài được. Trước tạm nhìn xem tốt, con của chúng ta không thể so với người khác kém. Thu Sơn một mặt bình tĩnh nói, ngoài miệng ngữ khí rất kiên định, ở sâu trong nội tâm lại là một chút đấy đều không có. Từ xưa đến nay lão tử quá mức lợi hại, như tử phần lớn đều bị nuôi phế. Không phải hậu thiên giáo dục không đủ nghiêm ngặt, chủ yếu là vừa ra đời liền bị người đánh lên nhãn hiệu, sau trưởng thành là gánh sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Không quan tâm mấy tiểu gia hỏa này tương lai lấy được cái gì thành tích, ngoại giới đầu tiên nghĩ đến chính là hắn là nhân tộc nguyên soái nhi tử. Có tôn này quan hoàn, thành công là hắn là thất bại chính là vô năng biểu hiện. Tự thân tâm tính nếu là chưa đủ tốt, chui vào ngõ cụt, rất dễ dàng bị mang lệnh. Cho nên tại nhi tử giáo dục bên trên, Hầu thần vẫn luôn tại rèn luyện tâm tình của bọn hắn. Từ trước mắt tình huống đến xem, mấy cái nhi tử tâm thái sắc thực rèn luyện đi ra, đồng thời còn tốt có chút quá phận. Phương diện liền tương đối bình thường. Tạm thời còn chưa phát hiện thiên tài một mặt. Bình thường thời kỳ cũng không sao, thế nhưng là gần nhất những năm này trên đại lục là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trải rộng từng cái lĩnh vực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hu Sầm cũng là đại biểu trong đó. Chỉ bất quá hắn vọt quá nhanh, mọi người đã không đem hắn làm thanh niên tuấn kiệt đối đãi. Thiên tài càng nhiều, nguy sa áp lực lại càng lớn. Tại Atlant đại lục cái này trở phụng huyết mạch truyền thừa địa phương, mọi người vẫn luôn cho là bậc cha chú tốt, hậu thế mới có thể càng thêm ưu tú. Đồng thời từ trên số liệu còn chiếm được xác nhận, đại quý tộc bên trong sinh ra thiên tài từ đệ sắc xác thực còn cao hơn trung tiểu quý tộc. Ở ngoại giới trong mắt, Hỗ Sần Tiên Phú chính là trong nhân tộc đứng đầu nhất, dưới tình huống bình thường hậu đại hẳn là di chuyển mấy phần. Không nói trở thành thiên tài đứng đầu, ít nhất cũng hẳn là phổ thông thiên tài. Không phải phụ thân vấn đề đó chính là mẫu thân vấn đề. Cái này khiến Lệ Sạ vô cùng không có lực lượng, dù sao thiên phú của nàng sát thực rất bình thường. Giới quý tộc bên trong đồng dạng tràn ngập ghen ghét, lưu luôn phỉ ngữ là ắt không thể thiếu. Rơi vào trong thai đằng sau, Lệ Sạ đối với mấy cái nhi tử giáo dục càng phát ra nghiêm ngặt. Những chuyện này, tự nhiên không gạt được Hỗ thậm chí hắn còn giải thích qua, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Từ chất ngu rốt cái từ này nếu có thể dùng đến trên người hắn, như vậy mọi người đều không cần sống. Hu Sẩn, ngươi xác định mấy người bọn hắn tương lai có thể đợi kịp?" Người xa mong đợi hỏi. "Yên tâm đi, tu luyện trừ tư chất bên ngoài, còn phải xem tài nguyên. Có thể hay không đột phá thánh vực không cách nào cam đoàn, nhưng bắt dai vẫn là có thể dùng tài nguyên tích tụ ra tới. Phương diện khác có ta tự mình mang theo, chắc chắn sẽ không kém. Vừa tới một cái hoàn cảnh xa lạ người bình thường đều sẽ sợ hãi, mấy người bọn hắn lại có thể cấp tốc dung nhập, đây cũng là một tên ưu tướng lĩnh thiết yếu một trong." Hu Sẩn lựa dối, Lý Sa lại là cho là thật. Dùng tài nguyên tích tụ ra cường giả đến, chính nàng chính là người được lợi. Ngoại giới vạn kim khó cầu ma pháp dược tề tại nàng nơi này có thể làm đồ uống uống. Dù là sinh mấy đứa bé gần nhất những năm này, thực lực của nàng tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Ít nhất tại lúc trước đám kia trong đám bạn học, tốc độ tu luyện của nàng thuộc về thế đội thứ nhất, đây chính là tài nguyên vi lực. Trả ra đại giới, cái này không có cách nào tiến hành tính toán, dù sao là một cái phi thường khủng bố số lượng. Trừ lại lục thứ nhất ma pháp dược tề sư gia thuộc bên ngoài, những người khác khẳng định dùng không nổi. Phía sau lựa rối, vậy thì càng có sức thuyết phục. Y tố hẳn là có cái nào phẩm chất Hồ Sẩn bản thân liền có định nghĩa quyền, chỉ cần hắn nói ra, quay đầu liền có quý tộc thuận phương hướng đi bồi dưỡng đời sau. Là một tên chịu trách nhiệm nguyên soái, Hồ Sẩn xưa nay không ở bên ngoài nói lung tung những lời này, chính là lo lắng đem người cho mang lệnh. Danh tướng sở dĩ là danh tướng chủ yếu ở chỗ khan hiếm, nếu là có thể dùng thống nhất phương thức bồi dưỡng được đến, như vậy cũng liền không có đủ khan hiếm tính. Chương 113. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Hồ Sẩn phát hiện trong lãnh địa tồn tại không ít vấn đề, trong đó lớn nhất hại chính là quá quản quốc bé. Hoang vắng là một mặt, mấu chốt nhất là khuyết thiếu thương nghiệp không khí. Chư Cảng Tân bên ngoài, cũng không tìm tới một tòa ra dáng thành trì. Cho dù là xây dựng tường thành, thành lập phiên chợ mở cửa cửa hàng cũng lác đắc không có mấy, lưu lượng khách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái, toàn bộ hạạn Phạ Vương quốc đều là như vậy. Có hạn chủ cửa hàng nếu là là quý tộc phục vụ vốn cũng không phải là đi số lượng sinh ý tới đối đầu chính là nồng đậm thượng võ chi phong. Dù là đám trẻ con chơi trò chơi, đều mang theo chiến tranh sát thái. Khắp nơi trên đất đều có đang huấn luyện thiếu niên, dân chúng ở giữa nói chuyện với nhau, cũng thường xuyên lôi gia thú nhân lấy roi đánh thi thể. Trong thôn xóm có thể không có giáo đường, nhưng luyện võ chẳng nhất định phải có trong đó còn bao gồm lôi đài. Cho dù là nông nô đều thích đi lộ bản. Mặc dù những ngày chiến đấu đều là con gà con lẫn nhau mổ, có thể dân gian đối với chiến tranh khát vọng hay là mắt trần có thể thấy. Thân phận không giống với, cá nhân truy cầu cũng không giống với, nhưng đối với càng rất hơn sống khát vọng là nhất trí. Trong lúc bất chi bất giác, chiến tranh đã trở thành tầng dưới chốt dân chúng cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội. Không hề nghi ngờ dạng này chính trị hệ thống là phi thường nguy hiểm. Hàn Phạ vương quốc là như vậy, Tuyết cũng là như thế. Phía trước không có phát đáp được, chủ yếu là tầng dưới chốt dân chúng không có quyền nói chuyện, không có khả năng tại trong chính trị phát ra thanh âm của mình. Lý trí nói cho Hự Sẫn, nhất định phải khai thác biện pháp, đem đi trệ lánh địa kéo về đến trên quý đạo tới. Trong loạn thế có thượng võ chi phong là một chuyện tốt, nhưng nhất định phải nhận được thúc. Dẫn đến đây hết thể hay là lên giao thông đạo bị tắc. Nếu có càng nhiều lựa chọn, tình huống khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Không phải tất cả mọi người thích hợp trở thành binh sĩ, tất cả mọi người hướng phía trên này phát triển, đó là bởi vì chỉ có nơi này có đường. Nguy hiểm tại đối bụng thời điểm, liền sẽ không cảm thấy Phải giải quyết vấn đề nhất định phải mở càng nhiều lên cao thông đạo. Đối với một tên quý tộc tới nói, mở ra nông nô lên cao thông đạo, không thể nghi ngờ là đối với giai tầng một loại phản bội. Trước đây quân chế cải cách có thể thông qua, đó là bởi vì mọi người cần các binh sĩ liều mạng, đồng thời vượt qua giai tầng ngưỡng cửa sát suất phi thường thấp. Đại bộ phận binh sĩ lập xuống chiến công, đều chỉ có thể thu được tài phú ban thường, thân phận vẫn như cũng là bình dân. Có thể vượt qua giai tầng kẻ may mắn, vậy cũng là lập xuống đại công. Cho dù hộ xuân lúc này địa vị đã vững chắc, tại chế định chính sách thời điểm, vẫn là phải cân nhắc xã hội ảnh hưởng. Một khi chạm đến quý tộc tập đoàn Hoạch Tâm Lợi Ích, liền xem như chế định chính sách, cũng vô pháp chứng thực số dưới. Trước đây thất bại phe cải cách, chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Quy tắc trò chơi bên trong đánh sắt biên cầu, tại giải quyết vấn đề đồng thời, còn không thể gây nên ngoại giới chú ý hù sân trong nháy mắt cảm giác đầu to. Không hề nghi ngờ đây không phải vô đầu một cái liền có thể giải quyết. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gây nên sóng to gió lớn, ảnh hưởng lãnh địa phát triển. Đêm khuya, phu thân, trên trời có lưu tinh. Nghe được tiểu hài tử âm, Hu cùng Lý Sạ ra đóng quân dã ngoại lều vải. Nhìn một cái bầu trời đằng sau, lập tức đội sát mặt Xét qua bầu trời đêm ở đâu là cái gì lưu tinh, rõ ràng chính là rơi xuống thần quốc. Loại cự vô phép này, nếu là toàn bộ lạc tại Atlant đại lục, đó chính là thỏa thỏa diệt thế thiên tai. Dễ dụ không có bất kỳ ý nghĩa gì mạnh như thánh vực tại loại tầng thứ này thiên thai trước mặt, cũng không có một chút sức chống đỡ. Mẹ xỉm, bé ở Sartus, một màn này các ngươi trong trí nhớ truyền thừa xuất hiện qua a? Hu sần sợ hãi mà hỏi. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử hắn mới phát hiện trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại thiên thai trước mặt là như vậy không đáng giá nhắc tới. Không có. Thế giới lớn như vậy, nghĩ đến chúng ta sẽ không xôi xẻo như vậy, vừa lúc bị đập chúng đi. Bé ở sợ thật không xác định nói ra. Một bên mẹ xìm cũng đi theo gật đầu, không sợ trời không sợ đất cử lòng, giờ khác này đồng dạng sợ thân thể không tự chủ được hướng hù sẫn tới gần. Cứ vận khí thời điểm, vậy sẽ phải cùng người vận khí tốt dựa trùng một chỗ. Vừa lúc hù sẫn chính là trong mắt bọn họ vận khí tốt nhất người kia. Về phần ở đây những người khác, cả đám đều đang thưởng thức trận này mưa sao băng, hoàn toàn không biết tai nạn, ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Phát hiện dị dạng không riêng gì hù sẫn, đại lục các nơi vực cường giả nhìn thấy một màn này đằng sau, cả đám đều bàng gặp được tai nạn, còn có thể khẩn cầu thần linh phù hộ. Hiện tại thần linh đều tồn tra, thần quốc cũng rơi xuống, tâm thần đều không có địa phương có thể ký thác. Một đám thánh vực cường giả lần thứ nhất hâm mộ người bình thường. Kẻ vô tri không sợ không biết thai nạn ngay tại tới gần người bình thường, giờ phút này còn tại thưởng thức trận này hoa mỹ mưa sao băng. Trong lúc bất chợt từng tiếng tiếng vang chuyên ra, toàn bộ đại lục đều run rẩy lên. Hu Sẩn rõ ràng cảm nhận được đại địa biến hóa, liên phảng phất muốn đem đại lục xoay chuyển tới. Không nên hoàn loạn, địa chấn chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Hu tại trấn an lòng người đồng thời, trên mặt còn lộ ra một tia sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm. Không có bị trực tiếp niệm bảo, chính là lớn nhất vật khí Từ đại địa lắc lư tình huống đến xem, rơi xuống thần quốc hẳn là đã rơi vào trong biển. Nếu là trực tiếp kích trung đại lục, tuyệt đối không có khả năng chỉ có ít như vậy động tĩnh. Gần như cùng một thời gian, quay cùng nước biển lộ ra giăng nhanh, cuốn lên thao thiên cử lãng, thôn phệ vô số thuyền cùng hải đạo. Đây chỉ là một bắt đầu, sóng lớn tiếp tục hướng tứ phương quét sạch mà đi. Thủ thành bọn quan binh còn không biết phát sinh cái gì nguyên bạn phồn hoa cảng Tân Nguyệt, thời gian trong nháy mắt liền bị nước biển thôn phố lớn ngõ nhỏ ngập nước biển. Tương tự một màn, tại đại lục các nơi không ngừng trình diễn. Duyên Hải thành thị nhao nhao gặp xui xẻo, đều bị nước biển hết. Cho dù duyên hải cư dân, trải qua biển động tẩy lệ cũng bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Thiên hải tiếp tục lan tràn, toàn bộ ạt Lạn đại lục cũng tìm không được nữa một tấc tình thổ. Trong nháy mắt vô số người cầm quyền, đối với 100, 0.0005 đại kiếp thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Bao quát thả ra lời đồn hải nhân vương, giờ phút này đều cho mình hai cái bàn tay. Thật sự là quá mức miệng quả đen. Vừa rồi nếu là vận khí kém như vậy một đâu đâu, chỉ sợ toàn bộ ạt Lạn đại lục đều muốn từ phương thế giới này biến mất. Đại lục các tộc cùng tử vong gặp qua, trong hải dương các tộc, lần này lại trở thành lớn nhất người bị hại. Vô số hải tộc đế quốc vương triều cũng không biết phát sinh cái gì liền mơ mơ hồ hồ bị ép thành thủy nạt. Cho dù là không có bị thần quốc quốcập chúng, và chạm đưa tới đáy biển núi lửa phun trào, nhấc lên nước biển sóng xung kích, cũng muốn vô số hải tộc sinh vật bị. Cùng một chỗ đi theo xuôi sẹo còn có điệu tâm thế giới. Từ trên trời giáng xuống thần quốc trực tiếp nện xuyên lớp vỏ vô số điệu tâm sinh vật có thể là trực tiếp thành thủy nạt, có thể là bị sóng xung kích đánh giết, có thể là bị đến tiếp sau lún chôn sống. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó lại là vài tiếng tiếng vang. Để đại địa run dày càng phát ra lợi hại, tại hù sân một đoàn người trước mặt thỉnh lính xuất hiện một đầu rộng mấy chục thức vết nước.